chương ba trăm tám mươi chín cô cô khuyến cáo chương ba trăm tám mươi chín cô cô khuyến cáo kỳ thực đừng nói là bọn hắn thở phào nhẹ nhõm chính là lý chính dương chính mình cũng thở phào nhẹ nhõm đây là hắn ở đây vừa nghĩ muốn rèn đúc lên một cái cửa hàng cũng là hắn có thể lâu dài đợi ở bên này mẫu chốt hiện tại làm xong thì đại biểu cho hắn ở bên này làm ăn thì đứng lên phạm tỷ ta đều đã nghe được điều này nói rõ vu lão sư bọn hắn làm s á t thực không kém đạt được bọn hắn khen ngợi chúng ta cũng liền có thể yên tâm như vậy đi ngươi cho ta thì đưa đồ ăn đi ta này nhìn xem lâu như vậy bụng cũng có chút đói bụng được rồi ta hiện tại liền lên thái phạm tỷ thì thở phào nhẹ nhõm hơi cười một chút ngay lập tức đi bên cạnh bắt đầu chuẩn bị cho bọn hắn nơi này mang thức ăn lên lý chính dương trên mặt tất cả đều là ý cười thích ý ăn lấy thái cảm giác trong lòng cũng rất đẹp chờ hắn cơm nước xong xuôi rời khỏi nơi này lúc phát hiện bên ngoài còn đầy không ít người với lại dường như còn có liên tục không ngừng người đến nhìn xem bộ dáng này bọn hắn nơi này quả thực liền thành những người này trong suy nghĩ tất ăn cũng không phải đến trong lúc này nếm thử lý chính dương triệt để thở phào nhẹ nhõm cuối cùng về tới năm một nghìn chín trăm tám mươi hai bên kia cửa hàng tất cả thuận lợi hắn cũng yên lòng mấy ngày nay lý chính dương chờ lấy cô cô cùng lý tiến triều bọn hắn cùng nhau đến khi bọn hắn tới trước đưa hàng sau đó lý chính dương thật xa liền lên trước cùng bọn hắn chào hỏi sau đó để bọn hắn dẫn tới nhà mình cửa viện n h ư ồ n g minh thẩm cùng dương hoa thẩm cùng đi cân nặng cuối cùng đem bọn hắn mời đến chính mình trong nhà bá phụ nhà các người nhà xây thế nào lý chính dương hỏi lý tiến triều rất tốt lý tiến triều n ở nụ cười mọi thứ đều t ạ i thuận lợi trong tiến hành vậy là tốt rồi lý chính dương yên tâm nói xong lý chính dương lại coi trọng lý thu nguyện la hùng thành tích thi tốt nghiệp trung học thế nào thi đậu lý thu nguyệt nói đến đây mặt trên đều là vui vẻ có thể kiểm tra lên vậy liền chúc mừng lý chính dương ha ha cười to thi lên đại học chắc chắn không dễ d à n g à la hùng thế nhưng cho ngươi làm vẻ vang có thể nói là nói như vậy nhưng mà lên đại học sau đó lại phải tốn không ít tiền không sao dùng tiền thì dùng tiền thôi nhà chúng ta lại không phải là không có số tiền này đúng vậy à ngươi cô cô cũng là ở đâu phát sầu ta cũng cảm thấy không có gì có thể b u ồ n nhà chúng ta hiện tại là tình huống thế nào cũng không phải không rõ ràng cũng không phải chi không nổi số tiền này một bên la đại vĩ lái như vậy k h u có nghe hay không ta dượng cũng nói như vậy ngươi lo lắng cái gì các ngươi cứ yên tâm đi loại chuyện này còn không phải tùy tùy tiện tiện đều có thể chuẩn bị xong sao những người khác cười ha h a Cho chuyện trong chốc lát sau đó bọn hắn thứ gì đó đã cân xong bọn hắn cũng liền chuẩn bị đi trở về ta xem qua hai ngày ta rút cái thời gian đi các ngươi chỗ nào một chuyến đi chờ bọn hắn thời điểm ra đi lý chính dương như thế sau lưng bọn hắn mở miệng được ngươi yên tâm đến chính là lý thu nguyệt vui vẻ nói ngươi đến lúc đó đến ta trong nhà ta làm tốt ăn cho ngươi ăn dù sao trong khoảng thời gian này la hùng cùng la phương hai huynh ngụi cũng tại trong nhà ngươi qua đây vừa vặn có bạn lý chính dương cười lấy gật đầu phất phất tay đi nói liền đi ngày thứ hai lý chính dương liền theo chúng ta cùng nhau về tới lý thu nguyệt trong nhà la hùng cùng la phương minh ngụy hai cái nhìn thấy hắn thì rất vui vẻ chẳng qua lý chính dương đi lên xem xét lập tức thì không khỏi n ở nụ cười nguyên lai、like、hai minh ngụy này hiện tại phơi đen tui cùng trước đó dáng vẻ nhưng có chính là vô cùng lớn không khớp a c a ngươi cũng đừng cười ta trong khoảng thời gian này ta đi theo cha mẹ ta cùng đi bắt hải sản khi thủy triều rút thu hàng này đại thái dương ngươi cũng không phải không biết phơi thành bộ dạng này một chút cũng không kỳ lạ la hùng có chút bất đắc dĩ nghe nói ngươi thi lên đại học đúng vậy a thư thông báo trúng tuyển cũng đã đến la hùng cười hắc hắc đi học cho giỏi lý chính dương vô vô bờ vai của hắn ba mày mẹ ngươi khổ cực như vậy về sau ngươi đi học cho giỏi liền phải nhờ vào ngươi ta biết ta khẳng định phải đi học cho giỏi la hùng liền vội vàng gật đầu giữa trưa lý thu n g u y ệ t làm rất nhiều ăn ngon đầy bàn đều là thức ăn ngon chủ yếu là vui vẻ nhà mình cháu qua tìm đến mình với lại không riêng gì cái này vui vẻ còn có con của mình thi lên đại học trong nhà điều kiện lại càng ngày càng tốt năng lực không cao hơn sao tới, tới tới cũng đừng khách khí a lý thu nguyện kêu gọi bọn hắn ăn cơm ngươi này rất lâu thì không có tới hiểu rõ ngươi đi kinh thành du lịch một chuyến hiện tại đến ta nơi này cứ yên tâm lớn m à ăn muốn ăn cái gì thì ăn cái gì lý thu nguyệt có chút đau lòng nhìn hắn mặc dù ngươi lão nói ngươi ở đầu trôi qua rất tốt nhưng mà ngươi này một thẳng đều không có một cái lao bà ta cũng cảm giác trong lòng lão là có lỗi với ngươi chính dương a không phải cô cô lắm nhờ a không sai biệt lắm là được rồi ngươi thì đem mấy người bọn hắn nuôi phi thường tốt kia chúng ta chính mình sự t ì n h có thể giải quyết có phải hay không liền phải giải quyết một cái la đại vĩ nhẹ đụng nhẹ thế tử ý là đừng nói cái này Thế nhưng lý thu nguyệt lại ngẩng đầu chừng mắt liếc hắn một cái ngươi đụng đến ta làm gì ta lại không có nói sai trước đó đó là bởi vì thời cơ không thành t h ụ hiện tại cũng đã được rồi la đại vĩ lập tức thì rụt lại cái đầu cái rắm cũng không dám phóng một cái phản đáng khi bọn họ ra lý thu nguyệt định đoạt cô cô ta biết rồi lý chính dương cũng n ở nụ cười chỉ có thể đúng hai người bọn họ mở miệng ngươi cũng đừng luôn cùng dượng dùng thái độ như vậy nói chuyện người ta dượng lại không làm gì sai ngươi nói những thứ này ta tâm lý nắm chắc ta nếu là thật nhìn thấy ta yêu thích đến lúc đó ta mang về ngươi thấy được không được cái gì gọi là ta thấy được không đ ư ợ ca ngươi nhớ kỹ ta đây không phải đang buộc ngươi cưới lao bà ta là đang nhắc nhở ngươi được được được ta biết rồi vậy thì cứ quyết định như thế à chúng ta vội vàng ăn cơm đi được hay không đúng đúng đúng đến vội vàng ăn cơm đi một bên la hùng cùng la phương b u ồ n c ư ờ i n ế n qua sau cơm trưa lý chính dương cũng liền nói muốn chuyện đi về ngươi không mất thời gian trở về nhìn một chút ba mày sao ngay tại hắn thời điểm ra đi lý thu nguyệt lại do dự một chút mới hỏi hắn ta sẽ hồi lý ra thôn lý chính dương mập mờ suy đoán trả lời một câu nhưng mà lý thu nguyệt có thể đã hiểu ý tứ trong lời của hắn hắn sẽ hồi lý ra thôn lại không có nghĩa là hắn muốn đi nhìn xem lý tiến bộ thì có thể là nhìn xem lý tiến triều ngươi cũng đừng thao lòng này nhìn hắn rời đi bóng lưng la đại vĩ mở miệng nói hắn bao lớn đứa bé trong lòng của hắn có thể có chủ ý đâu lại nói việc này là ngươi quan tâm sao hắn cùng hắn cha quan hệ thế nào ngươi cũng không phải không biết ngươi gọi hắn thì vô dụng còn phải nhường chính hắn nghĩ thoáng ngày nào chính hắn nghĩ thông suất là được rồi lại nói ta nghĩ không phải hắn không nghĩ ra à thì ca của ngươi nếu là không cùng từ phân ly hôn ngươi nói hắn trở về tính là gì anh ta làm sao có khả năng cùng từ phân ly h ơ n đâu ta còn không rõ ràng lắm hắn sao cũng không biết hắn có chuyện gì vậy cùng từ phân qua hảo hảo ngay cả nhi tử đều không cần ta cũng chẳng muốn quản hắn dù sao cái kia đúng là đáng đ ờ i sao lại không được sao người quản nhiều như vậy đâu la đại vĩ cười ha ha chương ba trăm chín mươi lại đ ổ nướng chương ba trăm chín mươi lại đ ổ nướng lý chính dương nhưng thật ra là chuẩn bị trở về đông đảo trấn thế nhưng do dự một chút cảm thấy tất nhiên đều tới nơi này thì tiện thể đi thăm hỏi một chút lý tiến triều đi lý g i á thôn hắn ra hiện tại nhà của lý tiến triều trong quá khứ xem xét thì vui vẻ hiện tại nhà của lý tiến triều t r o n g còn chưa dựng lên bọn hắn hay là ở tại trước đó chỗ chẳng qua nhìn lên tới có chút chật trội lý chính dương nhớ lại chính mình lên một lần đài hay là báo sau đó đấy bá phụ ngài bên này ở còn dễ chịu sao lý chính dương tiến lên cười lấy hỏi hắn lý tiến triều nhìn thấy hắn đến sau đó rất vui vẻ cười ha ha một tiếng nói chỗ ở nhà có được hay không kỳ thực ta không phải quá để ý lại nói ta kia nhà chẳng mấy chốc sẽ thành lập xong được đến lúc đó chúng ta có thể ở lại thoải mái phong ú c nói xong lý tiến triều kêu gọi hắn ngồi vào bên trong đi tới tới tới đi và ngồi đi đi vào u ố n g nước đừng chỉ đứng bên ngoài nhìn lý chính dương tự nhiên đi vào chính nghĩa ca bọn hắn đâu hiện tại thu hàng thu hàng bọn hắn đi bắt hải sản khi thủy triều rút cũng đi bắt hải sản khi thủy triều rút dù sao bận bịu túi bụi cũng không biết nên nói tốt hay là không tốt đều là hướng về phía kiếm tiền đi lý tiến triều trên mặt tất cả đều là ý cười kiếm tiền còn không tốt sao lý chính dương cười lấy hỏi hắn được đương nhiên được ca kiếm tiền cũng không thì là một chuyện tốt không ngươi nói chúng ta những người này vất v ấ vả và một năm đến cùng đều đang bận rộn công việc là vì cái gì nha không phải là vì kiếm tiền nha không i tiền ế m được hắn, hắn c mới chờ sắc trời tối xuống lý chính dương liền trở về trong nhà mà lúc này trở về lầm tú mang theo mội mội vừa mới bắt hải sản khi thủy triều rút quay về lý chính dương quá khứ nhìn một chút nhịn không được cười nói các ngươi này đổi không bằng trước đó nha nào dám cùng trước đó so với a hiện trong thôn chúng ta bắt hải sản khi thủy triều rút nhiều người đi cho nên bất luận là thu hoạch hay là cái đầu cũng so với bên trên kém rất nhiều chẳng qua thì khá tốt kỳ thực tối thiểu nhất chúng ta ở chỗ này bắt hải sản khi thủy triều rút trên cơ bản không có vấn đề gì mặc dù không như trước đó như vậy thế nhưng cái kia có đồ vật hay là đ ư ợ có c anh dễ chúng ta năng lực ăn đồ nướng nhưng vào lúc này lâm linh tiểu g i a hỏa này nói một câu như vậy hắn nhìn lâm linh liền thấy linh linh bẹp cái này miệng chúng ta rất lâu đều không có nếm qua đồ nướng ta thật muốn ăn đồ nướng à nhà chúng ta nhiều người như vậy đâu đồ nướng không phải rất náo nhật sao ngươi nói có đúng hay không lần này lý chính dương cũng cười g i a hỏa này vẫn là rất hiểu được tìm ăn đồ nướng làm nhưng rất náo nhiệt ngươi thật nghĩ ăn đồ nướng a ngươi hỏi ngươi tỉ có đáp ứng hay không a ngươi chỉ biết ăn đương nhiên chơi vui nhưng chúng ta những người khác phải làm chuyện a đại tỷ anh d ễ nói hỏi ngươi nha ngươi nếu đồng ý vậy chúng ta có thể đồ nướng ngươi vội vàng đáp ứng a lần này hắn kích động lôi kéo đại tỉ tay không muốn b u ô n g tay cái này lâm tú khiến cho có chút bất đắc dĩ chỉ có thể gật đầu đáp ứng được được được hắn vội vàng mở miệng đồ nướng đúng không không sao hết đáp ứng ngươi tựu theo ngươi nói đến chúng ta b với lại đ so với mấy lần trước đồ nướng mà nói bọn hắn trong nhà gia vị càng sung túc thứ đồ gì cũng có tự nhiên cũng liền càng ung dung đường nối đồng dạng mọi người đối với đồ nướng chuyện này cũng càng quen thuộc làm lên đạo lý rõ ràng không bao lâu cơ bản trên đều đã làm xong chẳng qua lý chính dương suy nghĩ một chút cảm thấy quang chính mình tại nơi này đồ nướng khẳng định không có ý nghĩa a xuân khẳng định rất muốn tham dự lâm hoan ngươi đi gọi một chút minh thúc minh thẩm cùng a xuân bọn hắn nếu ăn xong bữa cơm không muốn đến vậy liền không cho bọn họ chạy tới nhưng mà a xuân ngươi nhất định cho ta bắt hắn cho kêu đến hắn khẳng định rất muốn ăn lý chính dương phân phó lâm hoan lâm hoan nghe xong không nói hai l ờ i vung ra bắp chân liền chạy này không, không bao lâu liền nghe đến a xuân trách trách hô hô chính dương ca ngươi sao ăn đồ nướng thì không gọi ta đến chuẩn bị a ta hiện tại quang đến ăn kia thật không có ý tứ a cha mẹ ngươi không có qua tới sao lý chính dương hỏi hắn bọn hắn đều đã đã ăn cơm rồi ta cũng đã ăn cơm rồi nhưng mà ngươi mời ăn đồ nướng ta nhất định phải đến nhà cho nên ta ngay lập tức lại tới a xuân đặt mông ngồi xuống bên cạnh hắn cười ha ha há miệng thì kêu nói đến cho ta nướng mấy cái hầu sống ta muốn nướng hầu sống ta muốn bù một hạ thật lý chính dương không khỏi tức tới muốn cười trứng mắt liếc hắn một cái còn bù cái gì thật bù cái dám nha ngươi a xuân cười hắc hắc cũng mặc kệ hắn như vậy nhiều cầm lấy hầu sống đến thì nướng ngươi yên tâm đi đợi lát nữa cha ta rồi sẽ cùng nhau đến có hay không có ốc vòi v ò i à ta cho hắn nướng một cái ốc vòi v ò i đi lý chính dương khỏe miệng có quắc một chút trong lòng tự đủ ngươi nói ít điểm lời nói đi đợi lát nữa ba mày nếu đến cũng phải bị ngươi cho t ứ c chết chẳng qua náo nhiệt nhất vui thuộc về tại lâm hoan lâm nguyệt lâm linh mấy người các nàng tiểu tỉ muội nướng đ ồ nướng ăn lấy hải sản đặc biệt tăng thêm gia vị cảm giác đặc biệt hương xa xa quét hiểu nguyệt có thể là n g ư ờ i thấy bọn hắn bên này đ ồ nướng mùi thơm lại tại chỗ nào làm nhảm cảm giảm lên ngươi xem một chút ngươi xem một chút lại tại chỗ nào ăn đổ nướng mỗi ngày ngay tại chúng ta này khoe khoang hắn có gì có thể khoe khoang nha hắn muốn thật sự có bản lĩnh thì không tại bọn hắn nơi này cho tiểu thôn ở thôi ngươi xem một chút hắn lại ly không ra nơi này mỗi ngày tại trước mặt chúng ta khoe khoang những thứ này thiên lâm đại hải mỗi ngày ra biển đánh cá có lúc năng lực kiếm không ít có lúc vừa mới đủ nhưng thời gian qua so trước đó khẳng định phải tốt rốt cuộc đời sống có hy vọng với lại bọn hắn mua thuyền tiền hiện tại cũng đã gần muốn kiếm về lúc này nghe được mẫu thân nói như vậy ngay lập tức như mày rất khó chịu mẹ ngươi thiếu nói hai câu được hay không người ta thì không có làm cái gì ngươi đang chỗ nào nói nhiều như vậy làm gì nha bọn hắn thích ă n liền để bọn hắn ăn đi thôi người ta tại chính mình trong nhà còn không thể ăn đồ được à? ngươi rồi sẽ nói với ta chuyện như vậy ngươi liền sẽ để ta không muốn nói nhiều như vậy nếu không phải ngươi đang nơi này làm những thứ này lùng ta lung tung sự việc hiện tại trên mặt của ta có khó coi như vậy sao nói đến còn không phải trách ngươi à, ngươi có bản lĩnh đem hắn đẻ tới à? lâm đại hải hít sâu một hơi trong đầu có một cái thanh em khác đang l i ề u mạng khuyên chính mình không muốn cùng với nàng tức giận không muốn cùng với nàng tức giận ta thì khuyên ngươi một câu khác lại đem chính mình cho làm thế nào ta hiện tại tốt xấu năng lực lợi í t tiền năng lực n u ô i gia đình ngày nào nếu ngươi cùng lý chính dương bởi vì này chút ít phá sự làm xung đột khiến cho ta cái gì đồ chơi cũng không có ngay cả chút tiền ấy cũng kiếm không được ngươi liền đợi đến khóc đi ư nói g trường sắp sắp đặt đi học. Chương 391, sắp đặt đi học, học. n xong câu đó sau đó lâm đại hải cũng không có tâm trạng lại cùng với nàng náo đi xuống dứt khoát liền ra cửa đi tìm chính mình những k i a đồng bạn đi chơi quách hiểu nguyện muốn nghiêm khắc trách cứ một chút con của mình thế nhưng lúng túng phát hiện hiện tại lâm đại hải dường như đã đem trong nhà tất cả đều n ô lên đến, đến rồi trong tay mình trên lại không t i ề n gì trên cơ bản được lâm đại hải kiếm tiền đến nuôi gia đình dường như thì đắc tội không nổi một cái trong nhà ai kiếm tiền người đó là lão đại này hình như không có gì có thể nói ừ còn không phải liền là bắt nạt ta chính mình cái dám câu chuyện thật không có từng ngày liền biết nhường ta dạng này để cho ta như thế cũng là đ ể đệ ngươi cùng ba mày không ở nhà nếu bọn hắn ở nhà nhà chúng ta thời gian so với hiện tại qua khẳng định tốt hơn nhiều còn cần phải như vậy ăn nói k h é p n ế p sao nhìn thấy người ta muốn chạy mặc kệ nàng trong lòng lớn đến bao nhiêu tùi thân nhưng mà không ai để ý tới lúc này triệu khang cùng minh thúc vợ chồng cùng nhau đến ăn đồ nướng người này có thể triệu khang tiến lên người người vị nhìn không được mở miệng tán thưởng không nhìn ra à người này đổ nướng làm vẫn rất tốt người từ chỗ nào học lao r a tử kỳ thực căn bản không phải ta đổ nướng làm tốt t r ù n g hợp chính là ta bên này gia vị tương đối nhiều chỉ cần hạ mánh liệu liền không có làm không tốt đổ nướng lời nói này ra đây hiện trường mấy người tất cả đều ha ha cười to còn rất tán thành hắn những lời này rất nhiều thứ người nguyên liệu muốn tốt nhưng mà người gia vị cũng muốn tốt người gia vị tốt những kia phong vị rồi sẽ bị kích phát ra đến tự nhiên trở nên tốt hơn rồi ngồi xuống sau đó mọi người bắt đầu nói chuyện với nhau trên cơ bản cũng là trò chuyện những thứ này trong thôn lung ta lung tung sự việc ta nghe nói hiện tại trong thôn đã có rất nhiều người mua thuyền nhưng vào lúc này minh thúc mở miệng mua thôi chỉ cần bọn hắn vui lòng mua là được rồi lần này không có tìm ta không có bọn hắn hình như chính mình tìm được rồi bán thuyền người cho nên không cần tìm ngươi lại nói kỳ thực mọi người trước đó đều là ngư dân chẳng qua là rất lâu cũng bông xuống hiện tại lại lần nữa làm lên qua một quãng thời gian bọn hắn có thể thích hứng quay về đến lúc đó cái nào còn cần phải ngươi làm cái gì nha đúng nhiều lắm là chính là thay bọn hắn bán một chút đồ vật kiềm chế đồ vật là được rồi đúng hiện tại kỳ thực nói tới nói lui khó khăn nhất chính là nguồn tiêu thụ chỉ cần ngươi bên này có nguồn tiêu thụ vấn đề thực sự không phải quá lớn bọn hắn mọi người xem bên trong thì chính là cái này mọi người câu được câu không trò chuyện ngược lại là cũng làm cho lý chính dương hiểu rõ một chút chính mình trong khoảng thời gian này sau khi ra ngoài trong thôn biên hóa tổng thể mà nói hay là cùng trước đó không kém là bao nhiêu rốt cuộc đều là có dấu vết mà lần theo mọi người cũng là có thể theo người trước mặt đường tiếp tục đi tới đích dường như thì không có gì có thể nói trong lúc nhất thời cả viện trong liền truyền đến kia ba đứa hải từ đặc biệt lớn tiếng cười mãi cho đến buổi tối m ộ ư ơ i hai giờ tà h ư u bọn hắn mới đem bảy đồ nướng thu vào chẳng qua nhưng vào lúc này á xuân đột nhiên tựa như là nhớ ra cái gì đó cha ta cũng quên ta còn nói cấp cho ngươi n ư ớ n g cái ốc v ò i voi bổ sung cơ thể ngươi nhìn xem nướng nướng thì quên chuyện này một bên triệu khang thổi phù một tiếng kêu lên cười ra tiếng minh thẩm minh thúc mặt đều đen này đứa nhỏ ngốc nha ngươi có phải hay không muốn ăn đ à nhà lão là nói những thứ này không còn sống điệu ngươi này không cho chúng ta khó xử không quân quất cút ngươi nói thêm câu nữa ngươi nhìn xem lão tử đánh không đánh ngươi minh thúc khí không nhẹ chỉ vào hắn mắng lên a xuân có chút t ù i thân trong lòng tự nhủ đây đều là người một nhà a sợ cái gì nha lại nói ta đây không phải hiếu thuận ngươi sao thấy phụ thân sắc mặt nhìn không tốt hắn cũng không dám nói thêm cái gì ngay lập tức đàng hoàng đi theo hắn đi rồi chẳng qua thời điểm ra đi trong lòng vẫn là tại một bực tâm tư của người lớn chắc chắn khó đón nha này không đúng kia không đúng ta làm thế nào cũng không đúng cái nào có chuyện như vậy mà nghỉ hè n h ó n g một cái thời gian liền đi qua tiếp xuống những hải tử kia cái kia muốn lên học cũng muốn đi đi học hai cái lập tức liền m ù n ba lâm hoan thì chuẩn bị trên sơ chung ngày này báo danh lý chính dương đặc biệt đem ba người bọn hắn trên sơ chung t r ư ớ c xe ba bánh t r ở quá khứ toàn bộ cũng cho các nàng ghi danh hiện tại ba người các ngươi cũng tại sơ chung đi học báo danh xong sau đó lý chính dương còn đặc biệt mời bọn họ trên trấn an mì lâm hoàn vừa mới lên sơ chung hai người các ngươi lớn rất nhiều nhìn hắn điểm ta nghĩ qua các ngươi sẽ không cần tại trong trường học d ừ n g trường học môi trường không tốt đợi lát nữa chúng ta cùng đi thì tại cửa trường học cho các ngươi thuê cái nhà dân đến lúc đó các ngươi tỉ mỗi ba cái cùng nhau ở bên kia ở không cần đi h ư ở n phí số tiền này lâm hai cái thứ nhất phản đối dù sao đứa nhỏ này nhìn cái gì đều là tiền cảm thấy tiết kiệm tiền tốt nhất về phần mình trôi qua thế nào hoàn toàn không quan tâm có phần cơm ăn có một nơi ở là được rồi không yêu cầu rất tốt k i a không đúng lý chính dương cẩn thận cho nàng giải thích hiện tại hai người các ngươi đến mồng ba thời khắc quan trọng nhất yêu cầu của ta rất đơn giản các ngươi tối thiểu nhất cho ta thi cái cao trung đi bằng không liền trở lại làm công a ta nói cho các ngươi biết làm công chưa nhất định là chuyện xấu nhưng mà nông thôn hải tử trừ ra làm công bên ngoài chính là kết hôn lập gia đình tội tác hai người các ngươi vui lòng lấy chồng sao hai người vội vàng lắc đầu cho nên cho ta nỗ lực một chút ta cho các ngươi thuê cái nhà để các ngươi có thể dù là hết giờ học thì có thể đi trở về ôn tập một chút các ngươi t ỉ m ỗ i ba cái ở bên kia cùng nhau ta cũng được càng yên tâm hơn được rồi quyết định như vậy đi vội văng ăn ăn xong ta mang bọn ngươi thuê nhà đi lý chính dương làm quyết định chính là quyết định những người khác không có phản đối có thể cho nên cơm nước xong xuôi sau đó bọn hắn thật sự đi phụ cận phòng cho thuê năm này nguyện tô nhà tương đối đơn giản dễ với lại giá tiền cũng không tính là đặc biệt quý thì tại cửa trường học không có mấy bước chân đã tìm được một nhà đương nhiên thời đại này ngươi thuê nhà cũng không cần cầu quá cao yêu cầu nhưng cũng may dù sao cũng là trên c h ấ n điều kiện kỳ thực so với trong thôn tốt hơn nhiều lắm hắn thì chân tại nơi này cho bọn hắn thuê hai cái căn phòng còn mang theo một cái phòng vệ sinh nhà tốt vậy là được có lý chính dương cùng chủ nhà trò chuyện tốt thiên đàm giá tốt thậm chí qua tiền lúc này mới đưa các nàng ba cái dẫn tới ở trong đó đi này nhà chính là các người chỗ ở sau này nhớ kỹ ta cho các người thuê nhà hy vọng các ngươi có thể hết giờ học thì an tâm tại nơi này ôn tập ta nhìn xem ba người các ngươi t ỉ ì bội một gian phòng ngoài ra một gian liền lấy tới làm phòng làm việc này nói là phòng khách nhưng mà có nhỏ bình thường hoạt động một chút khá tốt bọn hắn trường học đây chính là đại thông phô a cùng trước mặt cái này hoàn toàn không có cách nào so với phải có điều kiện như vậy đương nhiên được ngươi còn nhớ ta trước đó mang bọn ngươi đi bên ngoài đã ăn cơm rồi a ta cũng đã nói với bọn họ tốt về sau các ngươi ba tỷ bội thì ở hắn nơi đó ăn cơm ba bữa cơm cũng đi không cần lại mang m ẹ mang cơm ta đưa tiền không cần cùng ta nói cái gì ngươi xem một chút ba người các ngươi một năm này sau đó người đều cao không ít người này nhìn thì hơi bền chắc một ít ngươi cả đời này A, dậy thì chỉ có một lần bỏ qua cơ hội này liền không có cho nên nhiều ăn ngon một chút khác lao ăn rau mối trường đều dạy không lớn chương ba trăm chín trở về đi học chương ba trăm chín trở về đi học lý chính dương nói câu câu đều có lý nhưng để bọn hắn càng cảm giác được ngượng ngùng là anh rể thay bọn hắn nghĩ thật nhiều các mặt đều đã nghĩ đến được rồi làm xong chúng ta liền về nhà đi còn có hai ngày các ngươi liền chính thức khai giảng lại nói trở về còn phải thay lâm nguyệt báo danh mọi người gật đầu đi theo hắn cùng nhau ngồi xe ba bánh trở về sau khi trở về chính là muốn cho lâm nguyệt báo danh chẳng qua tại trong thôn ngược lại là tương đối tốt xử lý về phần lâm linh nguyên bản bảy tuổi thì có thể đi học chẳng qua thời đại này tiểu học chỉ có lớp năm Thật đi đi c ũ những g k người này sôi nổi gật đầu trên mặt thì mang theo ý cười rõ thiên nhất thật sớm ta tiễn ba người các ngươi đi học lâm nguyệt chính ngươi đi trong thôn đi học a lâm nguyệt dùng sức gật đầu anh dễ vậy chính ngươi nếu ra biển đánh cá có thể nghìn vạn lần phải cẩn thận lâm tú cảm giác thiên n môn v à n ngữ không biết muốn làm sao nói với anh rể mới có thể biểu đạt lòng cảm kích của mình chỉ có thể từ hướng này đến dặn dò hắn n g ư ơ i yên tâm đi anh rể tâm lý nắm chắc linh linh n g ư ơ i đang trong nhà đi theo anh rể tuyệt đối không nên làm loạn càng không thể nhường anh rể vì ngươi lo lắng ngươi nếu để cho ta phát hiện quay về ta không tha cho ngươi lâm ai còn là giống nhau tính cách trước hết cầm lâm linh chấn áp lại lâm linh có chút tủi thân cảm giác các ngươi nói như thế nào cũng tỉnh chân ý thiết đến trước mặt ta lại làm cho ta này không muốn kia không muốn ta có như thế không đáng tin cậy không nhưng mà tại tam tỷ trước mặt nàng lại không dám lộ ra bất mãn thân sắc chỉ có thể liên tục gật đầu tam t h ta rất ngoan ta cái gì cũng biết nghe anh rể lời nói tuyệt đối sẽ không làm loạn ngươi yên tâm đi lâm ai hừ một tiếng trong lòng tự đ ủ ta tin người cái quỷ thứ hai thiên nhất thật sớm lý chính dương lên t i ễ n ba người bọn hắn đi học trừ ra nhân chi bên ngoài còn phải đưa trên cái khác tỉ như nói cái dương đồ dùng hàng ngày này một xe tràn đầy rốt cục đưa các nàng đưa qua đem đ ồ vật bỏ vào bọn hắn muốn trong nhà chỗ nào lại đặt bọn hắn đưa đến trong trường học một bên liền xem như chính thức được rồi lý chính dương p ấ t p h t a y về tới trong nhà trở về làm bữa sáng đem lâm linh kêu lên cùng nhau ăn một cái bữa sáng chờ bọn hắn ăn điểm tâm xong minh thẩm cùng dương hoa thẩm đến rồi bọn hắn đều lên học cú minh thẩm hướng bên trong nhìn một chút phát hiện những hải tử này đều không tại liền hiểu rõ những hải tử kia hơn phân nửa đi học đúng vậy a đây không phải khai g i ả n g sao ta đem bọn hắn cũng đưa đi đi học ngươi này nói nhao nhao hai tháng đầu cũng nhao nhao bồi dối đi hiện tại đem bọn hắn đưa qua thì không có như vậy ở mỹ về sau ngươi còn có thể yên tĩnh một lúc bất quá chỉ là chúng ta bên này ít mấy người hỗ trợ ngươi đừng nói lâm tú cùng lâm、Mai、hai hai tỷ bội thật thông minh lại thật biết làm việc vẫn đúng là có thể giút chúng ta rất nhiều chuyện đâu thầm các ngươi hiện tại hai người còn loay hoay qua tới sao lý chính dương suy nghĩ một chút hỏi n à n g n ó n chính dương ngươi đừng hiểu lầm a ta chưa hề nói để ngươi nhiều chiêu người ý nghĩa minh thẩm hiểu lầm vội vàng giải thích không không không ta không có ý tứ này ta là nghĩ hiện tại chúng ta bên này hẳn là càng ngày càng nhiều đồ vật muốn thu ta nghe nói hiện tại trong thôn không ít người đã mua thuyền đến lúc đó không còn phải bán được chúng ta bên này sao khẳng định là càng ngày càng bận rộn a hai người các ngươi nên rất khó lại kiên trì lời này cũng nói đến trọng điểm hiện tại hai người bọn họ xác thực bận bịu không được đương nhiên thời điểm bận rộn bề bộn nhiều việc nhà n lúc thì không có bận rộn như vậy chính d ư ơ n g ngươi nếu là thật cảm giác phải chúng ta thêm một người cũng không phải không được có đôi khi vẫn đúng là rất cần ngươi liền giúp chúng ta tìm một người đến giúp đỡ chúng ta ba người này có thể có thể phối hợp càng tốt hơn một chút minh thẩm cũng biết lý chính dương không phải nói chuyện âm dương q u á i khí người hắn là có sao nói vậy có cái gì thì nói cái đó cho nên suy nghĩ sau đó thì liền nói ra chính mình nội tâm suy nghĩ chân thật có thể à các ngươi đối với thôn quen thuộc hơn chúng ta liền tìm một cái tin được lại sẽ làm s ố người các ngươi cảm thấy ai có thể lý chính dương lại đặt vấn đề ném về tới chính bọn họ dù sao nhận người nha khẳng định là tại chính mình trong thôn chiêu nếu bàn về đúng thôn quen thuộc trình độ khẳng định phải là bọn hắn những người này chính dương vậy phải xem ngươi nghĩ như thế nào minh thẩm suy nghĩ một lúc cuối cùng mới mở miệng tất nhiên một u chiêu ta nghĩ có thể chiêu cùng ngươi cùng nhau làm việc những người kia lưu châu lão bà hắn có thể làm việc vô cùng chịu khó với lại quan trọng nhất là nàng trong nhà không có như vậy công việc phải làm a nói thế nào lý chính dương tò mò hỏi hắn lưu châu hải tử cũng tương đối lớn lớn kết hôn kết hôn tiểu nhân đã đọc sơ chung không cần lại thế nào cả ngươi nếu tìm hắn chân rất phù hợp đúng dương hoa thẩm t h ì ở thời điểm này mở miệng tỏ thái độ đúng là chuyện như thế nàng xác thực thật thích hợp vậy ngươi nói với hắn một chút nhìn nàng khi nào có thời gian cùng ta gặp mặt kỳ thực bọn hắn cũng không phải chưa từng thấy nàng khi nào có thời gian a ngươi nếu là thật đáp ứng lời nói ta hiện tại đi tìm nàng bảo đảm trước tiên đến tìm ngươi lý chính dương cười một tiếng ngay lập tức đánh nhịp nói được thừa dịp bây giờ còn chưa khách nhân nào đến ngươi đem hắn kêu đến ta cùng hắn hào hào trò chuyện một chút lưu châu lão bà vội vàng đi tới chính dương ngươi chân tìm ta đến trong lúc này công ta、ca. đều là trước đó đã gặp mặt cùng nhau đã ăn cơm rồi quen thuộc người cũng liền nói chuyện không có như vậy xa lạ đi thẳng vào vấn đề thầm ta làm muốn mời ngươi đến ta trong lúc này làm việc cũng không biết ngươi bên này có bận hay không có thể hay không ngươi nếu có rảnh rỗi vậy cũng tốt ngươi nếu không rảnh ngươi đứa nhỏ này nói cái gì lời nói có rảnh có rảnh ta khẳng định có không a hiện tại ai không hâm mộ hai người bọn họ tại ngươi nơi này đi làm một tháng tiền lương không ít với lại không cần đi ra phơi ngày khổ cực như vậy đi theo ngươi làm tốt bao nhiêu a ta khẳng định vui lòng a kẻ ngốc mới không muôn chứ lưu châu thầm nói chuyện cũng không phải thường sảng khoái lý chính dương cười ha ha một tiếng vậy ngươi nếu vui lòng quyết định như vậy đi ngươi sau đó liền theo minh thẩm cùng dương hoa thẩm cùng nhau công tác mặc dù vừa mới bắt đầu nhưng không quan trọng tất cả mọi người là chúng ta bên này người hai người bọn họ tại ta nơi này làm lâu như vậy ba người các ngươi thì quen thuộc ngươi có thể hỏi nhiều nàng nhóm nghe các nàng ta thường xuyên không tại nơi này trừ ra giúp ta trông tiệm bên ngoài còn có một chuyện chính là có đôi khi muốn giúp ta nhìn tiểu gia hòa này lý chính dương chỉ một chút đang một mình một bên chơi lâm linh mặc dù nói tỉ tỉ tại trong nhà thường xuyên sẽ quản nhìn chính mình nhưng kỳ thật mấy cái kia tỉ tỉ không có ở đây đứa nhỏ này một người thì quả thật có chút nhàm chán này không một người ở đầu chơi lúc này nghe được lý chính dương nói mình lúc ngẩng đầu lên có chút không hiểu nhìn lý chính dương anh rể là n g ư ờ i gọi ta phải không chương ba trăm chín mươi ba mua số biệt thự chương ba trăm chín mươi ba mua số biệt thự nhìn nàng này dáng vẻ đáng yêu mấy cái này thẩm tử tất cả đều n ở nụ cười kia không sao chúng ta khẳng định nhìn lưu châu thẩm cười ha ha lên ta cũng nghe bọn hắn đã từng nói tại nơi này muốn làm gì trong lòng ta rõ ràng đâu ta khẳng định không có ý kiến vậy thì cứ quyết định như thế được quyết định như vậy đi tiền lương giống như bọn hắn hào hào hà, tốt thì nhẹ nhàng như vậy vui sướng lại quyết định một việc lý chính dương trong lòng cũng thật thoải mái nhớ tới chính mình còn có một chút sự việc muốn làm thế là liền cùng với các nàng chào hỏi một tiếng đồng thời dặn dò bác sĩ lâm linh nhường nàng phải nghe mấy cái này thầm tử sau khi làm xong những việc này lý chính dương mới trở lại thế kỷ hai mươi mốt sau khi trở về điện thoại đã sớm không có điện những thứ này thiên hắn trừ ra đưa hàng bên ngoài giường như không ở chỗ này ở lại chuyện làm thứ nhất chính là trước bay về trong tiệm hai nam giới đưa di động mạo xương bên trên lý tỷ bọn hắn sớm đã thành thói quen l á o bản vội vàng mà đến vội vàng mà đi cũng liền không có còn hắn mạo xưng lên một hồi điện sau đó mở máy mở ra xem phát hiện lại có mười mấy hai mươi cái thông tin l ậ t ra xem xét tất cả đều là một người phát cho chính mình đó chính là cao tường ban đầu còn có vẻ không nóng không vội hỏi mình khi nào có thời gian hẹn thời gian gặp mặt đến phía sau cảm giác tâm tình của hắn cũng không ổn định đi lên ngày càng nóng nảy mặc dù biểu hiện tốt tượng vẫn rất có lễ phép nhưng mà trong lời nói giữa các hàng hay là năng lực cảm giác được hắn tương đối gấp lý chính dương xem hết cũng vui vẻ kỳ thực chuyện này hắn thật đúng là là cố ý đạo lý thì rất đơn giản Đối điểm hiện tại là cầu chính mình mua nhà, tăng giá tiền ngươi phương chính mình nhà, không cho ra điểm thành tăng nếu là cầu mua ra ý đến, ta chính ũ n g k ô n cần phải cùng ngươi g khách phải h k ư vậy. Này một phơi thì phơi bọn hắn một tháng.、Lý、chính một một thì phơi phơi Lý dương thỏa mãn thu hồi điện thoại lúc này mới cười ha h à mở miệng nếu ta ta cũng gấp nha chẳng qua hiện tại kiên nhẫn đều bị ta m ả i không sai bị lắm cái kia cần làm ăn nên tận lực cũng có thể đàm phán thành công đi ngươi nếu là không cùng ta đàm thành kia trên cơ bản thì mất đi ta cái này khách hàng nha quyết định chủ ý lý chính dương và điện thoại tràn ngập sau đó ngay lập tức cho cao tường phát một cái điện thoại trở về lý tổng ngươi xem như hồi ta điện thoại Cao thực ư ờ n g tiếp vào ắ không không giá giá sự ngại quá ta trong khoảng thời gian này ra một chuyến xa nhà luôn luôn vô dụng điện thoại chủ yếu là không tín hiệu bây giờ trở về đến nhìn một chút điện thoại mới phát hiện ngươi lưu cho ta nhiều như vậy thông tin đánh nhiều như vậy điện thoại cho nên đặc biệt cho ngươi hồi cái điện thoại thế nào là chuyện phòng úc đã quyết định sao quyết định quyết định Ta c ù người giám đốc đã t h ơ n sảng xong, chúng ta khoái ô n cần g khách khí, h tựu t như vậy vậy ta cũng liền sảng khoái một chút chúng ta sẽ phát cái địa chỉ cho ngươi giữa trưa chúng ta cùng nhau ăn một bữa cơm ta mời khách ta hiện tại thì qua các n g ư ơ i tiêu thụ bán biêu đi bộ bên lấy đi chúng ta đem hợp đồng ký đem tiền qua sau đó lại cùng đi ăn cơm không cần khách khí như thế muốn ăn cơm cái kia chúng ta mời người mời đúng a ta mời các ngươi đi các ngươi trong khoảng thời gian này thì xác thực vì chuyện của ta phí hết rất lo xa thần quyết định như vậy đi ngươi phát cái địa chỉ cho ta ta qua các ngươi tiêu thụ bán điệu đi bộ lập tức tới ngay bên kia cao tường kích động sắp mất đi thật không có nghĩ đến việc này thật sự đàm phán thành công hơn nữa còn là vì sảng khoái như vậy thẳng thắn thành khẩn ta trước đó một t h ằ n g hoài nghi có phải hắn cố ý phơi n h ì ta hiện tại xem ra hình như không phải người ta đúng là làm ăn thường xuyên chạy tới chạy lui không dành chẳng qua cuối cùng sự việc vẫn tương đối tốt đàm phán thành công ta năm nay công trạng coi như xong xuôi hắn một bên nghĩ như vậy một bên cho hắn gửi tin tức không bao lâu một nữ nhân đi tới chính là lần trước cùng hắn cùng nhau nói chuyện qua cái đó đồng nghiệp tiểu an cao ca nhìn xem ngươi cao hứng như vậy vui vẻ cái gì đâu là lại đem cái đại sự gì làm thành sao tiểu an cười lấy hỏi hắn cao tường ha ha một chút lắc đầu việc nhỏ việc nhỏ nho nhỏ đàm phán thành công một chuyện làm ăn mà thôi nho nhỏ đàm phán thành công một chuyện làm ăn ngươi lại bán đi một bộ phòng cái nào một bộ phòng a tiểu an đến rồi hào hứng nhưng vào lúc này giám đốc nhậm đi ra tốt mọi người ngừng một chút mọi người ngay lập tức coi trọng giám đốc nhậm ta phải nói với các ngươi một chút ta công ty của chúng ta tòa nhà rất nhiều hiện tại cái này thời đại chúng ta làm ăn sắc thực khó thực hiện mọi người thì đều tin tưởng ta vô cùng rõ ràng cho nên có lúc ta thì hy vọng mọi người có thể nghiêm túc một chút đi làm việc nỗ lực một chút nói không chừng chúng ta thì có đột phá tại nơi này ta muốn khen ngợi một chút chúng ta cao tưởng tiểu cao làm được phi thường tốt lâm hải cư những thứ này nhà đã rất lâu cũng không có động tính nhưng nhìn xem người ta tiểu cao liền thành công đem lâm hải cư một bộ nhà bán đi lâm ầ n biệt, biệt này t hải cư số một đối với cái này giám đốc nhậm nợ nụ cười chúng ta lâm hải cư tổng cộng không có mấy bộ nhà hiện tại nhất hào đã bán ra còn lại kia mấy bộ nhà các ngươi tiếp tục cố gắng hy vọng các ngươi cũng có thể bán đi lâm hải cư số một giá trị mấy ngàn vận nhà những người kia hâm mộ nhìn cao tường bộ này nhà quang cầm trích phần trăm cũng không ít cao tường một năm đều không cần làm cái khác sống thật sự để người hâm mộ à. cao ca mời ăn cơm đã có người tê ơ người lớn ha ha cười to tùy tiện cùng bọn hắn ứng phó sau đó thì vội vàng đi ra cửa không phải đi ở đâu chủ yếu là tránh những người này nhưng tiểu an nhanh chóng cùng hắn đi lên cao ca cao ca ngươi hảo hảo giáo dạy ta nhà ngươi ngay cả như thế biệt thự đều có thể bán đi rốt cục bán thế nào cao giáo sẽ nợ nụ cười tiểu an ngươi điều kiện tốt hơn ta nhiều bán nhà kỳ thực không có gì quyết yếu đơn giản chính là một cái thành tâm có lòng thành là được bán nếu không có thành tâm thì tương đối khó bán nào có chuyên đơn giản như vậy à, thành tâm có thể bán nhà ta nghĩ không tin thật là thành tâm lòng ta thành cho nên hộ khách tương đối tin mặc ta sẽ làm thành chuyện này ngươi nói nếu là không thành tâm vậy ta cũng liền không tốt nói thêm cái gì dù sao không có gì đặc biệt đi cao ca ngươi đi đâu ta đi tiếp khách hộ a hắn lập tức sẽ đến ký hợp đồng đưa tiền ta có thể hay không đi chung với ngươi xem xét đúng là ta muốn nhìn một chút rốt cuộc là ai có tiền như vậy đây chính là mấy ngàn vạn biệt thự à, ta nghĩ cũng không dám nghĩ ta có thể ở lại trên chỗ như vậy chương ba trăm chín mươi bốn đây mới là có tiền chương ba trăm chín mươi bốn đây mới là có tiền cao t ư ờ n g ngược lại là sao cũng được dù sao làm ăn đều đã đàm phán thành công nàng nếu vui lòng đi cũng làm cho hắn mở mang kiến thức một chút được vậy liền cùng ta cùng đi chờ hắn đi thiểu an có chút vui vẻ đây chính là lâm hải cư à là bọn hắn động lại rất nhiều năm đồng thời cũng là trọng yếu nhất một cái tòa nhà vô cùng cao ngăn qua nhiều năm như vậy vừa vặn gặp phải phòng thị đại s ậ bàn dẫn đến bọn hắn tốt như vậy biệt thự khó mà ra tay nghe nói hiện tại rất nhiều người hỏi đến là hỏi qua nhưng mà chân chính có tiền mua ngược lại là rất ít đi thì không biết đến cùng là cái gì dạng người mới có tiền mua bọn hắn sau khi rời khỏi đây không bao lâu lý chính dương đã ngồi xe đến đây xuống xe trực tiếp đi vào bên trong cao ca người này nhìn tốt q u e n mặt ta có phải chúng ta ở nơi nào gặp qua ta biết rồi ta nhớ ra rồi chúng ta cùng hắn xác thực gặp qua đây không phải là ngươi lần trước hỏi qua hắn người kia sao hắn sao thì tại nơi này tiểu an trí nhớ cũng khá nhìn thấy lý chính dương trong chớp mắt ấy thì nhận ra hắn hiếu kỳ hỏi cao tưởng l i ê n thấy cao tưởng căn bản không để ý tới nàng mà là bước nhanh đi tới lý chính dương trước mặt vươn tay hắn dùng sức cầm lý chính dương tay nói lý tổng ngươi xem như đ ế n rồi ngày nay công vụ b ệ bộn thật sự là không có cách nào tới tới tới mời vào tiểu an mời người mãi đến khi lý chính dương hướng phía trước đi sau đó nàng mới nhịn không được thế là vội vàng lại đi theo cô ý lạc hậu hơn lý chính dương kéo lại cao tường hỏi hắn cao ca ta không phải tiếp khách sao ngươi đi như thế nào a cao tường mở miệng cười chỉ chỉ lý chính dương bóng lưng tiểu an khách nhân không phải chúng ta tiếp trở về rồi sao nói xong hắn vứt bỏ tiểu an tay tiếp tục đi theo lý chính dương tiểu an lúc này mới minh mạch qua đến đầu anh một chút thì nổ tung lại chính là hắn hắn chính là cái đó mua xuống cái chỗ kia người thế nhưng làm sao lại như vậy a hắn làm sao lại như vậy lúc này lại nhìn lý chính dương phát hiện so với lần trước chính mình nhìn hắn lúc ngược lại là xuyên cán g tốt hơn một chút hắn không biết lý chính dương lần này thật đúng là đổi trang phục đến tiểu an còn ở lại chỗ này bên cạnh xương sở bên trong lý chính dương cùng cao tường đã gặp được giám đốc giám đốc nhậm tự mình tiếp đại hắn vị này chính là lý tổng đi h à n h ngộ h à n h ngộ ta họ nhậm ta là bên này giám đốc giám đốc nhậm chúng ta nói nhảm thì cũng không muốn nói nhiều đi thẳng vào vấn đề đi như ú n thế t ì chất u y n n lượng à làm m đó c tốt hộ khách sao chính mình cũng không biết cao tường chân là vận khí tốt khách hàng như vậy đều có thể bị hắn đem tới tay tiếp xuống bọn hắn bên này thủ tục đã không sai biệt lắm chỉ là cần làm cái khác quá trình nhưng mà những thứ này quá trình muốn phía sau đi làm với lại lý chính dương có thể chính mình đi làm tỉ như nói xử lý giấy tờ bất động sản loại hình cũng không cần lại quan tâm sự việc đã làm xong vừa mới đã nói xong ta mời hai vị ăn cơm đi thôi lý chính dương là rất sảng khoánh người đem sự việc làm tốt sau đó trên mặt cũng đều là vui mừng địa chỉ ta đã phát cho cao quản lý ngồi xe của ta đi giám đốc nhậm khách khí đưa ra đề nghị vừa mới cao tường nói với hắn lý chính dương không hề có lái xe đến không rõ vì sao người có tiền như vậy liền xe cũng không ra nhưng biết mình hiện tại được biểu hiện tốt một ít lý tổng ngồi xe của ta có thể vậy chúng ta đi không bao lâu ba người bọn họ từ bên trong ra đây mà tiểu an xác thực nhìn thấy khi thấy lý chính dương gương mặt thì có chút ít t r ò n váng đúng thế chính là người kia thật sự là hắn đảm tốt làm ăn nàng ở phía sau đem cao tường giữ c h ặ t cao ca này không chính là ngày đó chúng ta đụng phải người kia sao ngươi nói hộ khách chính là hắn ký xong hợp đồng không có đối mặt với tiểu an dày đặc âm thanh cao tường hiểu rõ trong nội tâm nàng suy nghĩ không khỏi cười khổ một tiếng Tiểu an, tâm tình An, c ủ a ngươi tường a có thể hiểu đ ợ c Làm t h i ta thì đã ó i với n ư như ngươi ơ i nói nhiều khi ngoài tới. nói với đi, hiện tại tiền ta ta Ta tốt, Tổng dựa ra qua chúng nhìn không ăn chỉ bề cứ vào vậy là làm đàm Lý xem đã đã sau ắ c thực t chúng đem nơi này ra m a Cao tưởng sau Tưởng khi nói xong những lời này không d i à n h lại cùng với nàng nói thêm cái gì bỏ rơi tay của nàng bước nhanh đi theo lý chính dương cùng giám đốc nhậm với lại tự mình cho lý chính dương hai môn không bao lâu ba người ngồi lên xe biến mất ở đây tiểu an ở phía sau sắc mặt lúc xanh lúc trắng không khỏi nghĩ tới ngày đó cao tường cùng hắn nói chuyện ngươi lai、like、thật là có dạng này người à ta liền nghĩ cái kia dạng mặc người khẳng định không có gì tiền hiện tại xem ra xác thực ta sai rồi về sau xác thực được trường hồi trí nhớ không thể lại như vậy không bao lâu xe lái đến bên ấy dừng xe xong tiếp theo sau đó giám đốc nhậm kinh ngạc nhìn nơi này ôi nơi này ta biết ta vừa mới mở không lâu món ăn nhà làm chẳng qua một vị khó cầu a giám đốc nhậm tương đối kinh ngạc mặc dù đã nói rõ ràng là lý chính dương mời khách thế nhưng hắn cảm thấy này mời khách cũng quá có thành ý a đây chính là cấp cao món ăn nhà làm xác thực hiện tại bên này xác thực bề bộn nhiều việc một vị khó cầu chẳng qua các ngươi yên tâm chúng ta đi vào nơi này khẳng định có vị trí nói xong lý chính dương mang theo bọn hắn vào trong vừa mới vào trong liền nhìn thấy phạm tỷ đi tới đối lý chính dương cười lấy nhìn xem l ã o bản phạm tỷ cũng là một cái người vô cùng thông minh nhìn l ư ớ t qua sau lưng hai người ngay lập tức minh bạch qua đến cười lấy hỏi hắn l ã o bản đây là mang hai vị bằng hữu tới dùng cơm đúng không ta đi là ngài chuyên môn lưu cái kia ghế lô đi lý chính dương gật đầu không bao lâu ba người bọn họ đã ngồi xuống trong giật đi là bên này thoải mái nhất vị trí phạm tỷ người cho ta theo chúng ta bên này đã sắp đến t u t ta đi sắp đặt phạm tỷ là người thông minh vội vàng từ bên này rời khỏi cho đến lúc này giám đốc nhậm cùng cao tường thật sự là nhịn không được lý tổng cái này ngươi là bên này l ó o bản hai người bọn họ trận mắt há hốc mồm mà nhìn lý chính dương lý chính dương n ở nụ cười gật đầu nói đúng vậy a đúng là chuyện như vậy tiệm này coi như là ta mở tiệm vừa mới mở không bao lâu nhưng kinh doanh thuận lợi hương vị thì rất tốt chủ yếu là chúng ta bên này nguyên liệu phi thường tốt nói thật với ngươi đi ta làm chính là hải sản môn này làm ăn hải sản của ta đều là chính mình ra biển đánh cho nên phẩm chất phi thường tốt các ngươi về sau nếu mời khách ăn cơm cũng được đến trong lúc này quý khẳng định là hơi quý một chút nhưng ta thứ này không gặp người hàng thật giá thật nói là hoang dại chính là hoang dại giám đốc nhậm cùng cao tường đã trợn mắt há h ố c mồm chẳng qua cao tường đã đang quay đ u ổ i mới nhớ ra chính mình lần đầu tiên cùng lý chính dương gặp mặt thời điểm dáng vẻ k h i thời điểm này lý c h ấ n dương nhìn một thân lôi tha lôi thôi xác thực như là cái đánh cá làm thời tiểu an chính ở chỗ này nói người này hẳn là không tiền liền gì kết quả ngươi xem một chút người này mới là thực sự có tiền đâu chương ba trăm chín mươi lăm hợp tác mở tiệm chương ba trăm chín mươi lăm hợp tác mở tiệm đương nhiên những thứ này chỉ là tại cao tường nội tâm lóe lên một lần còn lại xác thực không dám nói thêm cái gì không bao lâu đồ ăn đã lên bàn cao tường cùng giám đốc nhậm cũng tốt dù sao là đến nơi này ăn trực ăn ta lại nơi này rất nhiều đều là hiếm có hải sản a có chút liền xem như bọn hắn đều chưa hẳn đến qua cho nên hiện tại qua bên kia ăn hai người chân là vô cùng cao hứng vừa ăn vừa tán cái đồ chơi này nếu tại chỗ khác ăn cảm giác còn chưa ăn ngon như vậy có thể hiện tại ăn ở chỗ này lại cảm giác hết sức ăn ngon thì không biết vì sao bất quá bọn hắn rất nhanh liền nghĩ minh bạch hơn phân nửa là vì những thứ kia s á c thực càng chân cho nên có vẻ tốt cực kỳ ăn không bao lâu hai người này đã đã ăn cơm rồi hàn huyên nữa một lúc sau giám đốc nhậm mang theo cao từ bên này rời khỏi mãi đến khi lên xe sau đó cao tưởng kỳ thực còn có một chút trong váng nhưng giám đốc nhậm cùng hắn mở miệng nói chuyện ngươi nói ngươi khách này hộ là trong lúc vô tình đụng phải đúng vậy a thật là trong lúc vô tình đụng phải ta làm thời thì nhìn hắn theo khách sạn hàng an ra đây kỳ thực hắn làm thời xuyên sập sệ nhưng ta nghĩ khách sạn hàng an ra tới người khẳng định không thể nào là người bình thường ta thì thử đi hỏi một chút hỏi k ế luôn luôn cao, nên nên cao tưởng trong lòng cũng vui vẻ người nhà năm nay này một chỉ riêng đem cả năm công trạng cũng làm tốt ta cũng có điểm hâm mộ ngươi giám đốc nhận tấm tắc lấy làm kỳ lạ cao tưởng lại chỉ là cười ha ha một mặt là chính mình vận khí thật sự không tệ một mặt khác cũng là hắn thẳng thắn thành khẩn a còn có hắn sẽ không kéo cao dâm thấp bọn hắn đi lần này lý chính dương ngược lại là không có đi vội vã mà là tại bọn hắn trong tiệm nhìn một chút trong khoảng thời gian này đến nay chỉ là ngày hôm đó gầy dựng lúc đến dạo qua một vòng phía sau hắn cũng chỉ phụ trách đưa hàng cũng không có sao h ả o h ả o đến nơi này xem xét bây giờ nhìn nhìn phát hiện phía bên mình tốt thì là thực sự tốt phạm thị hiểu rõ hắn chạy đến trong lúc này xem xét làm ăn tình huống cho nên lúc này đem sự việc giao cho cái khác người chính mình nhanh chóng đi vào bên cạnh hắn lý tổng việc buôn bán của chúng ta hiện tại đã đánh ra thành tựu đến, đến rồi rất nhiều người đều hiểu rõ với lại chúng ta làm hương vị tốt lý ạ lại lại i liệu cũng không cần nói, cho nên mới người rất nhiều, với lại rất ăn nhiều lần đầu tiên người đều vui lòng lại đến ăn, có rất nhiều thêm ta rất rất rất chúng không cho khách hàng nguyên nên cũng cần có ăn lần lòng đến ăn, quen. đầu đều l chính dương gật đầu đã nhìn ra có các ngươi ở chỗ này làm việc ta thì rất yên tâm tối thiểu nhất theo hiện tại mà nói đem đây hết t h ể cũng quản lý ngay ngắn rõ ràng ta cũng không cần suy nghĩ nhiều như vậy lý chính dương cũng đúng thế thật lời thật tình bất quá ta hai ngày này giám đốc phạm cùng giám đốc thái luôn hỏi ngươi có hay không có ở chỗ này lý chính dương tỉ mỉ nghĩ lại liền đã hiểu cái này phạm tỉ là giám đốc phạm đề cử đến người giám đốc phạm luôn luôn muốn theo chính mình cùng nhau mở một nhà cửa hàng đơn giản chính là nhìn chúng chính mình có tài nguyên mà thôi bây giờ thấy cái tiệm này làm ăn tốt như vậy khẳng định là dạy rồi tâm tư n g ư ơ i nói cho hắn biết một tiếng chính là ta tại trong tiệm lý chính dương trầm n g â m một tiếng cuối cùng đối với hắn mở miệng phạm thị gật đầu ngay lập tức đánh điện thoại cho giám đốc phạm không bao lâu giám đốc phạm cùng giám đốc thái cùng nhau tới trước thăm hỏi các ngươi ăn cơm không ta là nếm qua các ngươi nếu không có ăn có thể tại ta nơi này ăn lý chính dương cười lấy chào hỏi hắn chúng ta thì nếm qua là nghe nói ngươi ở bên này cho nên vội vàng đến tìm ngươi như vậy đi chúng ta hôn trả thế là ba người cùng nhau về tới vừa mới cái kia ghế lô đóng cửa một cái bắt đầu theo đuổi dậy rồi trả lần này bên ngoài cùng bên trong triệt để ngăn cách ai cũng không biết bọn hắn ở bên trong nói chuyện gì ta là nghe nói hai vị gần đây l á o tìm ta ta bên ấy sự việc tương đối bận rộn nhiều khi đều không có không lo lắng nơi này mỗi ngày bận bịu i đến bận bịu i đi chỉ là cho bọn hắn đưa hàng rất nhiều chuyện cũng không kịp quản lý hôm nay có rảnh thì cùng các ngươi hảo hảo tâm sự có cái gì muốn nói với ta giám đốc phạm hai người l i ế c nhau một cái lý tổng chúng ta hay là chuyện xưa nhắc lại à hiện tại tiệm này cũng đã gầy dựng lâu như vậy cụ thể là tình huống thế nào ngươi vô cùng rõ ràng chúng ta cái kia muốn làm sự việc cũng phải xử lý đi bằng không một thẳng như thế phơi nhìn cũng không giống chuyện tình a hai chúng ta thế nhưng vô cùng tin tưởng ngài cái tiệm này cũng mở thành bộ dáng này tiếp xuống chúng ta mở cái khác cửa hàng còn không đơn giản a lý chính dương nợ nụ cười đã hiểu tức là mở tiệm sự việc đúng không đúng thế hai chúng ta là thực sự đối với cái này vô cùng tin tưởng hiện tại thời cơ đã đến chúng ta cảm thấy có thể lập tức hành động lần này không cần ngươi quan tâm ba người chúng ta mỗi người ra một ba tiền đồ vật thì theo ngươi chỗ nào、vào. theo giá thị trường cho ngươi cầm hàng ngươi chỉ cần bảo đảm cho chúng ta cung hóa là được rồi sau đó chúng ta là có thể tới bắt chia làm chia hoa hồng hai vị sẽ không sợ lô vốn lý chính dương cho bọn hắn r ó t trên t r à chính mình nhấp một miếng t r à lại cười lấy hỏi bọn hắn cái này làm sao có khả năng sẽ lô vốn đâu ngươi hiện tại tình huống bên này chúng ta rất rõ ràng chúng ta làm nhiều năm như vậy ăn uống nghiệp thật muốn nói chuyện vẫn đúng là không có mấy nhà làm ăn so ra mà vượt ngươi này bên cạnh cho nên chúng ta đúng ngươi vô cùng tin tưởng với lại ngươi thì tin tưởng năng lực của chúng ta à, chúng ta đang kiến chỉ cùng bếp sau thì có tương đương thực lực chỉ cần ngươi cùng ta cùng nhau chúng ta rất nhanh liền có thể đem tiệm mới làm nói đến đây lúc hai người này cũng no g ngoe muốn động được nhưng mà các ngươi cảm giác phải chúng ta đầu tư bao nhiêu tiền cái này lại đã hỏi tới vấn đề mấu chốt mặc dù ba người bọn hắn làm ăn làm hợp tác phi thường tốt cho tới nay mỗi người quản lý chức vụ của mình hợp tác thuận lợi nhưng mà thật sự muốn làm làm ăn lại không đồng dạng ta đề nghị chúng ta mỗi người ra một trăm vạn lúc này phạm dũng trầm ngâm một tiếng mới mở miệng nói ba trăm vạn đầy đủ chúng ta mở cửa hàng với lại ba trăm vạn trên cơ bản có thể mở lên về phần đến tiếp sau rốt cục thế nào n lý, tốt tốt lý chính dương từ a c trước đến giờ là có chuyện nói thẳng người với lại hắn làm ăn thì vô cùng cẩn thận hiện tại tất nhiên mọi người cùng nhau làm vậy thì phải đem cái này không địa phương tốt trước tiền nghĩ đầy đủ lý tổng c h ú n g ta c ũ n g có chúng lòng tin tuyệt đối, t a t i mới ệ m làm ă n chắn sẽ không、so、với cái này chắc cái sẽ so k với é m nếu đến l ú c đó c h ú n g gầy dựng ta n lúc g ư ơ i cũng cho chúng ta là một là lám đầu sáu ơ như thế c ngử v â xác định là m ộ tác c i k h á bạo điểm. chương 396, xác đ ị n h hợp tác, c h ư ơ n g 396, xác định hợp tác lời này là giám đốc thái nói thấy hắn nói nghiêm túc như vậy thậm chí thần thái phi dương l ý chính dương không khỏi cười khổ một tiếng các ngươi những thứ này không có ra tới biển khơi người lao nghị chúng ta rất dễ dàng có thể đánh tới đồ tốt có thể không biết chúng ta muốn đánh đồ tốt cũng là ngàn tân bạc hộ rất gian nan c ũ như g k ô vậy đi đề nghị của các ngươi ta đồng ý nhưng mà ta có một cái điều kiện ta chỉ xuất tiền mặc kệ các ngươi cái khác điều kiện tựu theo các ngươi nói các ngươi đâu được tự mình quản lý tự mình chằm chằm vào xác định chúng ta làm ăn đi đến quỹ đạo chính các ngươi đang suy nghĩ rút tay sự việc Thấy hai người này nhìn chính mình, này người lý chính dương câu câu đều có lý ngược lại để hai người bọn họ không tiện cự tuyệt yên tâm hai người chúng ta nhất định có một người sẽ ở chỗ nào chằm chằm vào phạm do dự một tiếng cuối cùng cấp ra một cái dạng này đáp án tốt vậy được lý chính dương mở miệng cười tiếp xuống liền phải các ngươi tự mình đi làm này kiện sự tình vậy thì cứ quyết định như thế hai nhân đại hỷ cuối cùng cùng lý chính dương đ à m lên chuyện này bọn hắn thì cuối cùng có thể yên tâm kỳ thực lâu như vậy đến nay đặc biệt hiểu rõ lý chính dương tại nơi này mở tiệm đến nay lòng của bọn hắn luôn luôn ngứa một chút bởi vì là bọn hắn trước cùng lý chính dương đưa ra tại nơi này cùng nhau mở tiệm chẳng qua lý chính dũng ra ngoài cá nhân hắn suy xét không hề có lựa chọn cùng bọn hắn hợp tác mà là tự mình lái hai người hiểu rõ sau đó thì xác thực giút rất nhiều một tay muốn thì rất đơn giản chính là nhất định phải lôi kéo lý chính dương cùng bọn hắn cùng nhau mở tiệm đạo lý rất đơn giản lý chính dương tài nguyên là người khác không có bọn hắn muốn chính là tài nguyên thời đại này có rất nhiều có tiền lão b ả n có thể đầu tư làm ăn thì có rất nhiều người có tiền thì thích ăn những vật này thế nhưng tượng lý chính dương có liên tục không ngừng tài nguyên chỉ có hắn một nhà bọn hắn cũng coi là h i ể u sâu biết rộng đối với ăn uống ngành nghề h i ể u rất rõ người nhưng là chân chính năng lực ổn định cung ứng những thứ này hải sản cao cấp cũng chỉ lý chính dương với lại đồ của người ta nói tốt là thực sự tốt xưa nay sẽ không dợ cho dối trá như thế ổn định lại tốt như vậy định cấp nguyên liệu nấu ăn người tìm ai m u ố n mặc dù lý chính dương nói sẽ cho bọn hắn cung ứng nhưng mà bọn hắn cảm thấy nói còn chưa đủ bọn hắn cùng nhau hợp tác tới tốt lắm chỉ có cùng hắn thật sự cùng nhau hợp tác rồi chuyện này mới xem như triệt để làm xong cho chuyện hết chuyện này sau đó lý chính dương rất nhanh từ bên này rời khỏi hắn này vừa ly khai hai người tiếp tục ngồi ở kia vừa u ống t r à đồng thời cũng nợ nụ cười người ta lý tổng cũng là một cái phi thường tốt hợp tác người trải qua chúng ta những thời giờ này đến nay đau khổ tìm kiếm hợp tác hiện tại đã đáp ứng tiếp xuống hai chúng ta muốn nghiêm túc đem sự việc làm xong có thể tuyệt đối không nên đem sự việc làm kém đúng ngươi ta đều không tốt ta đây là lời thật tình như vậy đi hai chúng ta tách ra ngươi đi trước tìm cửa hàng ta đi tìm kiếm bếp sau cùng nhân viên quản lý chúng ta chuẩn bị cho tốt sau đó riêng phần mình lại đúng một chút xác định không sao hết là có thể lại tìm hắn thật sự đem chuyện này xác định được được vậy liền chúc chúng ta làm ăn hư n g long hai người cười ha ha uống xong trà sau đó ta thì theo nơi này c á c h mở trong thôn thời gian trôi qua nhàn nhãm à tự tại trong chấp mắt mấy ngày trôi qua lý chính dương những thứ này thiên cũng tại trong nhà không chút hướng mặt ngoài đi nhiều lắm là thì thỉnh thoảng đi đổi b ắ t hải sản khi thủy triều rút đánh một chút ngư với lại đánh cá hắn cũng không có đi quá địa phương xa nhiều lắm là liền tại phụ cận đánh một chút quá địa phương xa hắn thì không tới không có cách bên cạnh đi theo lâm linh có lúc được chiếu cố một chút chẳng qua theo bọn hắn đánh tới thứ gì đó mà nói xác thực rất không tệ với lại hiện tại không chỉ là dưới tay mình người đi đánh cá hiện tại trong thôn mấy chiếc thuyền có thể đánh đến đồ vật rất nhiều cho nên hắn mỗi ngày nhận được đồ vật thì không ít mà lý chính dương càng nhiều chính là bôn ba tại hai thời đại bán đồ ngày này lâm hoan bọn hắn ba tỷ bội đã nghỉ về nhà trải qua này dài dằng giặc nghỉ hè năm chị em đợi cùng nhau tình cảm càng tốt hơn mà này một tuần lễ lâm linh cơ bạn trên đều là một người chơi có lúc lâm nguyệt quay về cũng chỉ có nàng nhóm hai tỷ mỗi người với lại nàng cùng lâm nguyệt rốt cuộc tuổi tắc kém càng ít một ít hai đứa bé cũng có k h n g phục hiện tại cái khác tỷ tỷ quay về nhưng làm nàng nhóm cao hứng không được mà lâm mai vừa về đến càng là hơn sách cái thùng muốn đi ra ngoài bắt hải sản khi thủy c h i ề u rút gọi đều gọi không ở chẳng qua may mắn lâm tú ngược lại là không có ra ngoài mà là bắt đầu chuẩn bị nấu cơm đồng thời còn trước tiên ở bên ấy hiểu rõ giút đỡ lâm hoan thế nào nhìn lâm hoan cùng lâm mai cùng đi bên ngoài bắt hải sản khi thủy triều rút lý chính dương liền vào trong hỏi lâm m ai rất tốt có thể là chúng ta mấy tỷ m ộ i ở cùng một chỗ mỗi ngày đều có thể trò chuyện trên lời nói ta nhìn hắn ở bên kia ở thì rất tốt đối với cái này lâm tú nghiêm túc trả lời ừng đó là chuyện tốt lý chính dương t h ở phào nhẹ nhõm mặt mũi tràn đầy mịn cười muốn thực sự là như vậy vậy ta là có thể rất yên tâm rốt cuộc hắn mới đi bên ấy đi học các ngươi tỷ hai cái tỷ tỷ muốn nhiều chú ý một chút gặp được sự tình gì cũng nhiều giúp đỡ chút rõ nàng một người ở bên kia có chút cô đơn anh dễ yên tâm chúng ta mấy tỷ bội từ nhỏ đến lớn cùng nhau lớn lên có thể giúp khẳng định liền rút lại nói lâm hoan kỳ thực rất hiểu chuyện đều không cần chúng ta nói thế nào vậy ta a n tâm lý chính dương mặt trên đều là ý cười buổi tối bọn hắn nơi này lại ăn một bữa ăn tối thịnh soạn với lại người càng nhiều tại trong nhà thì náo nhiệt đặc biệt lâm n g u y ệ t cùng lâm linh hai cái tiểu thí hài âm thanh cũng so với ba người bọn họ lúc ăn cơm lớn hơn với lại bọn hắn càng nhiều lý chính dương nhìn thì vui vẻ nụ cười trên mặt cũng nhiều hơn mấy phần hay là tỉ tỉ về là tốt nay không ăn xong cơm sau đó lý chính dương nằm trong sân nghỉ ngơi một bên lâm linh nện bước tiểu đoạn chân đ ặ t mông ngồi ở bên cạnh trên ghế nhỏ đưa cái cái đầu nhỏ như thế nói với lý chính dương ngươi không phải nói t ỷ t ỷ vừa về đến rồi sẽ quản ngươi sao hiện tại nàng nhóm quay về ngươi rất nhiều chuyện liền không thể làm hay là t ỷ t ỷ về là tốt ta kia khẳng định là t ỷ t ỷ về là tốt không hề nghĩ ngợi trả lời như vậy lại thế nào còn ta nhưng t ỷ t ỷ của ta chính là t ỷ t ỷ a nàng nhóm tại nơi này ta thì vui vẻ a với lại có bọn họ nơi này chân xảy ra chuyện gì phải mắng ngươi cũng là mắng các nàng lý chính dương vẻ mặt im lặng nhìn ra hòa này trong lòng tự nhủ ngươi là thực sự rồi sẽ nghĩ những thứ này đúng không tỷ tỷ ngươi nhóm ưu điểm ngươi là một chút cũng không có học được à, chương ba trăm chín mươi bảy tiệm mới tìm thấy chương ba trăm chín mươi bảy tiệm mới tìm thấy lâm linh cười h ắ t h ắ t không để bụng chẳng qua lý chính dương vẫn đang suy nghĩ một chuyện khác hiện tại hắn phát hiện chính mình ở bên kia năng lực đợi thời gian là ngày càng dài ra nếu như mình đợi thời gian thật sự đầy đủ dài lời nói vậy hắn là có thể làm tay kia chuẩn bị lần này nhường hắn đổ máu bốn vẫn đúng là được chậm rãi đem tiền kiếm về được rồi ta nhìn xem những thứ này thiên ta phải thường xuyên cùng theo một lúc ra biển đánh cá cũng không thể luôn tại trong nhà như thế ở lại với lại chúng ta hiện tại đánh cá chỗ còn còn thiếu rất nhiều đâu và thuyền của ta chỉ lớn hơn một chút ta đi chỗ xa hơn đánh có thể đánh đến lớn hơn tốt hơn ngư lý chính dương nghĩ đến nơi này cuối cùng nghiêm túc gật đầu nghỉ ngơi được không sai b i ệ t lắm chờ chút thứ hai bắt đầu chính mình đi theo đám bọn hắn đi ra hải đi tốt nhất năng lực tìm thêm mấy nơi đánh cá bốn vạn được kiếm v ề y a có bọn hắn hai tỷ m ộ i tại trong nhà lý chính dương qua hai ngày sống yên ổn thời gian dù sao sẽ không cần nấu cơm giờ cơm vừa đến quá khứ ăn là được rồi dễ chịu là dễ chịu nhưng mà hai ngày sau đó bọn hắn lại phải đi đi học nàng nhóm như thế vừa đi trong nhà thì yên tĩnh trở lại chẳng qua lý chính dương một ngày trước đã nói với minh thúc qua chính mình cùng bọn hắn đi ra hải đánh cá sự việc cho nên ngày này buổi sáng, sáng sớm á n g s minh thẩm thì sớm đến đây lý chính dương thì từ bên này rời khỏi lập tức cùng bọn hắn hội hợp lại ngươi này có chút thời gian không có ra biển minh thúc nhìn hắn thì không lại nợ nụ cười、Nghĩ、nghỉ ngơi một chút lại nói nhìn thấy chúng ta nơi này nhiều người như vậy đi ra hải đánh cá bọn hắn hiện tại xa đường rất khó khăn đánh với lại cơ bản trên đều được ở đâu ngủ lại một đêm thuyền của bọn hắn quá nhỏ kỳ thực không thích hợp còn có một cái nguyên nhân chính là cho dù là gặp phải mưa to bọn hắn thì không giải quyết được lý chính dương suy nghĩ một chút đột nhiên n ở nụ cười có phải hay không lần trước cái tia cá n g ử vây xanh rõ ràng là bị bọn hắn phát hiện trước kết quả cuối cùng lại bị chúng ta đánh cho nên lâm đại hải cảm thấy đi theo chúng ta đi thì nhặt không đến vật gì tốt ngược lại là có khả năng sẽ bị chúng ta nhặt đi đ ồ tốt dứt khoát thì không đi được có thể thì có loại khả năng này nhưng mà bọn hắn đúng là thuyền nhỏ không dễ đi quá địa phương xa chẳng qua hiện tại đánh cá người rốt cuộc không có nhiều như vậy kỳ thực bọn hắn không cần đi địa phương xa như vậy có thể với lại rất nhiều người đều rất có kinh nghiệm để bọn hắn đánh điểm cái gì cái khác vật nhỏ hay là không có vấn đề gì chúng ta thì không cần phải để ý đến lý chính dương làm nhưng không quan tâm những chuyện đó lên thuyền triệu khang hét lớn một tiếng kêu gọi mọi người chuyển lên mọi người lần lượt chuyển lên bắt đầu xuất phát mà những người khác nhìn thấy bọn hắn thuyền lớn sau đó trong lòng đều có chút â m mộ bất quá ta rất nhanh mọi người liền thu hồi tâm thần lần nữa hướng chỗ xa hơn mà đi dù sao lý chính dương là không có cách nào so người ta là chân chính đại l ã o bản chính mình những người này hay là làm làm buôn bán nhỏ đi trên thuyền lý chính dương hỏi triệu khang lão gia tử lần này chúng ta đi ở đầu đ á n nha hay là khác hướng trước đó những địa phương kia đi chúng ta đi những địa phương khác đúng vậy à trước đó bên kia chỗ chúng ta trước hết không cần đi chúng ta đi hơi địa phương xa một chút lý chính dương cười một tiếng gật đầu rất nhanh triệu khang liền mang theo bọn hắn hướng chỗ xa hơn mà đi đến chỗ nào sau đó bắt đầu đập thủ tất cả mọi người đã quen thuộc cũng không cần nhiều lời cái gì phối hợp được phi thường tốt lý chính dương mặc dù có chút thời gian không có cùng bọn hắn đi ra hải đánh cá nhưng quen thuộc sau đó cũng có thể theo kịp lại thêm bên cạnh có a xuân cái này tên dở hơi cùng hắn cùng nhau cho nên có vẻ rất hài lòng có thể nói tiếp xuống một quãng thời gian lý chính dương đều là đi theo đám bọn hắn đi ra hải đánh cá đánh có chừng nửa tháng tả hữu thời gian sau đó lý chính dương ngày này buổi sáng thu thập một chút hay là trở về trong tiệm hai năm dưới còn chưa ăn sáng xong bên ấy phạm dũng cùng giám đốc thái thì đã tới nhìn thấy hắn sau đó có người chào hỏi hắn đây là đại lão bản tới xem một chút chúng ta việc làm thế nào đi bên này phạm dũng đi tới cười lấy hỏi hắn hai vị có thể tuyệt đối không nên nói như vậy ta là sợ các ngươi trách cứ ta quang để các ngươi làm việc chính mình chưa bao giờ độc thủ cho nên mắt thấy thời gian đã qua lâu như vậy ta liền đến lắm miệng hỏi các ngươi một chút các ngươi nếu cảm thấy ta thêm này hỏi một chút vậy ta thì không hỏi cũng không thể nói như vậy c không, không sao trong chúng ta cũng có người phụ trách kỳ thực không cần chúng ta mỗi ngày canh giữ ở chỗ nào đều có thể còn có hiện tại cũng không riêng là đã tìm xong cửa hàng chúng ta đều đã đang sửa chữa trong cũng vừa tốt mời ngươi qua đi xem một cái lý chính dương không nói hai lời ngay lập tức đi theo đám bọn hắn cùng nhau tiến về bên ấ y ngồi lên phạm dũng xe khoảng nửa giờ liền đến bên ấ y sau khi tới phạm dũng mở miệng cười nơi này ly trên một cửa tiệm có chút xa khoảng nửa giờ đường xe đối với chúng ta bên này nói thì hơi tốt một chút giữa lẫn nhau sẽ không phân lưu lý chính dương gật đầu nhìn tới quả nhiên đều là lao giang hồ làm việc rất có t r ư ờ n g mực hiểu rõ muốn làm thế nào rất nhanh bọn hắn thì cùng đi vào nơi này nhưng chính là một cái vợ n g a đi nơi này tiền thuê không rẻ lý chính dương nhìn thoáng qua trước tiên liền hỏi như vậy thuê kim khẳng định không rẻ nhưng chỗ tốt ngay tại ở chỗ này người lưu lượng s á t thực đại đồ đạc của chúng ta tốt như vậy có lòng tin tại nơi này mở tiệm có thể đem người lưu thu hút đến tiền thuê quý một chút cũng không quan trọng lý chính dương gật đầu nhìn thoáng qua nơi này sau đó mới vẽ mặt chân thành nói chỗ là không tệ đi thôi chúng ta vào xem không bao lâu nhìn thấy bên trong đang trang trí mặc dù lý chính dương hiện tại còn nhìn không ra cụ thể có thể giả bộ tu thành bộ g á n gì g nhưng mà có một cái tương đối tốt phân biệt đó chính là nơi này xác thực rất lớn nơi này tầng thứ nhất thực tế có thể dùng chỗ có chừng hai trăm ba mươi m hai nhưng này còn không quan trọng quan trọng là chúng ta tầng thứ hai nói đến đây phạm dũng mang trên mặt ý cười tiện thể đưa hắn đưa vào tầng thứ hai chúng ta tầng thứ hai có thể to lắm nhiều tầng thứ hai có bốn trăm năm mươi m hai lý chính dương sau khi xem không khỏi nhãn tình sáng lên vì bọn hắn hiện tại làm ăn mà nói tiệm này s á c thực phải lớn một ít mới tốt mới có thể ngồi hạ nhiều người như vậy chương ba trăm chín mươi tám n g ư ờ i trẻ tuổi có cứu chương ba trăm chín mươi tám n g ư ờ i trẻ tuổi có cứu nhìn tới các ngươi cũng đối với chúng ta làm ăn tương đối có lòng tin a cho nên cửa hàng tìm thì như thế đại lý chính dương cười lấy cùng bọn hắn mở miệng lòng tin khẳng định là vô cùng tin tưởng bên kia làm ăn chúng ta thì nhìn qua phi thường tốt lý chính dương nợ nụ cười bằng không nói bọn hắn là lao giang hổ những thứ này suy tính cũng rất tốt với lại đúng chúng ta mà nói bãi đỗ xe cũng là chuyện rất trọng yếu chúng ta dừng xe vô cùng thuận tiện ngay tại sát vách có một đất trống bên trong còn có một cái bãi đỗ xe đ g ừ n g xong ta trực tiếp có thể đến chúng ta trong lúc này ăn cơm thì chúng ta hiện tại điều kiện như vậy chỉ cần chúng ta làm tốt hẳn là sẽ có không ít người đến trong lúc này sau khi xem xong kỳ thực lý chính dương liền đã thở phào hai cái này lao giang hồ ở chỗ này làm việc xác thực không cần chính mình nói thêm cái gì bọn hắn toàn bộ chính mình xong tốt dù sao ta xem cảm thấy rất tốt chính các ngươi nằm chắc tốt là được rồi sau khi xem xong lý chính dương là có thể yên tâm hai người rõ ràng thì thở phào nhẹ nhõm hắn nói ba người bọn hắn đều là c h i a đều nhưng chân muốn nói lên hạch o tâm điểm khẳng định là lý chính dương bởi vì hắn mới là có tất cả người cho nên mọi chuyện cho hắn gật đầu mới được nếu là không có hắn gật đầu hai người bọn họ nói chuyện không phải như vậy chắc chắn lý chính dương đều đã quyết định đến vậy bọn hắn cũng không cần suy nghĩ nhiều như vậy sau khi xem ba người bọn họ về tới bên ấy mà lý chính dương cho cao tường đánh một cái điện thoại không bao lâu cao tường liền đã đến đây người có bận hay không lý chính dương hỏi cao tưởng lý tổng có dặn dò gì sao cao tường thế nhưng cái nhân tinh n g h e xong lời này liền biết người ta tuyệt đối có chuyện gì tìm chính mình ngay lập tức mở miệng cười không sao giúp ngài làm việc là ta nên ngài có dặn dò gì có thể trực tiếp nói cho ta biết ta đi giúp ngài làm là được rồi hiểu rõ ngươi bề bộn nhiều việc nhiều khi cũng không để ý tới bằng không nói đây là một người thông minh đâu xem xét người ta nói lời này này tốc độ phản ứng bao n h a n h nha đi đi ta trong nhà vẫn đúng là có kiện sự tình nghĩ x i n ngươi g i ú p một chuyện hai người ngay lập tức làm cao tường xe đi bếp tự đi vào bên đấy sau đó lý chính dương mang theo hắn vào trong lúc này mới lên tiếng xin ngươi giúp một tay sự việc rất đơn giản chính là có thể được làm phiền ngươi giúp ta chiếu khán một chút cái này b i ệ t tự chủ nếu trang trí phương diện kia phương diện khác ngươi cũng không cần quản cái này có thể à ta trước đó vẫn đúng là giúp không ít hộ khách làm qua loại chuyện này bọn hắn thì tương đối tin mặt ta cái này hoàn toàn không sao hết ngài chỉ muốn nói cho ta biết cụ thể muốn làm sao làm là được rồi đến lúc đó ta liền khiến người khác đến chuẩn bị cho tốt là được cao t ư ờ n g miệng đầy đáp ứng ta thôi được ngươi qua đây ta đem sự việc nói với ngươi một chút ngươi g i ú p ta tìm mấy cái đáng tin c ậ người đến nhớ kỹ n h ấ sau khi nói xong lý chính dương liền cười lấy đối với hắn mở miệng kỳ thực thật muốn nói phức tạp cũng không tính là phức tạp coi như là thật đơn giản người giúp ta đem những vật này sửa đổi xong là được rồi sửa đổi xong sau đó ta là có thể mua ra cụ đến lúc đó có thể chuyển vào đến ở cao tường cười lấy mở miệng nói hay là hâm mộ lý tổng a l hùng hùng có có lý. Lý trải qua trong khoảng thời gian này cùng cao tường tiếp xúc hắn phát hiện người này làm việc vẫn là có thể cũng có thể tin được cho nên hắn mới đem đồ vật giao cho hắn xử lý nếu những người khác hắn không tin được thì không muốn giao cho hắn thứ bên này về tới trong nhà lại v ù i đầu đi làm việc chẳng qua ngày này lý chính dương không có ra ngoài đánh cá lúc buổi tối a xuân cố ý đến tìm lý chính dương chính dương ca a xuân nhìn thấy hắn đặc biệt vui vẻ hấp tấp chạy tới sau đó vô cùng hào sảng từ trong ngực rút một vật ra đây đưa cho hắn ta đưa ngươi thứ gì nói xong hắn thì cho lý chính dương đưa tới một vật lý chính dương cầm qua đến xem thử phát hiện vào tay có chút hơi lạnh hắn lấy thêm lên nhìn thoáng qua lại sửng sốt một chút cái đồ chơi này nhìn hình như không thích hợp a ta nghe nói ngọc năng lực nắng ấm a xuân cười hắc, hắc. lý chính dương nhìn kỹ phát hiện cái đồ chơi này đúng là ngọc với lại ngọc này nhìn có chút cổ lào a đây là ngọc a ngươi từ chỗ nào là ngọc người sao cho ta a này rất quý giá lý chính dương trong lòng giật mình này có gì có thể quý giá nha chúng ta là bằng hữu nha quý giá đến đâu thứ gì đó năng lực có bằng hữu quý giá không hắn nói đạo lý rõ ràng rất có lý nhường lý chính dương lại cả lời hồi lâu nhìn hắn cuối cùng cười khổ một tiếng hình như ngươi nói rất có đạo lý a ta cũng không biết sao trả lời cái ngươi ta cho ngươi biết đây là chúng ta hôm nay đánh cá lúc ở trong biển làm lên a xuân nhẹ nhàng đúng lý chính dương mà miệng hình như làm không phải đại sự gì hơn nữa còn không thể để người khác biết chỗ nào ngư không có nhiều sau đó ta liền tại nơi đó nhặt được một cái vật này không chỉ là như thế này còn có một số nhỏ vụn m ả n h s ứ nhưng đều bị cha ta cùng lưu châu thúc bọn hắn ném đi nói đồ chơi kia là rác thải ngươi nói ở đâu tìm được rồi m ả n h s ứ vỡ người nói vô tâm người nghe lưu ý lý chính dương trong lòng hơi động rốt cuộc hắn thấy qua đồ vật càng nhiều trước kia luôn nghe nói mộ mỗ hải vực tìm được rồi tàu đắm tàu đắm trong có bao nhiêu bảo tàng hiện tại nghe xong lời này hắn lại có c h ủ n n h nghe muốn động cảm giác sẽ không phải là tàu đắm a nơi này thế nhưng nam hải a nam hải là trên biển vận tải đường thủy yếu đạo a nam hải bên trong không biết có bao nhiêu tàu đám nha nghĩ đến nơi này hắn có chút kích động đúng a đã tìm được loại đó mảnh s ứ vỡ sau đó cha ta cùng bọn hắn cũng cảm thấy vật kia không tốt liền đem nó ném đi này một cái là ta cố ý lưu lại ta cố ý lưu lại đưa cho ngươi ta đều không có nói cho cha ta biết lần này lý chính dương không khỏi cười khổ một tiếng trong lòng vừa có chút kích động lại có chút cảm kích a xuân là chân đem mình làm bằng hữu của hắn không g i ữ lại chút nào loại đó cái đồ chơi này năng lực nắng ấm cha ta nói nói liệt dương người tốt nhất mang ở trên người nhất định có thể tích cực hướng lên ta đều không có nói cho cha ta biết ta sợ hắn đoạt ngươi đồ vật rốt cuộc hắn lớn tuổi sao cũng được ngươi còn trẻ có cứu Trưng trưng mảnh vỡ, 399, mảnh sứ sứ vỡ, vỡ. lý chính dương một câu cờ m ở n ở nói hết ra vừa mới ta còn cảm động ngươi lưu cho ta đồ vật ngươi hiện tại lại tại nơi này nói lời như vậy đơn giản chính là tại phỉ bắn ta ngươi chớ nói dốc phai nhà ta ta nơi này h ả o h ả o hắn vẻ mặt im lặng nhìn a xuân nay có cái gì tốt không tốt a xuân đối với hắn làm một cái ta hiểu ánh mắt ra hiệu chuyện này ta sẽ không nói với người khác ta thì nói cho ngươi lý chính dương đã triệt để bó tay rồi ra hỏa này là cử chỉ điên rồi đi chỗ kia các ngươi còn biết ở đâu sao lý chính dương hỏi hắn hiểu rõ a ly chúng ta nơi này rất xa đây này lý chính dương suy nghĩ một lúc ngay lập tức đem đồ vật vừa thu lại đi đi nhà ngươi tìm ba mày đi quá khứ xem xét phát hiện triệu khang thì ở bên kia đều là người quen cũ lý chính dương cũng không giấu diếm d ị sau khi đi vào trước cấp hai người bọn họ mỗi người phát một điếu thuốc sau đó ngồi xuống t h mò hỏi hắn minh t h u c lao ra tử ta nghe nói các ngươi hôm nay đánh ca ở trong biển bên cạnh phát hiện gì rồi mảnh s ứ vỡ đúng a s ắ c thực phát hiện mảnh s ứ vỡ ta hoài nghi kia phía dưới có tàu đám minh thúc không hề nghĩ ngợi trả lời như vậy lý chính dương cười một tiếng đều không cần chính mình nhắc nhở bọn hắn đây đều là lao g i a hổ trong lòng rõ ràng đấy lại nói phát hiện tàu đám loại chuyện này trước kia lại không phải chưa từng xuất hiện bọn hắn là ngư dân hiểu được so với người khác kỳ thực cũng nhiều vậy ngài sao đem những kia mảnh s ứ vỡ n e m xuống nên cầm lên xem thật kỹ một chút chúng ta năng lực xem hiểu cái gì triệu khang tại một bên cười lấy giải thích chúng ta kia thuyền cá lại không được việc chỗ nào có thể sâu đâu cho dù phía dưới kia có tàu đắm chúng ta thì không thể đi xuống a lại nói mảnh s ứ vỡ chúng ta là không có cách nào nhìn ra trừ phi là tìm những kia h i ể u đồ c ổ người mới được lý chính dương no nghe muốn đ ộ n g chẳng qua cho dù làm lên đồ chơi kia cũng đáng không bao nhiêu tiền triệu khang lại như thế nói một câu nói nay thật đúng là kia năm tháng cái gì đồ cổ a bọn hắn có thể biết cái từ này đã coi là không tệ về phần giá trị của nó thì càng không cần phải nói rốt cuộc mọi người năng lực lấp đầy chính mình bụng cũng không tệ rồi ai còn quản ngươi đồ cổ không đồ cổ. cho dù tốt đồ cổ cũng không có so với ăn no bụng càng tốt hơn chẳng qua đối với lý chính dương mà nói còn không phải thế sao như thế bọn hắn là bởi vì không có cách nào đánh giá giá trị không có cách nào ra tay có thể chính mình có à. minh thúc cái chỗ kia ngươi còn nhớ không làm nhưng còn nhớ làm sao vậy ngươi muốn đi xem ta nhìn xem ngươi đúng vật này thật cảm thấy hứng thú bất quá ta khuyên ngươi một câu à chỗ kia nguy cơ nước c ờ hiểm đâu chúng ta dùng lưới là rất khó lấy được trừ phi năng lực xuống dưới với lại ta khuyên ngươi cũng đừng lên tâm tư như vậy rốt cuộc chỗ kia chúng ta không thể nào đi xuống rất sâu căn bản thì không có cách nào hạ không sao ngươi chừng nào thì ra biển chúng ta lần nữa đi xem ta muốn đi xem chỗ nào triệu khang cùng minh thúc hai người liếc nhau một cái rốt cuộc người ta lý chính dương là l ã o bản hắn nói muốn đi xem ngươi không có đạo lý ngăn cản thế là hai người đồng thời gật đầu n g à y mốt lên đường chúng ta lại đi bên ấy đánh cá Tốt, vậy thì chờ nhìn hậu tiên lý chính dương cười hắc hắc suy nghĩ một lúc vốn là muốn đem cái đó ngọc bội còn cho a xuân rốt cuộc thứ này có giá trị không nhỏ chính mình cũng không thể tham điểm ấy tiện nghi chẳng qua lo nghĩ sau đó ta nghĩ cũng chưa chắc muốn trả lại hắn trước thăm dò chính mình trong túi xem xét đến lúc đó mời người đi giám định một chút hạ quyết tâm sau đó rất nhanh liền từ bên này rời khỏi hội chính mình trong nhà đi ngày thứ hai lý chính dương sáng sớm lại trở về thế kỷ hai mươi mốt nghĩ tới nghĩ lui hay là tại mời tới bên này người ta d á m định tương đối dễ dàng một ít hắn ngược lại là muốn hỏi một chút giám đốc phạm cùng giám đốc thái nhìn xem có biết hay không cái gì dám bảo đại sư loại hình để bọn hắn xem xét nhưng cẩn thận nghĩ cái đồ chơi này nếu có giá trị không nhỏ cũng không cần phải tùy tiện để người khác nhìn đi thế là hắn lấy ra điện thoại bắt đầu mở ra kết quả vẫn đúng là nhường hắn lật đến một cái về dám bảo loại chương trình kia phía, phía dưới còn có đỏ lên chữ a đến trong lúc này dám bảo lý chính dương nhìn thoáng qua đột nhiên vui mừng đ ố n g nhiên đứng lên có thể à lại đến trong lúc này dám bảo vậy thì có ý tứ nếu nói như vậy ta ngày đó đến là được rồi nghĩ song s o n g trong lòng vô cùng vui sướng thế là lại vội vàng đi về nhà thứ hai thiên nhất thật sớm bọn hắn xuất phát hướng cái chỗ kia đi tương đối lý chính dương có chút hưng ơ phấn tâm tính mà nói những người khác cũng có vẻ rất bình tĩnh thì cùng bọn hắn bất kỳ lần nào ra biển không có gì khác biệt thậm chí có thể nói theo bọn hắn nghĩ lý chính dương dáng vẻ cao hứng đều là dư thừa bọn hắn đánh cá người thường xuyên có thể đánh đến một ít đồ v ậ t loạn thất bát tao quay về đều quen thuộc lý chính dương còn coi hắn là thành bảo giống nhau bọn hắn đã cảm thấy có chút không thể tưởng tượng đến t r ư a tả hữu bọn hắn cuối cùng đi vào chỗ nào ngay tại nơi này đánh a xuân một chút thì nhận ra vui vẻ chỉ vào một bên nói ta hình như còn nhớ là ở chỗ này đi làm thời một trên mạng đến lung ta lung tung một đồng cái quái gì thế đều không có ngư thì có n h ư n g kia mảnh xứ vỡ để người ta ngư cũng vết cắt những người khác sôi nổi gật đầu đúng vậy a thứ này còn có thể cắt lưới đâu chúng ta đều không thích chẳng qua ngư đánh lâu thứ đồ gì đều có thể đụng đến bên trên cũng không kỳ lạ một bên hà đại lực mở miệng cười lý chính dương gật đầu sau khi suy nghĩ một chút mới mở miệng nói nếu đã vậy vậy chúng ta vội vàng thử một lần đi nhìn xem có thể hay không lại đánh một ít đi lên ta xem một chút ta mặc dù với các ngươi thường xuyên ra đây đánh cá nhưng ta cũng không nhìn qua mấy lần vật như vậy à những người khác n ở nụ cười dù sao đều là ra đây đánh cá n h a bên này thì có ngư đánh cho nên bọn họ rất nhanh liền được bắt đầu chuyển động không bao lâu một đánh cá đã thức dậy phía trên ngư cũng không phải ít hơn nữa còn không ít quý ngư nhưng mà kia mảnh xứ lại không nhìn thấy bọn hắn điểm lấy xong sau cũng không thấy là nơi này đi lần này minh thúc đều có chút hoài nghi rốt cuộc biển cả mê ngông muốn bọn hắn chuẩn xác định vị đến vẫn còn có chút khó không sao liền tại phụ cận lại nhiều đánh mấy lưới lý chính dương mở miệng cười cũng không x u t ruột những người khác gật đầu rất nhanh liền lần nữa được bắt đầu chuyển động thế là tiếp xuống mấy người bọn hắn tiếp tục bắt đầu hướng xuống đánh với lại đánh nhau thứ gì đó thì càng ngày càng nhiều ngay tại hoàng hôn tả hữu lúc cuối cùng lại đánh nhau m ả n h s ứ tới tới tới chính dương ngươi muốn mạnh xứ tại nơi này nhưng vào lúc này hắn người hắn đã ở đâu mở miệng lý chính dương đi nhanh lên quá khứ đang lộng đi lên những vật kia bên trong s á c thực nằm ngửa mấy viên mảnh s ứ lý chính dương mặc dù đúng đồ cổ những vật này không hiểu rõ nhưng mà hiểu rõ nơi này ra tới đồ vật cơ bản trên đều là đồ tốt chỉ cần có năm đừng nhìn nơi này là mảnh s ứ vỡ n g ư ờ i nào biết được phía dưới còn có hay không hoàn hảo như lúc ban đầu mảnh s ứ đâu cho nên nhìn thấy thứ này sau đó hắn triệt để thở p h à o nhẹ nhõm chân nếu là như vậy kia không là tốt rồi làm không quả nhiên tại nơi này có a lý chính dương cao hứng xoa xoa đôi bàn tay vậy như thế nào bọn hắn cười lấy hỏi lý chính dương không chút dạng xác định rõ nơi này Các cái chỉ ngươi nhớ này kỹ địa A. lại ý Chính dương nhìn qua, kỳ thực có chút có tiếc được nước chính thực có cách Được cơ nhìn phán thể nhiêu không mình không hảo hảo hay hội Dương ngò ngoe muốn động. Ngươi nói nếu xuống Đáng nơi này nào xuống lần chương tống, chương 400, đổ xứ lời tống. dưới dưới. tìm qua, sâu sau ta bao A. A, kỳ tốt sự đi, đổ đổ rồi, lời lời là là l xứ xứ là thu hoạch một thiên chẳng qua đối với lý chính dương mà nói thu hoạch những kia cá hàng coi như là rất bình thường sự việc cũng sớm đã chết lặng hiện tại nhất làm cho hắn cảm thấy hứng thú là trước mặt trong tay mình có được đồ vật không bao lâu lâm linh đ ặ t mông ngồi xuống bên cạnh hắn nhìn thấy cái đồ chơi này sau đó có chút kỳ quái anh dễ này có gì vui nha ngươi làm sao còn một t h ằ n g cầm nó chơi đâu ta cũng cảm thấy đây là rất bình thường thứ gì đó lý chính dương cười ha h a đem thứ này thu hồi lại trong lòng đang nhớ ngươi biết cái đấy gì anh dễ n g ư ơ i xem thường ta tiểu gia h ỏ a này cũng là quỷ linh tinh xem xét lý chính dương vẻ mặt này liền biết hắn suy nghĩ gì có chút hủy khuất nhìn hắn vậy ngươi biết đây là vật gì sao lý chính dương thì không khắc khí xuất ra mảnh xứ đến hỏi ta bây ta nay không phải liền là chúng ta trong nhà bát ngã xuống tới mảnh vỡ mà lý chính dương lừa một cái vậy ngươi không cũng không biết sao còn đang ở nơi này cùng ta mạo xưng cái gì lão đại lâm linh cười ha ha hơi có chút lung túng ta còn nhỏ nha ta không biết sự việc rất bình thường à thế nhưng ta không biết sự việc các ngươi đại nhân không phải muốn dạy dạy ta sao ngươi dạy ta cũng biết rồi có thể ngươi không thể dùng như vậy ánh mắt khi dễ xem ta nha vẫn đúng là đ ừ n g nói đạo lý kia hay là thật có đạo lý lý chính dương chật một tiếng cũng lười để ý đến nàng thời gian thoáng một cái đã qua ngày này lý chính dương cố ý chọn lấy một cái thời gian về tới thế kỷ hai mươi chính là hiểu rõ ngày này tại bọn hắn bên ấy có tổ chương trình giám định bảo vật đến cái đồ chơi này ta liền nói ta trong nhà tổ truyền lý chính dương suy nghĩ một chút ngay lập tức làm ra quyết định bọn hắn cái tiết mục này hay là thật lớn lý chính dương thì lăn lộn trong đó tốn h hai trăm khối tiền cầm mảnh s ứ cùng ngọc bội đi vào trải qua phía ngoài một hồi chờ đợi lo lắng đồng thời nhìn thấy phía trước những người kia thật sự đỏ mặt tía thai dáng vẻ lý chính dương không khỏi buồn cười những người này thật đúng là có ý nghĩa ngươi nói hắn đồ vật không đúng hắn còn không vui hắn còn muốn cho các chuyên gia lên lớp với lại có còn có thể chỉ là đang dạy các chuyên gia mạnh hơn đại ca đã trực tiếp muốn cùng đại các chuyên gia ganh đua thân thủ cao thấp lý chính dương cũng là lần đầu nhìn xem chuyện như vậy nhìn xem say x ư ơ n g ngon lành cảm giác ngay tại nhìn xem vợ kịch chẳng qua cũng may không bao lâu bên này liền đã đến phiên hắn đây là một người mang k í n h mắt lao đầu nhìn sáu mươi tả hữu tuổi tiểu tử ngươi có đồ vật gì lao đầu hỏi hắn câu này tiểu tử nói ra nhường lý chính dương trong lòng có chút cảm khái kỳ thực hắn đây coi như là nhận được đại tiện nghi nguyên bản ở cái thế giới này cũng là một cái hơn sáu mươi tuổi lao đầu người ta gọi là lao đ ặ n chuyên ó t ể b gia xem ì xét nhãn tình sáng lên ngay lập tức cầm lên cái kia khối ngọc cẩn thận quan sát cuối cùng mở miệng nhìn hẳn là một viên ngọc tống vật liệu là ngọc hòa điển phi thường tốt với lại có lịch sử cảm giác ngươi thứ này ở đâu ra lý chính dương đã sớm biết cái đồ chơi này khẳng định là đồ tốt hắn không thể nói ta là theo trong nước nhặt bằng không coi như phạm vào kỵ cho nên hắn ngay lập tức cười ha hả trả lời lao sư ta đây là tổ truyền chuyên gia phi thường hài lòng ngươi xem một chút tiêu chuẩn này đáp án tốt dù sao ta luôn không khả năng hỏi ngươi là người nào tổ tông truyền xuống tới a ngươi tổ tông vì sao năng lực truyền xuống tới nhà ai không có tổ tông a nhà ai tổ tông không có hơn ngàn năm lịch sử ngươi cũng không có cách nào đi nói cho nên ngươi chỉ cần nói chuyện tổ truyền người ta thì không có cách nào chọn lý của ngươi ngọc này không sai hẳn là có thể giá trị cái mấy chục hơn trăm vạn còn có ngươi cái đồ chơi này cũng là muốn cho ta nhìn xem hắn chỉ chỉ những kia m ả n h xứ đúng vậy ta muốn cho người xem nhìn xem lao đầu cầm lên ban đầu cũng không thèm để ý thế nhưng càng xem thì càng kinh ngạc cuối cùng lại đem bên cạnh một cái lao đầu thì kêu đến hai người cùng nhau ở bên kia nghiên cứu một hồi đột nhiên có chút kích động lên Tiểu tử, trọng nhất. ngươi cái mới miệng cười, yếu cũng này mảnh Này Chính Dương đúng chỉ có mấy mở vậy là à, vỡ sao? Lý dù sao đều là một viên mảnh s ứ vỡ với lại hắn hiểu rõ thứ này khẳng định có lịch sử cũng không biết khi nào làm này nhìn tựa như là tống triều nha vừa mới ban đầu cho hắn nhìn xem chuyên gia họ vương lúc này cầm cái đồ chơi này trái xem phải xem cấp ra một cái dạng này đáp án tống triều với lại ngươi thứ này nhìn không giống như là dân gian thứ gì đó thậm chí còn có thể là hoàng thất đúng hẳn là hoàng thất thứ gì đó tạo hình phi thường đại khí xưa cũng lại giản l ư ợ n g với lại nhìn ra được bên trong thợ thủ công dụng tâm bình thường dân hầm lò không có vật như vậy đáng tiếc chính là ngươi chỉ có không trọn vẹn vài miếng có chưa hoàn trình đối n g t r ề u đồ sứ. Lý phương ổ một tiếng nhưng mà con mắt cũng không vui lòng rời đi đồ vật khẳng định là đồ tốt chính là mảnh vỡ này không đáng tiền ngươi nếu có thể tìm thấy hoàn chỉnh đồ vật khẳng định có giá trị không nhỏ tốt tia ta biết rồi đà tạ hai vị lý chính dương trong lòng đã hiểu thế là thu hồi đồ vật liền chuẩn bị rời khỏi chẳng qua chuyên gia vương lại mở miệng đưa hắn gọi lại tiểu tử ngươi tạm chờ một chút lý chính dương ngay lập tức đứng vững nhìn hắn hiểu rõ lạo nhân này khẳng định có lời nói muốn nói với mình là như thế này à chúng ta lần đầu gặp mặt ngươi thứ này ta cảm thấy rất hứng thú đối với phía sau ngươi có thể hay không cầm tới hoàn chỉnh đồ vật ta thì tương đối cảm thấy hứng thú đây là của ta danh thiếp ta họ vương ngươi nếu sau đó còn có vật như vậy hoàn chỉnh cho ta nhìn xem ngươi có thể tùy thời đánh điện thoại cho ta lý chính dương cười lấy gật đầu đưa tay nhận lấy hắn danh tiếc nói cảm ơn xong vương vậy n g à i yên tâm ta nếu làm xong khẳng định đến tìm ngươi nhất định a chuyên gia vương còn cố ý dặn dò hắn biết sẽ nhất định sẽ nói xong lý chính dương đã đi ra đồ tốt tuyệt đối là đồ tốt thì sau khi hắn rời đi lão nhân này vẫn không quên đối bên cạnh lái như vậy khẩu đặc biệt nói đến vẫn là vô cùng kinh ngạc cũng chính là bởi vì bọn hắn nhìn ra giá trị bằng không khẳng định không thể nào phía sau còn cho danh thiếp lý chính dương đạt được thỏa mãn đáp án cũng liền vui vẻ từ bên này rời đi chẳng qua sau khi rời khỏi hắn nhưng lại trong lòng bắt đầu bắt đầu cân nhắc muốn nói điều kiện như vậy chính mình hình như thì không có cách nào đem đồ sứ lấy tới với lại ta nhìn chúng mì không chỉ là có đồ sứ nên còn có những vật khác dù sao như vậy thứ đáng giá ta phải xuống dưới vớt mới được à. c h ư ơ n g 401, học tập lặn xuống nước c h ư ơ n g 401, học tập lặn xuống nước đúng vậy à vậy khẳng định được xuống dưới vớt vấn đề ngay tại ở hắn hiện tại vớt không là cái gì đồ vật thì hắn hiện tại năng lực năng lực vớt cái gì được rồi trong khoảng thời gian này ta thấy vậy học tập một chút lặn xuống nước lý chính dương suy nghĩ một lúc vẫn cảm thấy no n g o muốn động hắn là đúng đồ cổ không hiểu rõ cho nên trọng sinh sau khi trở về cũng không dám nghĩ đi nói thu cái gì đồ cổ loại hình nhưng đang ở trước mắt thứ gì đó hắn ngược lại là tương đối cảm thấy hứng thú lại nói này không tầm b ả o không ai không thích đâu bởi như vậy hắn ngược lại là ngao n g o e muốn động dù sao chính mình ở chỗ này đợi thời gian thật dài nhà đều đã mua thế là hắn sau khi suy nghĩ một chút vẫn thật là đi phụ cận tìm một cái học tập lặn xuống nước chỗ có thời gian liền đem lặn xuống nước học tập không chỉ như thế hắn còn phải mua chút trang bị đến bên ấy đi vì hắn hiện tại điều kiện rất dễ dàng thì mua đồ trở về với lại đều có thể mang về cho nên tiếp xuống những ngày gần đây lý chính dương không sao thì hồi thế kỷ 21 học tập lặn xuống nước đi đồng thời học tập đến tiềm nước sau còn chuẩn bị chú ý một chút những thứ này giá tiền đến lúc đó trả lại hắn còn phải mua lặn xuống nước trang bị về đến thế kỷ 20 i đâu trong trước mắt thời gian đã tới lúc tháng 10. đối với lâm linh kêu mấy tỷ mội mà nói cảm giác trong khoảng thời gian này lý chính dương đặc biệt bận bịu mỗi ngày chạy tới chạy lui thậm chí nhiều khi cũng không gặp được một bóng người chẳng qua nàng nhóm chỉ coi là lý chính dương làm ăn càng phát ra bận rộn ngược lại cũng không nói gì mà trải qua trong khoảng thời gian này luyện tập lý chính dương cảm giác phía bên mình cuối cùng đã không sai bịt lắm thế là lý chính dương bắt đầu mua dụng cụ lặn cái này lại tốn hắn một số tiền lớn chẳng qua mua xong sau đó hắn thì ngao ngoe muốn động sách về đến trong nhà anh rể ngươi những thứ này là cái gì a nhìn lý chính dương cầm trở về thứ gì đó lâm linh vẻ mặt không hiểu ra sao nhưng luôn cảm giác thứ này lại hình như rất tân tiến không sao ta thứ này chính là lấy ra hữu dụng ngươi cũng đừng quản nhiều như vậy lâm linh ồ một tiếng dù sao anh rể trong khoảng thời gian này mỗi ngày mang mang lục lục ngay cả mình gặp hắn mì thời gian cũng ít đâu Chỉ là nhìn thấy là anh rể tại n ơ i này bận rộn cảm thấy mình n thấy cảm h k ô g giúp đỡ đ ư ợ c c á i gì. những à n n g kia o trong nhỏ lòng từng náy. Anh ngươi n chút h một rể, lại ái có thứ này thiên có phải hay không bề bộn u nhiều việc a ta mỗi ngày nhìn thấy n g ư ơ i bận rộn đến bận rộn đi cảm giác người đang chúng ta trong nhà thời gian cũng ít đâu nhị tỷ cùng tam tỷ còn để cho ta luôn bảo ngươi không muốn bận rộn như vậy chú ý thân thể nhưng mà ta nghĩ ta thì gọi không ở ngươi a ta ý nghĩa bảo ngươi đ ừ n g đi ra ngoài đến lúc đó nhị tỷ đi về cùng tam tỷ phát hiện ta nhìn xem không ở ngươi lại phải phê bình ta ai để ngươi xem ta lặc lý chính dương không khỏi buồn cười lên nhìn tiểu ra hòa này ngươi còn xem ta đâu ngươi ngay cả mình cũng không được xem còn xem ta cũng đừng nghĩ à tỷ ngươi nói với ngươi để ngươi xem ta không phải để ngươi thật sự xem ta là cho ngươi điểm áp lực ngươi còn xem ta ngươi mỗi ngày thành thành thật thật đi theo mấy cái thẩm tử là được rồi nghe hiểu chưa anh r ể hiện tại s á t thực bề bộn nhiều việc có lúc không để ý tới ngươi lâm linh ồ một tiếng tỏ ra hiểu rõ người thì thở phào nhẹ nhõm ta liền nói nhị tỷ cùng tam tỷ làm sao lại như vậy để cho ta nhìn ngươi đây ta rõ ràng nhỏ như vậy cái sao có như vậy cái sao có thể nhìn ngươi a hiện tại ta hiểu được chẳng qua ngươi yên tâm đi ta khẳng định sẽ nghe bọn hắn thì nghe lời ngươi bây ả ả o đ giờ thấy hắn đến sau đó bọn hắn rất tự nhiên liền ngồi vào cùng đi những thứ này thiên ngươi thế nhưng thần long kiến thủ bất kiến vĩ chúng ta cũng rất khó tìm đến ngươi ngươi đây là làm gì đi tiếp nhận lý chính dương đưa tới khói sau khi đốt minh thúc nhịn không được bật cười hỏi hắn gần đây là bởi vì trên phương diện làm ăn sự việc đặc biệt bận hiệu cho nên thường xuyên chạy tới chạy lui ta cũng liền không có tùy các ngươi đi đánh cá nhưng mà các ngươi đánh cá bên ấy ta ngược lại thật ra vô cùng yên tâm từ trước đến giờ đều không cần ta làm nhiều cái gì ta cũng yên lòng để các ngươi đi làm lý chính dương lời nói này cũng là rất đúng hắn chưa bao giờ can thiệp những người này ra biển đánh cá minh thúc ngày mai chúng ta còn ra h ả i sao ngày mai ra biển chúng ta đi lần trước nhìn thấy mảnh vỡ chỗ nào lý chính dương mở miệc cười ngươi này là muốn làm gì tất cả mọi người là lao giang hồ lý chính dương đột nhiên đưa ra muốn đi nơi nào khẳng định là có chỗ chuẩn bị dù sao nghe ta đi chúng ta qua bên kia là được rồi với lại ta đều đã chuẩn bị xong các ngươi mang theo ta đi là được đến lúc đó có chuyện gì ta lại nói với các ngươi thế nào lý chính dương đều đã nói như vậy bọn hắn còn có thể nói cái gì chỉ có thể liên tục gật đầu tỏ vẻ có thể chính dương ca chúng ta qua bên kia làm cái gì nha ngươi hảo hảo nói với ta một chút nhìn xem có hay không có ta năng lực giúp được một tay chỗ a xuân vẹ mặt đứng đắn hỏi lý chính dương gia hỏa này dù sao hiện tại chính là cùng định lý chính dương lý chính dương nhường hắn làm gì hắn thì làm gì thật là vô cùng trung thực tùy tùng trung thực đến nhường lý chính dương đều có chút bất đắc dĩ đến bên ấy sau đó ngươi liền biết chúng ta đi làm cái gì đánh cho ta khởi điểm tinh thần đến a lý chính dương n ở nụ cười sau đó liền trở về thứ hai thiên nhất thật sớm mọi người đã lần nữa gom lại trên thuyền chuẩn bị xuất phát lý chính dương c ò n tốt một bên a xuân đã ngao nghe muốn động luôn cảm giác lần này đại ca muốn dẫn chính mình đi gặp việc đời ngươi nhiều đồ như vậy khi bọn hắn nhìn thấy t i ế t nhu dùng xe ba bánh mang tới thứ gì đó sau đó cũng không khỏi kinh ngạt hỏi triệu khang nhìn kỹ một chút những vật này mặc dù hắn cũng chưa từng gặp qua những vật này không biết những đồ chơi này là cái gì nhưng nhìn nhìn xem sau đó hắn hình như có cảm giác cùng suy đoán sau khi suy nghĩ một chút mới hỏi hắn ngươi những vật này là lặn xuống nước sao lý chính dương sửng sốt một chút không khỏi ha ha cười to nhìn trước mắt lao gia tử lão gia tử hay là ngươi lợi hại nhà này đều có thể nhìn ra thứ này đúng là lặn xuống nước trừ ra lặn xuống nước bên ngoài còn có một cái vô cùng đồ vật đặc biệt thứ đặc biệt gì lý chính dương cười hắc, hắc lấy ra một cái máy đọc thẻ mở miệm giải thiết nói trong khoảng thời gian này đến nay lý chính dương chẳng những là học tập lặn xuống nước hơn nữa còn học không ít dụng cụ phương pháp sử dụng hiện tại quang những vật này liền mua hắn không ít tiền may mắn hắn hiện tại là người có tiền bằng không những đồ chơi này hắn cũng mua không nổi chương bốn trăm linh hai phát hiện chương bốn trăm linh hai phát hiện những người khác ở một bên thì đang nhìn a xuân cảm giác cái gì cũng tò mò cầm cầm cái này động động cái đó nếu không phải nhìn xem lý chính dương ở bên kia hết sức chăm chú làm lấy chuyện hắn chỉ sợ lập tức liền muốn t o á t ra mười vạn câu hỏi vì sao không bao lâu lý chính dương cuối cùng đem những dụng cụ này chuẩn bị xong cũng liền có thể chuẩn bị phóng đi rất nhanh lý chính dương đem một vật ném tới mặt nước với lại phía trên dùng dây thường cột vật kia hạ nước sau rất nhanh liền dưới đáy nước hạ chìm xuống dưới đồng thời lý chính dương cầm trong tay một cái màn hình mà ở màn hình bên trên mỹ lại có thể nhìn thấy dưới đáy nước tình huống tân tiến như vậy những thứ này ngư dân xem xét liền hiệu nguyên lai này chủng loại giống như máy giò có thể xuống đến dưới đáy biển mỹ đi xem dưới đáy biển mỹ tình huống cái đồ chơi này rất tân tiến bọn hắn nghĩ thì nghĩ ra được chính là chưa từng thấy chỉ là nhìn thấy sau đó có chút hưng phấn ngư các ngươi nhìn xem mỹ có ngư nhưng vào lúc này bọn hắn còn có thể nhìn thấy phía dưới đang khoái ý bơi lội ngư đúng thế không chỉ ngư đâu ngươi nhìn xem còn có t ô m còn có c u a đâu nay mọi người một cái trận mắt há h ố c m ổn nhìn bày ra khí trên thứ gì đó nghiêm túc xoa xoa tay đây quả thật là mở mang kiến thức trước kia loại vật này bọn hắn chỉ nghe đã từng nói kỳ thực nội tâm cũng sẽ có ý nghĩ như vậy cũng không phải nói phát minh không phát minh mà là nói chỉ cần là như vậy môi trường lớn lên trong lòng người đều sẽ có ý nghĩ như vậy hiện tại thì nhìn cái đồ chơi này ở trước mặt mình quả thực không thể tưởng tượng trọng điểm là kia màn hình vô cùng rõ ràng lại là nước mỹ thứ gì đó à? lần này đều không cần lý chính dương cùng bọn hắn giải thích bọn hắn tự động não bổ đến nước mỹ bên đấy đi không thể không thừa nhận à, người ta chính là so với chúng ta tiên tiến à, n g ư ờ i xem một chút cái đồ chơi này chúng ta khi nào mới có thể theo kịp a minh thúc vỗ chân ở bên kia nhìn hắn vẻ mặt đau lòng nhức góc dáng vẻ hơn phân nửa là cảm thấy mình đ ờ i này cũng không nhìn thấy trong nước khoa học kỹ thuật theo kịp lao mỹ lý chính dương trong lòng một người trong lòng tự đ ủ cái đồ chơi này vẫn đúng là không phải lao mỹ chính là chính chúng ta trong nước chỉ chẳng qua hiện tại không có cách nào nói với bọn họ cái này hư danh thì để ngươi lao mỹ gánh chịu đi vật kia càng hướng xuống mỹ đi nhìn thấy đồ vật thì càng ngày càng nhiều đồng dạng nhìn thấy ngư thì càng ngày càng nhiều càng xem đến phần sau mấy người bọn hắn thì càng kích động rốt cuộc đây chính là mở mang hiểu biết sự việc mọi người ngư một câu ta một câu một vừa nói cười lấy một bên nhìn chỗ nào thật nhiều ngư a đợi lát nữa chúng ta thì theo nơi này thả lưới lưu châu nhìn có chút kích động chỉ vào chỗ nào đối với những khác người mở miệng triệu khang nhìn một chút hắn trầm ngâm một tiếng mới hỏi lý chính dương ta nhìn nguyên mục đích cũng không phải là hoàn toàn vì ngư đi a ngươi là muốn nhìn có hay không có những kia bình bình lọ lọ có đúng hay không lý chính dương cười hắc hắc lão nhân này thật là thành tinh tự mình làm cái gì hắn đều biết đúng thứ này năng lực nhìn thấy phía dưới tình huống ta lấy tới thử một lần nhìn xem có thể hay không xem xét phía dưới rốt cục có thứ đồ gì ngươi lai、like、ngươi là làm đồ chơi kia nha ta đã nói rồi chẳng qua không sao chúng ta cũng có thể nhìn thấy ngư nha có thứ này về sau chúng ta đánh cá không phải dễ dàng hơn sao tới trước một cái thứ này hướng phía dưới tìm đòi đo có chúng ta liền bắt đầu đ ậ c thủ không có chúng ta thì rút lui liêu châu cười hắc hắc đối với cái này ngược lại là rất nhìn thoáng được với lại thì tràn ngập chờ mong cái đồ chơi này tiếp tục hướng mặt trước đi cuối cùng ở thời điểm này lý chính dương dường như nhìn thấy cái gì đồ vật không đúng phía dưới hình như có cái gì tốt vật lớn cá lớn đó là cái cá lớn a xuân cao hứng lên hưng phấn nhảy chỉ vào phía dưới nói cá lớn tuyệt đối là cá lớn nói không chừng chính là cái gì long một bên minh thúc thì tại tập trung tinh thần nhịn lúc này nghe được nhi tử một câu nói như vậy giận không chỗ phát tiết đưa tay cho hắn đầu đi lên một chút tức giận mắng long cái dám ngươi vì vì cái gì đây ở đâu ra long a ngươi nói cá lớn ta cũng không nói ngươi còn long long long a xuân bị phụ thân vỗ một cái có chút t u ổ i thân địa nhìn hắn một cái cuối cùng nhìn về phía lý chính dương tựa h ồ tại hướng về lý chính dương nên sẽ đứng ở phía bên mình lý chính dương thì vẻ mặt im lặng có chút bất đắc dĩ nhìn về phía a xuân an ủi hắn a xuân không có long trên thế giới này không có long ngươi nói nó là ngư còn có mấy phần đạo lý không phải ngư lúc này cực kỳ có kinh nghiệm triệu khang lắc đầu tuyệt đối không phải ngư cái đồ chơi này cái nào ở đâu là ngư nha nếu ta đoán không sai cái đồ chơi này hơn phân nửa là thuyền là cái tàu đ á m nhưng thấy trên màn hình đồ chơi kia càng lúc càng lớn với lại rất dài rất rộng trong này có không ít thứ còn có không ít ngư khi hắn du hoàn chỉnh vòng mấy lúc sau tất cả mọi người đã nhìn ra này đúng là một cái thuyền tàu đ á m thú vị lý chính dương hiện tại thì cuối cùng có thể xác định là cái này một cái tàu đắm chẳng qua lúc này tất cả mọi người nhìn về phía lý chính dương nhìn tới nơi này đã từng chìm qua một cái thuyền tàu đâm xuống dưới sau đó người đời sau một t h ằ n g cũng không biết cũng không có người đến vớt cuối cùng thì biến thành bộ dáng này nói như vậy chúng ta lần này xem như nhặt được tiện nghi lý chính dương như thế cùng bọn hắn giải thích nói xong nói xong con mắt tại tòa ánh sáng năng lực không cao hơn sao cái đồ chơi này có thể là đồ tốt ta theo bọn hắn trước đó lấy được đồ vật đến xem n à y tàu đắm bên trong còn có không ít đồ tốt đâu cái này đại biểu cho bọn hắn có thể còn có thể từ bên trong đạt được một vài thứ bởi như vậy tất cả mọi người có chút cao hứng lý chính dương tiếp tục dùng vật kia nhìn xem trong chốc lát phát hiện này lại là một cái t h u y lớn nhìn xem đến không sai biệt lắm sau đó hắn cuối cùng đem phía dưới cái đó máy d ò thu hồi lại nhìn về phía những người khác kỳ thực này thời điểm này mọi người thì đang nhìn hắn thế nào lý chính dương cười lấy hỏi bọn hắn đều là lao giang hồ minh thúc xoa xoa đôi bàn tay cuối cùng mới hỏi hắn ngươi là ý nghĩa muốn đem phía dưới đ ồ vật đánh lên đến xem chúng ta trước đó cũng đã được nghe nói không ít tàu đắm sự việc nói có chút tàu đắm bên trong có bảo tàng đúng vậy a nói có vàng bạc đặc biệt kia vàng a một đại đồng một đại đồng ở bên kia lưu châu mấy người bọn hắn náo nhiệt nói đến đều có chút vui vẻ chẳng qua chân rơi xuống thực chỗ bọn hắn đã có chút ít do dự nơi này rất sâu khó tìm triệu khang mở miệng nhìn bọn hắn một mắt nói ra một câu nói như vậy ta không phải tại nơi này quét các người hưng mà là nơi này xác thực rất sâu tiếp tục như vậy rất khó tìm đến đồ vật các người nhưng g ư i n phải nghĩ rõ ràng a với lại còn có một chuyện chính là rất nguy hiểm ta xuống dưới lý chính dương học lâu như vậy lặn xuống nước lại thêm trang bị đều đã đặt mua đầy đủ hết khẳng định là ngao ngoe muốn động ngươi không được quả nhiên hắn này mới mở miệm trên thuyền tất cả mọi người cũng phản đối ngươi xuống dưới làm gì Minh h t ú chương lôi kéo ắ n n ta cho g i biết, ơ i ai này n c ũ không thể bốn dưới. Chúng trăm a đánh cá linh chúng ta, chúng ta ba xuống nước lấy vật chương bốn trăm linh ba xuống nước lấy vật này ngược lại cũng đúng thời đại này cho dù là hiếm thấy chân bảo lấy ra hơn phân nửa cũng là bị người ta hô phần căn bản giá trị không được mấy đồng tiền cho nên những người này trừ ra nói rằng mỹ có kim viên có thể khiến cho bọn hắn động tâm bên ngoài cái khác bọn hắn vẫn đúng là chưa hẳn để ý càng là bờ biển người càng hiểu rõ trên biển nguy hiểm cho nên bọn hắn cũng không nguyện ý nhường lý chính dương vì thân mạo hiểm lại nói lý chính dương là bọn hắn bên này h ạ c tâm nếu là hắn ra cái sự tình gì những người khác sao chịu nổi ta biết ý nghĩ của các ngươi nhưng mà lặn xuống nước chỉ có ta sẽ a vừa mới sử dụng cái này máy dò dò xét một chút phát hiện cái này thì không phải đặc biệt sâu cái kia thuyền cách mặt biển cũng không đến ba mươi mét nói cách khác vì hắn hiện tại kỹ thuật cùng thiết bị hoàn toàn có thể giải quyết hoàn toàn không cần lo lắng như vậy chúng ta đây không phải đùa giỡn với người dưới đáy nước thật sự rất nguy hiểm lưu châu thì vẻ mặt nghiêm túc nhìn hắn ta biết ta năng lực không biết nguy hiểm không cũng chính là bởi vì nguy hiểm ta mới đặt mua nhiều đồ như vậy à chính là nghĩ ta năng lực ở chỗ này tìm cách x u ố n g d ư ớ i đối với chúng ta như vậy ai tới nói đều tốt một ít các người cứ yên tâm đi ta làm những việc này đều là rất có chừng mực tuyệt đối sẽ không xảy ra chuyện gì lời nói này ra đây nhường mấy người bọn hắn không còn gì để nói ngươi này nói rất đúng rất tốt nhưng vấn đề ngay tại ở đi xuống chính là đi xuống có thể không có đường quay về đi à. ta học qua lặn xuống nước lý chính dương bắt đầu chuẩn bị nói một câu nói thật à ta hiện tại thời gian qua tốt như vậy ta còn mang theo mấy cái như vậy trẻ con ta so với các ngươi càng t i ế t mệnh nhưng ta thật biết nơi này xác thực với ta mà nói không phải nguy hiểm như vậy cho nên ta mới dám xuống dưới các ngươi không cần lo lắng sự việc nói đến hiện tại hình như nói thêm gì đi nữa thì không có ý nghĩa gì dù sao lý chính dương sẽ không nghe bọn hắn chính dương ca ta đi xuống đi ta kỹ năng bơi cũng không tệ lắm lại thêm ta là kẻ ngốc ta muốn xảy ra chuyện gì thì không sao lý chính dương nghe xong lời này trong lòng thổn thức không thôi sờ lên đầu của hắn a xuân nói bậy bạ cái gì đâu chúng ta có thể nghìn vạn lần không thể nghĩ như vậy người đó mệnh đều tốt đều là một cái mạng cũng rất trọng yếu lại nói ai nói ngươi là kẻ ngốc ta ta nghĩ ngươi là người thông minh nhất ngươi nói chuyện với ta luôn chiếm ta tiện nghi ta có đôi khi không có chú ý cũng sẽ vào bẫy của ngươi ai mẹ hắn nói ngươi là kẻ ngốc ta đánh chết hắn a xuân ha ha vui lên gãi đầu một cái ta chân không phải người ngu sao ta còn có thể chiếm tiện nghi của ngươi đâu ta còn lão lo lắng chính ta có đôi khi nói chuyện nói không tốt người khác chê cười ta chê cười cái g i á m tại nơi này chờ lấy ta hả? ngươi nghìn vạn lần cẩn thận một chút chúng ta ở phía trên dùng dây thừng của ngươi ngươi nếu cảm thấy gặp nguy hiểm thì cho chúng ta phát tín hiệu dùng sức kéo kéo dây thừng sau đó chúng ta rồi sẽ kéo lên như vậy ngươi lên thì nhanh một chút thấy lý chính dương thực sự muốn x u ố n g dưới những người này cũng biết ngăn không được hắn rơi vào đường cùng c h ỉ có thể đưa ra đề nghị như vậy lý chính dương ngược lại cũng không có từ chối dù sao bọn hắn cũng là tình cảm chân thực thay mình suy nghĩ cho nên tự nhiên là gật đầu đáp ứng hạ không bao lâu đã chuẩn bị xong hắn có bình dưỡng khi cuối cùng hướng xuống tiệm cũng s ố c lại tinh thần cho ta đến minh thúc có chút khẩn trương ngay lập tức chỉ huy những người khác ở phía trên hết sức chăm chú chuẩn bị xuống nước kỳ thực bọn hắn thì có chút khẩn trương ai cũng sợ lý chính dương tại nơi này ra cái sự tình gì tại trung đụng trong khoảng thời gian này lý chính dương đã thành bọn hắn hạch tâm bên trong hạch tâm mặc dù hắn đánh cá câu chuyện thật chưa hẳn cao bao nhiêu nhưng mà lý chính dương người này đáng tin cậy a làm chuyện gì đều dựa vào phổ đạt được bọn hắn thừa nhận rất nhanh lý chính dương đi xuống chẳng qua xuống dưới sau đó kỳ thực ngược lại lộ ra rất bình tĩ rốt cuộc hắn học lặn học lâu như vậy với lại hắn hiện tại một thân trang bị nơi tay nơi này hải vực nói phải có bao nhiêu sóng to gió lớn cũng không có lại thêm phía trên có nhiều người như vậy phối hợp tác chiến chính mình cho nên hắn có vẻ vẫn tương đối bình tĩnh c h ầ m ồn chậm rãi hướng phía dưới tiềm xuống dưới sau đó cuối cùng nhìn thấy phía dưới tiếng động từ phía trên nhìn xem màn hình lúc kém xa chính mình hạ đến trong lúc này nhìn xem như vậy rõ ràng cùng hiểu rõ khi thấy đầu này to lớn tàu đắm sau đó lý chính dương trên mặt tất cả đều là ý cười hắn biết mình lần này chắc chắn tìm thấy độ tốt suy nghĩ một lúc về sau hắn ngay lập tức chìm xuống tìm được rồi tàu đắm không gian. tàu đắm rất lớn thì không biết là lúc nào chìm xuống hiện tại tất cả tàu đắm cũng trở nên có chút mục nát với lại bị này nước biển ăn mòn bao nhiêu năm có chút không chịu nổi lý chính dương chậm rãi hương xuống theo hắn cùng lao đầu kia bọn hắn nói c h u y ệ n thiếm theo bọn hắn trong lời nói có thể đạt được suy đoán nơi này hẳn là tống triều tàu đắm rốt cuộc những kia mảnh s ứ vỡ đều là tống triều niên đại hẳn là tống triều sau đó không bao lâu hắn cuối cùng trên thuyền tìm được rồi đồ vật hai cái gốm s ứ trừ r a gốm xứ bên ngoài hắn lại nhìn thấy phía dưới có rất nhiều đồng tiền với lại còn có một chút lung ta lung tung khí cụ lý chính dương hiểu rõ gom s ứ cái đồ chơi này có thể rất đáng tiền đặc biệt quan hầm l ọ bên trong càng đáng giá cho nên trước hết nhất đem hai cái đại đảo bình s ứ đi lên chuyện kỳ thực người ở phía trên đã c h ở có chút cấp bách thì không biết lý chính dương ở phía dưới rốt cục thế nào theo soạt một tiếng bọn hắn cuối cùng nhìn thấy lý chính dương toát ra cái đầu tới trừ ra bước lên cái đầu bên ngoài còn có hai cái đảo bình s ứ rời đi lên người có thể lên đến rồi người nếu lại không đưa tới chúng ta đều phải xuống dưới hay là lại lần nữa đem n g ư ờ i kéo dậy minh thúc triệt để thở phào nhẹ nhõm lý chính dương cười lấy đem hai cái đảo bình xứ để tới đối bọn họ dặn dò đem hai cái này đảo bình xứ cho ta cất kỳ a nhất định phải cất ký tuyệt đối không nên dập đầu làm hư nhất định phải đặt ở chỗ đó ta lại xuống đi làm ít đ ồ đi lên sau khi nói xong lý chính dương lần nữa một cái lặn xuống đáy nước tiếp tục xử lý chuyện của hắn đi những người khác tiếp tục khẩn trương n g h ệ tình chỗ nào một lát sau sau đó lý chính dương lần nữa lên lần này trong tay ôm cái dương hảo hảo để đó đợi lát nữa ta đi lên mở sau khi nói xong lý chính dương lại một cái lặn xuống nước đâm đi xuống không có cách bọn hắn lại chỉ có thể ở chờ lấy lý chính dương như vậy từ trên xuống dưới đâm mấy cái lặn xuống nước sau đó rốt cục đi lên chủ yếu là hắn quá mệt mỏi hiện tại cuối cùng không chống nổi giờ phút này nằm trên bong thuyền l i ề u mạng hô hấp lấy không khí mới mẻ thế nào mày ta cái đồ chơi này còn không phải thế sao dễ dàng như vậy ngươi cho rằng có những thiết bị này thì dễ dàng như vậy từ trên xuống dưới đâu cái nào đơn giản như vậy a cái đồ chơi này nguy hiểm đây chẳng qua ngươi hiện tại đi lên liền tốt vậy chúng ta còn muốn đánh nữa hay không ngư hà đại lực đột nhiên hỏi một câu như vậy đánh nha lý chính dương mở miệng nói các ngươi tại nơi này đánh đi một tận tới đêm khuya đám người bọn họ mới về đến trong thôn chuyện làm thứ nhất lý chính dương tự nhiên là trước đem đồ vật đưa trở về kể từ đó thời gian đã đến đã khuya lý chính dương lại đặt những vật kia cầm lại đến nhà ngày thứ hai lý chính dương lên tương đối sớm lên chuyện làm thứ nhất chính là lần nữa xuyên việt về đến thế kỷ hai mươi mốt tìm cái bữa sáng cửa hàng ăn trước đồ vật sau đó đưa di động đặt ở bên ấy mạo s ư n g sau đó bữa sáng ăn không sai bị lắm điện thoại cũng đã có điện liền cho cao tường gọi một cuộc điện thoại quá khứ kỳ thực cùng lần trước cao tường nói trang trí sự việc đã vài ngày rồi cho nên này một trận điện thoại quá khứ sau đó cao tường thì đã hiểu hắn cần làm chuyện gì ngay lập tức nhiệt tình cùng hắn mở miệng lý tổng ngươi bàn giao chuyện của ta đã làm không sai bị lắm Ngài nếu lý à Và có thời gian có chút. cần chính đón đón thời thể tùy thời sang đây xem một chút. Như vậy đi, ta、đến. Tốt, muốn ta tới đón ngươi không cần ngươi tới đón ta chính ta Như Không gian đi, ngươi ngươi đi sang sao? qua. đến. muốn đây vậy sẽ xem l chính dương đi vào trong nhà lúc cao tưởng cũng đã đến đây chính ở đằng kia chờ lấy hắn nhìn thấy hắn sau đó rất vui vẻ n h i ệ tỉnh t tiến lên cùng hắn gặp mặt lý tổng chúng ta lại có chút thời gian không gặp ngài đây quả thật là vượt nóc băng t ư ở n g bình thường thời gian thì gặp không được ngươi người mỗi lần chỉ có thể chờ đợi đến ngài tới tìm ta thực sự ngại quá lý chính dương nợ nụ cười giải thích nói ta ngược lại không phải cố ý không cùng ngươi gặp mặt mà là ta hiện tại bên này xác thực có rất nhiều chuyện muốn làm ngươi cũng biết ta ra biển đánh cá ta bộ dáng này thường xuyên ra ngoài vừa đi chính là rất dài đoạn thời gian người khác thì tìm không thấy ta v â n v â n v â n ta đều tin tưởng đến n g ạ i đi vào xem một chút đi nói xong hai người bọn họ đã đi vào trong phòng lý chính dương nhìn một chút bên trong còn có người tại thi công nhưng mà nhìn lên tới đã nhanh đến kết thúc với lại tất cả chỗ nhìn lên tới so trước đó thì đã khá nhiều lý chính dương tại nơi này dạo qua một vòng nhịn không được mở miệng cảm khái nói ta liền nói còn phải mời các n g ư ơ i đến giúp đỡ cùng nhau mới được ngươi xem một chút đem yêu cầu của ta làm phi thường tốt trong khoảng thời gian này cao ca thực sự là khổ cực cao tường giật mình vội vàng khoát tay nhưng trong lòng kỳ thực thật cao hứng lý t ổ n g nói đùa ta này cái gì cao ca không cao ca lý chính dương cười một tiếng hiểu rõ cao tường đem mình làm loại đó rất có tiền kẻ có tiền thế là mở miệng cười giải thích ngươi so với ta lớn tuổi ta bảo ngươi một tiếng cao ca ngươi cũng không cần như vậy ta cũng không phải cái gì vô cùng người có tiền làm những thứ này bất quá chỉ là cho mình kiếm chút ăn mà thôi lý chính dương nói như vậy cao tưởng cứ như vậy nghe xong nhưng trong lòng cũng sẽ không chân cho rằng như vậy các ngươi kiểu này kẻ có tiền cũng đừng có đến tiêu khiển ta ai còn không biết các ngươi những người có tiền này rốt cục có nhiều tiền à. hai người cùng nhau tại nơi này nhìn xem trong chốc lát mắt thấy nơi này xác thực muốn làm xong được rồi vậy ta liền đa tạ ngươi này đến tiếp sau tính tiền sự việc ta thì chính mình tới ngươi thì không cần lo lắng hào hào tốt đây là tự nhiên chờ bên này chuẩn bị cho tốt sau đó có thời gian ta mời ngươi lại ăn cái cơm cả m tạ ngươi những thứ này thiên giúp đỡ lý tổng khắc khí ngài là chúng ta hộ khắc đà chúng ta thay ngại giải quyết loại chuyện này thật là bình thường rất vinh hạnh người khác từ chối đến lúc đó chờ ta nhìn chút thời gian đến đây đi ta mời người ăn cơm cao tường cười ha ha cùng cao tường bên này trò chuyện vài câu sau đó cao tường rời đi lý chính dương tiếp xuống cũng phải lần nữa đi làm chính mình chuyện đúng đắn hiện tại cứng răn chứa đã không sai bị ệ lắm vậy thì phải mềm chứa còn muốn chứa mua d ư ờ n g các loại đồ dùng trong nhà tiếp xuống lý chính dương đi đến phụ cận cửa hàng bắt đầu nhìn xem các loại đồ dùng trong nhà loại chuyện này với hắn mà nói thì bất quá chỉ là cái vấn đề nhỏ mà thôi lại thêm hắn có tiền nhìn chúng cái gì phù hợp thì mua cái gì cho nên mua thật nhanh đến trưa trên cơ bản đem chính mình cần có đồ dùng trong nhà cũng đã lấy lòng chẳng qua đã hẹn để bọn hắn hai ngày nữa lại cho đến làm tốt những thứ này sau đó lý chính dương suy nghĩ một chút lại cho cao tường đánh một cái điện thoại nhường hắn hai ngày nữa thay mình thu một chút những gia cụ này chuẩn bị cho tốt sau đó lý chính dương cảm thấy bên này sự việc cơ bản trên đều giải quyết cũng liền chuẩn bị đi trở về chẳng qua tại trở về trước đó lý chính dương vừa cẩn thận suy nghĩ một chút chính mình cầm những vật kia mới vừa từ đáy biển trong bị chính mình vất lên thì không biết những kia hiểu sâu biết rộng dám bảo các chuyên gia có thể hay không nhìn ra nhưng vì để thế n lý như hay l chính, chính, chính dương còn cố ý mang tới a xuân kỳ thực a xuân có chút lo sợ bất an rốt cuộc cùng bành lao gia tử ngồi cùng một chỗ hắn lao cảm giác chính mình mọi thứ đều bị lao đầu này xem xấu hai lần trước nên đem chính mình tất cả mọi thứ cũng làm cái đấy rơi mất nếu lần này lại đi lao ra t ử trong nhà hắn không biết lại sẽ chuyện gì phát sinh thế nhưng chính dương ca bàn giao cho chuyện của mình làm chắc chắn sẽ không lui về sau còn phải hướng phía trước đỉnh mới đúng cho nên vẫn là vẻ mặt thành thật đi theo hắn đi hai người huynh đệ mỗi người cơi ư lấy một cỗ xe điện nhỏ vượt qua p h à đi tới nhà lao bành vừa mới vào trong phát hiện bành kiến minh xe điện nhỏ thì đậu ở chỗ này không còn nghi ngờ gì nữa hắn thì ở nhà lý chính dương cùng a xuân đem xe điện nhỏ hướng bên ấy dừng lại xét vật đi vào vừa mới vào trong liền nhìn thấy lao ra từ người một nhà cũng tại Tiểu lần ý Lý Lào lao lên. l vào, cao cao ra ra vừa cửa sau tử thấy thấy tử chỗ Chính nhìn nhìn khi bành hưng ngồi vặn, Dương đi kêu lên. Lần này bành kiến minh bọn hắn toàn bộ quay đầu nhìn thấy lý chính dương người đã đến bành kiến minh ha ha cười to tiến lên v u vua lý chính dương b ả vai có chút thời gian không gặp ta còn nói ngươi những ngày này là đang làm gì đâu lý chính dương cười lấy gật đầu đúng là có chút thời gian không gặp chủ yếu là ta bên này có rất bận i ị u sự việc đặc biệt nghỉ hè phía trước đoạn thời gian kia đến rồi bão chúng ta bên ấy thực sự là khiến cho lung ta lung tung ta biết bộ kia phong sắc thực thật lớn huyện chúng ta thành thì chịu điểm h a y người bên ấy còn tốt đ ó chứ còn tốt đều đã làm xong các ngươi không cần lo lắng lý chính dương nợ nụ cười đem đồ vật phóng n g ư ơ i đã đến cũng liền đến rồi sao mỗi lần trả cho chúng ta mang đồ vật đây ngươi xem một chút cái đồ chơi này cũng không rẻ b à n h kiến minh nhìn thoáng qua đều là tốt ngư này có tiện nghi gì không rẻ chúng ta ngư dân không có vật gì khác chính là những thứ này hải sản mang qua đến đem cho các ngươi nếm thử lý chính dương nợ nụ cười tiểu lý trong lúc này buổi trưa cũng đ ừ n g đi rồi ngay tại chúng ta nơi này ăn cơm chưa bánh mãi mãi ngay lập tức đứng lên ăn cơm cũng không cần đi lý chính dương gãi gãi đầu đúng đúng đúng không cần ăn cơm không biết vì sao a xuân đi vào nhà bọn hắn cũng cảm giác đặc biệt căng thẳng không cẩn thận lại nói sai ta nếu lại tại nhà các ngươi ăn cơm cha ta thận chuyện không tốt lại phải để các ngươi hiểu rõ chương bốn trăm linh năm người tốt mấy cái chương bốn trăm linh năm người tốt mấy cái lần này bành lao gia tử đều không còn gì để nói lý chính dương che lấy cái cái chán trong lòng tự đủ a xuân a ngươi này sao lại thế này đi vào lao gia tử trong nhà ngươi cứ nói bắt đầu làm loạn a xuân sau khi nói xong thì tại hối hận không thôi ai nha không xong không xong ta tại sao lại đem bí mật này nói ra may mắn cha ta không tại nơi này a bằng không không phải quất chết ta lão gia tử có chút đau lòng nhìn tên tiểu t ử này trong lòng t h ở dài m ộ t hơi nhìn ra a xuân hẳn là hậu tiên tạo thành tiểu này người muốn nói hắn vô cùng đần lời nói kỳ thực hắn cũng không phải vô cùng đần chẳng qua là hắn lại không có t i ể u này kết giao kinh nghiệm cộng thêm hắn đầu v ó c sắc thực so với người khác chậm một nhịp đi cổ quái kỳ lạ con đường có lúc làm chuyện xảy ra làm cho người không biết nên khóc hay cười chẳng qua lão gia tử cùng những người khác vẫn đúng là không giống nhau đúng kiểu này người trẻ tuổi hắn chỉ là cảm giác được đáng tiếc ngươi nói người ta vốn là hơn một cái tốt hài tử hiện tại vì loại sự tình này khiến cho thành bộ dáng này với lại niên đại này loại chuyện này vẫn đúng là không ít hắn cũng sợ chính mình người trong nhà không phải phát ra tiếng cười cho nên theo trên mặt của bọn hắn quất tới đặc biệt mấy người trẻ tuổi kia tức thì bị hắn trứng mắt liếc rõ ràng buồn cười không dám cười ra tiếng tới không sao các ngươi ngay tại nơi này ăn nhìn thấy chính mình những thứ này người nhà đều không có nói chuyện càng không cười lao ra t ử t h ở phào nhẹ nhõm thậm chí tiến lên vô vô a xuân bà vai đi ta nhìn xem ngươi vừa mới xe điện nhỏ kỵ không tệ ngươi đến giáo dạy ta sao kỵ được rồi được, được. lý chính dương trong lòng hơi xúc động nhìn ra được lao gia tử là cố ý mang a xuân ra ngoài đi dạo chủ yếu là phân tán một chút vừa này a xuân nói nhầm chú ý này lao gia tử là người hào tâm với lại tại bên trong thể chế chìm đắm nhiều năm hiệu được nhìn mặt mà nói chuyện khi thực nhất làm cho lý chính dương cảm khái là đời này rất nhiều người sơ tâm cũng rất tốt bụng thì lao ra tử kiểu này nên tính là lao bánh tiêu còn có thể duy trì dạng này tâm tính quả thực thì không thể tưởng tượng cũng nói bọn hắn đời này người có tương đương nhiều người đều cũng có xích tử tri tâm loại người này n h ư ờ n g lý chính dương đặc biệt bội phục gia gia của ta chính là người như vậy chờ bọn hắn sau khi ra ngoài bành kiến minh thì cảm khái lên hắn lao nói mình là lao nông dân thì thích đi c h ồ n g làm ruộng đủ loại đ ị a hiện tại là bởi vì cơ thể không được tốt chúng ta không cho hắn đi và không về sớm nông thôn quê c ũ đi lý chính dương gật đầu thì hơi xúc động nhìn ra được lao ra t ử đúng là rất có lương thiện chi tâm người không có cách ra ra của ta hắn trời sinh cứ như vậy đúng ngươi bên ấy làm ăn thế nào rất tốt luôn luôn rất tốt lý chính dương mở miệng cười rất tốt là đ ư ợ ga ta liền nói ngươi bên kia làm ăn sợ không tốt đâu hai người cùng nhau trò chuyện một hồi chẳng qua rất nhanh lao ra t ử cùng a xuân cùng nhau đi vào cùng vừa nãy không giống nhau hiện tại a xuân xem xét đi lên cả người cũng có vẻ phi thường cao hứng vui vẻ h i ệ n nhiên là cùng lao ra t ử cùng đi ra trượt vài vòng a xuân kỹ thuật này thật là to ta ta ngồi xe của hắn tại ta những t i ê a lao trước mặt bằng h ữ u thế nhưng lộ mặt mọi người hâm mộ ta có dạng này xe điện nhỏ lao gia tử sau khi đi vào thì cho a xuân khen lên cửa biển tới a xuân sau khi nghe vừa có chút đầy ý lại có chút xấu hổ lý chính dương mặt mũi tràn đầy mỉm cười a xuân thì là thực sự vận khí tốt người nào đều có thể đụng phải nhưng mà cũng có thể đụng phải như chính mình cùng bành lao gia tử hào tâm như vậy người hiện tại a xuân ngồi ở lý chính dương bên cạnh cảm giác không có khẩn trương như vậy tiếp xuống lao gia tử thì cùng lý chính dương trò chuyện trong chốc lát chẳng qua chủ yếu đều là trò chuyện trên phương diện làm ăn sự việc quan tâm một chút hắn sinh ý thế nào cho chuyện xong sau mọi người cũng yên lòng lão gia tử ngày nào có thời gian ta lại mang ngài ra biển đi đánh một chút ngư thôi lý chính dương cười lấy hỏi hắn có thể à, ta nhìn thời gian đi nếu là có thời gian ta cùng ngươi cùng đi chẳng qua trong thời gian ngắn ta cũng nói không lên có thời gian hay không nếu là có tốt nhất rồi nếu không có nói chúng ta lại nói nói đến ra biển câu cá l ã o đầu trên mặt tất cả đều là vẻ hưng phấn rốt cuộc lần trước hắn cùng lý chính dương cùng nhau hợp tác câu cá xem như tại hắn những kia các lão bằng hữu trước mặt ra quay đầu mọi người đều biết hắn là một cái đại kim thương ngư với lại rất nhiều người còn nếm qua hắn cá ngừ giữa ệ việc, n Chính Dương còn muốn mang chính mình đi lần thứ hai, hắn làm nhưng vui lòng. Chơi vui như vậy cũng náo động trang bức sự việc. Lao ra tử khẳng định vui lòng làm, với lại kiểu này làm màu cùng cái khác không giống nhau, không người hắn. tại thứ thể tử vết rất lại lại đi hai, vui Chơi vui vui với kiểu cái i Lý làm làm lao làm, làm làm có bức khác cách của phù hợp dấu g màu ra để vậy sự trưa lý chính dương cùng a xuân ngay tại nơi này ăn một bữa cơm sau khi ăn xong hai người bọn họ cũng liền chuẩn bị rời đi cùng bọn hắn trò chuyện vài câu sau đó lý chính dương liền mang theo a xuân theo nơi này đi ra ra đây đi rồi một hồi a xuân đột nhiên đem xe điện nhỏ kỹ đến bên cạnh hắn đối lý chính dương v ẽ mặt thành thật nói kỳ thực ta nghĩ ngươi cùng lão gia tử bọn hắn đều là người tốt ngươi nhìn xem lão gia tử để cho ta dẫn hắn ở bên kia chuyện còn cùng những người khác nói ta là bằng hữu của hắn lý chính dương quay đầu nhìn a xuân đột nhiên mang trên mặt nụ cười ngươi cũng vậy người tốt ta ố t t a xuân gãi gãi đầu ta đây coi là sao làm nhưng được rồi lý chính dương mang trên mặt nụ cười sao không quên đi ngươi quên lúc trước ta mới vừa tới đông đảo trấn dường như không có người nào cùng ta làm bằng hữu có thể ngươi là bằng hữu ta a cũng chỉ có ngươi là bằng hữu ta kia thời điểm vậy ta làm nên g hữu c hào hào i thế cảm ơn ngươi lý chính dương chứng chạc đàng hoàng cho nên ta nói ngươi là người tốt ta không sao hai chúng ta đều là người tốt a xuân suy nghĩ một lúc cuối cùng cấp ra một cái đánh giá như vậy Tốt, hai chúng ta đều lần à làm là làm là nào làm là người người đương nhiên người nếu không người nói người chúng người cũng gắng. được Được, với lại tiếp rồi. tiếp với hai tiếp tốt, tục tốt tục tốt, ta tốt thể ta, ta tốt, tục cố về l có có đều dù sao sau này lý chính dương cũng cười gật đầu không ngừng a xuân dường như nói xong những lời này sau đó tâm trạng tốt hơn rồi cưới lấy xe tiếp tục hướng phía trước m à đi lý chính dương hơi cười một chút tiếp tục đi theo phía sau của hắn chẳng qua một bên cưới lấy xe điện nhỏ lý chính dương trong lòng vẫn đang suy nghĩ một chuyện khác đặt được viễn hải đánh cá đi nơi sâu trong nam hải lý chính dương nghĩ như vậy chương bốn trăm linh sáu đại khai môn chương bốn trăm linh sáu đại khai môn hiện tại lý chính dương bên này có thể nói đã tới ngã tư đường cái kia thuyền mặc dù nói đúng so với cái khác thuyền tới nói đại nhưng là chân chính cùng loại đó thuyền cá lớn vẫn là trên lệnh rất xa thế nhưng thuyền cá lớn muốn rất nhiều tiền vì hắn hiện tại tài chính đến bên này chưa hẳn mua được với lại thập niên tám mươi thuyền cá cùng thế kỷ hai mươi một khẳng định không có cách nào đánh đồng thì không biết ta hiện tại rốt cục năng lực mang nhiều vật lớn trở về lý chính dương nghĩ như vậy nếu có thể nuôi lớn đồ vật trở về vậy ta trực tiếp tại thế kỷ hai mươi một mua lại đến bên ấy đi như vậy tiền sẽ không cần nhiều như vậy nếu mang không được liền phải đợi đến ta năng lực mang thuyền quá khứ lúc lại nói bằng không tại thập niên tám mươi mua chẳng n h ữ n g quý với lại đồ vật lại không tốt như vậy lý chính dương trong lòng tại lựa chọn kỳ thực đã có một cái đại khá ý nghĩ thời gian qua thật nhanh trong chớp mắt nhanh đến tháng mười hai lý chính dương nay một quãng thời gian khiến cho rất khiêm tốn cho dù là ra biển đánh cá cũng là cùng bọn hắn ra ngoài đánh một chút ngư mà thôi đặc biệt ở chỗ mảnh xứ v ỡ những vấn đề kia bên trên hắn càng là hơn một câu cũng không hỏi qua ngày này lý chính dương đầu tiên là cho chuyên gia vương gọi một cuộc điện thoại quá khứ đánh điện thoại quá khứ lúc chuyên gia vương còn có một chút trong v a ngươi chính là cái đó cho ta mảnh s ứ vợ đúng không hả ta nhớ ra rồi cũng vài ngày rồi ta còn tưởng rằng ngươi đem chuyện này quên một cắm thẳng đợi đến ngươi điện thoại ngươi hiện tại đánh ta điện thoại là có chuyện gì không tiếp vào hắn điện thoại chuyên gia vương có vẻ cũng có chút vui vẻ lý chính dương mặt mũi tràn đầy mỉm cười trả lời hắn chuyên gia vương xác thực có kiện sự tình muốn hỏi một chút ngươi Ngươi chừng nào thì có rảnh trong tay của ta thật là có thứ gì muốn cho ngươi nhìn một chút chúng ta khẳng định là không có, có năng lực như thế liền muốn tìm ngài giúp ta nhìn một chút ngài có thời gian chúng ta có thể gặp cái mỉ a phải không ngươi bây giờ ở nơi nào ta ta hiện tại là tại kinh thành bên này kinh thành đúng không có thể không sao lý chính dương vẻ mặt mỉm cười kia cứ như vậy đi ngươi cho ta một cái cụ thể địa chỉ ta ngày mai đến tìm ngươi được vậy ngươi ngày mai đến trong lúc này tìm ta trực tiếp đi vào là được rồi đối phương báo một cái địa chỉ lý chính dương đem cái này địa chỉ nhớ kỹ sau đó treo điện thoại mang trên mặt ý cười những món kia theo dưới đáy nước làm lên đã để hắn phơi hơn một tháng theo đạo lý mà nói hẳn là không sai bị lắm thừa dị p bây giờ đi về xác định một chút những vật này rốt cục giá trị bao nhiêu tiền nếu như nói có thể đem những vật này bán đều được hạ quyết tâm thiết n h i u tại thứ hai thiên nhất thật sớm lên đem chính mình những thứ này thiên h ả o h ả o bảo hộ đồ tốt đưa ra hai cái bình xứ có vẻ rất đẹp đẽ thiết n h i u cố ý dùng đồ vật đưa nó bao vây cùng nhau như vậy cũng không cần hư hào một cái khác là một cái dương cái dương này thì không biết là cái gì chế tạo mà thành bên trong chống nước biện pháp làm phi thường tốt lý chính dương mang lên sau đó phơi hắn ba ngày thời gian mới chính thức lấy ra đem khóa mở ra kết quả mở ra sau đó nhường hắn có chút kinh hỉ vì bên trong lại thả mấy khối ngọc hơn nữa còn có một ít rất tinh xảo đồ trang trí nhỏ lý chính dương cũng không biết cái đồ chơi này là cái gì nhưng mà hắn biết chắc đáng giá đương nhiên hắn tôi ký thác kỳ vọng là kia hai cái đồ s ứ ngày thứ hai ăn sáng xong sau đó hắn vội vàng đi vào trên thuyền xuyên không sau một khắc hắn đã ra hiện tại kinh thành nào đó không người nào biết góc chẳng qua ra đây không bao lâu liền nhìn thấy chính mình muốn đi địa chỉ chỗ nào là một cái cửa hàng đồ cổ lý chính dương kỳ thực điều tra cái đó chuyên gia vương thân phận chính hắn xác thực kinh doanh một cái cửa hàng đồ cổ với lại hắn là rất nổi danh giám định chuyên gia lý chính dương hai tay cắt mang theo một cái cái dương đi vào một cái dương trang là hai cái đồ sứ một cái dương khác thì là trang nguyên bản trong dương thứ gì đó nguyên bản cái dương kia đã bị hắn đ ổ i qua chủ yếu là sợ đối phương phát hiện mánh khỏe ta tìm các ngươi một chút chuyên gia vương ta gọi lý chính dương cùng hắn hẹn xong đến sau khi đi vào lý chính dương trực tiếp cùng trước đài một cái x i n h đẹp tiểu tỷ tỷ mở miệng a lý tiên sinh đúng không chuyên gia vương nhắc nhở qua ngài đi theo ta tiểu tỷ tỷ rất nhiệt tình mời lý chính dương hướng bên trong đi không bao lâu gõ một cánh cửa tiểu tỷ tỷ đi về phía trước một bước đối bên trong rất nhiệt tình lại khách khi nói một câu vương lão sư lý tiên sinh đã tới bên trong chuyên gia vương g ầ n đầu n â n g đỡ hắn kính lao mới cởi lấy đứng lên đối lý chính dương nên đón với lại đưa tay ra khó được ngươi còn nhớ ta ta đều nói lần trước cho ngươi danh thiếp luôn luôn không có động tĩnh sợ ngươi cũng đem chuyện này quên thực sự ngại quá ta vì sự việc tương đối bận rộn luôn luôn không có nhớ lại chuyện này nhưng phía sau tranh thủ cũng đã nói đến cho ngài đánh cái điện thoại xác định ta mới dám đến nhà ta liền sợ ta đến sau đó ngài thì không tại nơi này không sao dù là ta không tại nơi này chúng ta bên này thì có người có thể là đúng lý chính dương chờ mong tương đối cao trước mắt chuyên gia vương rất khách khí cùng nhiệt tình mời trông hắn vào bên trong đi lý chính dương đi vào thuận tay đóng cửa lại trong lúc nhất thời trong này chỉ còn lại có hai người bọn họ nhìn thấy trong tay hắn mỗi cái một cái dương chuyên gia vương đã có chút ngao ngoe muốn động dù sao cũng là đồ cổ kẻ yêu thích nha rất chờ mong cái kia đồ vật bên trong đến cùng là cái gì lý chính dương đi thẳng vào vấn đề sau khi đi vào liền đem mở dương ra trước tiên đem kia hai cái đồ xứ đưa ra lão đầu mặt vốn là vẻ mặt tươi cười nhưng lúc này lại dừng lại tại đó đ ỗ n g nhiên tiến lên cầm lấy thứ này trái xem phải xem càng xem sắc mặt càng là kinh ngạc lý chính dương chỉ là nhìn xem trong chốc lát mặt của hắn sau đó liền không có mở miệm ngồi ở một bên thời gian rất lâu người kia một mực bên ấy nhìn hắn đem cái bình này tả hữu trên dưới xoay chuyển nhìn xem dường như bất luận cái gì một tia dấu vết để lại cũng không nguyện ý phóng với lại trừ r a như vậy bên ngoài hắn còn lấy ra kính lúc nhìn xem tựa hồ muốn trong này thì vết cái gì cũng thấy rõ ràng như thế trọn vẹn nhìn có khoảng nửa giờ hắn mới đưa hai cái cái bình cũng hào hào phóng với lại trưng bày phi thường tốt sợ cái đồ chơi này sẽ rơi xuống ngã nát sau đó hắn phóng kính lút ngầm đầu nhìn lý chính dương mặt trên đều là nụ cười lý chính dương hay là vừa mới bộ kia mỉm cười dáng vẻ chậm đợi nhìn đối phương tiểu lý lần này lao đầu trong lúc nói chuyện liền s ư n g hô cũng thay đổi có vẻ rất thân thiết ta so với ngươi lớn tuổi thì tạm thời bảo ngươi một tiếng tiểu lý đi ngươi thứ này đại khai môn lý chính dương những thứ này trời cũng không sao đi soàn soạt tầm mắt hạn hẹp nhiều lần cũng biết bọn hắn một ít tiếng lóng hiểu rõ này đại khai môn ý nghĩa tức là hắn thứ này rất tốt là thực sự chẳng qua này tại lý chính dương trong dự liệu cái đồ chơi này là ta theo tàu đắm trong vớt ra tới ta năng lực không biết nó là thực sự nhưng mà trên mặt còn phải giả ra thần sắc mừng rỡ chuyên gia vương là thực sự vậy liền thật tốt quá đây là da già của ta truyền cho ta chương bốn trăm linh bảy xác định giá trị chẳng ư vương ngươi như ngươi ơ chơi n định Chuyên nhìn hắn một cái, luôn cảm giác nói những này tận giống này g giá gia giác xác quái cái, cái cổ cảm đặc lực, c đồ đâu trị. thật hỏi h lời biệt tới. một ta từ là sợ qua là cái này một bút sổ sách lung tung người ta nói là ra ra hắn chuyển đó chính là hắn ra ra chuyển ngươi cũng không có cách nào phản bác dù sao bình thường loại tình huống này chỉ cần là cắn chết là tổ tiên chuyển xuống tới ai cũng tìm không ra ngươi lý ra ra của ta trước đó cũng nghĩ qua tìm các chuyên gia giám định một chút nhưng mà dù sao cũng là địa phương nhỏ tới tầm mắt không rộng thì không biết có đường chết gì có thể tìm tới thì chính là hiện tại thông tin phát đạt ta mới có thể tìm thấy n g ư ơ i giúp ta nhìn một chút ngài cảm thấy thế nào hàng tốt thấy lý chính dương nói không sai bị lắm chuyên gia vương mới nối liền lời nói khen một câu n g ư ơ i biết hai thứ đồ này xuất từ cái gì hầm lò sao ta không biết đồng đều hầm lò lần này chuyên gia vương ngược lại là không có thừa nước đục thả câu mà là vẻ mặt thành thật mở miệng giải thích hai tên này đều là lò quân xuất gia sinh ngươi có thể xem xét những thứ này đặc t h ủ nói xong chuyên gia vương rất nhiệt tình giới thiệu ngươi nhìn xem thứ này màu sắc rất tự nhiên hoa văn rất rõ ràng đặc biệt loại màu sắc này là màu thiên thanh nhưng thật ra là cùng đốt hầm lò lúc chỗ sinh ra hầm lò biến kết quả còn có người xem xét bên phải có phải mì có chút g ầ n sóng tiểu này gọi j u n đi trong bùn còn có người nhìn xem này men mì rất dày ôn nhuận như ngọc đây là đồng đều hầm lò lại một đại đặc sắc chuyên gia vương hẳn là cực kỳ thích hai tên này một bên nói còn một bên chỉ cho hắn nhìn xem dù là lý chính dương không hiểu hắn cũng nói đạo lý rõ ràng với lại rất có đạo lý mà rơi vào lý chính dương bên thai chỉ có hai chữ hàng thật lại có hai chữ vậy liền đáng giá chẳng qua rốt cục giá trị bao nhiêu tiền lý chính dương không rõ ràng đối phương cũng không có nói mãi đến khi nói không sai biệt lắm chuyên gia vương lúc này mới cười ha ha thứ này đã không thấy nhiều ngươi là thực sự v ậ n khí tốt ta năng lực lưu lại hai thứ đồ này với lại bảo tồn tốt như vậy s ắ c thực không dễ dàng lý chính dương lúc này mới hỏi thứ này một bản năng bán bao nhiêu tiền nói tới nói lui hay là tiền quan trọng nhất hiện tại là hòa bình niên đại trong nước rất nhiều đồ s ứ cơ bản trên đều là ở trong nước lưu thông không lo lắng bị người lấy tới nước ngoài đi cho nên lý chính dương hiện tại bán những đồ chơi này một chút cũng không đau lòng dù sao đều là trong nước kẻ có tiền mua đi này không thật tốt sao Ta đ ú có có tham tham năm g cái đ hai nghìn một mươi u hứng tám tô phú bị đã từng đấu giá qua một cái bắt tống lò quân tím bát bát làm thời đánh giá, đến giá tiền là hai bốn trăm linh vạn hồng kông đô la tại sớm hơn năm hai nghìn một mươi tham sáu gia sĩ đắc đấu giá hội trên đã từng đấu giá qua một cái b ắ c tống quân giao xanh thấm men tím bát bản giá sau cùng là hai tám trăm linh vạn nguyên nói xong hai cái này ví dụ sau đó hắn hơi c ư ờ i lấy nhìn lý chính dương ngươi vật này so với kia hai cái khẳng định là giá trị cao hơn phá ba vạn là nhất định về phần có thể hay không đạt tới năm vạn n à y phải nhìn nhìn hiện tại những người kia đối với lò quân yêu thích trình độ ngươi nếu gặp được một cái ước người nói không chừng giá tiền rồi sẽ cao hơn nhưng mà không hề nghi ngờ ba vạn là tất nhiên thậm chí ta có thể nói với ngươi một câu bốn vạn đều là tất nhiên vượt qua về phần hạn mức cao nhất là bao nhiêu cái này sẽ rất khó định nhưng hạn cuối lên ngay tại bốn vạn lý chính dương toàn thân có chút kích động mẹ nhà hắn đánh cái gì công a làm lão bản cũng không bằng làm cái này đến tiền nhanh a cái đồ chơi này tùy tùy tiện tiện vứt hai cái cái bình lên có thể bán nhiều tiền như vậy người muốn ra tay sao chuyên gia vương nhìn mặt mà nói chuyện cũng sớm đã là nhân tinh nhìn xem lý chính dương bộ dáng như hiện tại liền biết người trẻ tuổi kia hẳn là chuẩn bị ra tay lý chính dương nợ nụ cười gãi gãi đầu nói ta là một người bình thường ta thì không hiểu được những thứ đó đồ cổ tốt xấu còn có một cái tình huống chính là thứ này trong tay ta nên thực hiện không được giá trị của nó thậm chí ta người này tay chân rất lỗ mãng khi nào cho cái bình này cho đến truy cập thúy vậy nhưng sẽ thua lỗ lớn như thế chẳng qua ngươi có thể đem những vật này quên đến nhà bảo tàng hay là quên cho bảo tàng tư nhân chuyên gia vương nói như vậy lý chính dương v ẹ mặt im lặng nhìn hắn trong lòng tự nhủ ngươi là coi ta là kẻ ngốc sao ta còn quên cho nhà bảo tàng ngươi nói ta quên cho nhà bảo tàng vậy ta được ta nhận ta ta coi như thua thiệt tiền cho mọi người xem xem hơn trăm năm hàng ngàn năm trước đ ồ tốt nhưng ngươi nói ta muốn quên cho bảo tàng tư nhân ta con mẹ nó không phải đầu góc có bệnh sao những đồ chơi này không đem ta đồ vật cho hố ta vậy mới không tin chuyên gia vương sau khi nói xong thì phát hiện không thích hợp thế là có chút lúng túng mà nhìn trước mắt lý chính dương đương nhiên t i ể u này quên đổ vật sự việc chúng ta người bình thường cũng không cần phải đi làm bán cũng được chuyên gia vương có biết hay không hứng thú người lý chính dương trầm n g â m một tiếng lúc này mới hỏi hắn lần này chuyên gia vương cũng suýt chút nữa thì vỗ bàn đứng lên đúng là ta vô cùng hứng thú người à, ta chờ ngươi lâu như vậy liền chờ ngươi những lời này nha ngươi nhất định phải ra tay phải không chuyên gia vương lần nữa hỏi một câu đúng vậy a thứ này ta khẳng định phải ra tay trong tay ta lại không có tác dụng gì cho nên chỉ cần giá tiền phù hợp thì ra tay ngài bên này người quen biết nhiều nếu là có hứng thú có thể nói cho bọn hắn một tiếng dù sao giá tiền phương diện này ngài hiểu rõ ta thì hiểu rõ Tốt. chuyên gia vương nợ nụ cười ngày mai lại tới một chuyến ngay tại ta nơi này hay là lúc này điểm ngươi qua đây một chuyến ta đi cùng ta người bên kia hẹn một ít thời gian chúng ta cùng nhau gặp mặt ta còn phải nhìn nhìn rốt cục a i có hứng thú không sao hết lý chính dương rất sảng khoái đáp ứng vương lao sư vậy chúng ta quyết định như vậy đi không sao hết rõ thiên nhất định còn nhớ đến xác định sau đó lý chính dương mới từ nơi này ra ngoài mà bên trong chuyên gia vương đã đệ nén xuống tâm tình kích động ngay lập tức vội vàng đánh điện thoại hai cái lò quân đ ồ s ứ đúng không sai ngươi vội vàng đến g i thiên nhất định đến a ta nơi này đã chụp hình ảnh chúng ta hảo hảo nghiên cứu một chút sai khẳng định là sẽ không sai thứ này ta xem mấy chục năm làm sao lại nhìn lầm hiện tại chính là xem rốt cục giá trị bao nhiêu tiền lấy xuống tiểu tử này ta nhìn hắn không phải một cái cạnh n ố c không dễ dàng như vậy hồ l ộ lý chính dương theo nơi này sau khi đi ra thì thở phào nhẹ nhõm ngay lập tức bắt đầu đi điều tra hiện tại thông tin phát đặt thì có một cái chỗ tốt đi điều tra sự tình gì thì tương đối dễ dàng điều tra không bao lâu liền đã tra được không ít về lò quân đội xứ thông tin lão đầu kia nói với chính mình thật cũng không kém đúng là có như thế hai cái án lệ giống nhau như lúc nói giá tiền cũng đúng này cũng mấy năm trước sự việc chẳng qua lý chính dương cười ha ha nếu làm ấ y năm trước sự việc tự nhiên không thể nào theo trước đó giá tiền lại nói những món kia cũng không như ta cái này đáng giá a chương bốn trăm linh tám giá tiền g i ằ n g co chương bốn trăm linh tám giá tiền g i ằ n g co hạ quyết tâm lý chính dương trong lòng đã n ắ m chắc liền đợi đến ngày thứ hai lại đi tìm chuyên gia vương h ả o h ả o cùng hắn luận luận giá với lại hắn còn có ngoài ra một đồ vật nhỏ đều không có cho đối phương nhìn xem ngày thứ hai hay là tại ngày hôm qua cái thời gian lý chính dương lần nữa đến tiệm đồ cổ trong tìm được rồi chuyên gia vương trừ ra chuyên gia vương bên ngoài còn có một cái nhìn sáu mươi tả hữu tuổi l ã o đầu để ta giới thiệu một chút vị này chính là lý chính dương lao bản lý vị này là triệu hội lao bản triệu đối ngươi hai cái lò quân đồ sứ đặc biệt cảm thấy hứng thú ta nói chuyện phía dưới lập tức lên đến tới tới tới hiện tại mọi người chúng ta ngồi xuống hào hào trò chuyện chút lý chính dương cùng đối phương lên tiếng c h à o sau đó ngồi ở một bên đến là cái này ta đồ vật hôm qua thiên vương chuyên gia đã nhìn qua hôm nay tất nhiên lão bản triệu lớn vậy chúng ta là có thể nhìn nhìn lại lý chính dương đem đồ vật lấy ra phóng ở trước mặt bọn họ không nói không rằng thì cho hai người bọn hắn cái xem xét hai người này thì ngay trước mặt lý chính dương ở bên kia cẩn thận nghiên cứu lên chẳng qua nhìn xem bọn hắn bộ dáng của hai người liền biết lần này đều bị hai người bọn họ khuất phục cho dù là lao bản triệu cũng liên tục gật đầu trên mặt tỏa ánh sáng năng lực không tỏa ánh sáng sao cái đồ chơi này nhìn thì không đơn giản lại thêm có chuyên gia vương như thế đại một cái chuyên gia tại nơi này d á m định xác thực là độ tốt hắn tự nhiên không thể nói được gì mắt thấy nhìn xem không sai b i t lắm triệu hội cùng chuyên gia vương hai người đồng thời ngẩng đầu nhìn về phía lý chính dương lão bản lý người thứ này là hàn g thật chúng ta thì không chơi hư bộ kia như vậy đi ta ra giá ba nghìn năm trăm vạn một cái lý chính dương l ắ t đầu ba nghìn năm trăm vạn một cái cũng không có cái gì thành ý với lại cái giá tiền này cũng không cao nếu n g ư ơ i thật muốn mua lại ta nghĩ ngơi ư cái giá tiền này là tuyệt đối không được như vậy đi năm nghìn vạn năm nghìn vạn cũng quá cao đi cái này giá trị không được nhiều tiền như vậy triệu hội lắc đầu liên tục ta thứ này hiện tại rất khó tìm đến bình thường đi địa phương khác ngươi cũng không có khả năng nhìn thấy có bán thì nói như vậy ngươi nếu là thật đi mua liền sợ hoa năm nghìn vạn cũng chưa chắc năng lực mua được một cái t i ể u này hoặc là thì vào nhà bảo tàng tư nhân cất giữ bọn hắn cũng coi như c h â n bảo trừ phi ngươi cho giá tiền đặc biệt cao bằng không ngươi căn bản thì mua không được ta bên này sở dĩ sẽ cho ra dạng này một cái giá tiền đơn thuần là bởi vì ta đúng cái đồ chơi này hiểu rõ không sâu cũng không có đặc biệt yêu thích càng không có cất giữ yêu thích có người ra giá không sai biệt lắm ta liền đem thứ này bán đi nhưng mà ta cũng không có khả năng giá thấp ra tay rốt cuộc đồ vật giá trị tại nơi này lý chính dương đã sớm nghĩ kỹ lý do thoái thác lại nói ngươi này ba nghìn năm trăm vạn g i a giá rõ ràng chính là có táo không có táo đánh một gậy che ý nghĩ cho dù ngươi nghĩ ép giá cũng không phải như thế cái ép pháp triệu hội nợ đ ủ cười tiểu huynh đệ ngươi nói thì nói như thế nhưng thật sự rơi xuống thực địa có thể cũng không phải như ngươi nghĩ thứ này trên thị trường lưu thông thiếu đó là bởi vì người mua cũng í tá ngươi gặp được đến thích người mới có cái giá này ngươi nếu gặp được không thích người, người làm sao có khả năng bán đi giá cao đến đâu lý chính dương cười ha ha dù sao hắn hiện tại ý nghĩ rất đơn giản hắn thì không cần tiền gấp hắn chỉ là muốn xem xét cái đồ chơi này rốt cục có thể hay không bán đi có thể hay không bán một cái giá cao tiền ngươi nếu là không mua vậy liền không mua thôi bao lớn một ít chuyện a hiện tại chỉ dựa vào bắt hải sản khi thủy triều rút ở nhà tiệm của mình hắn đều có thể kiếm không ít tiền hắn không quan tâm một chút thời gian nhìn lý chính dương lên muốn đem hai cái cái bình thu hồi đến hắn trong d ư ơ n g lúc triệu hội có một chút nhìn cấp bách cái đồ chơi này hắn là thực sự thích với lại hắn rất xem trọng thứ này giá trị về sau khẳng định còn có thể dâng đi lên càng quan trọng chính là thứ này tại thị trường thượng lưu thông xác thực không nhiều nếu bỏ qua lần này phía sau hắn cũng không biết có thể hay không gặp lại những thứ này hắn có chút lúng túng người trẻ tuổi kia sao cùng người bình thường làm ăn giường như một lời không hợp liền cầm lên đồ vật đi rồi ngươi có thể cùng ta nói rõ ràng nói mà chuyên gia vương xem xét sự việc đi đến nơi này bước biết mình nhất định phải ra tay thế là vội vàng mở miệng ở giữa làm hòa sự lão hai vị hai vị một cái nếu là có là mua một cái là cố ý bán vậy chúng ta thì không nên gấp gấp n h a giá tiền có thể hào hào đảm cái giá tiền này không được chúng ta liền hướng càng thêm một chút mà lão b ả n triệu ngươi đi lên thêm một chút thôi vậy nhân ra không đồng ý cái giá tiền này ngươi có biện pháp gì vậy dạng này đi ta cho ngươi góp cái cả bốn nghìn vạn năm nghìn vạn một cái thế nhưng lý chính dương lại cắn chết cái giá tiền này một chút cũng không vui lòng nhà ra tiểu tử làm ăn này cũng không phải làm như vậy Nhà. lần này cũng cho triệu hội cả sẽ không sao ngươi thì cắn cái giá tiền này đâu ta đều đã cho ngươi lên giá ngươi liền không thể lui một bước cả lão bản triệu kỳ thực chúng ta trong lòng đều tin tưởng ta sở dĩ một thẳng cắn cái giá tiền này là bởi vì ta đổ vật đáng đồng tiền ngài sở dĩ sẽ tăng giá là bởi vì ban đầu ngươi cho giá tiền quá thấp đạo lý kỳ thực chỉ đơn giản như vậy nay lại có chút lúng túng mà một bên chuyên gia vương trong lòng đang thở dài ta hôm qua cũng đã nói với n g ư ơ i ta liền nói người trẻ tuổi kia không phải dễ gạt như vậy ngươi hiện tại còn không phải cùng ta tại nơi này gây sự ngươi xem một chút hiện tại thì lúng túng đi như vậy đi 5.000 vạn hay là quá cao n g ư ờ i hàng hạ giá lao bản triệu thực sự có chút bất đắc dĩ chỉ có thể như thế cùng lý chính dương mở miệng lý chính dương nhìn hắn một cái sau khi suy nghĩ một chút cảm thấy chính mình nếu một thằng cắn giá thì xác thực khó mà thành dao thế là trầm ngâm một tiếng cấp ra giá tiền được vậy ta cũng liền không căn cái giá này 4.800 vạn n g ư ờ i này 4.800 vạn cùng 5.000 vạn không có nhiều khác biệt lớn a như vậy đi ta thì lại hướng lên thêm một chút 43 triệu thì 4.800 vạn lý chính dương đã không nghĩ lại tại nơi này vì chút chuyện này đảo đi đảo lại chém đinh chặt sát nếu lao bản triệu muốn mua vậy chúng ta chuyện này thì quyết định tới nếu là không mua thì không sao chúng ta lần sau lại tìm kiếm cơ hội hợp tác nhà dù sao của ta giá tiền cứ như vậy được lại không có cách nào xuống chút nữa chặt chuyên gia vương thấy qua người thật nhiều rốt cuộc hắn một mực n g ư ờ i này sờ s o ạ n lần mò lúc này nhìn xem lý chính dương cái dạng kia liền biết hắn là cắn chết cái giá này không thể nào xuống giá nữa thế là liền đối với triệu hội mở miệng nói lao bản triệu người ta lão bản lý tất nhiên cho rằng vật này liền đáng giá nhiều như vậy giá ngươi muốn chân thích liền mua đi ngươi nếu là không thích vậy chúng ta là chuyện khác dù sao cái đồ chơi này ngươi nếu cái giá này mua về thì tuyệt đối sẽ không lỗ vốn chương bốn trăm linh chín đồ chơi hay chương bốn trăm linh chín đồ chơi hay kỳ thực hắn lời này đã là đang nhắc nhở đối phương đầu tiên là nói cho hắn biết ngươi dù là dùng cái giá này mua về vẫn như cũ sẽ không lỗ vốn thứ hai là nói cho hắn biết ngươi nếu là không dùng cái giá này mua lời nói người ta thì không chơi với ngươi người ta trực tiếp muốn quay đầu đi triệu hội cũng là nhân tình kỳ thực thì đã nhìn ra lý chính dương ý nghĩa chỉ chẳng qua hắn một t h ằ n g không muốn thừa nhận mà thôi cảm giác làm làm ăn khắp nơi bị ngươi nắm bóp sao có thể được chẳng qua hiện tại đã không có biện pháp tốt hơn không nghĩ để người ta nắm b ó p cũng phải nắm b ó p cuối cùng khe cắn môi chỉ có thể đồng ý tiếp theo được vậy liền theo ngươi cái giá này đến đây đi bốn tám trăm vạn một cái hai cái này cái bình ta muốn lấy hết lý chính dương nợ nụ cười nghiêm túc gật đầu tất nhiên hai vị cũng có thành ý như vậy vậy dĩ nhiên liền dễ nói chúng ta tựu theo cái giá tiền này đến cho nên bọn họ gật đầu ngay lập tức bắt đầu chuẩn bị giao dịch bọn hắn tại nơi này mân mê một trận rốt cục đem sự việc làm xong lý chính dương thu chín sáu trăm vạn cái này lão bản triệu mua lấy đồ vật sau đó đặc biệt vui vẻ hắn lúc này cũng không có tâm trạng tiếp tục tại nơi này dừng lại thế là đối hai người bọn họ cáo tử ta thì không nói thêm gì nữa thứ này ta phải vội vàng sách về đi tuyệt đối không nên xảy ra chuyện gì cho nên liền đi trước các ngươi tiếp tục tại nơi này chậm rãi trò chuyện ta đi trước lao bản lý lần sau còn có đồ tốt như vậy có thể nhất định phải nói cho ta biết một tiếng lý chính dương hơi cười một chút tỏ vẻ hiểu rõ chuyên gia vương cười ha ha chính là muốn nói chuyện lại nhìn thấy lý chính dương lấy ra một cái dương khác đưa tới trước mặt hắn chuyên gia vương ta nơi này còn có một chút đồ vật hôm qua liền muốn mời ngươi nhìn nhưng nhìn đến hai thứ kiện như vậy đáng giá sau đó một cách di chuyển thì quên hôm nay mang tới làm phiền ngươi sẽ giúp ta ngóng nó chuyên gia vương c ư ờ i lấy gật đầu mở ra cái dương kia mở ra xem người đều tê nhưng thấy bên trong đông tây bình tĩnh nằm ngửa nhưng mà bên trong chủng loại lại rất nhiều trừ da ngọc bên ngoài còn có các loại t r ầ m xem xét chính là nữ nhân dùng thứ gì đó cái đồ chơi này tại thị trường trên cũng không tính là thường gặp đồ vật tính thuộc về hạng mục phụ nhưng chuyên gia vương thì tinh thông ở đây nghiêm túc cầm lên nhìn một chút càng xem sắc mặt thì càng kinh hãi với lại hắn đúng lý chính dương vẫn luôn còn nghi vấn liền muốn xem xét những đồ chơi này là thế nào tới đáng tiếc làm hắn kinh ngạc chính là nhìn không ra không có dấu vết khác năng lực phán đoán những vật này nếu tại có chút chỗ đặc thù ra đây vốn là năng lực nhìn ra một ít mánh khỏe t ỷ như nói mộ h u y ệ t thì t ỷ như nói dưới nước nhưng cái đồ chơi này không có dấu vết hắn không biết cái đồ chơi này hơn phân nửa bị sửa một lát sau sau đó hắn đột nhiên phản ứng lúc này mới nhìn lý chính dương vật này thế nhưng hoàng gia vật ta hoàng gia vật lý chính dương trong lúc nhất thời không có phản ứng cười lấy mở miệng nói này hình như cũng không có cái gì kỳ quay đi trước đó bán kia hai cái gốm xứ không phải cũng là quan hầm lò thứ gì đó kia không phải cũng cùng cái này giống nhau sao không không không kia không giống nhau ta nói đây là hoàng gia vật nói là thứ này là hoàng cung trong quý tộc dùng thứ gì đó lý chính dương trong lòng giật mình t i ể u nói này giữa song phương xác thực có chút không giống ngươi là nói hoàng gia nói cách khác những vật này đều là người trong hoàng cung đã dùng qua kia là lúc nào nhìn có điểm giống là bắc tống ngươi tổ tiên là đi ra người thế nào sao lý chính dương nghe xong kém chút thì cười ta tổ tiên ra nhân vật như thế nào ta nào biết đ ư nhưng mà theo ta được biết đạo những kia tổ tiên trên cơ bản không có gì đại nhân lại nói cái đồ chơi này là ta từ đáy biển ngõ đương nhiên lời này không thể cùng lao đầu trước mắt nói thế là hắn cố ý trầm tư một chút mới lắc đầu vô cùng cẩn thận trả lời h ẳ n không có đi ta cũng không có nghe ta phụ mẫu đã từng nói ta trong nhà tổ tiên có cái gì nhân vật rất trọng yếu đều là một ít người bình thường mà thôi chuyên gia nhìn hắn một cái thì không biết người trẻ tuổi k i a là cùng chính mình c h ư a đâu hay là hắn thật sự nghĩ như vậy chẳng qua hắn xác thực nhìn không ra cái đồ chơi này là từ đâu tới coi như ngươi nói là thực sự đi chẳng qua hắn hiểu rõ người tuổi trẻ trước mắt không có tốt như vậy l ừ a g ạ t thế là liền v ẻ mặt chân thành nói những thứ này d â u d ị a ta chỉ là hỏi nhiều ngươi một câu mà thôi ngươi những vật này là thực sự ý của ta là nếu ngươi tổ tiên có người nào có thể là theo bên ấy truyền thừa xuống chẳng qua cái này cũng không có gì quan hệ rốt cuộc sự việc đã qua đã lâu như vậy ta thực sự điểm nói với ngươi đi đây cũng là đồ của hoàng thất bắc tống lý chính dương trong lòng kinh hỷ vừa mới mặc dù đã điểm danh là bắc tống thứ gì đó có thể bây giờ nói rõ ràng hơn đồ của hoàng thất bắc tống đúng hẳn là đồ của hoàng thất bắc tống thứ này ngươi nói giá trị rất cao đương nhiên là đúng hẳn là bắt tống trong hoàng thất một ít nữ nhân dùng thứ gì đó thậm chí có thể là quý phi loại hình dù sao phẩm cấp rất cao tiền khẳng định cũng đáng nhưng mà ta nghĩ càng quan trọng chính là có ý nghĩa có kỷ niệm giá trị có di vật văn hóa thân mình giá trị làm chuyên gia vương nói như vậy lúc lý chính dương trong lòng đã rõ ràng cái đồ chơi này đâu khẳng định rất đáng tiền nhưng nên giá trị không được tượng vừa mới kia hai cái gốm sứ lò quân lớn như vậy giá trị nhưng mà nó càng lớn giá trị ở chỗ có thể nghiên cứu lịch sử chuyên gia vương ta hiểu được vậy ta cảm ơn người lý chính dương lập tức nói t ạ không cần khắc khí chuyên gia vương nợ nụ cười ngươi vật này có thể bán cho nhà bảo tàng hoặc nói cái nào có thể tưởng tượng muốn quên nhà bảo tàng ta có thể giới thiệu hắn nhường hắn đến mua ngươi đồ vật có dạng này người đương nhiên là có có không ít phú hào muốn bác tốt thanh danh hay là có những tính toán khác sẽ làm chuyện như vậy ngươi những vật này coi như là c ự c phẩm ngươi thật muốn muốn ra tay ta có thể giúp ngươi giới thiệu dạng này người với lại ngươi cứ việc yên tâm bọn hắn nói quên cho nhà bảo tàng thì khẳng định là quên cho nhà bảo tàng chuyên gia vương suy tính rất đầy đủ sợ lý chính dương không đáp ứng vậy phiến phức chuyên gia vương giúp ta cùng những người khác nói một chút thú vị có thể liên lạc với ta một chút đây là của ta số điện thoại bất quá ta có đôi khi muốn đi làm một sự t ì n h thường xuyên không liên lạc được ta ngài nếu phát hiện có người cần mua sắm có thể trực tiếp cho ta gửi nhắn tin nhìn thấy sau đó ta sẽ cho ngươi h ỏ i tốt vậy thì cứ quyết định như thế chuyên gia vương mang trên mặt ý cười rất nhanh lý chính dương theo trong này rời khỏi sau khi đi ra thở phào nhẹ nhõm dù thế nào lần này cũng là có chỗ theo nơi này về tới năm một nghìn chín trăm tám mươi hai lý chính dương liền suy nghĩ một chuyện khác thật sự ra viễn hải đánh cá vậy liền cần càng lớn thuyền chính mình thuyền này đã không thích hợp nếu là cần càng lớn thuyền rốt cục là ở niên đại này đi chọn hay là về đến thế kỷ hai mươi mốt cái thời đại này chính là hắn cũng cảm giác giá tiền quá cao phối trí quá thấp nếu về đến thế kỷ hai mươi mốt cái gì cũng tốt duy nhất không địa phương tốt ngay tại ở không biết có thể hay không mang thuyền xuyên qua chẳng qua trước đó chính mình có hay không có thể trước thử một chút đâu nghĩ đến sau đó lý chính dương no ngoe nghe muốn động quyết định trước thử một lần chẳng qua chuyện làm thứ nhất có phải hay không trước có thể thử đừng dùng thuyền trước vận cái xe sang đây xem được hay không lý chính dương cũng muốn cho chính mình chống cái t r ư ở n g chính là trước thử một chút xe chương bốn trăm mười mua thuyền lớn chương bốn trăm mười mua thuyền lớn chẳng qua lý chính dương lại có một cái lo lắng sự việc đó chính là đem xe làm đến sau đó có thể hay không ở chỗ này trên bài này là một đại vấn đề không thể làm chiếc xe đến cuối cùng chính mình thành buôn lậu phạm đi vậy liền t h ẳ m rồi chẳng qua hắn lại suy nghĩ một chút chính mình này ngọc đội cũ có sửa đổi chi tiết tác dụng xe làm đến vấn đề không lớn cũng không biết có thể hay không trên bài loại hình một lát sau, sau đó h ắ n ngay lập tức lại lắc đầu bác bỏ khả năng này nếu nhớ không lầm là tại năm 1985 t ả hữu quốc gia mới chính thức bông ra tư ra có xe riêng hạn chế nói cách khác trước đó căn bản liền không khả năng có xe riêng vậy ta làm cái đồ chơi này vào làm chi ngươi lại sửa đổi thì sửa đổi không được chỗ sơ hở này à? lý chính dương vẻ mặt im lặng cuối cùng từ bỏ ý nghĩ này hắn chỉ có thể nghĩ biện pháp khác xe ta nhìn xem vẫn là thôi đi có xe điện nhỏ là được rồi ta còn là nghĩ có không có biện pháp nào khác tất nhiên không chuẩn bị xe nếu không thì hay là s á c h về thuyền đi có thể thử một lần đem thế kỷ 21 t h u y ề n làm đến nhìn xem có thể hay không bán tới nếu có thể bắn tới lại làm lớn nha lại có theo thời gian chuyển rời hiện tại làm không được lớn về sau cũng được hạ quyết tâm sau đó hắn cuối cùng có ý nghĩ ngày này lý chính dương lần nữa về tới thế kỷ hai mươi mốt với lại lần này chủ yếu đều là chạy mua thuyền trở về hẹn đến phạm dũng cùng giám đốc thái hai người này còn tưởng rằng hắn là đến nói với bọn họ buôn bán sự việc không ngờ rằng vừa mới vào trong liền bị lý chính dương chuyển v ậ n một trận người muốn mua thuyền hai người liếc nhau một cái giờ mới hiểu được hắn ý tứ đúng thế ta cái kia thuyền có chút cũ kỹ cho nên ta muốn mua một chiếc thuyền người muốn mua gì dạng thuyền phạm dũng hỏi hắn ta hiện tại cái k i a thuyền cũng là hai mươi tấn tả hưu ta muốn mua cái càng lớn tối thiểu nhất mấy trăm tấn ta có thể đi chỗ xa hơn hàng hải làm việc nói ít cũng phải cái hai trăm tấn cất bớt đi hai trăm tấn k i a đúng là thuyền lớn nếu những người khác hỏi hai người bọn họ khẳng định không chú ý có thể lý chính dương không giống nhau à hắn cùng chính mình là có trực tiếp lợi hích quan hệ ngươi nếu giúp lý chính dương chính là giúp mình lý chính dương có thể đánh đến nhiều hơn nữa ngư bọn hắn bên này cung ứng thì càng ổn định ngươi không phải làm nghề này sao ngươi đúng thuyền phương diện này không hiểu rõ phạm dũng có chút hiếu kỳ hỏi ta đó chính là cũ thuyền lại nói đúng là ta một cái tiểu ngư dân với các ngươi cũng không đồng dạng lý chính dương mở miệng cười dù sao ý của ta rất đơn giản ngươi giúp ta hỏi một chút giá tối thiểu nhất hai trăm tấn đi hai chúng ta thì không biết cụ thể giá tiền nhưng mà chúng ta dù sao cũng là làm hải sản buôn bán ngược lại là hiểu rõ đã nghe qua một vài thứ cái đồ chơi này nhưng phải không ít tiền đâu giám đốc thái suy nghĩ một lúc cuối cùng cấp ra một cái dạng này ý kiến ta biết thứ này khẳng định không ít tiền a lý chính dương cười lấy gật đầu dù sao các ngươi liền giúp ta đi hỏi một chút nếu là thật đã hỏi tới vậy chúng ta lại hào hào trò chuyện mà không sao hết chúng ta đi giúp ngươi hỏi phạm dũng vô cùng sảng khoái đáp ứng ngươi không chịu nhận tiếp nhận cũ thuyền đột nhiên giám đốc thái như thế hỏi một câu nhìn xem tình huống đi nếu phía trên chất lượng vẫn rất tốt bên trong công cụ thì rất tốt vậy khẳng định không sao h ế y ta dù sao thuyền chính là cái công cụ mà thôi nhưng nhất định phải là tốt mới được nếu như nói phía trên đã rất già cỗi hoạch tâm món đều nhanh báo hỏng lại phải phí một số tiền lớn mới có thể xây xong k i a cũng không cần phải chúng ta giúp ngươi lưu tâm nhìn theo ta được biết mới thuyền khẳng định là muốn đặt hàng thời gian sẽ khá trưởng nếu cũ thuyền có thể chính là xây một chút bồi bổ thời gian sẽ không dài như vậy có thể càng thích hợp ngươi lý chính dương thì nghe rõ chưa vậy hắn ý tứ nhịn không được bật cười hỏi lại hắn giám đốc thái như vậy vội vã ta đi làm trâu ngựa cho các ngươi liệu mạng đánh cá đúng hay không h à y cũng không thể nói như vậy a ta này cũng là tốt bụng nhắc nhở ngươi giám đốc thái lắc đầu liên tục tỏ vẻ chính mình không hề có như thế ý nghĩa ta biết ngươi làm việc luôn luôn cũng truy cầu nhanh trong kết thúc chiến đấu mới dám đề cập với ngươi yêu cầu này muốn có phải hay không dạng này ngươi vậy ta còn ước gì ngươi tốn nhiều ít tiền đâu lý chính dương nợ đủ cười nhìn tới cùng hai vị làm lâu như vậy làm ăn các ngươi thì hiểu rất rõ ta đúng là hy vọng có thể mau sớm đem sự việc chuẩn bị cho tốt nếu làm không cẩn thận chúng ta lại là chuyện khác m à nói xong rồi chuyện này sau đó lý chính dương tâm tình cũng không sai lại cùng bọn hắn trò chuyện một hồi trên phương diện làm ăn sự việc như thế một trò chuyện mới phát hiện làm ăn cũng đã gần muốn làm xong bọn hắn cửa hàng lập tức liền muốn mở ra thôi được bên này ta thì không quan tâm chính các ngươi nhìn là được ta tin tưởng năng lực của các ngươi thì tin tưởng cách làm người của các ngươi cuối cùng lúc sắp đi lý chính dương lái như vậy khẩu được đến lúc đó chúng ta sẽ cho ngươi điện thoại sau đó lý chính dương mới trở lại năm 1982. h i ệ n tại đã đến mùa đông tất cả bãi biển mặc dù mỗi ngày cũng có người bắt hải sản khi thủy chiều rút đồng thời trên mặt biển thì có thuyền t h n hiện với lại càng ngày càng nhiều thuyền t h n hiện tại trong biển lý chính dương nhìn thì thật vui vẻ ngày nay lý chính dương xuyên việt về đến thế kỷ 21, về tới chính mình nhà đầu tiên là đem những kia cho mình làm công người kia đến sau đó cho bọn hắn đem tiền lương phát cầm lên tiền công sau đó những người kia cao h ứ n g không được sau đó lý chính dương lại mời cao tường ăn cơm lý tổng cái này không được đâu cao tường có chút vui vẻ nay có cái gì không tốt người giúp ta ân tình lớn như vậy mời ngươi ăn cái cơm làm sao vậy đi vẫn là đi trong tiệm của ta cao hùng nhãn tình sáng lên lý tổng vậy ta coi như dính ngươi ánh sáng những thứ này đông tây bình thường thời gian chúng ta có thể ăn không nổi à cũng là ngài ở phía trước dẫn đường ta mới dám ăn nếu đổi thành ta tự đánh mình chết cũng không dám ăn đó cũng không phải là nha hải sản nguyên bản là rất đắt thứ gì đó đặc biệt hoang dại hải sản tựa bình thường hắn nào dám đi ăn loại đồ chơi này à cho nên này ngược lại cũng không phải tùy tiện nói lung tung mà là phát ra từ thật lòng cảm khái không sao hôm nay ta mời khách Ngươi muốn lý chính dương cùng cao t tường trong khoảng thời gian này cũng coi là có xâm nhập tiếp xúc biết đại khái đây là một cái dạng gì người đây cũng là một cái xuất từ gia đình bình thường người đơn ố i với rất nhiều rất rất chuyện cũng rất có chứng có mực. đ giản nhất chính là trong rất nhiều chuyện hắn có chính mình thủ pháp làm việc hiểu rõ tiến thối đồng thời cũng sẽ cùng người khác tại đây chút tiền tài trên có vẻ tương đối xa lạ rất đơn giản là bởi vì hắn nghèo cho nên trong rất nhiều chuyện hắn có thể không bằng những người khác tới tùy ý nhưng mà người ta thì là thực sự đang b a n g thời điểm bận rộn đồng ý giúp đỡ tối thiểu nhất tại suất lực lúc vui lòng suất lực chương bốn trăm m ư ơ i một toàn bộ bán chương bốn trăm m ư ơ i một toàn bộ bán gặp hắn không gọi lý chính dương thì không khắc khí dù sao nơi này cái gì tốt ăn cái gì cũng là chỉ có hai người bọn họ ăn không được nhiều như vậy bằng không lý chính dương còn phải điểm nhiều thứ hơn cao tưởng sau khi xem xong đã tấm tắc lấy làm kỳ lạ biết mình hôm nay lại là cọ lý chính dương cơm nếu lý chính dương không tại nơi này chính mình những thứ này nghĩ cũng không dám nghĩ cũng không phải nói hắn ăn không nổi mà là không nỡ lòng a đi vào bên trong lý chính dương hai người ngồi xuống lý tổng khi nào dọn vào ở phòng tân hôn hắn tò mò hỏi lý chính dương ta này tùy thời đều có thể mang vào a chỉ cần ta ở chỗ này ta chính ở đằng kia ở không vội mà khi nào không phải quá khứ ta sẽ không cần chọn thời gian với lại ta thì không định làm thực rượu lý chính dương trả lời kỳ thực hắn thì hơi xúc động chính mình nguyên bản thì một thân một mình mặc dù bây giờ có thể xuyên thẳng qua về đến thời đại này thế nhưng hắn lại không có gì bằng hữu thân thích thế hệ trước cơ bản cũng đã chết với lại một đời trước mặc dù hậu kỳ qua rất tốt nhưng mà cùng chính mình những kia thân thích thì đi cũng không gần thế hệ trẻ tuổi chính mình không biết thế hệ trước đã đi đến kia cũng không có cái gì thân thích có thể nói ngược lại là còn có một chút tiểu đám thiếu phụ bọn họ cùng chính mình rất quen chẳng qua đối với lý chính dương mà nói cũng sẽ không đi cố ý tìm bọn hắn cho nên hắn càng nhiều thời gian khẳng định vẫn là tại thập niên tám mươi cái này nhà liền là chính mình ở chỗ này có thể hơi yên tĩnh nghỉ ngơi một chút và thời gian càng ngày càng dài sau đó ở chỗ này thì qua qua rất lâu đều không có qua thời gian hay là tượng lý tổng thư thái như vậy nha có tiền chính là tốt cao tường nhịn không được cảm khái cũng không phải nói như vậy ngươi nhìn ta hình như vô cùng tiêu sái thế nhưng ngươi không biết kỳ thực ta thiên tiên phong trong đến trong mưa đi ở trong biển cuồn cuộn thì vô cùng không dễ dàng a với lại ngươi không biết kia trong biển bên cạnh sự việc thì phức tạp đâu không cẩn thận thì cho ta làm cái sự tình dị ra đây vậy ta coi như t h ẳ n rồi ta đây cũng đã được nghe nói nhưng ta rốt cuộc không có đi đánh qua ngư thì không biết nhưng mà có thể tưởng tượng đến cao tường liên tục gật đầu chẳng qua lý tổng khẳng định là cái người rất lợi hại bằng không không thể nào đánh cá đánh lâu như vậy với lại kiếm lời nhiều như vậy tiền ta biết hiện tại ngư cũng không tốt đánh a không phải nói muốn đi ra ngoài đánh cá có thể đánh tới ngư lý chính dương nợ nụ cười sau đó gật đầu đúng vậy à hiện tại ngư nghiệp tài nguyên s ắ c thực càng ngày càng ít ra biển đánh cá thì vô cùng không dễ dàng ta cái này cũng là vận khí tốt bằng không cái nào có nhiều như vậy ngư đánh a tương đối những người khác mà nói ta có thể coi như là đánh tương đối nhiều người hai người lại trò chuyện một hồi cuối cùng bắt đầu dọn thức ăn lên đến trong khoảng thời gian này khổ cực không cần k h á c h khí lý chính dương kêu gọi hắn ăn cái gì đến ta trong lúc này chúng ta thì tuyệt đối không nên k h á c h khí à cái kia ăn cái gì ăn cái gì cái kia uống gì uống gì ta trong khoảng thời gian này thật là n g ư ờ i giúp ta lớn vô cùng bận bịu nếu không phải n g ư ờ i nào có chuyện tốt như vậy à nên nên lý tổng ở chỗ này có chuyện gì cứ nói với ta việc ta có thể không giúp đỡ được cái gì nhưng mà quan ở phương diện này ta còn là có thể giúp đỡ điểm bận bịu ngài yên tâm đi hai người cười cười nói nói cuối cùng ăn không sai bị lắm cao tưởng cũng liền cáo tử đem đối phương đưa tiễn sau đó phạm tỷ t i ế nên l Lý chính dương đầu tiên là lại Chính chút cái cả cần chính chút cái khác cửa nhìn những thứ này thiên kinh doanh tình huống, phát hiện không mình theo hỏi thăm một chút một cái khác cửa hàng tình huống. Phạm Dương tiên này này tiên quan nên đầu đẹp, Đi một tiệm tất tốt tâm. một một Tỷ sẽ rất rõ ràng tình huống bên kia cho nên nói đạo lý rõ ràng bên kia cửa hàng cùng chúng ta bên này cửa hàng làm ăn không kém bao nhiêu với lại chúng ta vì hai cái địa phương khoảng cách đủ xa cũng sẽ không ảnh hưởng lẫn nhau làm ăn tổng thể mà nói hay là một cái rất anh minh lựa chọn bên ấy có hai người bọn họ tại trông coi ta ngược lại là không cần lo lắng dù sao bên này làm ăn cũng tất cả tiến vào quỹ đạo chính ừ vậy ngươi thì tốn nhiều chút tâm tư có chuyện gì có thể cùng giám đốc phạm thương lượng với giám đốc thái ta dù sao không phải thường xuyên tại nơi này ngoài ra có chuyện gì thực sự tìm không thấy ta cũng được cùng bên kia lý thì nói lý tỷ cùng thời gian của ta tương đối dài hiểu rõ rất nhiều chuyện nên xử lý như thế nào được rồi lý tổng lý chính dương hơi cười một chút lúc này mới từ bên này rời khỏi hơn nữa cách mở chuyện làm thứ nhất chính là ra ngoài móc ra điện thoại nhìn một chút chuyên gia vương lại cho mình phát tới thông tin với lại thông tin là h ô m q u a phát xem ra hắn đã tìm được rồi người mua nếu đã vậy lý chính dương tự nhiên là phải đi hảo hảo cùng người ta tiếp xúc một chút ngày mai đi thôi cửa hàng đồ cổ ngày thứ hai lý chính dương ra hiện tại chỗ đó trừ ra chuyên gia vương bên ngoài còn có một cái trung niên nam nhân mang mắt t i n g trong ả i q i i i ớ t h quá trình này lý chính dương một thẳng bất động thanh sắc dù sao liền mặc cho bọn hắn quan sát hình như không có cùng chính mình không có bất cứ quan hệ nào như vậy thì không biết đã qua bao lâu cuối cùng chuyên gia vương cùng lão bản cảnh cuối cùng lần đầu đã rõ ràng vừa mới chuyên gia vương thì đã nói qua đồ vật chắc chắn là thật sự đồ vật thì là đồ tốt chẳng qua thì nói thật với ngươi thứ này ta không phải cho ta tự mua ta là chuẩn bị mua được hiến cho bảo tàng quốc gia cũng là cho bọn hắn nghiên cứu một chút chúng ta chuyên gia nói thứ này rất có giá trị nghiên cứu lý chính dương cười lấy gật đầu bất quá ta không hề có nhiều nói cái khác ngươi nói cái ra đi lão bản cảnh sau đó nhìn về phía lý chính dương nói ra như sau những lời này tất nhiên chúng ta cũng ở chỗ này cùng tín vương chuyên gia cùng ngươi đều tin tưởng một ít thứ này khẳng định có giá trị không nhỏ lý chính dương kỳ thực trước đó hỏi qua chuyên gia vương khoảng giá trị bao nhiêu tiền thứ này cất giữ giá trị rất lớn nhưng dù sao cũng là vật nhỏ với lại cho dù là trong hoàng thất thì còn lâu mới có được nói đến hoàng đế ngự dụng những kia có ý nghĩa thứ gì đó đại cho nên thứ này năng lực giá trị không ít nhưng mà khẳng định không đến được rất cao trình độ như vậy đi ta là thực sự người ba nghìn vạn lý chính dương mở ra cái giá tiền này ba nghìn vạn chuyên gia vương nhìn về phía lao bản cảnh cười nói lão bản cảnh thì chớ do dự cái giá tiền này lão bản lý đã để bén lý chính dương trong lòng không cần cười thầm cái này chuyên gia vương có thể là lần trước học thông minh mới biết được trước nói lời như vậy chẳng qua thì đúng là lý chính dương quả thật làm cho bén chủ yếu là đối phương nói là quên cho nhà bảo tàng vậy mình liền thiếu muốn một chút đi chương 412, lại phóng nghỉ đông chương 412, lại phóng nghỉ đông lão bản cảnh cũng là một người thông minh hiện tại chuyên gia vương cũng nói như vậy ngay lập tức cười ha ha một tiếng nếu đã vậy vậy chúng ta cũng không thể quá keo kiệt tựu i theo lão bản lý nói giá ba nghìn vạn những vật này ta muốn hết lão bản cảnh vậy được giao tiếp xuống tới chính là giao dịch chuyên gia vương coi như là lần thứ hai làm người trung gian cho nên tiếp xuống thì tương đối thuận lợi rất nhanh liền giao nhận hoàn tất lần này cũng là lão bản lý đại nghĩa vui lòng vì như vậy thấp giá tiền đem những vật này bán cho ta bằng không ta căn bản không thể nào theo cái giá tiền này mua được đồ vật tại nơi này thật là đã tạ lão bản cảnh cũng là sẽ người nói chuyện mặc dù tốn ba nghìn vạn đem những vật này mua lại nhưng mà trong lời nói đúng lý chính dương nhưng phi thường cảm tạ ngươi nhìn xem đây chính là một cái thành thục thương nhân đem lời nói dễ nghe như vậy hai bên cũng vui vẻ làm ăn thì vô cùng cao hứng này tốt bao nhiêu à lão bản cảnh k h á c h khí lý chính dương hơi cười một chút ta không thể so với lao bản cảnh đại nghĩa còn chuyên môn mua đồ đưa cho nhà bảo tàng chúng ta là cái này chơi đồ mà thôi tiền này kiếm không sai biệt lắm nha cái kia hồi báo một chút xã hội thôi được ta sẽ không quấy dậy lý chính dương mắt thấy không sai b i ệ t lắm ngay lập tức cùng bọn hắn táo biệt lão bản lý lần sau nếu còn có vật như vậy có thể tiếp tục tìm ta lý chính dương đang muốn ra ngoài chuyên gia vương ngay lập tức mở miệng với lại tự mình đưa hắn ra ngoài tại ta nơi này ngươi cũng đã làm hai lần làm ăn cũng biết ta bên này làm việc quy củ ta thì nói như vậy bên này không có gì đặc biệt chính là mọi người tương đối tin qua được ta ở ta nơi này vừa làm chuyện thì tương đối để người yên tâm lý chính dương hơi cười một chút Kỳ t h ự chẳng trong lòng đã có k o đoán, doanh trong cho cho ả n nhìn chuyên vương kinh bên không có tham dự có cổ phần, tối thiểu nhất cũng là có thể cầm tới những người này rút thành, cho nên hắn đối với chuyện này tích cực như g gia suy thiểu đây vậy. đối chút tham thể tích h tới trước mắt tại tối tới rút với có có cổ có cầm cực c dù dự là qua thì rất bình thường tại hắn nơi này tiến hành giao dịch đồ cổ đều là phải đi qua chuyên gia vương xác định là hắn giám định là đồ thật mới có thể tiến hành giao dịch hắn cũng là ra cái kia một phần lực chẳng qua chính mình thân làm người bán hàng không có ra cái gì tiền mà thôi đây là tự nhiên lý chính dương nợ nụ cười chuyên gia vương bên này hộ khách tài nguyên nhiều với lại làm việc sảng khoái chuyên gia vương mắt sáng như n ư c với lại phi thường chú trọng chưa bao giờ giấu giếm ta nếu ta sau đó còn có đồ vật tất nhiên còn có thể về đến bên này cùng ngài hợp tác cái này ngài có thể yên tâm chuyên gia vương lúc này mới cười ha ha tỏ ra hiểu rõ tốt vậy ta thì chậm đợi nhìn lần sau gặp mì lý chính dương hơi cười một chút cùng bọn hắn phất phất tay sau đó liền từ nơi này đi ra chuyên gia vương nhìn hắn bóng lưng nhịn không được bật cười cuối cùng nói một câu cái gì sau đó thì tiến bảo trực giác nói cho hắn biết người trẻ tuổi trước mắt này dường như trong tay có không ít hàng cho nên hắn rất vui lòng cùng lý chính dương đem quan hệ làm tốt nếu người ta lần sau lại cho chính mình làm những vật này đến đó không phải là năng lực tiến thêm một bước tạo mối quan hệ sao bọn hắn cửa hàng đồ cầu nghiệp làm chính là môn này làm ăn chỉ cần ngươi có hàng tốt cái khác tất cả đều dễ nói chuyện tốt lý chính dương thì cao hứng về tới thập niên tám mươi mắt thấy l ý lễ mừng năm mới lại không lâu lần này lý chính dương kiếm lời không ít tiền tất nhiên qua tết kia lý chính dương cảm thấy cấp cho mọi người đem sự việc làm tốt lần này m ọ n h i ề u đ ồ như vậy lên còn phải cho bọn hắn một chút tiền mắt thấy lý lễ mừng năm mới càng ngày càng gần mấy ngày nay lý chính dương cố ý cùng bọn hắn đi ra hải đánh cá chủ yếu vẫn là đi cái chỗ kia còn vợ ta đối với lần trước lý chính dương vất lên tới đồ vật mọi người cũng không có hỏi qua một là mọi người đúng thứ này cũng không có bao nhiêu chờ mong tiếp theo thì là dù sao cũng là lý chính dương thuê bọn hắn ra biển đánh cá lý chính dương là đông ra đoạt được thứ gì đó quy hắn nguyên bản là rất bình thường ngươi một cái làm công còn muốn người ta láo bản kiếm lời bao nhiêu thì cho ngươi điểm ngươi đây không phải nằm mờ sao bọn hắn cũng không phải tôn đại hải trong lòng vẫn là có ít lại nói lý chính dương cho bọn hắn đãi nộ cũng không thấp mọi người thì không có như vậy lòng ham lại v ớ t một chút thôi nhìn xem còn có hay không cái gì đồ vật lý chính dương cười hắc hắc kỳ thực hắn đánh chủ ý ngược lại là rất đơn giản đó chính là tất nhiên thứ này tốt như vậy kiếm tiền vậy ta lại xuống đi thử một chút nếu có thể lấy tới đồ tốt tốt nhất rồi nếu không lấy được đồ tốt kia còn chưa tính nếu có thể lấy tới đồ tốt lấy tới sau đó ta lại tại trong nhà phơi một quãng thời gian đợi đến qua hết năm sau đó ta là có thể tiếp tục xuất ra đi bán này tốt bao nhiêu ha đi thôi triệu khang không nói hai lời dù sao đông ra nói làm cái gì hắn thì làm cái đó lại nói qua bên kia thì không chậm trễ mọi người đánh ca a chính dương ca lần này ta đi xuống đi đi vào bên ấy sau đó liền chuẩn bị lần nữa đ ộ g thủ a xuân tựa hồ đối với này rất có hứng thú nhìn mau、no、ngoe muốn động lại đưa ra hắn muốn hướng phía dưới đi lý chính dương lắc đầu liên tục ngươi nghĩ gì thế chuyện nguy hiểm như vậy năng lực để ngươi xuống dưới ta đáp ứng cha ngươi cũng không đáp ứng ngươi hay là ở trên đây h à o h à o nhìn đi đợi lát nữa ta nếu thật lâu không có đi lên ngươi vội vàng cho ta kéo lên nhìn vào lần không muốn làm chuyện gì ra đây、à? a xuân ồ một tiếng lúc này mới gật đầu đáp ứng có kinh nghiệm của lần trước lần này mọi người thì tương đối tốt phối hợp lý chính dương xuống dưới sau đó không bao lâu liền trở về lần trước gần hiện chỗ với lại lần này bớt đi rất nhiều thời gian trực tiếp hướng bên ấy quá khứ lúc này lại nhìn thấy phía dưới tàu đắm là hắn biết muốn cái gì cái gì đáng tiền tìm cái gì cái quái gì thế đáng giá nhất chính là g ô m sứ tiếp tục hướng phía dưới đi sau đó lý chính dương lại phát hiện hai cái g ô m sứ nhìn xem phẩm tướng hoàn chỉnh lại đặt gốm sứ cho làm đi lên đi theo hắn lần nữa lẹn vào đến đáy nước không bao lâu lại bị hắn làm một cái phật đại bằng lên làm xong những thứ này sau đó hắn tự ngồi ở phía trên không nổi nữa phía dưới này bình bình lọ lọ vẫn rất nhiều triệu khang cùng minh thúc bọn hắn nhìn một chút sau đó n ở nụ cười ngươi thì thực sự là có thể à cũng đừng ở nơi này thấy vội vàng đ ộ n g đi nói xong minh thúc lại liếc nhìn lý chính dương một cái ngươi vội vàng thay y phục đi hiện tại gió biển thổi đến đặc biệt lạnh này cũng mùa đông đừng ở chỗ nào l à ngồi mặc y phục kia、yeah, khác bị cảm lý chính dương dùng sức gật đầu mẹ nó vừa mới dưới đáy biển đều không có cảm giác lạnh như vậy hiện tại đưa tới đến gió biển thổi cảm giác đông run lầy bẫy phát run thì phát run màu khắc sắc hắn đổi lại y phục với lại thì không có ra ngoài giúp đỡ trong khoang thuyền né một hồi mới cảm giác được tốt hơn nhiều thì không biết giám đốc phạm cùng giám đốc thái hỏi thế nào ta thuyền này hay là nhỏ một chút đến cái thuyền lớn mới tốt ta chỗ nào bên cạnh còn có căn phòng chỗ ở nhà về sau ra biển đánh cá lúc nghỉ ngơi ở bên trong một nằm nhiều dễ chịu nha hắn một bên ngồi ở bên trong một bên nhìn bên ngoài a xuân bọn hắn bận rộn dáng vẻ nghĩ đến thời gian trôi qua rất nhanh thoáng một cái đã qua lập tức tới ngay phóng nghỉ đông lúc lý chính dương cố ý mang tới trước ngày nghỉ lâm nguyện cùng nhàn rỗi không chuyện gì làm lâm linh đi trên chấn tiếp nàng nó nghỉ chương bốn trăm mười ba tiếp người về nhà chương bốn trăm mười ba tiếp người về nhà nhị tỷ tam tỷ tứ tỷ hắn xe ba bánh tử thì dừng ở cửa chính bên cạnh nhìn xa xa ra tới các học sinh lý chính dương còn chưa phát hiện lâm linh liền đã lớn tiếng ồn ào không dừng lại đối bên trong kêu to lâm tú ba tỷ mội nhìn thấy sau đó hết sức vui vẻ đổi nhanh lên trước anh rể ngươi sao đem hai người bọn họ thì mang tới lâm tú hơi kinh ngạc chẳng qua nhìn thấy chính mình hai cái mội mội hay là đặc biệt vui vẻ hôm nay các ngươi nghỉ ta nói qua tới đón các ngươi về nhà hai người bọn họ không phải cùng theo một lúc đến ta cũng đã nói đến liền đến đi chúng ta đợi lát nữa đi trên trấn tìm quán ăn ăn một bữa cơm không cần lâm ai nghe xong vội vàng lắc đầu t i a tốn nhiều tiền a chúng ta về nhà tự mình làm đi không trở về nhà làm hôm nay ngươi anh dễ n g h ĩ nghỉ ngơi một chút lý chính dương mở miệng cười lâm ai còn muốn lên tiếng nhưng mà lâm tú kéo nàng lại t ố t vậy hôm nay ta mời mọi người ăn cơm lý chính dương tò mò nhìn lâm tú lâm tú ngậm miệng có chút xấu hổ trả lời ta cất ít tiền mời mọi người ăn một bữa cơm có lẽ còn là có thể lý chính dương ngay lập tức đã hiểu khẳng định lần à y tiểu nhi tử đem chính mình cho hắn mỗi tháng tiền tiêu và tiết kiệm đến rồi ta thì có lâm ai ngay lập tức nối liền lời nói kia hai chúng ta cùng nhau đi lý chính dương cười một tiếng được đi trước các ngôi ư nhà bên ấy đem đồ vật thu thập một chút thu thập xong chúng ta liền đi ăn cơm cơm nước xong xuôi chúng ta cùng nhau về nhà t ố t lên tới lầu trên đi trước tiên đem đồ đạc của các nàng cho thu thập một chút kỳ thực nhà thu thập rất sạch sẽ nhìn ra được này tỉ m ỗ i ba cái đều là vô cùng thích sạch sẽ người làm lý chính dương đi lên lúc thậm chí nhìn thấy tất cả môi trường không có rác thải tất cả mọi thứ thu thập ngay ngắn rõ ràng cái gọi là thu dọn đồ đạc kỳ thực chính là đem y phục của bọn hắn thu thập một chút cái dương này cũng không cần chuyển về đi lý chính dương mở miệng nói hai người các ngươi còn có một cái học kỳ đâu sang năm ta sẽ giúp ngươi đem nó dọn đi đặt ở nơi này các ngươi bọc sách trên lưng lắp đặt đồ vật bên trong là được rồi cái khác không cần phải để ý đến dù sao chúng ta này nhà sang năm còn tiếp tục tiếp lấy thuê ba người gật đầu nhanh chóng đem sách của bọn hắn cùng trang phục cũng thu thập xong thu thập xong sau đó đi theo lý chính dương xuống dưới đừng nhìn này xe ba bánh nhưng mà mang người chuyên trở năng lực là thực sự mạnh này năm chị em cùng nhau ngồi ở phía trên kia còn thả mấy cái túi sách lại sửng sốt không sao từ bên này sau khi rời khỏi đi tới đầu cầu bên đấy có một ẩm thực điếm mở không ngắn thời gian kỳ thực lý chính dương thì phát hiện theo hiện tại c á i cách xâm nhập tất cả trên c h ấ n thì có chút biến hóa t ỷ như nói làm ẩm thực cửa hàng thì nhiều hơn đi vào bên này sau đó lâm linh nện bước tiểu đoàn chân chạy vào bên trong đi trơ mắt nhìn kia menu nhưng mà nàng lại không biết chữ nhị t ỷ nhị t ỷ người giúp ta xem xét nơi này có ăn cái gì người mau cho ta xem một chút đấy ta nghe một chút nhìn ta muốn ăn cái gì nhìn nàng gấp đến độ vào đầu bức thai dáng vẻ một bên mấy cái tỉ, tỉ tỉ tất cả đều cảm thấy buồn cười n h ư n g anh d ậ điểm người đang nơi này gấp cái gì mà gấp lâm ai chừng mắt liếc lâm、linh. tiêu quy củ nha mỗi người điểm một cái ta cũng có thể điểm một cái à. lâm linh có chút tủi thân trong lòng tự đ ủ ta chẳng phải điểm một cái t h a i sao cũng không phải toàn bộ để cho ta điểm nhường hắn điểm một cái lý chính dương mở miệng cười được để ngươi điểm một cái lâm a i liếc nàng một cái lâm linh lúc này mới đổi lại khuôn mặt t ư ơ i cười tứ tỉ người giúp ta xem xét nơi này có món gì không có cách lâm hoan chỉ có thể nói cho hắn biết không bao lâu thái đều đã tốt chút thời đại này xuống quán ăn là món xa xỉ sự việc cho nên tất cả mọi người mở rộng ăn đợi đến tính tiền lúc không đợi lý chính dương đứng lên bên ấy hai tỷ bội đã vượt lên trước đứng lên anh rể ngươi thì ngồi ở nơi này ta cùng tỷ tỷ trả tiền ngươi yên tâm chúng ta có tiền lâm ai mở miệng lý chính dương cười cười tất nhiên bọn hắn muốn giao tiền vậy liền để bọn hắn giao đi thôi bên ấy lâm linh nhìn ăn sạch sẽ bàn đĩa đột nhiên yếu đớt giơ tay lên nhị tỷ tam tỷ các ngươi trả tiền vậy ta có thể hay không lại nhiều gọi một cái đâu lý chính dương kém chút cười ra tiếng lâm ai chừng nàng một chút kém chút muốn mắng nàng thứ đồ gì a ta cùng nhị tỷ trả tiền ngươi thì ăn nhiều một chút đúng hay không lâm nói xong cũng cười khan một tiếng có thể cũng là cảm thấy hiện tại s á c thực không thích hợp làm nói thế là yên lặng ngồi ở kêu bên cạnh không lên tiếng cho xong rồi tiền mọi người cùng nhau cầm đồ vật ra đây lên xe ba bánh có lẽ là nghỉ tất cả mọi người tâm tình không tệ ở trên xe năm chị em bô bô nói không dừng lại anh dễ chúng ta khi nào nghỉ nha chẳng qua nhất làm cho bọn hắn quan tâm là lúc nào lý chính dương bên này cũng được nghỉ ngơi chúng ta bên này còn s ớ m đây lý chính dương cười lấy giải thích mặc dù nói thì mau thả giả chẳng qua không nóng n ả y chờ ta kiếm một ít đồ vật cho người ta cung ứng quá khứ chúng ta lại nghỉ vậy cũng nhanh lâm tú gật đầu đúng vậy a cũng sắp Lý Chính Dương với lại mắt trần có thể thấy bọn hắn trong thôn đời sống điều kiện sát thực so với cái khát thôn tốt hơn nhiều lắm thậm chí so với bọn hắn trên t h ấ n đều tốt hơn không có cách lý chính dương bên ấy vừa có thể đổi vật tư cũng được đổi tiền thiếu ăn có thể cầm ăn thiếu tiền dùng có thể đổi tiền dùng có cái gì so với cái đồ chơi này tốt hơn c h ờ bọn hắn về đến trong nhà lúc đã là sắc trời tối xuống minh thẩm ba người cũng đã trở về tiệm tạp hóa cũng khóa lại cửa mở cửa đem xe ba bánh bỏ vào lần này trong v i ệ n thì náo nhiệt năm chị em chính là nhiều người chơi chơi thu thập nhà thu thập nhà đừng nói nhiều náo nhiệt lý chính dương sau khi đi vào thì rời cái ghế dựa thì không có đi địa phương khác mà là đi tới tiệm tạp hóa phía trước thuận tiện đem tiệm tạp hóa môn cũng mở ra đây là quen thuộc bởi vì hắn bên này tiệm tạp hóa đủ lớn lại thêm người đến người đi đặc biệt nhiều trong lúc vô hình bọn hắn nơi này liền thành trong thôn tụ chúng nói chuyện trời đất một cái tốt nơi trốn mỗi đến tối thì có không ít người đến đặc biệt mùa hè càng là như vậy ngoài ra còn có một chút người cũng sẽ thừa dịp buổi tối trong khoảng thời gian này đến bán đồ vừa mới mở cửa không bao lâu bên ấy triệu khang đã đi tới nghe nói ngươi đi đón những kia đi học ta còn tưởng rằng ngươi muốn tới đã khuya mới trở về đâu triệu khang cười lấy hỏi hắn lý chính dương đưa tiền cho hắn phát khói liền thấy xa xa minh thúc cùng a xuân cúc tới tiện thể lý chính dương liền cho bọn hắn cùng phát khói. Đúng vậy a. ta đi đón hắn nhóm tiện thể ở đâu ăn cơm tối người nhắc làm chương bốn trăm mười bốn a k u y a chương bốn trăm mười bốn a k u y a người càng nhiều nói chuyện phiếm thì náo nhiệt lao gia tử xin chào lâu đều không có về nhà a hiện tại lúc này lý chính dương đột nhiên hỏi một câu triệu khang triệu khang gật đầu cũng là không tới ngay tại nơi này một bên minh thúc thở dài kỳ thực lý chính dương thì biết đại khái dường như triệu lao gia tử cùng hắn người trong nhà quan hệ cũng không thấy tốt bao nhiêu với lại trước đó nghe minh thẩm hưu ý vô ý như vậy lộ ra một đôi lời tựa hồ là còn của hắn đối với hắn cũng không tính vô cùng hiệu thuận tiểu này gia đình sự việc vẫn đúng là khó nói lý chính dương cũng không tốt sao an ủi rốt cuộc ra là khó giải quyết nhất hắn dù là trọng sinh cũng không có cách nào giải quyết nhà khác việc nhà nói một lời chân thật chính hắn việc nhà còn d ố i loạn đâu t ỷ như nói cùng lý tiến bộ quan hệ ngươi nói tiến bộ đến rất tốt tình trạng sao vậy cũng không có a nhiều lắm là chính là hiện tại lý chính dương không nghĩ phản ứng bọn hắn thì lý tiến bộ cùng từ phân cái loại người này ngươi p h ả m là nhiều nhìn bọn hắn một mắt bọn hắn rồi sẽ cho rằng ngươi đối với hắn thú vị ngay lập tức sẽ dính sát hiện tại lý chính dương thật là quản cũng không nghĩ quản bọn họ chúng ta khi nào nghỉ minh thúc hỏi lý chính dương hiện tại nhà chúng ta bên này cũng rất bận với lại lễ mừng năm mới khẳng định lại muốn làm nhiều một chút hải sản ra đây các ngươi những ngày này thì tốn nhiều điểm tâm đi lý chính dương suy nghĩ một lúc kiếm một ít ngư quay về tượng tiết năm ngoái như thế chúng ta cấp cho bọn hắn lưu đủ đầy đủ thứ gì đó mới được không sao hết minh thúc mở miệng cười chuyện này chúng ta tương đối am hiểu ngươi chờ là được trong khoảng thời gian này mọi người chúng ta cũng biết ngươi đi năm thủ pháp làm việc cho nên cũng đều là hết sức lại đem hàng của chúng ta làm nhiều một ít cho chuyện một hồi chi hậu tiên sắc chậm một chút một ít ba người này cũng liền rời đi lý chính dương giữ cửa khóa kỹ v ề tới nhà mình sân nhỏ lúc này bên trong đã không có náo loạn ngoài lâm tú thêm lâm mai hợp lực chấn áp phía dưới cái kia làm bài tập đi làm làm việc nên đi tắm rửa đi tắm rửa sớm đã không có vừa mới cảnh tượng nhiệt náo lý chính dương trở về tắm xong liền nghe phía ngoài lâm tú đang gọi hắn anh rể ă n khuya ă n khuya lý chính dương cũng không nghĩ tới lại còn nấu ă n khuya chẳng qua không đợi hắn phản ứng liền nghe ra đến bên ngoài tiếng bước chân rồn rập đi theo nghe được giọng lâm linh nhị tỷ cái gì ăn khuya cái gì ăn khuya người nói với ta đi theo nàng đã tới cái bàn bên đấy tốt b ú n x ả o còn có tôn c u a c h á o thật tốt quá anh rể anh rể ngươi nhanh lên đến ăn khuya ngươi không qua tới ta cũng không dám ăn bằng không chờ một chút tam tỷ lại phải m a n g ta một bên lâm mai lúc này thì bưng lấy vật gì khác ra đây nghe nói như thế sau đó chừng nàng một chút mà ngươi làm sao vậy ngươi chính là thích ăn đòn cũng là nhà chúng ta đúng ngươi tương đối phong túng bằng không ta sớm quất ngươi ngươi còn dám ở nơi này cùng ta nói nhảm lâm linh một thiên ngay lập tức thành thật lúng túng cờ ư i cười tam tỷ ngươi nói đúng nhà chúng ta đều là tại ngươi anh minh lãnh đạo phía dưới mọi người thời gian trôi qua tốt lâm mai nhữ mày đột nhiên vô vô đầu của nàng người âm dương quái khí cái gì đâu một bên lâm n g u y ệ t cùng lâm hoan kem chút cười ra tiếng ta không có âm dương quái khí ta nói đều là lời nói thật nhà ta sao âm dương quái khí vội vàng ăn ăn cũng không trận nổi miệng của n g ư ơ i đúng không một bên lý chính dương đi tới ngồi xuống cười lấy nhìn lâm linh ngươi thì là thực sự bị mắng vội vàng ăn cơm đi ăn khuya làm được không tệ tôn c a cháo là được ăn lại thêm bún x à o cộng thêm miếng trưng sò điệp cùng với tỏi rung trưng hầu sống lại x à o mấy cái ốc ra đây thật là mỹ vị mặc dù mọi người buổi chiều cũng ăn rất no bụng có thể bây giờ tại ăn những vật này vẫn như cũ ăn đến rất vui vẻ đặc biệt lâm linh bụng thì cùng cái hang không đáy dường như có đồ vật liền hướng bên trong đồ với lại sao ngược lại cũng ngược lại không đầy mãi cho đến mười một điểm tả hữu đã ăn xong đồ vật sau đó lý chính dương ăn không tiêu thế là dứt khoát liền đến bên ngoài tản bộ tiêu cơm một chút đi bên ấy lâm nguyệt thì theo đến anh rể ta đi chung với ngươi tản bộ không ngờ rằng lâm linh thì chạy tới cùng theo một lúc đi ngươi không ngủ được sao như thế no bụng ta sao ngủ được a lâm linh giải thích ai để ngươi ăn nhiều như vậy chúng ta mấy người này thì ngươi ăn nhiều nhất ngươi còn không biết xấu hổ nói lâm nguyệt liếc mắt nhìn hắn nhưng lâm linh lại cười ha ha không có coi nó là thành một chuyện dù sao trong nhà lâm nguyệt nói chuyện không được việc anh dậy hoặc là tam tỷ nói chuyện ta mới nghe không đúng nhị tỷ nói chuyện ta cũng nghe ngươi lâm nguyệt thì xem là cái gì cùng ta một cái cấp bậc lý chính dương mang theo hai cái tiểu g i a hỏa tại thôn đi đường trên chậm rãi toàn bộ hai gã còn cười cười nói nói lý chính dương hơi cười một chút trong lòng nghĩ đến năm nay lễ mừng năm mới được cho nói rõ bọn hắn tiễn cái lễ vật gì tốt xe ba bánh đi sau khi suy nghĩ một chút hắn liền đã quyết định Hiện tại xe ba bánh ta tại dùng, bọn hắn nhìn thấy tại tại dùng, bọn ta xe ba bánh, về sau đó đều đến đó đi nơi nào thì tiện, đặc biệt đi trên chấn. Tại đây cái đông đảo chấn đi nơi nào đều có thể đã đến, đồ nói có cũng lúc cho cỗ cái còn năng lực chứa bọn hắn người tiến bánh, bọn hắn nơi nào thuận tiện, trên trấn. trấn nơi nào hơn nữa năng về sau mỗi biệt Tại tốt, ta thì một thì ba thể xe vật, khi ô n g có so v ớ thứ này thực dụng hơn. này dụng suy a khi s u nghĩ một chút trong lòng của hắn đã có quyết định đừng nói là vào niên đại đó dù là tiến vào thế kỷ hai mươi một đối với nông thôn mà nói hay là xe ba bánh vô cùng thực dụng rẻ nhất cũng có thể chứa người cũng có thể hàng hóa chuyên trở xác thực không có mấy cái đồ vật có thể so sánh được hắn hạ quyết tâm sau đó dạo qua một vòng ngay lập tức mang theo này hai t i ể u tỷ mỗi hồi đi ngủ những ngày tiếp theo minh thúc cùng triệu khang bọn hắn vẫn như cũ mỗi ngày đi sớm về trễ mục đích đúng là nghĩ năm trước nhiều đánh điểm ngư lý chính dương thì rất bận rộn chủ yếu là buôn ba tại lưỡng địa đưa hàng với lại cùng lý tỷ đều đã nói rõ để bọn hắn c ù n g hộ khách nói một chút bọn hắn sẽ ở năm trước hai ngày nghỉ để bọn hắn c á i kia muốn cung hóa cung cấp tốt cái kia muốn mua đồ tốt muốn mua tốt lý tỷ ngay được sau đó hơi xúc động nhịn không được đối với hắn mở miệng lý tổng ta biết chúng ta làm ngành dịch vụ đều phải chờ người khác ngày lễ ngày tết chúng ta mới là tối thời điểm bận rộn. chúng ta như thế trái ngược người khác nghỉ chúng ta thì nghỉ người nói tốt như vậy sao này có cái gì không tốt lý chính dương cười lấy mở miệng nói chúng ta thứ này là có thể trước môi lên chỉ cần trước chuẩn bị qua hàng là được rồi cũng không phải không phải kia thời điểm này cho bọn hắn cung hóa lại nói chúng ta làm nghề phục vụ không phải người sao chúng ta cũng giống vậy là người a chúng ta qua ngày lễ ngày tết không muốn cùng người trong nhà cùng nhau ăn một bữa cơm trò chuyện cái thiên cái gì nha đi ra ngoài chơi một chút cho nên chúng ta năng lực phóng tự nhiên là được thả không cần thiết không phải chế trụ mọi người đi làm như vậy không có ý nghĩa chỉ cần mọi người tại lúc làm việc gìn giữ chiến đấu lúc nghỉ ngơi nên nghỉ ngơi thật tốt mà lý tỷ đối với hắn giơ ngón tay cái lên cho nên ngươi xem bọn hắn tại chúng ta nơi này làm lâu như vậy thì không có có người nào nói không muốn làm tương phản đã có ít người đang hỏi chúng ta bên này muốn hay không nhận người còn muốn cùng chúng ta làm một trận đâu các ngươi hiện tại còn may hoay qua tới sao nói đến đây cái lý chính dương lại hỏi một cái vô cùng vấn đề mấu chốt hiện tại còn có thể nếu bận bịu không qua tới ta sẽ nói với ngươi một chút lại chiều công lý chính dương gật đầu tỏ ra hiểu rõ chương bốn đàm thành giá tiền chương bốn đàm thành giá tiền chẳng qua trò chuyện hết chuyện này lý chính dương còn có một chuyện khác muốn nói với hắn chúng ta chuẩn bị nghỉ án năm l ệ cũ ngươi cho đến lúc đó cho bọn hắn lưu một chút hải sản để bọn hắn mang về nhà ngoài ra thì phát thêm một tháng tiền lương đi chỉ bận rộn một năm mọi người thì vô cùng không dễ dàng tốt ta sẽ làm tốt chuyện này lý thì liên tục gật đầu ngươi yên tâm ngày đó ta còn có thể lại tới lý chính dương lần nữa n ở nụ cười không có à ngày đó buổi tối chúng ta cùng nhau ăn một bữa cơm liền đi chúng ta món ăn nhà làm bên ấy đi thì chúng ta mấy người này cùng nhau đều là ăn cơm tất n i ê n vậy chúng ta liền nhờ lý t ồ n phúc lý chính dưng ơ nợ nụ cười lại cùng hắn bàn giao một sự tình sau đó liền từ nơi này cách mở chẳng qua vừa mới rời khỏi không lâu nhận được điện thoại xem xét phát hiện là phạm dũng đánh tới ôi ta này điện thoại đánh chắc chắn kịp thời a bình thường đánh ngươi điện thoại cơ bản trên đều tắt máy đánh không đến không tại khu phục vụ ngươi lần này chỉ một cái thì đà thông ngươi hiện tại người ở nơi nào đâu ta mới vừa từ ngăn khẩu ngươi ra đây làm sao vậy có chuyện gì sao đương nhiên là có a ngươi hỏi ta mua thuyền sự việc ngươi quên phạm dũng có chút im lặng hỏi hắn ngươi nhìn ta trí nhớ này s á t thực đem chuyện này quên ta cũng trước đó còn chuẩn bị nói hỏi một chút ngươi tình huống hiện tại là có tiến triển sao đúng có tiến triển có một cái hai tay thuyền giá tiền không cao trên thuyền kỳ thực vẫn rất tốt với lại ngay tại chúng ta nơi này không xa lái xe đi một giờ không đến thì dừng s á t ở bến càng trong chủ g i a chuẩn bị bán đứng n ó thuyền trọng tải là bảy trăm tấn coi như là thuyền lớn ngươi cho dù đi nam hải hoặc là chỗ xa hơn đánh cá đều không có vấn đề gì chẳng qua duy nhất không địa phương tốt chính là nó bên trong công trình thiết bị có chút cổ xưa cùng với ngươi nếu là thật lấy được lời nói khẳng định còn phải bỏ ra giá tiền rất lớn đi sửa một chút k vì, là sửa sửa vì lý chính dương hiểu rõ bảy tám trăm tấn thuyền phí tổn đều phải mấy nghìn vạn lần hắn này hai sáu trăm vạn ngược lại không năng lực tinh quý chẳng qua ngươi nếu là thật lấy xuống đến lúc đó khẳng định còn phải chính mình khác ra một khoản tiền đi sửa thiện cộng thêm tăng độ vận đến lúc đó có thể lại phải không ít tiền ta nghe ngóng thuyền của hắn xác thực còn có thể với lại ta mời được hiệu thuyền người đi nhìn xem nói hắn cái k i a thuyền không có vấn đề gì lớn chính là có chút cũ nhưng mà có thể đem đồ vật bên trong cho đội đi đến lúc đó vẫn như c ũ là một cái tốt thuyền với lại các loại khoa học kỹ thuật trên thứ gì đó cũng không thành vấn đề ngươi có muốn hay không bây giờ có thể đi xem sao năng lực a ta hiện tại có thời gian ta tới đón ngươi chúng ta cùng đi xem nhìn xem nói đi là đi rốt cuộc là người làm ăn làm việc đều là sấm rền do c u ố n không bao lâu phạm dũng nối liền lý chính dương trực tiếp chạy cái đó bến cảng mà đi một giờ không đến liền đến bên ấ y nơi này nhìn lên tới có chút hoang vu đặt ở nơi này không cần tiền thuê nếu phóng bến tàu liền phải cho tiền m ư ớ n xuống xe sau đó phạm dũng cho hắn giới thiệu một chút với lại trực tiếp hướng bên trong đi ở trong đó có tòa nhà nhà phạm dũng từ bên trong chào hỏi một tiếng không bao lâu liền thấy một cái mặt mũi tràn đầy gian nan vất vả trung niên nam nhân đi ra để ta giới thiệu một chút vị này chính là lý chính dương lão bản lý vị này là l ã o bản hàn lão bản hàn xin chào lý chính dương đưa tay cùng hắn cầm một chút mở miệng cười nói là ta muốn mua thuyền chúng ta đi lên xem một chút thuyền thế nào có thể a chúng ta đi xem thuyền đi lão bản hàn cũng là người sảng khoái không nói hai lời mang theo bọn hắn lên thuyền từ bên ngoài nhìn qua thuyền này s á c thực rất cũ kỹ với lại nhìn ra được có chút gian nan vất vả nói rõ thuyền này dùng rất lâu đừng nhìn ta thuyền này nhìn s á c thực rất cũ kỹ nhưng mà dùng tốt ta ố t t đi theo ta trong biển đến làm n g ư ờ i đi nhiều năm như vậy một thẳng cùng ở bên cạnh ta thế nhưng thay ta kiếm lời không ít tiền hiện tại là ta không muốn động lại thêm thuyền này muốn lại lần nữa tu sửa rất nhiều thứ lại phải hoa một khoản tiền cho nên suy nghĩ một lúc ta thẳng thắn thì bán nó rồi lý chính dương gật đầu đi theo hắn cùng một chỗ đi lên nhìn xem bên trong xây dựng này xem xét nhường xem quen rồi tám mươi năm thuyền lý chính dương ngay lập tức nợ nụ cười so với những món kia khẳng định tốt hơn nhiều chẳng qua rất nhiều thứ đều có thể lại lần nữa đổi lại qua với lại nhìn lên tới có nhiều thứ xác thực đã rất cũ kỹ ta có nói thật với ngươi thứ này được chuẩn bị một chút tiền đi lại lần nữa tu sửa cộng thêm thêm thiết bị thì hiện tại những vật này ngươi khẳng định theo không kịp thời đại với lại có rất nhiều thứ đều đã bị hư nhưng mà chính ta đánh giá một tí ngươi liền xem như lại lần nữa đem những vật này chuẩn bị cho tốt có một hơn mấy triệu đến một phẩy không không không vạn cũng đầy đủ đủ rồi hơn mấy triệu một phẩy không không không vạn con số này nghe vào rất lớn nhưng nhằm vào bọn họ dạng này đại đồ vật mà nói kỳ thực ngược lại cũng tính toán bình thường rốt cuộc trên thuyền có nhiều thứ hay là rất cao khoa học kỹ thuật khẳng định không có dễ dàng như vậy cho dù chuẩn bị cho tốt cũng phải phí không ít tiền nhìn xem thứ này xác thực còn có thể lý chính dương cười lấy g ậ t đầu lao bản hàn hai sáu trăm vạn vẫn c o i chút cao ngươi lại cho ta hàng một chút ta là thật tâm muốn mua giám đốc phạm cũng là huynh đệ của ta hắn hiểu rõ ta làm cái gì làm ăn ta mua thuyền lớn là nghĩ đi càng xa trong biển đánh cá hắn một thẳng cùng ta hợp tác ta này hai sáu trăm vạn đã coi như là rất thấp giá tiền ngươi nếu mua mới thuyền ngươi xem một chút thì cái này trọng tải được cái gì giá trên trời nói thì nói như thế nhưng rốt cuộc người ta đều là mới thuyền nhà với lại tất cả mọi thứ đều không cần ta sao gắn thêm vậy bọn hắn tự nhiên là quý một chút ngươi cái này dù sao cũng là c ũ thuyền cho nên hơi hơi rẻ cũng bình thường đúng không vậy dạng này đi ta nhường hai trăm vạn người kia suy nghĩ một lúc cuối cùng cấp ra một cái dạng này giá tiền chúng ta cũng không phải không d ạ n g đạo lý ngươi tất nhiên tình cảm chân thực muốn mua ta cũng không phải không thể để cho lợi ta có thể cho ngươi nhường một chút lợi coi như là cho ngươi trang trí một chút ngươi thấy thế nào Có thể、à. lý chính dương suy nghĩ một chút cảm thấy giá tiền không sai biệt lắm thì đến nơi này lại nhiều trò chuyện xuống dưới thì không có ý nghĩa gì thế là ngay lập tức đánh nhị quyết định vậy thì cứ quyết định như thế thôi thuyền này hai bốn trăm vạn hậu thiên ta đến trả tiền cộng thêm xử lý thủ tục không sao hết ta lão bản lý quả nhiên là cái làm ăn vô cùng s á n g khoái người không sao hết khẳng định không sao hết kia hậu thiên ta thì tại nơi này chờ ngươi tới cửa được kia cứ như vậy đi sau đó lý chính dương cùng phạm dũng cùng nhau đi trở về ngày mai ngươi giúp ta tìm hai cái h i ể u thuyền người đi lên lại tỉ mỉ kiểm tra một chút xác định không sao hết sau đó ta lại tới để bọn hắn nhất định cho ta nhìn kỹ rốt cuộc thứ này giá trị mấy ngàn vạn cũng không thể tùy tiện làm loạn xác định rõ không sao hết sau đó chúng ta là có thể chính thức trả tiền chuẩn bị thủ tục cho các ngươi một ngày thời gian nên không sai biệt lắm có thể đem tất cả mọi thứ chuẩn bị cho tốt vậy ta thì hậu tiên đến cùng hắn qua tay tục đưa tiền chương bốn trăm mười sáu nghĩ cái gì đâu chương bốn trăm mười sáu nghĩ cái gì đâu dặn dò xong sau đó lý chính dương liền trở về năm một nghìn chín trăm tám mươi hai phạm dũng cũng không dám đem chuyện của hắn vào thai này ra thai kia mà là trước tiên đi tìm người lần nữa lên thuyền xác nhận cái chỗ kia hai ngày trời trong c h ư ớ c mắt liền đi qua lý chính dương ngày này về tới thế kỷ hai mươi một chuyện làm thứ nhất cho phạm dũng đánh điện thoại quá khứ không bao lâu phạm dũng ra hiện ở trước mặt của hắn lái xe hơi lần nữa chở hắn đi trên thuyền chờ bọn hắn quá khứ lúc lão bản hàn bên ấy đã đang chở hắn Chứ ra lần trước thấy vậy lão bản hàn bên ngoài còn có, có ngoài hai người lý tổng hiện tại thuyền đều đã kiểm tra qua hai vị này minh đệ thế nhưng vô cùng phụ trách này hai thiên nhất thẳng đều ở nơi này đem ta thuyền này từ trên xuống dưới cũng nhìn mấy lần so với ta còn quen thuộc ta cũng liền không nói thêm cái gì chính ngươi cùng bọn hắn tâm sự cái này lão bản hàn cũng là rất biết làm ăn người có thể cũng là đối với hắn thuyền kỹ sư có lòng tin cười cười sau đó tránh ra nhường chính bọn họ đi đ à m thế là hai người kia ngay lập tức trên lý chính dương trước mặt nói cho hắn một chút tình huống bên này sau khi nghe xong lý chính dương tâm lý nắm chắc ý nghĩa thì rất đơn giản tức là chiếc thuyền này vấn đề không phải quá lớn đáng cái giá này sau khi nghe xong một bên phạm dụng thì thở phào nhẹ nhõm rốt cuộc làm ăn này là chính mình giới thiệu qua đi nếu đồ vật tốt trên mặt mình thì có ánh sáng nếu đồ vật không tốt coi như nạo chính mình mặt mũi Tốt, vậy mọi người nói ta đều hiểu lý chính dương mở miệng cười ý nghĩa chính là nơi này năng lực lấy xuống chúng ta cũng không mất m ắ t gì đúng chính là cái này ý nghĩa bên trong một cái người mở miệng cười lão bản lý nếu là thật muốn lấy xuống lời nói cái giá tiền này xác thực có thể Tốt, vậy là được rồi phiền phức hai vị ở chỗ này chờ một lát ta đi cùng hàn tổng đà một chút đi thôi giam đức phạm chúng ta cùng đi giám đốc phạm ngay lập tức đi theo hắn đi vào chung hai người ở chỗ này giá tiền đều đã đ à m tốt xác định những vật này không sao hết thì không cần nói nhiều tiếp xuống đơn giản chính là trả tiền làm thủ tục có chút thủ tục một lúc không làm được chỉ có thể trước tiên đem tiền quyết định đến sau đó đến phía sau phạm dũng giúp đỡ đi làm không bao lâu coi như là chính thức làm xong lý tổng vậy chúng ta sự tình lần này sẽ làm tốt ta chúc ngươi làm ăn càng ngày càng tốt đối với cái này hàn tổng vẫn tương đối sẽ làm làm ăn vừa mới làm xong những thứ này ngay lập tức đứng lên đưa tay cầm tay hắn đa tạ lý tổng tín nhiệm lý chính dương nợ nụ cười nhìn một chút thời、gian. Hàn làm Tổng, ăn đàm tốt đàm cơm. Cơm không ta một cùng ăn đi bao ữ cơm. lâu lý chính dương mời hai người cùng phạm dũng cùng đi đến chính mình trong quán ăn nhà làm ì hai vị tất nhiên như thế hiểu công việc ta tin tưởng giám đốc phạm mời hai vị đến không riêng gì thay ta nhìn xem những vật này tới tới tới đến nơi này chúng ta thì hào hào đem sự việc trò chuyện một chút và những thứ này món ăn lên sau đó lý chính dương lúc này mới nói ra chính mình ý tứ hai người này lập tức thì nợ nụ cười không thể không nói trước mắt lý chính dương đúng là một người thông minh lý tổng hiện trên thuyền sự việc chúng ta đều đã hiểu rõ ngươi có yêu cầu gì có thể cho chúng ta để chúng ta tận lực cũng giúp ngươi làm tốt chỉ cần ngươi tin q u a được ta đem thuyền này giao cho chúng ta đến xử lý khẳng định trả lại ngươi một cái cực kỳ tốt thuyền cùng hiện tại có biến hóa nghiêng trời l ệ đất ngươi dạng này đi hiện tại có làm được cái gì được ngươi cũng cho chúng ta thu được sau đó ngươi nói giá cho ta lý chính dương liền biết bọn hắn đánh là cái chủ ý này chẳng qua thì không kỳ quái phạm dũng đem bọn hắn mời đi theo kỳ thực thì có phương diện này ý thức cho nên hắn ngay lập tức nối liền lý tổng làm việc thật sự sảng khoái nhanh vậy chúng ta liền trở về làm cho ngươi cái phương án ra đây sau đó lại cho ngươi nói giá ngươi nếu cảm thấy có thể chúng ta là có thể bắt đầu đọc thủ ta nghe phạm tổng nói ngài bên này làm ăn làm được phi thường tốt khẳng định cũng không muốn chậm trễ thời gian chúng ta thì mau chóng một chút tuất hai vị vậy chúng ta thì không nói nhiều nữa vội vàng ăn đã ăn cơm rồi sau đó hai người này rất nhanh liền từ đây rời khỏi chỉ còn lại có lý chính dương cùng giám đốc phạm còn đang ở nơi này lão phạm n g ư ơ i hôm nay chuyện này làm rất xinh đẹp a lý chính dương cười lấy đúng phạm dũng mở miệng phạm dũng cười ha ha một tiếng lý tổng nói đùa thay ngươi làm việc ta khẳng định nghiêm túc đi làm a có một số việc chúng ta phải làm tốt một ít n h a tuyệt đối không nên cho ngươi tìm phiền phức ngươi cảm thấy ta làm tốt là được ta cũng liền buông lỏng chẳng qua chuyện này đến lúc đó còn muốn ngươi giúp ta nhiều chằm chằm vào chuyện làm thứ nhất chính là về thủ tục phương diện kia còn phải ngươi tiếp tục giúp ta đi làm tiếp theo chính là bên này làm tốt phương án sau đó đến lúc đó khẳng định được ngươi đi giúp ta nhìn bọn hắn chằm chằm tiến độ nhớ kỹ muốn nhìn bọn hắn c h ầ m c h ầ m một mặt là nhìn bọn hắn c h ầ m c h ầ m kỳ hạn công trình một mặt khác cũng là nhìn bọn hắn c h ầ m c h ầ m không muốn ăn b ấ t ăn xén nguyên vật liệu dù sao ta không có nhiều thời gian như vậy ở chỗ này bằng không hàng của chúng ta lại theo không kịp ta biết cựu sung nhìn ngươi cung cấp những tiêu hàng ta đều phải giúp ngươi đem việc này xong ngươi cứ yên tâm đi lý chính dương cười cười lại cùng hắn trò chuyện trong chốc lát cũng liền chuẩn bị đi trở về chẳng qua bây giờ cách lễ mừng năm mới càng ngày càng gần lý chính dương suy nghĩ một chút cảm thấy có cần phải đem cho mọi người chuẩn bị xong lễ mừng năm mới món quà làm xong bây giờ cùng tự mình làm chuyện thì minh thúc người một nhà lưu châu hà hỉ hà đại lực triệu khang cùng với dương hoa đó chính là năm hộ gia đình c u ố i cùng lý chính dương t u y ể năm chiếc xe ba bánh mỗi gia đình chỉ ít một c ố lễ mừng năm mới có lễ vật này đưa cho bọn họ trên cơ bản là được rồi lại đến lúc cho bọn hắn thêm điểm tiền lương phát thêm một tháng tiền lương kia tất cả mọi người năng lực vui vui sướng sướng thật cao hứng qua một cái năm béo thật không dễ dàng đem những vật này chuyển về đến trong nhà lâm linh nhìn thấy sau đó hai mắt tỏa ánh sáng ngay lập tức vui vẻ hỏi hắn anh dễ là qua tết cho chúng ta tặng quà sao nay nhiều ngại quá a chúng ta một người một cô đúng hay không lý chính dương nghe xong lời này cũng cười ra tiếng ngươi mặt bao l ớ n à còn một người một c ô ngươi tiểu hài tử này ta cho ngươi tiễn cái đồ chơi này làm gì một bên lâm tú cùng lâm mai đi tới hai tỷ m ộ i đều là người thông minh liếc thấy đã hiểu đây là dùng để làm gì đi đi đi có ngươi chuyện gì lâm mai ghét bỏ nhìn nàng đây là cho minh thúc các vị ngươi một đứa bé muốn cái đồ chơi này làm gì ngươi nghĩ cái gì đâu lâm linh lúc này mới sẽ sai lầm ý gãi gãi đầu nói ta cho rằng nói năm sau ta phải đi học anh dễ thì tiễn ta một cỗ xe ba bánh ta tốt mở xe ba bánh đi học Ngươi suy n t h ă m một、so、mươi bảy năm trước cuối cùng một chuyến ngư bốn trăm một mươi bảy năm trước cuối cùng một chuyến ngư lâm linh đoán trách nhìn thoáng qua tứ tỷ trong lòng tự nhủ ngũ tỷ này đầu góc là thực sự khó dùng chúng ta trước tiên đem xe này làm đến ai mở bất đô giống nhau sao chúng ta có thể bí mật giải quyết nhà ngươi hiện tại đây là thái độ gì a không có ý nghĩa anh rể cho tất cả mọi người t i ế n một cô a lâm tú tiến lên nhìn một chút có chút vui vẻ nhưng nhịn không được hỏi hắn t i ế n đi lý chính dương mở miệng cười hiện tại nhà chúng ta dựa vào mọi người giúp đỡ thời gian trôi qua cũng tạm được các vị thuốc bá thẩm nương nhóm thì giúp chúng ta rất nhiều bận điệu qua tết cho bọn hắn t i ế n chiếc xe ba bánh cái đồ chơi này tại chúng ta nơi này đặc biệt áp dụng về sau liền xem như đi giao lương thực công sẽ không cần lái thuyền đi đến lúc đó trực tiếp dùng xe ba bánh lôi kéo này tốt bao nhiêu a về sau không chỉ là làm cái này cho dù là đi đi chợ cũng được mở cái này đi a hay là ngươi nghĩ tốt thứ này từ lúc chúng ta trong nhà có sau đó những người khác không biết nhiều hâm mộ đấy lâm tú mang trên mặt ý cười rời cái này lễ mừng năm mới càng ngày càng gần lý chính dương những thứ này trời cũng không có đi nơi nào mỗi ngày thì chạy tới chạy lui đưa hàng chẳng qua mấy ngày nay bọn hắn nơi này cũng muốn nghỉ ngày n à y đánh xong năm trước cuối cùng một c h u y ế n ngư lúc này tất cả mọi người ngồi ở bên bờ nghỉ ngơi một chút nhưng vào lúc này lâm linh cùng lâm hoan hai nữ hải đến để bọn hắn thúc ra ra vội vàng hồi tới dùng cơm đi minh thẩm còn có dương hoa thẩm lưu thẩm làm thật nhiều lần ta anh dể nói lập tức quát tết n g i mọi người ăn một bữa cơm vội vàng đến lần này minh thúc bọn hắn nợ nụ cười đi thôi vậy cũng chớ quang tại nơi này đang ngồi ta nhìn xem lại là mọi người người một nhà cũng đến đây đi đúng mọi người người một nhà cũng đến đây ta anh rể làm ba bốn cái bàn chính là cái đó tôn đại hải không có đến hắn ngại quá ta anh rể thì không có gọi hắn gọi hắn cái rắm cái này lấy này minh thúc mắng một tiếng đi mọi người hồi đi ăn cơm quá khứ xem xét chỗ nào vô cùng náo nhiệt trừ ra tôn đại hải bên ngoài tại hắn nơi này người làm việc trên cơ bản người cả nhà cũng đến đây trẻ có ra có lại thêm nhà mình hài tử lại nhiều cho nên có vẻ thực tế náo nhiệt người đem này tất cả mọi người đều đến n à y cũng phải tốn không ít tiền đâu bọn hắn vừa vào cửa lý chính dương thì cho bọn hắn phát khói minh thuốc sau khi nhận lấy nhịn không được mở miệng nhắc nhở hắn không sao xài bao nhiêu tiền chúng ta vui vẻ là được rồi lại nói mọi người cùng ta bận rộn một năm mời mọi người ăn một bữa cơm làm sao vậy tới tới tới cũng mẹ không vội vàng đi vào ngồi xuống lý chính dương cười lấy chào hỏi bọn hắn vào trong ngồi xuống mọi người lần lượt ngồi xuống trong phòng bếp khí thế ngất trời mấy cái thẩm tử luôn luôn tại làm chuyện với lại mùi thơm không đủ từ bên trong đập ra tới có mấy cái thẩm t ử ở bên kia xuống b ế p căn bản cũng không cần lầm tú lâm a i huynh m g ồ i hai cái cho nên hai tỷ mội ngay tại làm chợ thủ kéo kéo ghế hay là cho bọn hắn cầm chén đũa đúng rồi l ý ăn cơm còn muốn một lúc nhưng vào lúc này lý chính dương nhớ tới một việc kêu gọi bọn hắn ra đây đi tới tiệm tạp hóa bên ấ y giữ cửa vừa mở năm chiếc mới tinh xe ba bánh đặt ở c h ỗ đó đến đây là cho các ngươi nha thứ này chân cho chúng ta lưu châu cười ha ha một tiếng nhưng mà con mắt thế nhưng một mảnh lửa nóng vậy khẳng định tất nhiên cũng cầm trở về khẳng định là cho các ngươi một người một cỗ ai cũng không thể thiếu lý chính dương n ở nụ cười này làm sao có ý tư a ngươi đưa cho a xuân một cỗ xe điện nhỏ hắn hiện tại mỗi ngày cũng cây lấy ta có đôi khi đi phủ cận cũng là kỵ hắn xe điện nhỏ hiện tại ngươi lại tiễn ta một cỗ xe ba bánh này nhiều ngại q u á a minh thúc có chút thụ sùng nước kinh minh thúc lời này thì không đúng xe ba bánh là xe ba bánh xe điện nhỏ là xe điện nhỏ xe điện nhỏ là ta đưa cho a xuân nhưng mà xe ba bánh là ta đưa cho mọi người các ngươi mọi người đi theo ta ra một năm hải ở trên biển gió t ắ p mưa xa thì vô cùng không dễ dàng cho nên ta hôm nay thì cho mọi người tiễn chiếc xe mọi người nợ nụ cười đến thử một chút đi minh thúc việc nhân đức không nhường ai cái thứ nhất tiến lên cưới một chút xe ba bánh toàn bộ đều là giống nhau ngược lại không có cái gì chọn năng lực kỵ là được với lại này xe ba bánh đối bọn họ mà nói rất đơn giản rốt cuộc tất cả mọi người là sẽ kỵ xe đ ặ p người đi lên dạo qua một vòng minh thúc liền đã năng lực rất nhuẩn nhuyễn nắm chắc cái đồ chơi này thật tốt minh thúc tiếp theo sau đó nhịn không được tán dương cũng có thể chứa người cũng có thể chứa vật chúng ta nông thôn liền cần thứ này à lưu châu bọn hắn thì n o ngoe mướ động ngay lập tức đi lên thử một chút chạy một vòng từng cái mang trên mặt mụ cười xác thực quá thuận tiện nha với lại cái đồ chơi này là dùng điện như thế chạy tới lạng yên không một tiếng động để bọn hắn đại s u ấ t bất ngờ tốt là thực sự tốt về sau chúng ta đi cảm giác đều tốt xử lý nhiều đến lúc đó ta vừa đi lên đem bọn hắn toàn bộ cho đưa đến trên trấn đi không biết nhiều thuận tiện vừa năng lực chứa đồ vật cũng có thể chứa người quả thực liền không có so với đây càng tốt lưu châu ha ha cười to trước đó tất cả mọi người thật hâm mộ nhà lý chính dương bên trong tiểu xe ba gác cái đồ chơi này mọi người sau khi xem đều nói tốt đặc biệt nhìn lý chính dương chạy tới chạy lui chứa đồ vật đừng nhìn thứ này nhìn hình như không lớn nhưng mà trang bị năng lực là thực sự mạnh muốn nói trong lòng bọn họ không có điểm ý nghĩ là giả nhưng mà cái đồ chơi này nhìn liền bất tiện nghi cũng không dám cùng người ta lý chính dương muốn hiện tại lý chính dương trực tiếp đưa cho bọn họ như vậy cũng tốt xử lý nhiều ta thì có sao chẳng qua triệu khang do dự một chút ngược lại là có chút ngượng ngùng khẳng định cũng có a chúng ta mỗi người một đài lý chính dương cười lấy giải thích ít người nào cũng không có thể thiếu ngài n h a ngài thế nhưng chúng ta đoàn đội định hải thần trâm có n g ư ờ i ở phía trước mì thay chúng ta nhìn xem phong nhìn xem hải chúng ta liền biết cái kia muốn đi đâu chúng ta thì không cần lo lắng sẽ có gió lớp gì triệu khang có chút xấu hổ nhìn một chút thứ này cuối cùng cảm thán một tiếng chính dương không phải ta phải ngươi đồ vật tại nơi này khen ngươi ngươi bình thường thì không ít chăm sóc chúng ta cũng đã đến n à y thời điểm này còn muốn nhìn chúng ta thật sự rất ngượng ngùng lý chính dương lắc đầu n à y có ngượng ngùng gì nói đến các ngươi mọi người giúp ta nhiều như vậy ta bình thường thời gian thì không có gì tỏ vẻ cũng là ở thời điểm này tỏ vẻ một chút đồng thời cảm tạ mọi người trong khoảng thời gian này đến nay đúng hỗ trợ của ta thì chúc chúng ta một năm mới có thể đánh đến nhiều hơn nữa ngư mọi người ha ha cười to được một cái dạng này món quà sau đó tâm tình mọi người tốt đẹp nhưng bọn hắn không biết lý chính dương chuẩn bị cho bọn họ xa xa không chỉ tại đây bất quá bọn hắn tại nơi này lại mở ra xe ba bánh nhiều chuyện vài vòng nay càng chuyện trong lòng thì càng vui vẻ thằng đến không sai biệt lắm lúc ăn cơm tối bọn hắn lúc này mới vào trong chờ bọn hắn vào trong lúc bên trong cái bàn tất cả đều bày đầy thái lập tức liền nói chuẩn bị chuyện ăn cơm mấy người đang trong trong ngoài ngoài bưng thức ăn mà trong phòng bếp các nữ nhân thì chuẩn bị đi ra ăn cơm đến khi mọi người tự ngồi xuống đi lý chính dương nhiệt tình mời bọn hắn ngồi xuống mọi người cũng liền không khắc khí một nông thôn quy củ đều là như vậy nam cùng nam một bàn nữ cùng nữ một bàn trẻ con cùng trẻ con một bàn cho nên thì vì lý chính dương làm chủ mang theo mấy người bọn hắn đại nam nhân cùng nhau ngồi một bàn những người khác chịu ngồi cái k h á c bàn chương bốn trăm mười tám năm trước phát tiền lương chương bốn trăm mười tám năm trước phát tiền lương mãi đến khi lý chính dương mời bọn họ tại nơi này làm việc đến nay cho tới nay tất cả mọi người làm được tương đối vui vẻ lý chính dương bất kể là tiền lương hay là đãi nộ g cũng tương đối tốt cho nên mọi người kỳ thực đúng lý chính dương cũng là vẻ mặt cảm kích hiện tại người biết lý chính dương còn cho bọn hắn từng nhà đưa ba chiếc xe đạp nhưng làm những nữ nhân kia cao hứng không được nơi này càng thêm náo nhiệt đến tất cả mọi người không cần khách khí a lý chính dương kêu gọi mọi người ăn cơm với lại chính mình thì ngồi tại vị trí trước mọi người vất vả một năm ta tại nơi này coi như là mời mọi người ăn cơm tất nhiên cũng là cảm tạ một chút mọi người năm nay một năm đã qua nỗ lực cùng vất vả nói lý chính dương thì cho bọn hắn rót rượu bình thường bọn hắn ra biển lúc một không uống rượu lý chính dương chính mình thì không thế nào uống chuyện bây giờ làm không sai biệt lắm là có thể cùng mọi người hào hào vui vẻ uống hai chén đặc biệt những hán tử này đều là nông thôn nhân kia năm tháng thì không có gì tốt hơn giải trí hoạt động mọi người ngồi cùng một chỗ uống chút rượu vẫn là có thể Cho, cho m đúng thế ngươi này là thực sự được rồi trả cho chúng ta tiễn xe ba bánh ngươi không biết trước đó tất cả mọi người hâm mộ ngươi có xe ba bánh hiện tại ngươi cho chúng ta một cỗ như vậy mọi người chúng ta cũng có nay không chuyện tốt nha chính là chúng ta tất cả mọi người phải có mới được ca tất cả mọi người có mọi người về sau đều có thể được sống cuộc sống tốt ta cùng mọi người uống một chén mọi người cười ha ha một tiếng cùng hắn uống một chén chẳng qua uống sau khi xong mọi người lại bắt đầu ăn thành thật mà nói những vật này tất cả đều là đồ tốt cho dù là bọn hắn trước đó không tính vô cùng tiếp kiến hải sản kỳ thực cũng không kém hiện tại như thế ăn được đi càng là như vậy mấy bàn người cười cười nói nói, thì cùng xử lý tiệt r ư ợ u dường như náo nhiệt như vậy một mực kéo dài đến chín giờ tối tả h ư u cuối cùng coi như là nếm qua tốt câm tối lâm linh lưu đến không rời hạ cái bản cảm giác cái bản tốc độ cũng chậm không ít ngươi ăn nhiều như vậy làm gì lâm ai đang thu cái bản Dỡ khóc d ỡ cười nhìn nhỏ nhất mội mội ướn nhìn cái dưới bụng đến ngay cả đi đường cũng cẩn thận từng ly từng tí mặc dù bình thường luôn mắng cái này nhỏ nhất m ộ i muội nhưng cũng là bởi vì yêu nàng sợ hắn ăn t h i t h ò i cho nên đ ố i nàng luôn luôn cũng vô cùng nghiêm ngặt tam tỉ ta thì không biết là chuyện gì xảy ra ta cảm giác thì không ăn nhiều như vậy à nhưng mà không biết vì sao cứ như vậy n o bụng ta cảm giác ta tức muốn b ẹ bụng lâm linh còn có một số tuổi thân lâm mai d ỡ khóc d ỡ cười thực sự là muốn mắng đều không cách nào mắng cuối cùng thở dài mùa hơi ngươi này đứa nhỏ ngốc nào có dạng này một bên lưu châu thầm thì đến đây nghe xong đứa nhỏ này nói ngốc lời nói thực sự là dở khóc dở cười ngươi đừng có chạy lung tung à, liền tại nơi đó ngồi một lúc chậm rãi tiêu cơm một chút muốn đi cũng là ở chỗ này tàn tàn bộ tuyệt đối không nên chạy có nghe hay không những hải tử kia ở một bên chơi trong phòng bếp cùng trên mặt b à n nữ nhân ở thu dọn đồ đạc mà một bên khác lý chính dương gọi lên những người khác đến cuối năm phải đem tiền lương cho bọn hắn phát thanh nơi này hà hỉ gì đại lợi triệu khang cũng chỉ có bọn hắn một người ở chỗ này làm việc cho nên trước hết nhất phát chính là bọn hắn phát xong bọn hắn tiền lương sau đó lại cho lưu châu phát tiền lương lưu châu vợ chồng hai cái cùng nhau tiền l so với người khác thì nhiều hơn không ít phát xong hắn sau đó lý chính dương lại cho minh châu một nhà ba người phát tiền lương bởi như vậy minh thúc một nhà ba người lại so với những người khác lớp m ộ ư ơ i đoạn ta nói thiên minh à, hay là ngươi lợi hại nha lần này phát tiền lương thì phát nhiều như vậy năm này khẳng định trôi qua không tệ đầu năm mùng một ta trên nhà các ngươi uống rượu hờ à à à. một bên hà đại lực nhịn không được bật cười đến a người yên tâm lớn mà đến ta còn sợ ngươi tới nhà của ta uống rượu không thành ngươi có nhiều có thể uống đều có thể tới nhà của ta rộng mở bằng uống bảo đảm để ngươi thỏa mãn cầm lên nhiều tiền như vậy minh thúc trên mặt thì tất cả đều là nụ cười mở miệng cười trả lời những người khác ha ha cười to đạo lý kia cũng là đạo lý rốt cuộc mọi người hiện tại sống qua ngày tiền khẳng định là không thiếu thậm chí so với người khác tốt hơn nhiều lý chính dương cho bọn hắn phát xong tiền lương thì n ở nụ cười đi theo lấy sau cùng một sấp tiền ra đây mọi người xứng sở chẳng qua rất nhanh minh bạch qua đến dựa theo năm trước quen thuộc lý chính dương được cho bọn hắn thêm tiền thưởng không sai lý chính dương hiện tại s á c thực cho bọn hắn thêm tiền thưởng một năm này gió táp mưa xa gió thổi phơi tất cả mọi người vô cùng vất vả ngươi xem một chút minh thúc người đều già đi không ít thì đen không ít thì cảm tạ mọi người trong khoảng thời gian này đến nay vất vả cho nên lần này cho mọi người phát một chút tiền thưởng dẹp x o n g lý chính dương đem một sấp một sấp tiền lấy ra phát cho bọn hắn như vậy một tiểu sấp chính là sáu mươi viên nói cách khác chỗ nào là sáu chương đại đoàn kết làm mọi người cầm tới này sáu mươi đồng lúc tất cả mọi người n ở đủ cười mang theo k i n h hỉ cũng không trách mọi người đánh giá ngươi đều phi thường tốt ngươi nói chúng ta lên cái nào tìm người như ngươi cho chúng ta đúng giờ đúng giờ phát tiền lương không nói trả cho chúng ta phát thưởng cuối năm chúng ta nghe cũng chưa nghe nói qua hà hỉ nhịn không được bật cười mở miệm nói như vậy lý chính dương mặt mang mỉm cười người khác làm thế nào chuyện ta thì mặc kệ nhưng mà mọi người giúp đỡ ta cũng nghệ tình trong lòng khẳng định không thể có thể để các người nỗ lực còn phí chúng ta cái kia muốn tiền kiếm được muốn kiếm đồng dạng cái kia cấp cho tiền của các người ta cũng cho chúng ta làm việc nhưng phải bằng lương tâm các ngươi nói đúng hay không những người khác sôi nổi gật đầu nói thì nói như thế nhưng mà có thể chân chính làm được người lại là ít càng thêm ít ai không biết tiền dùng tốt ta lưu tại trong túi của mình để cho mình dùng nhiều một chút mới là chính sự đâu giống như ngươi dạng này còn có thể phân ra đến cho mọi người dùng quả thực là chưa từng nghe thấy chẳng qua lý chính dương cũng là tiền kiếm nhiều phát xong những vật này sau đó trong tay còn một đại đâm tiền với lại thì không bỏ vào đi hiện tại thì còn thừa lại một chuyện cuối cùng lý chính dương mở miệng cười ngươi đừng nói không phải còn có cho tiền của chúng ta a hà đại lực gãi đầu một cái càng nghe càng cảm giác chuyện này sao có chút mơ hồ ra sức thúc ngươi vẫn đúng là nói đúng chính là còn có một khoản tiền cấp cho các ngươi lý chính dương cười ha ha một tiếng lần này tất cả mọi người tê trận mắt ha hốc mồm nhìn hắn thậm chí không thể tin được ngươi không nên nói đùa a xuân lần này phát tiền lương toàn bộ hành trình cũng thành thật chủ yếu là phát tiền đủ nhiều hắn lại sợ chính mình nói chuyện sẽ phá hư dạng này không khí sở dĩ một mực cũng nghẹn lấy không nói có thể hiện tại nghe xong lời này cũng nhịn không được nữa ngươi cũng đã phát nhiều tiền như vậy cho chúng ta ngươi còn muốn phát cho chúng ta đây cha ta chỉ thận hư tiền cũng đủ không cần một bên triệu khang hà hỉ bọn hắn cười tiền phủ hậu ngưỡng kém chút sắp cười đi rồi này a xuân chính là cái tên dở hơi a vừa nói liền phải đem mọi người chết cười minh thúc mặt mùi trắng bệnh nhìn nhi t ử khóc không ra nước mắt ta con mẹ nó sinh một cái cái gì phá nhi từ a lời gì sẽ không nói rõ ràng không phải ở thời điểm này cho ta cả cái này công việc chương bốn trăm đại phát một bút chương 419, đại phát một bút hắn thậm chí có thể nói là cắn răng nghiến lợi tuyết nhìn thoáng qua a xuân chứng mắt liếc hắn một cái ý là ngươi chớ có nói hiệu nói v ư a a xuân lung túng gãi gãi đầu phát hiện chính mình hay là nói sai bất quá ta nói kỳ thực thì không sai à nhiều như vậy tiền nhất định có thể đem ngươi thận hư trước khỏi lý chính dương minh cười lúc này mới nói ra ý nghĩ của mình thứ này là tính ngoài ra không tính là các ngươi tiền lương coi như là lần trước chúng ta cùng nhau làm việc vất vả phí các ngươi còn nhớ lần trước chúng ta vất những món kia a mọi người xưng sở làm nhưng còn nhớ cái này nha lần trước lý chính dương thế nhưng v ấ t mấy cái đồ vật đi lên chẳng qua mọi người thì cũng không có ở ý chuyện này hiện tại nghe ý tứ này tựa như là lý chính dương cấp cho bọn hắn tiền bọn hắn nhìn lý chính dương trong lúc nhất thời thì không nói gì đang lặng lẽ đợi nhìn lý chính dương lời kế tiếp ta đem những vật kia cũng bán cũng là nắm ta người cố chủ này đi giúp ta bán í tiền t cụ thể bao nhiêu ta thì cũng không muốn nói nhiều nhưng là sự tình này là mọi người cùng nhau giúp đỡ làm lên tất nhiên bán khẳng định không thể nào ta một người ăn một mình hay là được cho mọi người điểm một chút coi như là vất vả phí đi đến mỗi người không nhiều thì ba trăm k ố tiền nói xong lý chính dương lại cho bọn hắn mỗi người cầm một đại trồng tiền đây là mười khối đại đoàn kết ta ba trăm khối tiền đó chính là ba mươi tấm tại năm một nghìn chín trăm tám mươi hai là cái này một khoản tiền lớn không sai biệt lắm năng lực mua hai chiếc xe đạp hai tám đại giang người sẽ không lỗ vốn a một đám người trợn mắt há hốc mồm rốt cuộc số tiền kia hoàn toàn là bất ngờ chi tài ai cũng không ngờ rằng nhưng bây giờ người ta lý chính dương thì như vậy thoải mái phát cho bọn họ lỗ vốn làm sao có thể chứ chẳng qua thứ này bán giá tiền xác thực không phải quá cao cho nên thì cho mọi người phát cái ba trăm viên tiền hạnh cổ phí đến cũng cầm đi ta lý chính dương làm ăn khi nào thua t h i ệ t qua cái đồ chơi này nếu cho người khác bán hắn có thể liền đáng giá cái mười mấy hai mười đồng nhưng mà ta tìm khách hàng nói bằng hữu của hắn đúng thứ này vô cùng am hiểu cho nên bán giá tiền còn có thể cũng chớ k h á c h khí cầm thôi lý chính dương thì biết mình mời những người này cũng coi như là người thành thật khẳng định sẽ thay chính mình suy nghĩ cho nên trước giờ liền muốn tốt lý do thoái thác bọn hắn như thế n g h e xong sau đó thì hơi đã thả lòng một chút lúc này mới sôi nổi đem tiền nối liền cảm giác còn tính là trong n g chẳng qua cái này khiến bọn hắn cầm lên tiền sau đó trong lòng mọi người lại một lần nữa dâng lên một tia cảm kích cùng chờ mong c ả tia cái h là khác í n n h ơ o bọn hắn thì ề n cũng không muốn nói nhiều năm nay chúng ta công tác nhiệm vụ cho dù hoàn thành mọi người thì hảo hảo đi về nghỉ một chút chúng ta tới năm tài chiến mọi người cười ha ha một tiếng cười lấy gật đầu lý chính dương lại cho mọi người phát khói ngồi ở nơi này chân chính trò chuyện sẽ nhà thiên mãi đến khi trong phòng bếp sự việc cũng làm cho không sai bịt lắm nhưng hải tử kia thì chơi chán thế là mọi người sôi nổi chuẩn bị kỹ càng về nhà đến ngồi lên đến khi về nhà bọn hắn sôi nổi để cho mình ra nữ nhân hải tử tiễn xe ba bánh đi lên nhiều người như vậy làm gì các ngươi cũng đừng lên đi thì mang mấy đứa bé là được rồi ngươi nhiều người như vậy đi lên đem này xe ba bánh làm hư làm sao bây giờ người ta chính dương đưa cho nhà chúng ta cũng đừng như thế bại thôi nào có bộ dạng này ngồi nha Có người xem xét phía trên ngồi nhiều người như vậy ngay lập tức tâm đau thì không muốn ngồi liền để trẻ con tại phía trên kia ngồi đem những kia đại nhân tất cả đều cho gọi xuống không có cách n à y mới đồ vật khác không cẩn thận liền đem cái đồ chơi này làm cho làm hư kia thì lợi bất cập hại nhà mình nam nhân cười ha ha vui vẻ mang theo bọn hắn trở về trên đường còn có vợ chồng hai cái ở bên kia trò chuyện ngươi nói đi đâu tìm tượng chính dương tốt như vậy người a cái kia cho không nên cho thực sự là một phần cũng không ít đồ đặc của chúng ta chúng ta thì chưa từng gặp qua tốt như vậy người trong lúc nhất thời cũng không biết phải nói gì còn không phải thế sao đi chúng ta năng lực gặp được tượng chính dương dạng này đông ra thật là đụng vật khí chẳng trách nói chính dương hiện tại làm ăn càng làm càng tốt cũng là người ta lòng dạ rộng lớn chưa bao giờ hẹp hòi lốp buốt hiện tại ta nhìn xem trong thôn nhiều người như vậy cũng mua thuyền cá ra biển đánh cá với lại bọn hắn thì có lợi nhuận chính bọn họ đánh thì chính mình đánh đi chúng ta thì không tới nhúng vào đi theo người ta chính dương đánh cá thì có một chỗ tốt đó chính là chính dương tự chịu trách nhiệm lời lỗ chúng ta an an ổn ổn cầm một chút tiền lương một năm tiếp theo hơn một nghìn khối tiền vững vững vàng vàng không nói cái khác quang xe ba bánh ngươi nói lên cái nào mua đi ngươi có tiền cũng mua không được hiện tại nào có dạng này xe ba bánh a như thế lời nói thật để cho mình ra bà nương liên tục gật đầu kỳ thực sau đó cầm những số tiền kia cũng có cầm hay không cũng không đáng kể có này xe ba bánh nhà chúng ta liền đã kiếm bụng rồi ta liền nói chính dương người này hào phong chính là như vậy đây là ban thưởng cho chúng ta mấy nhà người vui vẻ hòa thuận về đến trong nhà triệu khang đi theo minh thúc người một nhà về tới hắn trong nhà ngươi ngày mai trở về đi minh thúc hỏi triệu khang triệu khang gật đầu trong lúc nhất thời nhưng lại trầm m ặ t xuống tới không nói gì không biết trong lòng rốt cục đang suy nghĩ gì hay là minh thẩm hiểu rõ hắn đang suy nghĩ gì sau khi suy nghĩ một chút mới mở miệng nói ngươi cầm trong tay của mình ít tiền ngươi liền cầm lấy thôi khắc cái gì cũng cho bọn hắn trong túi của mình có chút tiền bọn hắn có thể còn xem trọng ngươi một ít nếu đem cái quái gì thế cũng cho bọn hắn đến lúc đó bọn hắn vẫn như cũ không tôn trọng ngươi mặc dù nói bọn hắn là nhà ngươi hải tử nhưng những người kia là người nào ta thì rất hiểu rõ ta nhìn xem ngươi cũng đừng nghĩ nhiều như vậy an an ổn ổn qua chính ngươi bọn hắn nếu có chút khó khăn c h â ngươi có thể giúp một chút bọn hắn nhưng không cần thiết toàn thân tâm vô điều kiện làm bọn hắn vui lòng triệu khang thở dài một hơi đạo lý này xe ba bánh khẳng định là cái bà bối muốn trở về trong nhà mấy cái kia không lấy được điên rồi ta nhìn thấy lúc ngươi là ai cũng đừng cho bọn hắn chỉ một mình ngươi c ầ m dùng đây là chính ngươi tốn thời gian một năm mới dạy đến cùng bọn hắn cái r á m quan hệ đều không có bọn hắn nếu muốn dùng có thể cho hắn mượn nó h m dùng nhưng sau đó ngươi còn phải về đến bên này đi làm đến lúc đó ngươi muốn đi tới đi lui hai cái thôn liền cần xe ba bánh ngươi có thể tuyệt đối không nên cho bọn hắn triệu khang gật đầu một lát sau mới g i á n ra mặt mày không cho làm sao có khả năng đem này xe ba bánh cho hắn đâu lúc sau tết ta cho bọn hắn mỗi người lấy chút tiền là đ ư rồi Minh nhóm. thêm mình hai cái thở phào nhẹ nhóm. Hai người đều biết kia, lại thời gian hai người coi bối hồi triệu hồi triệu chồng nhẹ hắn trong nhà những chuyện kia. Lại thêm trong khoảng thời gian này cùng bọn hắn trung đụng càng ngày càng tốt, hai người cũng coi hắn là thành chính mình trưởng bối trong nhà. Trường 420, hồi thôn、triệu、khang, trường 420, hồi thôn、triệu、khang. Thúc thở phào tốt, vợ là đều lý xử sự tình trong nhà bọn hắn không cách nào giải quyết nhưng khuyên một chút vẫn là có thể rốt cuộc quan hệ không phải bình thường kia có muốn hay không ta ngày mai cùng ngươi đồng thời trở về ta sợ ngươi m ở không tới v ậ t này minh thúc lại hỏi một chút không cần ta mặc dù lớn tuổi nhưng mà cơ thể còn tốt mở thứ này không thành vấn đề ngươi thì không cần lo lắng nhiều như vậy lần này minh thúc thì không có ý kiến phía bên kia dương hoa cưới lấy xe ba bánh mang theo hải tử về tới trong nhà tôn đại hải nghe được động tĩnh bên ngoài sau đó đi vào trong sân nên đón khi thấy xe ba bánh sau đó nhãn tình sáng lên ngươi làm sao làm một cỗ xe ba bánh quay về a đây cũng quá tốt đi lý chính dương cho ngươi mượn đem hải tử trả lại nhìn thấy trượng phu của mình như vậy thì giận không chỗ phát tiết vẫn đúng là đừng nói theo hiện tại nàng là trong nhà kiếm tiền chủ lực hai người gia đình địa vị thì có chút sửa đổi hiện tại tôn đại hải khách khí với hắn nhiều đồng thời nàng cũng được tại trong rất nhiều chuyện phê bình một chút tôn đại hải người ta chính dương tại sao muốn cho ta mượn loại vật này hắn là đưa cho ta đây là t h ư ở n g cuối năm hắn đưa cho ngươi tiễn ngươi một cỗ dạng này xe ba bánh hắn còn thật là hào phóng a lại nhớ ngươi nhóm cho hắn làm chuyện gì cho nên bỏ được tốn tiền nhiều như vậy tiễn ngươi đồ vật những người khác có hay không có nói nhảm khẳng định là tất cả đều có a ngươi nói chuyện không muốn khó nghe như vậy có được hay không cái gì gọi là lại nghĩ đến chúng ta giúp hắn làm cái gì nha người ta đây không phải rất bình thường nha nói rõ người ta chính dương tâm lý năm chắc hiểu rõ chúng ta thì ra rất nhiều lực ngươi ngày này thiền chỉ toàn không tưởng nội chuyện hắn chân hào tâm như vậy tiễn các ngươi những vật này vợ ngươi bằng không sang năm nói với hắn một cái đi ngươi liền nói còn muốn hay không nhận người ta đi giúp hắn làm việc à thật sự ngươi nhìn ta cũng là một cái rất thích hợp đi chỗ của hắn làm việc đâu ngươi cùng hắn nói rõ ràng nói mà g i a hỏa này no g ngoe muốn động có chút ghen ghét lại có chút hâm mộ mà nhìn mình ra vợ chiếc này xe ba bánh được bao nhiêu tiền để cho ta cho hắn làm một năm cái khác tiền không cần cho ta một cỗ xe ba bánh là được rồi vậy liền đã không lỗ ngươi còn không biết xấu hổ nói cái này ta hiện tại làm gì đều khó có khả năng giới thiệu ngươi đi bên đấy ta còn muốn hay không ở bên kia đi làm làm việc ngươi liền biết cho người ta làm phá hoại hiện tại đừng nói là chính dương không muốn tiếp nhận ngươi thì những người khác không muốn ngươi cùng hắn quá khứ ngươi tính là gì người đâu đừng nghĩ dạng này chú ý hảo hảo đem sự t ì n h trong nhà quản lý tốt là được về sau ta ở bên kia làm việc ngươi đang trong nhà giữ nhà mang hải tử có gì có thể nói tôn đại hải n ẹ n lấy không dám đáp lời cuối cùng gãi đầu một cái cái dám cũng không dám phóng một cái. cái khác nhà cũng là như thế chẳng qua cùng đối với bọn hắn ra mà nói mọi người càng nhiều chính là vui vẻ thứ hai thiên nhất thật sớm triệu khang mở ra xe ba bánh mang lên đồ vật cùng tiền thì đi về nhà hơn mười dăm địa nếu theo trước đó phải đi hai đến ba giờ thời gian hiện tại có xe ba bánh mặc dù đường xá cũng không phải tốt như vậy nhưng rốt c u ộ c hay là đi nhanh hắn theo khoảng bảy giờ xuất phát đến hơn tám giờ đã về đến trong thôn Hà, đây không phải lão triệu không trong thôn có người nhìn thấy hắn sau đó sôi nổi tiến lên chào hỏi hơn nữa nhìn đến hắn xe ba bánh triệu khang cơ bản trên đều ở bên kia rất ít tại chính mình trong thôn cho nên hiện tại cùng bọn hắn gặp mặt số lần thì l i ê n thiếu chẳng qua triệu khang vốn là một cái tương đối lương tiện người có chút thời gian chưa thấy những thứ này lao bằng hưu cũng liền cười lấy cùng bọn hắn chào hỏi ta nói lao triệu ngươi đây là đi đâu cái này được chứ dùng đến đâu ta nghe nói ngươi hiện tại là tự cấp cái gì lý chính dương làm việc đúng không đây là hắn cho ngươi mượn dùng triệu khang lắc đầu ta là tự cấp hắn làm việc nhưng thứ này không phải hắn cho ta mượn dùng mà là hắn đưa cho ta chúng ta giúp hắn người làm việc nhân viên một cỗ tạm còn có thứ này t i ệ n a không phải đâu lần này người vây xem phát ra kêu lên thanh âm đúng vậy à nói chúng ta thay hắn vất vả làm một năm thì tiễn chúng ta một cỗ xe ba bánh thuận tiện chúng ta sau đó lui tới làm việc hắn nguyên bản là một cái người rất tốt lại thêm hắn có chút con đường có thể lấy được những xe này cho nên thì tiện chúng ta được rồi ta về nhà trước cũng không muốn nói nhiều nói xong triệu khang c ư ớ i lên xe ba bánh h ư ơ n g chính hắn trong nhà mà đi triệu khang một người ở là hắn ra nhà cũ hắn thì không có đi hắn hai đứa con trai ra mà là về tới chính mình trong nhà chẳng qua có đoạn thời gian không có ở nơi này dừng trong nhà nhìn lên tới có chút dơ giấy bẩn t h i u đến bên ấy sau đó hắn liền bắt đầu vội vàng tắm rốt cuộc nơi này là hắn nhà cũ hồi lâu không có quay về cảm giác được có chút thân thiết theo sau khi trở về bắt đầu rửa một thẳng rửa đến trưa tùy tiện chút nấu ăn. ít mì ăn. đồng thời theo nhà lý chính dương trong cầm da tới đồ vật thì tất cả đều cất kỹ dù sao lễ mừng năm mới có những vật này hắn thì không phát sầu hắn ở đây bên cạnh rửa đồ vật lúc liên quan tới hắn sự việc rất nhanh cũng đều tại trong thôn truyền r a không bao lâu hắn hai đứa con trai cũng đều biết xe ba bánh trên xe còn trang rất ăn nhiều thứ gì đó lần này con dâu của hắn ngồi không yên đương ra n g ư ờ i đi xem xét nhà hắn này một năm tròn thời gian đều không tại trong nhà nghe nói là đi cho người ta làm việc làm việc lại ra biển đánh cá ngươi nói này kiếm lời một năm tròn tiền, tiền thì không y ê ta là được hảo hảo đi xem một cái hai cái con dâu đều là tâm tư giống nhau cho nên đến hoàng hôn sau đó hai đứa con trai lại đồng thời đi tới nhà của triệu khang trong bọn hắn vừa mới đi vào trong viện này liền thấy trong viện để đó chiếc kia mới tinh xe ba bánh lần này hai đứa con trai hai mắt cũng tại tòa ánh sáng đồng thời thì âm thầm phân cao thấp lên cha ngươi quay về thì không nói với ta một tiếng thú quyên đã làm xong cơm để ngươi tối về ăn cơm đi con trai lớn mở miệng cha đi nhà t a ăn cơm con thứ hai thì mở miệng bên trong triệu khang đi ra nhìn thoáng qua chính mình hai đứa con trai cũng không nói thêm gì chỉ là buồn bực âm thanh m ở miệng không cần các cái nào cũng không đi ăn cơm ta đang nấu mì nấu bát mì hai đứa con trai sửng sốt một chút mì thứ này tại bình thường thời gian thì không thường ăn bây giờ nghe nói như vậy sau đó trong lòng hai người hơi nghi hoặc một chút cha mặt này khi nào ăn đều có thể a đi nhà chúng ta ăn cơm thế nhưng cơm trắng nhà chúng ta năm nay thu hoạch không sai giao lương thực công sau đó còn thừa lại không ít đâu hiện tại lúc sau tết vừa vẫn có thể hào hào ăn ăn một lần con trai lớn ngay lập tức phát ra mời chẳng qua triệu khang vẫn lắc đầu được rồi các ngươi trở về đi ta ăn mì là được rồi hai đứa con trai liếc nhau một cái nhìn phụ thân giường như không hề có muốn đi ăn ý nghĩa thế là liền không còn kiên trì cha này xe ba bánh là ở đâu ra nha cuối cùng con trai lớn mở miệng như thế hỏi một câu đừng đánh xe này chủ ý triệu khang nhìn hai đứa con trai một chút đã hiểu rõ hai đứa con trai đang có ý đồ gì đây là ta về sau đi làm dùng xe không thể nào cho các ngươi bất cứ người nào không cần đánh cái chủ ý này hai đứa con trai sắc mặt có chút l ú n g túng t r ư ơ n g bốn trăm hai mươi mốt dạ phố t r ư ơ n g bốn trăm hai mươi mốt dạ phố mặc dù triệu khang sắc mặt nhìn lên tới không tính rất tốt nhưng rốt cuộc đây là nhà mình nhi tử hắn lớn tuổi như vậy chạy đến làm việc này không phải cũng là nghĩ có thể giúp đỡ một chút nhà mình nhi tử sao hắn theo trên người rút hai chồng tiền ra đây đây là sớm liền chuẩn bị tốt một sấp hai trăm viên đến cầm đi hắn m ặ t không biểu tình cho mỗi nhân viên trên dưới một sấp ta thì hiểu các ngươi mọi người khó xử hiện tại mọi người thời gian đều không tốt qua ta thì không có gì cái khác tốt cho trước tiên đem tiền này cho các ngươi hảo hảo qua cái năm béo chẳng biết tại sao hai đứa con trai này nhìn p ụ thân kia giảo gián vẻ đồng thời lại cho mình một bút trước đó nghị cũng không dám nghĩ tiền trong lòng hai người lại có chua sót cha kỳ t h ự c ta hắn con trai lớn gọi triệu tiểu sinh lúc này trong lòng có chút khó chịu đừng nói nữa ta đều biết q u á i mệnh hiện tại mọi người trong nhà hải tử cũng không ít lấy tiền đi nhanh đi về hai đứa con trai này nhìn nhau một chút cuối cùng từ bên này rời khỏi triệu khang thì không nói một lời mắt thấy mì n ấ u xong trở về ăn mặt của mình đi lúc này lý chính dương đã về tới thế kỷ hai mươi một đang chính mình trong quán ăn nhà làm mời theo chính mình một năm làm việc những người kia ăn cơm hiểu rõ tất cả mọi người bận bịu cả ngày lý chính dương mở miệng cười hôm nay mời mọi người ăn cơm tất nhiên những người này tất cả đều nợ nụ cười bình thường nhà chúng ta bán nhiều như vậy hải sản đều là cho người khác bán lần này thì chính chúng ta ra ăn lý chính dương vẻ mặt tươi cười những người này đi theo làm một năm cũng biết lý chính dương có cái gì mua bán cũng biết hiện tại tiệm này làm ăn cực kỳ phát đạn với lại rất quý năng lực tại nơi này ăn một bữa cơm cũng không biết xài hết bao nhiêu tiền lần này là người ta lão bản mời mình tại nơi này ăn cũng coi là dính chút ánh sáng cũng đừng khách khí a lý chính dương kêu gọi mọi người ăn đồng thời cũng làm cho lý t ỷ bọn hắn vội vàng động thủ ăn cơm cũng đừng ở nơi này k h á c h khí cơm ăn vẫn là tương đối không tệ cơm nước xong xuôi sau đó lại bắt đầu cho mọi người phát tiền lương phát thưởng cuối năm đây coi như là bọn hắn thông thường thao tác mọi người đối với cái này thì đã sớm chuẩn bị cầm lên tiền sau đó tất cả mọi người cao hứng không được tiệc cứ như vậy mắt thấy không sai bị lắm lý chính dương liền đối với bọn hắn mở miệng này thời gian một năm đến nay cũng vất vả mọi người giúp làm chuyện mọi người cũng sẽ không cần khạc khí hiện tại mau về nhà đi chúc mọi người qua cái năm tốt những người này lần lượt từ bên này rời khỏi lý chính dương làm xong sự tình sau đó thì thở phào nhẹ nhõm cùng phạm tỷ thấy vậy cái m ỉ đồng thời cùng phạm tỷ thương thảo một chút chuyện công tác bọn hắn khẳng định là không thể nào ngày nghỉ lúc sau tết mới là bọn hắn làm ăn tốt nhất lúc mọi người không nghỉ trong lòng khẳng định sẽ có chút ít không thoải mái năm sau thì cho thêm bọn hắn phát chút tiền t h ư ở n g lý chính dương chính mình trước đó cũng là làm công người hiểu rõ làm công là dạng gì tâm thái cho nên đem nàng kêu đến sau đó liền lái như vậy khẩu nói với nàng phạm tỷ gật đầu chẳng trách lý tổng bên này nhiều người như vậy một mực đi theo ngày làm việc thì ngài cách làm như vậy cùng tâm tính có mấy người có thể làm đến a n g ư ơ i yên tâm đi ta sẽ an bài tốt lý chính dương cười lấy mới từ bên này rời khỏi chuyện bên này xong xuôi thì có thể chờ đợi nhìn qua tết chẳng qua ngày thứ hai lý chính dương sáng sớm lên chuẩn bị mang theo bọn hắn vào thành đi mua đồ vật nhanh một chút ta các ngươi lâm linh sáng sớm liền mặc chỉnh chỉnh tề tề đối những k i a tỉ tỉ mở miệng các ngươi chắc chắn khó hầu hạ để các ngươi ra phía ngoài đi đi dạo cái đường phố mua đồ làm sao còn phiền thoái như vậy đâu loại chuyện này nên tích cực một chút nha các ngươi tại nơi này lệ mà lệ mề làm muốn làm gì người ta anh rể hôm qua đã nói chúng ta đi ra đến mua đồ tết ngươi xem một chút các ngươi này ra g á n g lâm ai nàng nhóm vô cùng tức giận ngươi là sáng sớm lên chỉ cần thu thập xong chính mình là được rồi nhưng chúng ta cùng ngươi cũng không đồng d ạ n g à ngươi đây là thái độ gì n g ư ơ i một nhà thật không dễ dàng cuối cùng đem hết thẻ tất cả cũng làm xong lần này bọn hắn cưới hai chiếc xe quá khứ một là lý chính dương kị xe ba bánh ngoài ra một cỗ chính là lâm tú cùng lâm m a i m hai tỷ bội cưới lên xe điện nhỏ sở dĩ muốn kị xe điện nhỏ là bởi vì rốt cuộc mua đồ tết đến lúc đó xe ba bánh muốn giả không ít thứ sợ n g ư ờ i càng nhiều đã không tốt chứa đồ vật cho nên cộng thêm một cỗ xe điện nhỏ thì giải quyết tốt đẹp vấn đề này người một nhà cưới lấy xe hướng bến tàu bên ấy đi. trên đường không ít người nhìn thấy cùng bọn hắn chào hỏi mắt thấy bóng lưng của bọn hắn rời khỏi lại cùng người bên cạnh mở miệng cảm thán thấy không người ta này toàn ra lại chạy tới huyện lỵ đặt mua đồ tết còn đặt mua cái gì đồ tết nha hắn trong nhà không là cái gì cũng có sao đồ vật là có nhưng mà nên làm hàng tết thì xác thực muốn làm một chút n h a tỷ như nói trang phục những vật kia ngươi không trước tiên cần phải mua sao bọn hắn đều không đi trên trấn trực tiếp đi trong thành phố hay là kiếm lời không ít tiền a đâu chỉ bọn hắn kiếm lời không ít tiền mọi người đi theo đám bọn hắn ở chỗ này làm việc không phải cũng kiếm lời không ít sao đừng chỉ xem người ta kiếm lời không ít tiền chúng ta thì kiếm lời một chút như thế à bọn hắn bởi như vậy tất cả mọi người nhiều kiếm lời một chút tiền s ắ c thực vẫn rất tốt một đường thuận phong đi vào trong thành phố đừng nói là lý chính dương hiện tại lâm tú lâm mai cảm giác cũng không giống nhau từ lúc đi một chuyến tỉnh lỵ lại đi kinh thành sau đó phát hiện sống lưng của mình cũng đứng thẳng lên không í t trước đó đi vào trong thành phố còn có một chút sợ h a i rụt rè sợ ở đâu làm không tốt để người ta chế rêu hay là mạo phạm người ta có thể hiện tại không đồng rạng cảm giác nhìn xem cái quái gì thế cũng đều qua quít bình bình với lại sống l ư n g thật rất thẳng một mặt là bọn hắn kiến thức nhiều thứ không như trước đó như thế là không kiến thức tiểu thí hải một mặt khác cũng là bởi vì bọn hắn hiểu rõ lý chính dương giá trị bản thân không ít mọi người cũng không phải trước đó người nghèo tiền này chính là mọi người trên người có thể n h ấ t chỗ r ử a thứ gì đó có cái đồ chơi này tại phía sau cho mình khai trống chẳng phải là cái gì vấn đề lại nói ta anh d ạ tại kinh thành cũng có nhà ngươi nói ai so ra mà vượt hắn đi vào bên này đơn giản chính là mua quần áo tiện thể mua mua đời sống cần vật phẩm làm nhưng Kỳ không khí không thực rất thứ thể một chút, nhiệt, theo một chút thật tốt nhiều Chính chính mình nhưng nghĩ chính hắn chỗ cũng có cái Dương đến, mừng năm muốn náo mang bọn này mới đi suy bầu Lý làm lễ là dạo mà sao. ở với lại trang phục còn phải phù hợp cái thời đại này mới được cho nên cũng liền mang theo bọn hắn đi mua trang phục những hải tử này trang phục vẫn rất tốt mua chủ yếu là lý chính dương có tiền nhìn chúng cái gì thì mua cái gì tại bọn hắn làm việc phía dưới không bao lâu đã đem những hải tử này trang phục cũng mua không sai bị lắm lý chính dương nguyên bản nhìn xem không sai bị lắm cũng liền chuẩn bị đi rồi thật không nghĩ đến lâm mai lại đem lý chính dương kéo lại anh dể chúng ta những người h k á cũng lấy l mua ngươi khẳng định cũng phải mua ta nhìn xem như vậy đi lập tức cho ngươi chọn lựa một bộ trang phục đi ngươi yên tâm không cần ngươi xuất tiền ta cùng lâm ai tích lũy ý tiền mua cho ngươi một thân quần áo mới chương bốn trăm hai mươi hai năm trước thăm hỏi chương bốn trăm hai mươi hai năm trước thăm hỏi lý chính dương vẻ mặt đứng đắn nhìn này hai tỷ muội không ngờ rằng hai người bọn họ ngược lại là chuẩn bị cho mình nhiều đồ như vậy lần trước lại mời ta ăn cơm hiện tại lại mua cho ta trang phục các ngươi đây rốt cuộc là cất bao nhiêu tiền vậy người tiền này đủ sao lý chính dương liền hỏi như vậy nào nhóm đủ cũng không dám nói vô cùng đủ nhưng nên mua bộ quần áo tiền vẫn phải có lâm ai cười hắc hắc chúng ta xem trước một chút đi chưa đủ lại nói được đều đã đem lời nói đến nước này lý chính dương cũng liền không k h á c h khí đi theo đám bọn hắn lần nữa nâng lên nam sĩ trang phục kỳ thực trang phục cũng không khó chọn lại thêm lý chính dương nhìn đẹp mắt dáng người thì ngay ngắn cái gì trang phục xuyên qua hắn thân trên đều bản bản chính chính phi thường tốt xem cầm ngoài ra một câu nói hắn chính là một cái mắc áo những đồ chơi này ở trên người hắn giống như là vì hắn l ư ợ n g thân định chế giống nhau chạm ở trước gương xem xét tiêu chuẩn này một cái xoái tiểu tử cùng các vị độc giả dường như dẫn tới mỹ nữ tận k h ô n g lưng lâm tú cùng lâm mai hai người nhìn thoáng qua sau đó lẫn nhau cũng không khỏi tán thưởng lên mãi đến khi hiện tại hai tỷ m ộ i có đôi khi nói thực lòng hay là không nghĩ ra tỷ ngốc tại sao muốn cùng người chạy ngươi nói như thế một người nam nhân ngươi không hào hào bắt lấy chạy tới cùng một cái người bán hàng dòng chạy ngươi không đầu góc có bệnh không anh r ể ta nghĩ bộ y phục này thì rất tốt bằng không thì món này đi cuối cùng vẫn lâm tú quyết định ra đến lý chính dương nhìn thoáng qua xác thực vẫn rất tốt nhìn xem còn vô cùng phù hợp chính mình tiêu chuẩn này giá người gương mặt đẹp trai cho nên hắn ngay lập tức đáp ứng được vậy liền một bộ này đi ta nhìn xem thì rất tốt được rồi kia cứ như vậy đi mau đem cái này chuẩn bị cho tốt lão bản một bộ này bao nhiêu tiền a kế tiếp là bọn hắn hai tỷ mọi đang cùng lão bản trả giá lý chính dương thì thay y phục bên trên lại đem bộ quần áo này cấm lên không bao lâu giá tiền đã giảm tốt bọn hắn cũng liền có thể đi rồi người một nhà cũng mua đồ xong vô cùng cao hứng theo nơi này ra đây sau khi ra ngoài đem những kia trang phục đồ vật hướng xe ba bánh trên con g da tiếp xuống bọn hắn liền phải đi ăn cơm hiện tại mời bọn họ ăn cơm thì không có nhiều lời như vậy đến sau khi đến nơi đó kêu vài món thức ăn tiếp xuống chúng ta còn có không ít đồ vật muốn mua lễ mừng năm mới pháo ngọn đến còn có các loại vật nhỏ đều phải mua các ngươi vội vàng ăn ăn no rồi chúng ta tiếp tục mua mua xong sau đó chúng ta thì về nhà sớm trở lấy lễ mừng năm mới anh rể anh rể năm ngoái chơi pháo còn có hay không chúng ta muốn nhìn pháo hoa lý chính dương nói chưa dứt lời nói chuyện bên này lâm linh ngay lập tức giơ tay lên vẻ mặt chờ mong nhìn hắn đừng nói là lâm linh lâm nguyệt cùng lâm hoan đồng dạng cũng là r ố t cuộc tết năm ngoái chơi pháo hoa tốt bao nhiêu chơi à. lý chính dương tưởng tượng dường như thật đúng là đâu chính mình hay là phải trở về thế kỷ hai mươi mốt chuyển điểm pháo hoa đến t ố t ta đến lúc đó mua cho ngươi chẳng qua nơi này có thể không có trước tiên ở nơi này tùy tiện làm một chút là được rồi ăn cơm tối xong sau đó bọn hắn thật sự liền đi phụ cận mua pháo hoa pháo hoa pháo nổ đều là lễ mừng năm mới nhất định phải thứ gì đó lý chính dương cho bọn hắn mua không ít mua xong sau đó lại dẫn bọn hắ cách cửa hải cuối năm tất cả trong thôn hiện ra cái khác một loại vui vẻ hòa thuận bầu không khí hiện tại đừng nói là hắn à liền xem như trong thôn những người khác thì vượt qua rất thoải mái vui sướng thời gian ngày thứ hai lý chính dương sáng sớm đầu tiên là về tới thế kỷ 21 m u a không ít thứ đặc biệt pháo hoa pháo nổ chuyển về đến trong nhà sau khi làm xong những việc này hắn mới xem như t h ở p h à o n h ẹ nhõm lại cưỡi lên xe ba bánh chuẩn bị đi cô cô cùng lý tiến triều trong nhà dựa theo lệ cũ năm trước phải đi thăm hỏi một chút bọn hắn rốt cuộc thân thích của mình cũng không nhiều thì thừa hai nhà này đối với mình tốt pháo hoa pháo nổ đặc ở nơi này các người hai tiểu hài t ử khác làm loạn à, nghìn vạn lần không thể làm loạn trước khi đi lý chính dương lại đối hai cái cô em vợ dặn đi dặn lại để bọn hắn không muốn chính mình chơi lâm tú lâm a i hai người các ngươi cho ta nhìn xem những vợt này nghìn vạn lần không thể để cho bọn hắn làm loạn nói xong câu đó sau đó lý chính dương mới từ bên này rời khỏi vội vàng đi nhà cô cô cô cô nhìn thấy lý chính dương đến thì đặc biệt vui vẻ nhanh lên đem hắn đón bảo cô cô một người trong nhà cũng đều đang xem dạng như vậy cũng là chuẩn bị đổ tết qua tết chẳng qua nhìn thấy lý chính dương cho mình bao lớn bao nhỏ hướng bên trong cầm cô cô cũng không tiện ngươi làm cái gì vậy đâu làm sao còn cấp chúng ta nơi này khuân đồ đến rồi đ ề u nói không cần hiện tại chúng ta trong nhà cái quái gì thế cũng không thiếu không thiếu có phải không thiếu nhưng cái kia muốn bắt thứ gì đó cũng phải cầm nhà cầm đi bên ấy la hùng cùng la phương huynh m g ộ i hai cái đã cởi ha hạ đem đồ vật mang vào lý thu nguyệt đem lý chính dương nên đến bên trong nhìn một chút xe ba bánh hàng tranh đấu đồ còn dư lại suy nghĩ một chút tiếp tục hỏi hắn đó là cho ba mày bọn hắn cầm tới sao la đại vĩ trong nháy mắt ngừng sự việc nhìn hắn đó là cho tiến triều bá phụ nha lý chính dương biết đạo cô cô đánh là tâm tư gì thế là một câu như vậy thì chặn trở về lý t h u n g u y ệ t có chút bất đắc dĩ chỉ có thể mở miệng nói ta biết ta biết ngươi nói những thứ này ta đều biết ta biết ngươi cấp cho vào hướng ca thì tiễn một chút lễ mừng năm m ớ i món quà ý của ta là có hay không có chuẩn bị cho ba m à y tốt không có ta cùng hắn chuẩn bị cái gì ta cùng hắn lại không quen lý chính dương n é t miệng lý t h u n g u y ệ t có chút im lặng chẳng qua cẩn thận nghị cũng liền không cần phải nhiều lời nữa chuyện này cũng không phải chính mình nói thế nào có thể thế nào còn phải lý chính dương chính mình giữa trưa liền tại bọn hắn ra ăn một cái cơm sau đó lý chính dương lại đi rồi sau lưng la đại vĩ nhịn không được đúng lý thú nguyện mở miệng nói ta nhìn xem ngươi cũng đừng còn muốn những thứ này lung ta lung tung người ta chính dương vui lòng cho người nào thì cho người đó thôi ngươi đang nơi này nhiều cái gì mượn a ta không có không cho hắn cho vào hướng ca ý nghĩa ý của ta là hắn được cho ta ca thì chuẩn bị một phần dù sao cũng là thân phụ t ử nhà không cần thiết đem quan hệ làm cho như thế cương có thể kia cũng không phải hắn ý tự à, là người khác đem sự việc biến thành như vậy cùng hắn lớn đến bao nhiêu quan hệ à. chính dương đều không có cùng bọn hắn so đo thì không có tìm bọn họ để gây sự bọn hắn còn muốn thế nào ngươi xem một chút ca của ngươi hiện tại cùng từ phân thời gian qua lại tiêu sái tự tại hắn đều không tại ý hắn đứa con trai này còn có cái gì có thể nói la đại vĩ người nói thêm câu nữa lý thu n g u y ệ t tức giận la đại vĩ thở dài một hơi vội vàng thì không nói thêm lời chuyện này lý chính dương này vừa lái xe tử vào lý g i a thôn trực tiếp chạy lý tiến triều người trong nhà đi quá khứ xem xét phát hiện lý tiến triều trong nhà đang một bên nhìn xem đồ vật đây đang nhìn đến lý chính dương đến sau đó lý tiến triều ha ha c ư ờ i to đuổi nhanh lên tiến đến nên còn hắn nhà dựng lên đi dựng lên trang trí đều nhanh làm tốt ta cùng ngươi bá mẫu có ý tứ là qua hết năm chọn ngày tháng tốt chúng ta sẽ làm cái thiệt diệu dọn vào ở lý tiến triều ha ha cười to rất vui vẻ đây là chuyện tốt làm xong là được vậy sau này có thể ở lại nhà mới chương bốn trăm hai mươi ba em gái ngươi chương bốn trăm hai mươi ba em gái ngươi hiện tại bọn hắn nhà ở hay là trước đó cái đó thu hàng nhà người một nhà t r ê n tại nơi này lại nhỏ lại không tốt với lại cũng dừng có một đoạn thời gian đem đồ vật phóng tới bên trong đi sau đó bọn hắn một nhà người đều ra đây cùng lý chính dương nói chuyện t i ế m hiểu rõ lý chính dương không sẽ ở nơi này ăn cơm tối cho nên c ô ý thu xếp đồ ăn vặt cùng nước trà ngươi nhiều đồ như vậy lấy tới chúng ta trong lúc này đến lúc đó ba mày bọn hắn nhìn thấy lại phải tức giận đúng ngươi biết ba mày hiện tại trong nhà chuyện đã xảy ra sao lý tiến triều nói như vậy một câu dường như lại nhớ ra cái gì đó vội vàng hỏi hắn lý chính dương một bên g ặ m nhìn hạt d ư a một bên lắc đầu ta không biết ta trong nhà việc này đều là thông qua ngươi ta mới biết ngươi cũng không nói ta nào biết được nghe nói vài ngày trước hứa hoa bị bắt À, bị bắt lý chính dương tương đối kinh ngạc nàng làm chuyện gì liền bị bắt nói là một m ít không đứng đắn làm ăn ngay tại hiện trường bị bắt với lại bây giờ nói ra đến không dễ nghe trong nhà còn giấu dếm đâu lý triều tấn đối với hắn hơi cười một chút nói một câu mập mờ suy đoán nhưng lý chính dương thế nhưng tài xế lâu năm một chút liền nghe ra đây hắn nói tới không đứng đắn làm ăn là cái gì làm ăn đây cũng là trọng cũ thao nghiệp rốt cuộc hứa hoa trừ ra biết cái này môn sinh kế bên ngoài cũng sẽ không làm cái khác hiện tại bọn hắn còn giấu dếm đâu đúng thế chuyện này nói ra không dễ nghe à cũng không vẫn tại giấu dếm nhà cũng không dám cùng những người khác nói ta cũng vậy nghe nói lý tiến triều cười ha ha ta đã nói rồi này nhìn liền không lớn người đứng đắn còn một nói thẳng ở bên ngoài làm cái gì công trên cái gì ban nàng có thể lên cái gì ban a tại trong nhà thì ham ăn biếm làm tất cả đều là ba mày tại làm sự việc đột nhiên có thể biến tốt trở nên như vậy yêu công tác hơn nữa còn nói năng lực kiếm không ít tiền này không nói chuyện tào lao không chuyện không liên quan đến ta lý chính dương sau khi suy nghĩ một chút mới mở miệng cười dù sao ta không có quan hệ gì với bọn họ huyết thống trên không sao phương diện khác càng không quan hệ nàng muốn chết muốn sống cùng ta một chút quan hệ đều không có ta không chế dễ ếu nàng chính là còn muốn ta thế nào là không có khả năng ý của ta cũng là như vậy với ngươi không quan hệ chuyện ngươi đừng quản ngay tại nói như vậy nhìn lúc Bên n g o lý tiến bộ rất trực tiếp với lại khẩu khí cũng không phải thường nhiệt tình dù sao cũng là người ta phụ tử ở giữa sự việc lý tiến triều cũng không tốt nói thêm cái gì bưng lên một miệng trà thì uống một chút chờ mặc không nói chuyện ngươi không cần cùng ta quanh coi lòng vòng ta cũng không hiếm có ngươi k ê u bữa cơm có chuyện gì cứ việc nói thẳng không có chuyện gì thì nhanh đi về đi chúng ta sẽ liền phải đi rồi lý chính dương n ế u mày hắn thì rất không quen nhìn xem lý tiến bộ kia dối trá dáng vẻ ngươi nói ngươi cùng ta chơi cái gì dối t r a a ngươi tính cái thứ đồ gì chính dương ngươi không ăn cái này cơm thì không sao đúng là ta muốn nói với ngươi một chút mượn mội, mội của ngươi bị bắt mượn mội, mội của ngươi lý chính dương nghe xong lời này h ò a đằng một chút liền liền dậy thì đã hiểu hắn là có ý gì ngay lập tức chế g i ễ lại con mẹ nó ngươi có mượn mội, mội ta không có mượn lao tử đời này thì độc thân một cái ta trừ ra có một cô cô ta con mẹ nó ngay cả phụ thân đều không có con mẹ nó người mới có m u ộ i muội bị lý chính dương như thế một trận nghiệm a i lý tiến bộ sắc mặt trắng bệnh kẻ ngu này đến hiện tại còn không biết nói sai rồi là gì lý tiến triều thật sự muốn cho hắn hai bàn tay nay mẹ hắn thực sự là một cái đại ngốc t ử một cái đừng nói là lý tiến triều chính là hắn hai đứa con trai cũng đều lắc đầu liên tục lý tiến bộ thật là quá phế vật đến hiện tại còn không biết lý chính dương rốt cục tại hỏa cái gì lại còn hết chuyện để nói ngươi này không tinh khiết đầu ó c có bệnh không chính dương. ta biết ngươi cùng hứa hoa không hợp nhưng dù thế nào hắn tất cả đều do ngươi phân di con g á i ngươi liền giúp một chút vội vươn cái tay ngươi hiện tại làm ăn làm tốt như vậy người quen biết cũng nhiều ngươi giúp đỡ đem nó lấy ra đi thật sự ngươi phân di vô cùng cảm tạ ngươi ta nhổ vào liên quan ta cái dám lý chính dương trong lòng càng là hơn l ử a cháy gắt một cái nàng bán phê là chuyện của hắn bất quá chỉ là cùng với nàng mẹ giống nhau học mấy phần m à t h ô i có quan hệ gì với ta nàng yêu bán liền bán đi thôi bán phê bị người bắt không phải rất bình thường sao chạy đến bên cạnh ta đi cầu ta tính có chuyện gì vậy từ phân không phải rất có câu chuyện thật t có bản lĩnh đi đem cái cục trưởng kia cho ngủ n h à nhường cục trưởng đem hắn con gái thả ra n h à tìm ta tính cái sự tình gì ta con mẹ nó một chút hứng thú đều không có con có à, con mẹ nó ngươi đừng cứ mãi từng ngày đầu cùng cửa kẹp như vậy chạy tới t ì m ta ta con mẹ nó là ngươi là ai à. có bệnh dường như lý chính dương bị hắn như thế một nhao nhao trong nháy mắt hết rồi hứng thú ngay lập tức đứng lên bá phụ ta về nhà lý tiến triều thì không có giữ lại hắn gật đầu đưa hắn ra ngoài chính dương ngươi nghe ta nói một câu ta thật sự không có ý tứ gì khác đối với ngươi mà nói chẳng qua là dễ như trở bàn tay mà thôi bất luận ngươi có thừa nhận hay không nàng đều là mội mội của ngươi sau lưng lý tiến bộ còn không hiểu ánh mắt l i ề u mạng cố gắng thuyết phục lý chính dương lý chính dương mặc kệ hắn mở ra xe ba bánh liền đi chính dương ngươi nghe ta nói ngươi trở lại cho ta một câu lúc này lý tiến triều cũng nhịn không được nữa đối lý tiến bộ mắng một tiếng con mẹ nó ngươi đầu góc có bệnh đúng không ngươi l i ề u mạng nói móc trông hắn trái tim đâm trả lại hắn mội, mội đầu góc ngươi có bệnh hai người bọn họ tựa huy ngụi sao ngươi nhìn xem chính dương nhận sao ngươi nhìn xem hứa hoa nhận sao ngươi còn đang ở nơi này đơn phương tình nguyện muốn ta nói ngươi bị chính dương ghét bỏ chân mẹ hắn có một đạo lý phàm là đầu góc bình thường một chút ngươi đến mức cùng hắn hiện tại bộ dáng này không lý tiến triệu đều nhanh muốn chọc giận điên rồi chưa từng thấy ngu như vậy người lý tiến bộ lúc này mới dừng bước q u a y đầu nhìn hắn ngươi hiện tại là cao hứng đúng không hiện tại chính dương đi theo ngươi rất gần ngươi là vui vẻ xem chúng ta ra náo nhiệt ta con mẹ nó có bệnh thích xem nhà các ngươi náo nhiệt nếu không phải chính dương theo ta đi chút ít ngươi cho rằng ta vui lòng quản các ngươi ra sự tình thì các ngươi nhà kia phá sự thích thế nào thế nào liên quan ta cái dám có quan hệ gì với ta còn hứa hoa bị bắt tìm hắn con mẹ nó ngươi thì có mặt tìm hắn ngươi gấp làm gì a từ phân chính mình cũng không đội ngươi đã chạy tới tìm hắn còn huynh ngụi ngươi nhìn xem hai người bọn họ tượng huynh ngụi sao hứa hoa hứa kiến nhận chính dương là ca ca sao mẹ hắn đầu góc có bệnh từng ngày một chút cũng không nghe người ta nói thì ngươi dạng này bị bắt vào đến hẳn là ngươi bị hắn như thế một trận m i ệ mai lý tiến bộ sắc mặt trắng bệnh nhưng lại không cách nào phản bác đáng lời lý tiến triều gắt một cái ta cảnh cáo ngươi a lần sau nhìn thấy chính dương đến ta trong lúc này con mẹ nó ngươi đừng tới đây pha trộn thật không dễ dàng tại nơi này uống miếng nước đều bị ngươi cho con nó ngươi mẹ thật ự sự c góc có Chính cảm giác được sau sối là Lý đầu đi nhiều, nhiều. quẩy, Trưng ngươi trưng ngươi Dương trong bệnh. bên văn văn thì hoa thì hoa khi thì thứ h từ 424, 424, ra không dễ dàng đến nơi này một chuyến lại đụng phải cái này h a i b ư ớ c với lại đi lên thì cho mình nói kiểu này phá sự ai mẹ hắn để ý hứa hoa bắt không có bắt nàng bị bắt ta không phải càng vui vẻ hơn sao nguyên bản hắn là nghĩ theo nơi này cách mở thế nhưng càng nghĩ càng giận suy nghĩ một chút không đi ngược lại là quay đầu tại trong thôn quay vòng lên một bên chuyển vừa mở miệng lớn tiếng ồn ào t h u c bá phụ lao nhóm Hứa hoa vì b á nguyên phê bị n ư người người, Dương người thường ờ i biết phiền giúp Tiến phi lái ta bắt, các vị có biết hay không trong thành phố đồn bên trong vứt một chút người, từ phân cùng lý Tiến Bộ có trọng thủ. thanh một hay vừa ba bên Bộ bên bánh. các có phức cùng có Chính dương sợ người khác vị không phố phân nghe không nhìn đồn ràng, lớn, n gào g rõ đỡ âm Lý Lý sợ xe ba bánh. Nguyên bản chuyện này cũng không có bao nhiêu người biết dù sao cũng làm ấ t mặt sự việc từ phân thanh danh của mình đã không x o n g sợ mình con gái thanh danh thì giống như chính mình với lại đến lúc đó còn phải gà người đây cho nên nàn g dấu vạn dầu diếm nhưng mà không ngờ rằng bị lý chính dương trực tiếp đem đáy cho sốc trong lúc nhất thời người trong thôn rất nhiều đều nghe được với lại không ít người hai mắt tỏa ánh sáng cố ý đi vào lý chính dương bên người chính dương này là thật sao ta liền nói hứa hoa người kia xem xét thực sự không phải người tốt lành gì đi từ nhỏ chính là cái làng lơ còn không phải sao cùng hắn mẹ một cái tính tình mẹ của nàng còn nhường vương đại hải đ ă n g nhiều năm như vậy nhà lý chính dương trong điểm này phá sự hiện tại toàn bộ thôn nhân đều biết với lại cũng biết lý chính dương đối với từ phân cùng hứa hoa thái độ gì hiện tại mọi người cũng biết lý chính dương muốn chính là mọi người nghị luận cho nên sôi nổi ra đây rất cho mỹ phối hợp với với lại nói ra tới lời nói cũng đừng nói nhiều khó nghe bởi như vậy c à ngày n g càng nhiều người đều góp đến trong lúc này tất cả đều đang nói chuyện này ban đầu lý tiến bộ cùng từ phân cũng không biết từ phân còn đang ở trong nhà lau nước mắt đâu dù sao chính mình con gái bị bắt vào đi nàng thì đang chờ ngươi tiến bộ quay về ngươi lý chính dương như thế nào đi nữa đều là con trai của hắn đi chuyện trọng yếu như vậy hắn tới tìm ngươi ngươi khẳng định được giúp hắn xử lý đi ngươi không thể tuyệt tình đến nước này thật không nghĩ đến không đợi được lý tiến bộ quay về liền thấy hứa kiến lảo đảo nghiêng ngã đi vào một bên chạy vào một bên vẻ mặt cầu xin mở miệng tiêu to mẹ không xong lý chính dương hắn, hắn, hắn, hắn g hắn hắn là nói nói thực ô n t sự không phải người tốt lành gì hắn cố ý hắn không đồng ý giúp đỡ còn trượt tính lại còn ra dạng này chủ ý ngu ngốc mẹ hiện tại nhưng làm sao bây giờ a tiểu hoa thanh danh đều muốn bị hắn phế đi về sau lấy chồng đều không tốt cả n g ư ơ i s u y nghĩ miệng ộ t ít b p h á cho phân vẹ ta cầu xin, t ngươi l đây là muốn làm gì hắn vội vàng tiến lên chỉ vào lý chính dương mở miệng ngươi người này thì là thực sự bực cười đầu góc có bệnh đúng không ngươi vừa mới không phải gọi ta nghĩ biện pháp đem người vớt đi ra không ta không có cách nào nha ta đây không phải gọi các vị t h ú c bá phụ lão nhìn xem có biện pháp nào không đem nó vớt đi ra không ngươi còn đang ở nơi này đ o á n ta đúng không ngươi có bản lĩnh chính mình vớt đi bao nhiêu ghê gờm à bán phê bị bắt còn đang ở nơi này cùng ta nói lời vô dụng làm gì đáng đợi nàng bị bắt có bản lĩnh chính ngươi đi ha lý chính dương chừng mắt liếc hắn một cái tức giận răn dậy hắn dừng lại sau đó cưới lên xe ba bánh liền đi người vây xem nhìn xem ha ha cười to mà lý tiến bộ sắc mặt rất khó coi tiến bộ vợ của ngươi thực sự là có người kế nghiệp nhà có tranh chua người ở phía sau mở miệng cười nhà các ngươi thật đúng là một đời truyền một đời cái gì cũng không quyên gốc rất tốt hảo hảo gìn giữ nhà các ngươi ư u lương truyền thông a chẳng qua đến lúc đó đừng chỉ đi trong thành phố a ta nhìn xem hứa hoa cùng hắn mẹ nhìn có mấy phần tượng ngươi nói thì tạo phúc một chút thôn chúng ta bên trong người trẻ tuổi lời này thật là âm hiểm tới cực điểm lý tiến bộ môi đều đang run dày hắn đã hối hận ta thì không nên đi tìm hắn đúng thế ngươi nhìn xem từ phân chỉ l à m phúc vương biển rộng những người khác không có phân đến một chút ngươi nhường hứa hoa chú ý một chút nhà chiếu cố một chút chúng ta trong thôn người trẻ tuổi những lời này rất nhanh truyền ra không bao lâu lý tiến bộ lại trở thành nơi này chê cười lý chính dương bấy một trận sau đó mới thở một hơi vô cùng cao hứng cơi lấy này xe ba bánh đi về nhà v ề phần tiếp xuống nhà bọn hắn sẽ phát sinh dạng gì sự việc cùng hắn một chút quan hệ đều không có chẳng qua lý tiến triều nghe được sau đó d ợ khóc d ợ cười cũng liền lý chính dương chân thông suốt được xuống dưới đối với người bình thường mà nói kỳ thực đây cũng là việc xấu trong nhà nhưng lý chính dương là thực sự một chút cũng không sợ cái này cũng nói rõ hắn là thực sự không có coi từ phân là thành người trong nhà nhà bọn hắn xuất hiện sự tình gì cũng cùng hắn lý chính dương không quan hệ thời gian qua thật nhanh ngày này đầy thôn cũng bắt đầu vang lên tháo chính thức qua tết kỳ thực đối với rất nhiều người mà nói lễ mừng năm mới cũng là ăn ăn uống uống đặc biệt tại đây cái thiếu ăn thiếu mặc niên đại càng là như vậy quanh năm suốt tháng không có cái quái gì thế ăn qua tết dù sao cũng phải để mọi người ăn no ăn vui vẻ đi cho nên từ vừa mới bắt đầu các nữ nhân ngay tại trong nhà chuẩn bị làm cơm tất nhiên bên này làm đúng vậy là như thế này t h như nói nhà lý chính dương trong lâm tú cùng lâm hai buổi sáng đến qua điểm tâm sau đó liền bắt đầu lo liệu sự tỉnh trong nhà chuẩn bị làm một năm cơm tối mặc dù bọn hắn trong nhà điều kiện không sai nhưng mà có ăn ngon lại điều kiện tốt cũng phải làm a lý chính dương thì bắt đầu đi bái thần chi loại sự việc sau khi làm xong những việc này là có thể tại nơi này trở lấy ăn cơm đi cơm tất nhiên là ở buổi tối ăn theo buổi sáng bắt đầu một thẳng tới giữa trưa một thẳng đùng đùng không dứt vang lên không ngừng tất cả thôn tựa hồ cũng bị pháo cùng khói bao phủ trong nhà náo nhiệt vô cùng lâm tú lâm mai cùng lâm hoan g trên cơ bản nhận thầu phong bếp cùng trong nhà mọi chuyện cần thiết còn lại lâm nguyệt cùng linh linh cái gì đều không cần làm lại tại bên ngoài chơi pháo hoa cái này khiến có thời gian ra tới lâm mai nhìn thấy sau đó chất vấn linh, linh. hai người các ngươi làm cái gì vậy hiện tại còn trắng trời ạ phóng cái gì pháo hoa nha đợi lát nữa đến tối cùng nhau chơi đ ù a ngươi đừng đem những vật này cho chơi hết rồi đến tối các ngươi không chơi được t a m tỷ ở trong đó còn có thật nhiều đâu anh dễ cho chúng ta lưu lại không ít mua nhiều như vậy chơi không x o n g chúng ta trước hết tại nơi này chơi một lúc đến tối ta lại với các ngươi chơi hà ngươi yên tâm đi ta hiện tại quen thuộc một chút đợi đến buổi tối ta chơi khẳng định lợi hại hơn một bên lý chính dương sau khi nghe xong nhịn không được bật cười thì ngươi hoa văn nhiều chương bốn trăm hai mươi lăm đi nhà minh thuốc cá cơm chương bốn trăm hai mươi lăm đi nhà minh thuốc cá cơm lâm ai làm nhưng không tin lời của hắn chính mình này thứ quỷ linh tinh dường như lục、mội. một ngày liền biết làm việc này nàng mới không tin ấy chẳng qua gần sang năm mới cũng không tốt sao gian dạy liền xem như không nghe được bên này tiếp tục chơi vui vẻ chẳng qua đúng vào lúc này bên ấy a xuân đi đến chính dương ca trong các người buổi t r ư a đi ta trong nhà ăn cơm trong nhà của chúng ta buổi t r ư a ăn bữa cơm đoàn viên a xuân đi vào liền nói như vậy a trong các người buổi t r ư a ăn bữa cơm đoàn viên a đúng a chúng ta ở giữa buổi t r ư a ăn bữa cơm đoàn viên cha mẹ ta để cho ta đến gọi các ngươi các ngươi có thể nhất định đến nhà bằng không ta sẽ chịu cha mẹ ta mắng a xuân chứng trạc đàng hoàng tất nhiên a xuân cũng nói như vậy lại thêm bọn hắn nguyên bản là phải chờ đợi cơm tối ăn cơm tất nhiên cho nên lý chính dương ngay lập tức đánh n h i ệ m quyết định được trong lúc này buổi trưa liền đi a xuân trong nhà ăn cơm buổi tối lại đem minh t h ú c bọn hắn mời đến chúng ta trong lúc này ăn cơm tất nhiên giữa trưa bọn hắn là trong nhà minh t h ú c ăn cơm chờ bọn hắn đi vào nơi đó lúc minh thẩm cũng đã gần đem thức ăn đã làm xong trừ ra hải sản những vật này bên ngoài còn có gà cùng thịt heo lâm tú cùng lâm a i m hai tỷ mỗi rất hiểu chuyện sau khi đến ngay lập tức tiễn phòng bếp đi hỗ trợ hai đứa bé tia đi ở một bên lại bắt đầu chơi pháo a xuân nhìn chơi vui thì cùng theo một lúc đi qua cho nên chỉ còn lại có lý chính dương cùng minh thúc hai người ngồi ở một vừa nói chuyện t i ế m giữa trưa tại nhà ngươi ăn buổi tối đến nhà ta đến ăn lý chính dương ngồi xuống thì đối với hắn như vậy nói không cần khách khí như vậy một năm này chúng ta tại nhà ngươi đã ăn bao nhiêu cơm kia không giống nhau năm nay là qua tết ngươi cũng mời ta đến ăn ta khẳng định phải mời ngươi đi ăn bằng không ta này giống kiểu gì đâu quyết định như vậy đi a lý chính dương cười ha h a đã đem chuyện đã định xuống dưới hai người nói xong hướng bên cạnh xem xét phát hiện a xuân ở bên kia chơi chân vui vẻ n g ư ơ i nhìn ta trong nhà còn có rất nhiều pháo hoa buổi tối tại nhà ta ăn cơm đến lúc đó trực tiếp nhường a xuân cùng nhau đến chơi pháo hoa này tốt bao nhiêu à? lý chính dương n h ị n không được bật cười minh thúc thì hơi cười một chút tỏ vẻ đồng ý hai người lại trò chuyện một hồi nhà n thiên chẳng qua lý chính dương nhìn một chút nhà bọn hắn phát hiện đồ vật mua không ít vừa nhìn liền biết chính mình cho bọn hắn tiền lương hiện tại mọi người thời gian q u á tốt trong nhà cũng liền mua thêm không ít thứ sang năm ta muốn xây p h ò n g ố c minh thúc mở miệng cười bá phụ ngươi nhà vừa mới xây xong hiện tại căn sinh có thời gian thay ta xây nhà nhà qua hết năm ta thì mở xây ở đầu xây không tại nơi này ta có một viên mới c h ạ y căn cứ đến lúc đó ta ở bên kia xây này nhà cũ liền để hắn giữ lại thôi cái này cũng được dù sao xây nhà mới chính là chuyện tốt đến lúc đó có gì cần ta giúp đỡ cứ nói với ta này còn cần phải ngươi hỗ trợ cái gì a nhà ngươi cũng sẽ không xây đến lúc đó còn không phải nhường căn sinh bọn họ chạy tới xây là được rồi hai người tại trong này cười cười nói nói không bao lâu liền nghe đến bên ấy gọi ăn cơm âm thanh cho nên bọn họ cũng liền ngồi vào đi ăn cơm trên mặt bàn bày đầy đồ vật tất cả đều là đồ tốt chờ bọn hắn quá khứ lúc nhìn thấy lâm lâm cùng lâm nguyệt hai người tẩy xong tay đến chuẩn bị ăn cơm đi đến mỗi người các ngươi một cái đùi gà minh thẩm sớm liền chuẩn bị tốt cho mỗi trong tay người dối một cái đại đùi gà hai đứa bé hai mắt sáng lên lập tức liền nghĩ tiếp nhận đi t h ẩ m a xuân cũng còn không ăn đâu lâm tú h cảm thấy không thỏa đáng hắn đều bao lớn người còn ăn đùi gà a chính là cho hai người bọn họ ăn yên tâm ăn đúng thế ta là tiểu h ả i tử a xuân thì tại vừa mở miệng lắc đầu đùi gà có cái gì tốt ăn ta không thích ăn ta còn là thích ăn thịt tiểu nói này hai đứa bé này thì vô cùng cao hơn ăn bọn hắn đùi gà đi tới tới tới ngồi xuống vội vàng ăn thời tiết thật lạnh cũng đừng lạnh lạnh đã không tốt ăn mọi người ngồi xuống minh thúc lấy ra một bình rượu bình thường ta đều không uống rượu ta thì không để ngươi uống hiện tại chúng ta có thể uống chút rượu đi đến một chút hắn cười lấy hỏi lý chính dương đến chúng ta đến thôi lý chính dương nợ nụ cười cha ta cũng tới một chút không n g ờ rằng a xuân nhìn thấy hai người bọn họ uống rượu sau đó nga ngoe muốn động cũng nói muốn tới một chút ngươi đến cái gì ngươi hay là uống ngươi canh đi thôi đừng uống rượu minh thúc lắc đầu à ta không uống nhiều ta thì uống một chút điểm ta đến một chút bình thường ngươi cũng không cho ta uống hôm nay ngươi cùng chính dương ca tại nơi này vụ trồng uống rượu này không phải là tráng dương à. minh thúc nghe mặt mũi trắng bệnh lý chính dương kém chút cười ngất đi người đứa nhỏ này nói bậy bạ cái gì nha người trẻ con uống gì minh thẩm thì dợ khóc dợ cười con của mình hiện tại là ngày càng thả có lúc nói ra tới lời nói để người hoàn toàn không cách nào theo kịp không sao không sao nhường hắn uống một chút thôi lý chính dương chỉ có thể mở miệng cười đó chính là uống ít một chút không muốn uống nhiều như vậy hôm nay xác thực tất cả mọi người vui vẻ nay cũng đúng thế là minh thúc thì cho a xuân đổ một chút a xuân nếm một chút hương vị cảm thấy thứ này dường như thì không có tốt như vậy uống cuối cùng nhữ mày để xuống lắc đầu nói quên đi thôi ta còn là không uống thì không có gì tốt uống minh thúc n ở nụ cười n à y chẳng phải là không có gì tốt uống sao rượu có cái gì tốt uống vừa mới bắt đầu uống rượu người không biết coi là thừa vứt bỏ đâu có nhà bọn hắn đường minh thúc một nhà ba người cười cười nói nói mệt nhọc một năm t r ọ n cũng nên là đến hiện tại hơi có thể thả l ò n g một chút thỏa thích ă n uống lúc nguyên bản tất cả mọi người là người rất quen thuộc lại thêm trên hiện tại lễ mừng năm mới bầu không khí càng tốt hơn luôn có thể trò chuyện rất tận hứng Cho、chuyện mình ộ một t chút trong thôn một ít t huống, lại thúc r ò c u y ệ n một c h t tiếp sang năm tiếp xuống i v ệ cần p hơi ả i Hiện tại trong thôn cuộc sống của mọi người cũng trôi làm. thôn h trong sống cũng trước đó tốt so cuộc của qua đó n n h ề u qua nhiêu, sầu. người không hiện không nói nhưng mà trên cơ bản không cần là ăn Minh được, tại trôi hơi là là mà thấy phát Thúc tốt cơ dám bao xúc động cái này có thể ra biển đánh cá ra biển đánh cá không thể ra biển đánh cá thì tại chính mình trong nhà an tâm làm d ộ n g địa nhà lúc ra ngoài đổi u bắt hải sản khi thủy triều rút ngược lại cũng có thể đem trong nhà ăn cho kiếm về đến còn phải là ngươi n h Đúng thế. hiện tại nam hay nữ vậy già có trẻ có cũng sẽ ở lúc bình thường ra ngoài bắt hải sản khi thủy chiều rút không cần nói kiếm bao nhiêu tối thiểu nhất chính mình ăn xong là năng lực kiếm được minh thẩm hiểu rõ nhất rốt cuộc ở bên kia bán đồ hiểu do cùng chính mình đổi đồ vật cũng là ai kia bất đô là mọi người giúp đỡ mới có hiện tại bộ dáng này nếu mọi người không ủng hộ chính ta một cây chẳng c h ố n g vững nhà thì làm không nổi ta nhìn xem ngươi những thứ này thì làm rất tốt mọi người chúng ta sau khi xem cũng yên lòng hiện tại trong thôn cũng đang nói ngươi cho mọi người một đầu sinh lộ ta nhìn xem cũng là như vậy minh thúc mở miệng cười lý chính dương liên tục khoác tay cười cười nói nói ăn cơm ngược lại là tương đối nhanh đã ăn cơm rồi sau đó lâm t u cùng lâm mai lại đi hỗ trợ cùng nhau thu dọn đồ đạc mắt thấy không sai biệt lắm bọn hắn cũng liền chuẩn bị đi trở về minh thẩm đến lúc đó ngươi cùng minh thúc còn có a xuân nhất định phải tới ta trong nhà ăn cơm a ta bây giờ đi về cùng lâm mai đem thức ăn làm tốt và đến không sai biệt lắm lúc các ngươi đã vượt qua chương 426, lễ mừng năm mới bầu không khí chương 426, lễ mừng năm mới bầu không khí về đến trong nhà sau đó lâm tú cùng lâm mai hai tỷ mỗi tiếp tục bắt đầu làm cơm của bọn hắn đem không làm xong đều muốn làm tốt lý chính dương nhìn mang theo cái khác mấy đứa bé đem trong nhà thu thập một chút kỳ thực bọn hắn trong nhà cũng rất sạch sẽ ngược lại cũng không cần sao tận lực đi thu thập đợi đến sắc trời tối xâm lại minh thúc bọn hắn một nhà người cũng liền đến rồi lúc này đồ ăn cũng đã nhanh làm xong lý chính dương kêu gọi bọn hắn cùng nhau tới dùng cơm thái hay là những tiết thái cũng kém không được bao xa chẳng qua làm hương vị cũng không t ệ lắm kỳ thực trong hai năm qua có lý chính dương đang băng đỡ cuộc sống của bọn hắn trôi qua tương đối tốt ăn phương diện này trên cơ bản không cần lo lắng cười cười nói nói ăn xong cơm tối ăn xong cơm tối sau đó bọn hắn lại tại chỗ nào trời trong chốc lát bất quá mắt thấy nhìn sắp tới lúc rồi lý chính dương đột nhiên đứng lên đến chúng ta đi tiệm tạp hóa đem tv mở ra lý chính dương cố ý cho tiệm tạp hóa mua một đài tv vì năm nay là năm 1983, đêm hội mừng xuân chính thức bắt đầu một năm kia nhìn xem tv đúng buổi tối hôm nay nhưng có đại thể mắt chúng ta không phải được đón giao thừa sao quan thủ nhiều khó chịu à đi tiệm tạp hóa chỗ nào ngồi tâm sự ăn một chút hạt dưa thời gian trôi quá cũng nhanh lý chính dương nợ nụ cười mang theo minh thúc đi vào tiệm tạp hóa đem trước mặt đèn mở ra lại đem tv chuẩy cho tốt đi theo lại để cho lâm hoan lâm nguyệt hai tỷ bội đi lấy chút nước trà cùng hạt dưa đến đồng thời còn bày xong cái ghế chẳng qua quan g bày những thứ này còn chưa đủ lý chính dương lại đem pháo hoa rời ra đây lý chính dương mua pháo hoa bên trong co sông đi lên cái c h ù n g loại kia đại pháo hoa thì có thích hợp trẻ c o n chơi loại đó tiểu pháo hoa với lại lý chính dương mua rất nhiều nay một chuyển chính là năm thùng đặt ở phía trước a xuân mấy người bọn hắn đã cao hứng không được trái xem phải xem chỉ cảm thấy những đồ chơi này đặc biệt tiến, tiến bọn hắn nhìn cũng chưa từng nhìn qua đến lý chính dương cho mỗi người bọn họ đốt một điếu hương đưa tới trong tay bọn họ Đợi lát nữa đợi mọi người cũng không sai biệt lắm chúng ta thì phóng pháo hoa chính dương ca hiện tại cũng có thể thả a xuân n g a u ngoe muốn động thì lập tức muốn thử một chút người nghe hắn nói rõ tức giận trừng nhi tử một chút hiện tại mọi người vừa mới cơm nước xong sôi không lâu không có gì không nhìn xem pháo hoa muốn mọi người cùng nhau nhìn xem n h a chờ một lát đá a xuân này mới phản ứng được cầm hương dây cao hưng chơi lấy tiểu nhân con quay lý chính dương đem nơi này thu thập một chút chống ra một viên mặt đất phương đem t v i ọ n tốt thời gian còn chưa tới chẳng qua hiện tại cũng đã không sai biệt lắm minh thúc cùng nhau giúp đỡ cũng không lâu lắm nhìn thấy bên ấy có người tới đó là phan hoành b ọ n hắn những người này đến sau đó ngay lập tức cười ha ha ngồi xuống hơn nữa nhìn hắn bày những vật này lập tức n h ị n không được cười lấy hỏi hắn ngươi làm cái gì vậy bày xong chuẩn bị nên đón chúng ta sao lý chính dương cười gật đầu chỉ vào kia nước t r à nói lễ mừng năm mới đón giao thừa a ta nói rất khó khăn trống làm cái tivi ở chỗ này mọi người cùng nhau ngồi xuống hào hào tâm sự ăn một chút đồ ăn và uống chút t r à thủy tiện thể nhìn nhìn lại tiết mục tivi như vậy thì tương đối nhanh một chút đến không cần khách khi chính mình uống lý chính dương cùng bọn hắn thì xác thực rất quen phan hành o t i ệ u n g ồ i quá khứ tự mình ngã dậy rồi trả lúc này tv đã mở ra mặc dù còn chưa tới chương trình nhưng mà thời đại này có tv nhìn xem cũng không tệ rồi lại thêm bên ngoài hải tử thì càng ngày càng nhiều đặc biệt những hải tử khác nhìn thấy xong rồi pháo hoa pháo nổ sau đó từng cái cao hứng không được xuất ra đi điểm lý chính dương rời một dương lớn pháo hoa ra đây đặt ở mặt trước cái kia ai cũng có thể chơi nhưng mà có một việc chính là chú ý an toàn à, chớ làm loạn đặc biệt cái đồ chơi này không có như vậy an toàn a chính các ngươi nhìn một chút đừng đánh nhau k ắ c đoạn bởi như vậy những hải tử kia cũng không nguyện ý đi rồi ngay tại bên ngoài bắt đầu chơi pháo cùng pháo nổ trong lúc nhất thời bên ngoài ba t r ba ba rất có không khí bởi như vậy đến người thì càng ngày càng nhiều lão nhân hải tử đại nhân tất cả đều hướng bên này mắt thấy không sai bị lắm lý chính dương gọi a xuân phóng đại pháo hoa a xuân lo n g o e muốn động đã sớm đã chờ không kịp nghe xong lời này không nói hai lời liền lên tiến đến điểm pháo hoa theo a xuân một chút pháo hoa phanh phanh phanh, phanh hướng trên bầu trời nở rộ lần này dường như người của toàn thôn cũng ngẩng đầu nhìn bên này bất kể là có ở đó hay không người nơi này cũng ngẩng đầu nhìn pháo hoa mang trên mặt ý cười cho dù là còn đang ở trong phòng bếp làm việc nữ nhân cũng đều sôi nổi ra đây mẹ ngươi nhìn xem đẹp mắt pháo hoa khẳng định là tiệm tạp hóa bên ấy phóng pháo hoa thật là dễ nhìn hắn từ nơi nào mua nha tất cả thôn tựa hồ cũng tại đắm chìm trong tiểu này ngày tết bầu không khí bên trong có thể nói tất cả thôn vui vẻ hòa thuận lý chính dương bên này tiệm tạp hóa chính ấm áp đâu với lại náo nhiệt phi phạm bọn trẻ căn bản sẽ không sợ mùa đông có thể hay không lạnh bọn hắn ở bên ngoài phóng pháo hoa tùy ý chơi lấy lý chính dương bọn hắn thì ngồi trong tiệm tạp hóa xem xét tv với lại thời gian không、đến. giới thứ nhất đêm hội mừng xuân chính thức bắt đầu mặc dù thứ này đối với phương nam mà nói ảnh hưởng không có lớn như vậy nhưng ở cái này thời đại ngươi không có chọn ngươi có tivi nhìn xem cũng không tệ rồi còn làm sao có thời giờ đi chọn thứ này có được hay không a theo chương trình chính thức bắt đầu bên này thì càng náo nhiệt mà người bên ngoài thì càng ngày càng nhiều không bao lâu lại đem cái này tiệm tạp hóa chen chật như nêm c ố i có thể bọn hắn thôn từ trước đến giờ đều không có nhiều người như vậy cùng nhau n h i ệ t n h i ệ t nháo nháo lễ mừng năm mới đại nhân trẻ con thậm chí lao nhân tất cả đều vọt tới, tới bên này nhìn xem tv nhìn xem tv nói chuyện trời đất nói chuyện phiếm chơi pháo hoa chơi pháo hoa ban đầu mọi người còn có ghế ngồi đến phía sau nhà lý chính dương bên trong ghế cũng không đủ thế là những người kia thì hồi nhà mình dọn tới ghế thậm chí vì để mọi người ở phía sau năng lực nhìn thấy tv lý chính dương còn cố ý đem tv lót lại lót bình thường nguyên bản liền xem như náo nhiệt tiệm tạp hóa hiện tại thật là người đông n g h ì n n h ị t giống như là xem phim dường như vì thế lý chính dương cố ý nhường lâm tú lâm mai bọn hắn lấy thêm một chút đồ ăn vặt ra đây ở phía trước dọn xong ai muốn ăn đều có thể đưa tiền đi đấy dạng này hoan lạc một mực k với lại kéo dài phi thường dài thời gian có chút buồn ngủ người sớm thì hồi đi ngủ nhưng n à y chút ít chính là tráng n i ê n người còn phải đi phong pháo đón thần tài sở dĩ một mực cũng ở bên kia trở lấy là cái này cái gọi là đón giao thừa đợi đến thời gian không sai bị lắm thời gian vừa đến mọi người cũng liền muốn chuẩn bị đi phong pháo chẳng qua này thời điểm này nơi này ngược lại là ít đi không ít người những người khác muốn đi bọn hắn mỗi cái dòng họ t r o n g từ đường phong pháo lý chính dương dù sao không phải là bọn hắn bên này người thì không có gì từ đường ngay tại cửa nhà mình thả một chuỗ pháo ba ba ba một nhóm lớn pháo ở trong trời đêm văng lên dường như đem lý chính dương tất cả mỹ h ả o nguyện vọng tất cả đều muốn thực hiện lý chính dương nhìn một chút quay đầu lại nhìn đã không có người tiệm tạp hóa anh rể chúng ta có thể đem cửa tiệm nốt về nghỉ ngơi về đấy lâm tú đ ố i lý chính dương mở miệng lâm linh các nàng đâu lý chính dương tò mò hỏi nàng nàng nhóm đã sớm ngủ mặc dù chơi thật cao hứng nhưng ở đâu năng lực đỉnh lâu như vậy à cho nên đã sớm đi nghỉ ngơi ngủ lâm ai dẫn các nàng đi chúng ta thì nhanh đi về ngủ đi tất cả mọi người trở về chừng bốn trăm hai mươi bảy minh thúc thăm người thân chừng bốn trăm hai mươi bảy minh thúc thăm người thân lý chính dương ổ một tiếng m u ố n cũng thế những hải tử kia mặc dù chơi thì chơi nhưng mà sao có thể đỉnh lâu như vậy đâu thế là nợ nụ cười đem cửa tiệm một quan thì hồi đi ngủ ba mươi tết thoáng qua một cái ngày thứ hai liền xem như một năm mới lý chính dương ngược lại là có vẻ nhàn nhã lên kỳ thực lúc sau tết cũng sẽ có thời gian tương đối dài là cùng canh tắc có quan hệ này thời điểm này bình thường mà nói đều là nông nhà n lúc mỗi đến này thời điểm này mọi người thì có thời gian ở chỗ này nghỉ ngơi thật tốt chẳng qua tương đối những người khác mà nói lý chính dương thì có nhiều thời gian hơn vì qua đầu năm mười một tiếp xuống bọn hắn liền phải đi thăm người thân lý chính dương có phải không dùng đi, đi. hiện tại lý chính dương cái gì thì mặc kệ chính là cùng người ta bãi bãi năm sau đó ngay tại trong nhà chờ lấy ăn những chuyện khác cùng hắn một chút quan hệ đều không có với lại hắn cũng không phải thường nhạc tại làm chuyện như vậy thứ nhất thoáng qua một cái rất nhiều người muốn bắt đầu thăm người thân như thế vừa đi thân thích rất nhanh liền phân g i a cao thấp đến rồi đặc biệt theo lý chính dương cho bọn hắn thôn không ít người phối xe ba bánh sau đó xe ba bánh liền tại bọn hắn trong thôn ẩm ẩm vang lên nhìn nhanh như điện trước bình thường xe ba bánh không ít người mang trên mặt hâm mộ xem xét người ta này xe ba bánh tốt bao nhiêu à một nhà lao tiểu tất cả đều năng lực mang lên đi thăm người thân mà chính mình vẫn còn tại dùng hai cái chân đi đường nghĩ tới nghĩ lui hay là đi theo người ta chính dương bên ấy làm việc dễ chịu một ít ngươi xem một chút không riêng kiếm tiền còn có thể kiếm đồ vật hắn cảm thấy dùng tốt thứ gì đó còn có thể cho cái khác người dùng tới đi đâu tìm tốt như vậy người đi đúng vậy à cho nên nói tới nói lui đúng là dễ chịu một chút chẳng qua ngươi nếu là có tiền cũng được hỏi hắn mua à thứ này tốt thì tốt nhưng mà không biết giá tiền là bao nhiêu hắn thì từ trước đến giờ chưa nói qua m u ố n bán nghe nói là hắn khách hàng cho hắn cũng không biết bán hay không mọi người lao nhau dù sao tức là không ít lời nói đơn giản cũng là hâm mộ mà thôi lý chính dương mỗi ngày tại trong thôn không cần đi làm gì mang theo nàng nhóm đi bờ biển chơi một chút thời gian trôi qua không biết nhiều hài lòng nhưng mà a xuân đi theo phụ mẫu liền phải đi thăm người thân hiện tại a xuân liền đi hắn ông ngoại bà ngoại nhà cũng là triệu khang cái đó thôn ông ngoại bà ngoại nhìn thấy bọn hắn đến rất vui vẻ đặc biệt nhìn cái tia xe ba bánh càng là hơn vui vẻ là minh m thúc c ư ớ i lấy xe ba bánh vào nhà bọn hắn lại cầm không ít thứ sau khi đi vào ông ngoại bà ngoại sắc mặt càng thêm tốt thiên minh người đổ vật cũng là người lão bản cho người tạo a xuân đại cứu đi tới trái xem phải xem càng xem càng thích đúng vậy à là hắn cho ta phối nói là bận rộn một năm tiện thư gì cho ta liền đem thứ này tặng cho ta minh thúc nợ nụ cười chẳng qua thứ này tại nơi này là thực sự dùng tốt đi nơi nào cũng thuận tiện ta biết đúng là đi nơi nào không tiện thứ này chúng ta thôn thì có một cỗ chính là kia triệu khang thúc chỗ nào có một cỗ nghe nói cũng là n g ư ờ i lão bản đưa cho hắn triệu tiểu sinh huynh đệ bọn họ hai cái có thể trông mà thèm không được bất quá bọn hắn hai huynh đệ vẫn còn tốt bọn hắn kia hai nhà bà nương là con mắt cũng nhìn xuyên nghe nói hỏi khang thúc nhiều lần minh thầm nghe xong có chút khẩn trương hai người bọn họ hỏi hắn có hay không có đem đồ v Không có chứ. Đại cứu sau khi chứ. Bọn hắn, bọn hắn đến, đến có cứu Đại sau không không vậy nghĩ mọi ộ t chút lắt Thúc trở cho nghe Khang khi mới nói đầu, sau về b người trước tiên ở nơi này ngồi một lúc a xuân ngươi đi ngươi ông ngoại bà ngoại đã cứu bọn hắn trò chuyện một ít ngày ta cùng ba mày đi xem kháng thúc minh thẩm đúng minh thúc x ử cái màu sắc vợ chồng hai cái ngay lập tức cầm món quà đi tìm triệu khang triệu khang vẫn như cũ ở tại hắn cái kia nhìn lên tới có chút diễm bình trong nhà cũ làm hai người bọn họ quá khứ lúc triệu khang mới vừa từ trên núi quay về nhìn thấy hai người bọn họ đến cũng có một chút vui vẻ các ngươi về nhà mẹ a triệu khang cười lấy kêu gọi bọn hắn vào trong uống nước đúng vậy a chúng ta quay về về nhà mẹ thì tiện thể ghé thăm ngươi một chút ở đâu cần phải khách khí như vậy à các ngươi đã tới l i n tốt chúng ta không phải tại các ngươi thôn mỗi ngày thấy vậy sao còn cô ấ chạy đến ta trong lúc này tất nhiên đến rồi khẳng định qua được tới gặp thấy ngươi a ta vừa mới quay về liền nghe đến anh của ta nói sự tình nói ngươi hai đứa con trai kia liền nghĩ ngươi đồ vật minh thẩm mở miệng nói thực sự là để các ngươi chê cười triệu khang vào trong cho bọn hắn rót nước t r à lại lấy ra đồ ăn vặt nhà chúng ta tình huống thế nào các ngươi cũng là rất rõ ràng ta thì không che giấu ta hai đứa con trai kia hai căn tử mềm không có gì chủ kiến cưới lao bà sau đó kia hai cái vợ cũng cảm thấy ai cũng bị thua thiệt cho nên mới đem thời gian qua thành này gà bay cho chạy r á n g vẻ chẳng qua oán không được người khác muốn oán chỉ có thể oán chính mình ngươi nhưng chớ đem những vật này cho bọn hắn a đây là ngươi thật không dễ dàng kiếm tiền kiếm về lại nói ngươi về sau còn phải đi tới đi lui hai cái thôn đâu ngươi nói tiền cho cũng liền cho thiền ta là cho bọn hắn một chút nhưng không hề có cho rất nhiều ta từng tuổi này ngày nào ta phải đi tiền cũng là bọn hắn nhưng ở trước khi ta đi trong tay mình nắm vớt ít tiền cũng có thể để cho ta hơi yên tâm một ít minh thúc gật đầu vậy ngươi sơ mấy lần đến đầu năm đi triệu khang không chút do dự cho ra ngày đầu năm sớm sao như vậy tại trong nhà cũng không có gì tốt dạo triệu khang suy nghĩ một lúc cho một cái dạng này đáp án ngươi nằm ở đâu qua minh thầm hỏi tại ngôi sao mới nổi trong nhà đến kêu ta nhiều lần hai huynh đệ cái cũng đến gọi ta ta suy nghĩ một chút nếu là không đi thì xác thực không thể nào nói nổi cho nên liền đi ngôi sao mới nổi trong nhà qua cái năm bất quá ta thì ăn cơm cơm nước xong xuôi sau đó ta liền trở lại minh thúc hai người trầm m ặ t lại so trước đó tốt hơn nhiều chẳng qua triệu khang ngược lại là chính mình nợ nụ cười thì không biết là nghĩ xe ba bánh của ta đâu hay là trước khi nói cho bọn hắn mua hai trăm khối tiền thái độ đối với ta tốt hơn nhiều người khác nghĩ nhiều như vậy n g ư ờ i muốn cảm thấy nơi này nhàm chán thì về sớm một chút dù sao chỗ nào có ăn có ở minh thẩm không biết sao an ủi hắn đúng vậy à ta cũng nghĩ như vậy cho nên ta liền nói đầu năm liền đi qua nếu không có nhanh như vậy ra biển đánh cá chúng ta trước hết ở bên kia ở ta đi xem xét thuyền cũng t ố ta ta mạng này chính là h è n như vậy ngươi để cho ta tình cảm chân thực nằm ở bên này nghỉ ngơi thật tốt một chút ta là đợi không được ngươi muốn để ta lên thuyền đi lên hào hào cảm thụ một chút vậy liền không đồng dạng lần này minh thúc huynh đệ vợ chồng hai cái cũng nợ nụ cười Cho chuyện một lúc sau minh thúc hai cái thì còn kém không nhiều phải đi về mắt thấy hai người bọn họ muốn đi triệu khang đột nhiên do dự một chút dường như nhớ ra chuyện gì có phải chính dương đã từng nói năm nay còn phải nhận người đâu chương bốn trăm hai mươi tám bất ngờ người chương bốn trăm hai mươi tám bất ngờ người minh thúc bước chân trong nháy mắt ngừng lại quay đầu nhìn hắn một cái hắn chưa nói không phải nhận người nhưng mà nghe hắn ý tứ tốt thì tốt như là nhường chính chúng ta quyết định nếu thiếu nhân lực lời nói chúng ta là có thể nhận người nếu nhân viên đủ lời nói thì không cần chiêu ngươi là có ý nghĩ gì sao triệu khang trầm mặc một hồi một lát sau mới lắc đầu c ư ờ i lúc không sao ta thì hỏi một chút mà thôi minh thúc muốn hỏi hắn nhưng cuối cùng hay là ngưng loại ý nghĩ này gật đầu cùng hắn vây tay từ biệt đang lúc những người khác thăm người t h â t lúc nhà lý chính dương ngược lại là tương đối yên tĩnh thì tương đối dễ chịu mấy ngày nay bọn hắn nhàn rỗi không chuyện gì chính là ăn ăn uống uống hoặc là chính là đi trên trấn ăn ăn uống uống. có thể nói cùng cái khác vội vàng thăm người thân người so ra bọn hắn một nhà mấy ngụm tháng ngày không biết qua tốt bao nhiêu chẳng qua đến đầu năm ngày này lý tiến triều cùng lý thu nguyệt cùng nhau đến lý chính dương hiểu rõ bọn hắn muốn đi qua cố ý trước giờ mua đồ xong hai nhà này người vừa mới đến một bên khác lâm tú cùng lâm mai thì thu xếp nhìn đồ vật lưu bọn hắn ăn cơm trưa vừa mới ngồi xuống đến sau đó lý tiến triều thì không khỏi đối lý chính dương cởi khổ một tiếng ngươi thật là giỏi a ngươi lần trước tại thôn chúng ta làm thành như vậy hiện tại khiến cho đầy thôn mưa gió toàn bộ thôn nhân đều biết hứa hoa bị bắt sự tình thứ phân nên hận ngươi chết đi được cái này không thể trách ta nha ta nguyên bản thì không biết chuyện này nhưng bọn hắn không phải ra đây pha trộn một trận ta năng lực có biện pháp gì lý chính dương mở tay vẻ mặt vô tội bộ dáng ta biết ta cùng ngươi khẳng định không quan hệ nhiều l ắ m mà bất quá chỉ là chúng ta nhìn có chút buồn cười mà thôi cái đó hứa hoa nhìn thì không như người tốt bị bắt liền bị bắt chứ sao đúng lễ mừng năm mới có chưa có về nhà nha lý thu nguyện cũng là vẻ mặt bắt quái bộ dáng hồi cái gì ra nha không có về nhà có thể có đoạn thời gian ở bên trong ở đâu tất cả mọi người nợ nụ cười đúng lý thu nguyệt cùng la đại vĩ mà nói căn bản thì không đem hứa hoa cùng hứa kiến trở thành người nhà của bọn hắn cũng đều là vì h ó n g chuyện tâm trạng v ề phần lý tiến t r i ề u bọn hắn thì càng không cần phải nói luôn luôn không có coi bọn họ là người lý ra trò chuyện một lúc sau lý chính dương hỏi lý tiến triều xác định khi nào vào phòng tân hôn không có còn đang ở chọn thời gian chẳng qua ngươi đừng có gấp đến lúc đó sẽ phát thiệp mời đưa cho ngươi lý chính dương cười một tiếng được dù sao mặc kệ ngươi có hay không có phát thiệp mời đến lúc đó ta khẳng định đều sẽ đến đây ngươi không mời ta ta thì đến người đàn a nhỏ n vớ vẩn cái gì mê sảng, cái làm nhưng nhà, hai muốn hắn cho k ông có c h u y ệ này gì.、Thật、không nghĩ đến, sáng Thật hôm h đến, n sau, nhà bọn hắn lại đến rồi một cái không tưởng tượng được người. Người đàn ông n lại rồi cái được một à đi vào bọn hắn trước cửa nhà của lúc lý chính dương còn có một chút trong váng nhìn t h o á n g qua là cái này lâm tú có phải trong nhà người trung niên này nam nhân nhìn hơn bốn mươi tuổi cười ha hả hỏi hắn ngươi tìm lâm tú có chuyện gì lý chính dương thì không trả lời có phải hay không mà là hỏi ngược lại hắn một câu ta là lâm tú cứu cứu a ta là hắn nhị cứu cứu lâm tú cứu cứu lý chính dương lần này thật sự ngây ngẩn cả người kỳ thực bọn hắn trước đó thảo luận qua vấn đề này lâm tú nhà bà ngoại trên cơ bản cùng bọn hắn không có tới hướng mặc dù không lui tới nhưng xác thực tồn tại thật không nghĩ đến sẽ ở thời điểm này đến n g ư ơ i nhất định chính là lý chính dương đúng không ta gọi chú y người tới còn vươn tay muốn cùng lý chính dương nắm tay nhưng vào lúc này sau lưng lâm tú cùng lâm a i đi ra khi thấy nam nhân ở trước mắt thời x ư n g sốt một chút lâm tú l â mai chu á c ngươi k ô n g b i thúc ư ờ i ha hạ đúng không có chuyện gì nói thẳng chúng ta bên này bệ bộn nhiều việc không dành làm cái khác này không có chuyện gì qua tết nha ta đến thăm người thân ta chu huy cười ha ha một tiếng thăm người thân lâm tú dường như đã hiểu cái gì đi về phía trước một bước lúc này mới nhỏ giọng mở miệng nhị cứu cứu thực sự ngại quá cái đó hồi nhà chúng ta đi thôi nói xong nàng đúng lâm mai đưa mắt liếc ra ý qua một cái lâm mai phản ứng ngay lập tức đi theo nàng cùng nhau hướng bên quê cũ quá khứ chu huy sửng sốt một chút cuối cùng c h ỉ có thể đi theo đám bọn hắn cùng đi chẳng qua sau lưng lâm hoan thì chuẩn bị đến đây anh rể ta trước đi qua nhìn một chút lâm hoan nói một câu sau đó vội vàng thì đi theo đi qua chẳng qua lâm nguyện cùng lâm linh hai người do dự một chút cũng chưa đi tại nơi này hảo hảo đợi lý chính dương suy nghĩ một chút dặn dò hai tiểu g i a hỏa này thì tại chính mình trong nhà đợi đi theo thì cùng đi lúc này chu huy đi theo hai cái cháu gái sau lưng vừa đi còn một bên lạnh lại đây không phải là nhà các ngươi sao làm sao còn chạy đến này nhà cũ trong lúc này hắn thao thao bất tuyệt dường như rất khó chịu nhị cứu cứu từ lúc cha mẹ ta sau khi qua đ ờ i đều không có lại đến qua chúng ta trong nhà đúng chúng ta tình huống trong nhà không hiểu rõ đó là chúng ta nhà của anh rể cùng chúng ta không có bất cứ quan hệ nào chúng ta chẳng qua là tạm mượn tại hắn trong nhà mà thôi lâm tú lên tiếng chu h u nghe xong sắc mặt có chút lúng nhìn không ra cô cháu ngoại này năng lực nhìn nhu nhu nhược nhược tính cách thì không cần thế nhưng mà nói chuyện thế nhưng mang theo gai à. những lời này đơn giản tức là từ lúc bội bội chết về sau liền không có lại quan tâm bọn hắn này một nhà mà thôi không bao lâu cuối cùng về tới nhà bọn hắn kỳ thực bọn hắn quê c ũ mặc dù nói một t h ằ n g đều không có người ở lại nhưng hai tỷ bội thỉnh thoảng cũng sẽ quét dọn một chút với lại trong viện nhiều khi còn phải thả cá đâu sở dĩ một mực cũng còn bảo tồn rất tốt đến bên ấy sau đó lâm hai bưng ghế ra đây cho chu huy ngồi giữa trưa tại chúng ta trong nhà ăn cơm đi ta cùng nhị tỷ đi làm cơm ngươi đang nơi này ngồi một lúc Các n g ư ơ i làm phiền phái như vậy làm cái gì đi chỗ đó nhà mới ngồi một chút tốt bao nhiêu a làm sao còn chạy trong lúc này các ngươi chính là quá sinh phân đây không phải là các ngươi anh rể sao ta thế nhưng đều nghe nói hắn thì coi các ngươi là thành mội mội nhìn xem vậy chúng ta ở bên kia không thật tốt sao ngươi còn chạy về đến tới nơi này làm gì chu huy lại tại chỗ nào nhứ nhứ lại nhảy nói nhưng hai tỷ m ộ i ai đều không có mở miệng nói chuyện nhưng vào lúc này lý chính dương mang theo lâm hoan đến đây chu thúc ta đến cùng ngươi tâm sự lý chính dương nợ nụ cười mấy đứa bé tuổi còn nhỏ có thể không hẳn sẽ nói chuyện p i ế m ngươi đừng thấy lạ trước a mặt lâm ai nghe được sau đó nhấn mày dường như muốn nói điều gì lý chính dương lại nợ nụ cười vượt lên trước mở miệng nói ta cũng rất muốn gọi nhưng mà lâm thúy này không chạy sao hai chúng ta trong lúc đó cái quái gì thế đều không có ta nếu kêu một tiếng nhị cứu cứu thì có vẻ mà muội bọn hắn gọi ta một tiếng anh rể cũng là bởi vì cho ta mặt m ũ i nhưng ta muốn bảo ngươi thì có vẻ vô cùng mà ạ muội cho nên ta thì không gọi một tiếng này n h ị cứu cứu lý chính dương thế nhưng cá i nhân tinh đoán cũng đoán được người nam nhân trước mắt này đến muốn làm gì hắn làm nhưng sẽ không mắc lửa cho nên ngoài cười nhưng trong không cười liền đem những lời này nói móc trở về chu uy ăn thua thì ngầm chỉ có thể làm cười một tiếng các ngươi thì thật là ngươi nói thì mấy người tỉ mội tại trong nhà này ngày lễ ngày tết cũng sẽ không tới xem một chút ngoại công cứu cứu mợ các ngươi là thật không có coi chúng ta là thân thể ta chu huy nói không lại lý chính dương lại bắt đầu đi chọn lâm hoan tật xấu của bọn họ lâm hoan có chút khẩn trương rốt cuộc tuổi tác lại không lớn nơi nào sẽ ứng đối những lời này lâm ai nguyên bản đang làm việc lúc này nghe xong sau đó đi ra ngay lập tức mở miệng nói nhị cứu cứu nói cũng đúng bất quá chúng ta này mấy tỷ mỗi trước đó thời gian đều khó mà qua xuống dưới chúng ta nếu đi tìm ông ngoại bà ngoại nhà cậu còn cho là chúng ta là muốn đi lấy ăn đây này kia thật không có ý tứ t r u n g quanh hơi đỏ mặt câu này câu đều giống như đâm trái tim của hán tử nói trắng ra phía sau hai nhà bọn họ không đi đơn giản chính là cảm thấy này một nhà đều là nữ hải với lại đều là gả ra ngoài nữ nhi sinh ra tới hải tử không có quan hệ gì với bọn họ cho nên không có ở quản những hải tử này nhưng để bọn hắn không ngờ rằng là cái gia đình này lại còn trở về từ c i chết lâm ai lời này của ngươi thì không đúng đem lời nói như thế xa lạ làm cái gì là thân nhân vậy liền vĩnh viễn cũng là thân nhân a bất kể như thế nào đều là thân nhân ngươi không biết ngươi ông ngoại bà ngoại luôn lẩm bẩm các ngươi đâu đúng vậy vậy chúng ta hôm nào có thời gian đi xem ông ngoại bà ngoại chẳng qua cũng không biết có thời gian hay không ta ngày này thiên bận rộn còn sống mang hải tử bình thường thời gian lại phải đi, đi học nơi nào có những thời giờ này lâm ai cũng là một người thông minh trước tiên đem chính mình khó khăn nói ra với lại nàng hình như nói rất đúng khó khăn kỳ thực cũng chưa hẳn không có chỉ trích đối phương ý tứ chu uy nín vô cùng vất vả dù nói thế nào hắn đều là cứu cứu kỳ thực hắn lần này là đánh lúc đầu tới bằng không làm sao có khả năng chỉ có một mình hắn tới đây chứ chủ yếu là hiện tại lý chính dương tại bọn hắn trên c h ấ n danh khí rất lớn rất nhiều người cho dù là trên c h ấ n đều biết lý chính dương tên tuổi xây một cái nhà gạch đỏ không nói còn có một cái thuyền cá lớn với lại tất cả thôn cũng được lợi mình thời gian trôi qua phong sinh thùy khởi nay không thực tế nhịn không được dậy rồi tâm tư chạy tới xem một chút không ngờ rằng lý chính dương ngược lại không nói gì thế nhưng chính mình hai cái cháu gái ngược lại là có vẻ khắp nơi không giống đại chúng lại nói chuyện kẹp thương đeo gậy làm hắn người trung niên này cũng nhịn không nổi nhưng ngươi muốn phát tác lại cảm thấy không như chuyện bởi vì người ta cũng không có nói rõ bây giờ không phải là điều kiện rất tốt sao ta nhìn xem các ngươi mở miệng một tiếng anh rể này tiểu lý với các ngươi nên vẫn rất tốt ta các ngươi hồi ông ngoại bà ngoại trong nhà xem xét không phải chuyện rất bình thường sao ta tin tưởng tiểu lý khẳng định thì vui lòng làm như thế chú ý bất đắc dĩ chỉ có thể lái như vậy k h u anh rể hắn mỗi ngày muốn làm làm ăn vốn là đã bề bộn nhiều việc nào có ở không cùng chúng ta chơi loại vật này thật không nghĩ đến lâm ai lại lắc đầu chúng ta tại nơi này vì sự tình các loại phiền phức anh rể đã vô cùng ngại quá loại chuyện nhỏ nhặt này thì không cần làm phiền ta tỷ phu nói xong lâm ai dường như không hứng thú lại nói với hắn số dưới mà là đi vào trong phòng bếp giúp lâm tú nấu cơm đi chu uy trong lòng không khỏi có chút nổi giận luôn cảm giác chính mình lần này đến nhường hai cái cháu gái coi thường đến u ố n g thủy lý chính dương nợ nụ cười bình thường không nhìn ra này hai tỷ bội còn có nói móc người công phu hiện tại xem xét phát hiện công phu còn không nhẹ đấy Điều lý hiện tại chính n g phát dương hơi cười một chút ta là cái này buôn bán nhỏ làm không được bao lớn ở đâu là buôn bán nhỏ a ta nhìn xem ngươi trong nhà mới xây nhà lại có xe ba bánh lại có cái đó kêu cái gì xe điện nhỏ chúng ta trên trấn cũng không có chứ ngươi này thật là giỏi a Ta đều lý à cho chiếc hai mượn tám giang đến. đại xe đạp l chính dương một t i ế nhìn g k hắn ậ n nói lời của h thâm trầm ở bên cạnh thăm dò chính mình không chút do dự liền mở miệng phản bác ta thân thích của mình thì đưa nhà ta cô cô cùng ta thuốc bá phụ bọn hắn ta cũng đưa một cỗ xe ba bánh về phần minh thuốc bọn hắn cùng ta là bạn thôn nhân nhưng kỳ thật cũng là thân thích ta kêu hắn một t i ế n g thức bọn hắn thì giúp ta làm việc đưa bọn hắn đổ v ậ t hợp tình hợp lý tiểu lý a ngươi còn trẻ rất nhiều chuyện ngươi không biết này thân thích như thế nào đi nữa đều là thân thích nhưng mà người không phận sự này vĩnh viễn cũng là người rảnh rỗi ngươi thực sự quá trẻ tuổi không biết những người này tâm nhãn rất dễ dàng thượng nhân g i a s ả n bị lừa ngươi nói như ngươi làm ăn không có một cái nào người một nhà ở bên cạnh nhìn sao được đúng vậy a ta cũng cảm thấy phải có chính mình chu y đại h ỉ ngay lập tức muốn nói chuyện tiến cử lên chính mình thật không nghĩ đến lý chính dương lại ngay lập tức chuyển hướng một câu cho nên ta đều là gọi ta cô cô cùng ta bá phủ cùng nhau giúp làm chuyện như vậy ta có thể tỉnh rất nhiều chuyện chu huy một chút giới ở bên kia cũng không biết sao nói tiếp hắn là phát hiện cái này gọi lý chính dương quả nhiên không hổ là người làm ăn nói chuyện làm việc cũng vô cùng có tiếng tối chính mình căn bản thì không phải đối thủ của người ta chẳng qua có câu nói ta phải nói cho ngươi nghe ngươi không muốn ghét bỏ ta nói lý chính dương mở miệng lần nữa không sao ta ngươi nói cứ việc nói chúng ta là thân thích nhà có cái gì không thể nói đâu đúng thế các ngươi thế nhưng thân thích nếu là thân thích như vậy vốn nên là đi thêm gần một ít nhưng mà các người đúng này nằm cái cháu gái là thực sự không coi trọng a lâu như vậy đến nay lại không ai tới xem một chút hắn càng không có người quan tâm một chút n à n g nhóm ta cái này là ngoại nhân cũng liền nói như vậy một câu ngươi chớ để ở trong lòng chính là nếu như nói trước đó đều là nói bóng nói gió như vậy lý chính dương câu này coi như càng trực tiếp trực tiếp đâm trái tim của hắn chu uy sắc mặt đỏ lên đột nhiên vô bàn một cái lại không có cách nào nhịn họ lý lời này của ngươi là có ý gì chọn của ta lý đúng hay không chu thúc không cần tức giận như thế chúng ta bất quá chỉ là luận sự mà thôi làm gì kích động như vậy a lý chính dương bất động như núi chương 430, t r i ệ u khang hồi thôn chương 430, t r i ệ u khang hồi thôn bên trong lâm tú cùng lâm mai đều nghe được thậm chí lâm mai vô thức muốn chạy ra đây nhưng mà lâm tú một phát bắt được nàng lắc đầu ra hiệu nàng không cần đi ra hai người bọn họ không tốt ra đây nhưng mà phía ngoài lâm hoan giật mình nhìn thấy nhị cứu cứu như thế nói với lý chính dương lời nói trong lòng lại có chút tức giận nhị cứu cứu ta anh rể lại không có nói sai các người vốn là không có quan tâm qua chúng ta nếu không phải ta anh rể đến đem chúng ta nuôi đi lên chúng ta nói không chừng đã sống, chết, có thể hay không sống sót cũng là một cái vấn đề lâm hoan ngươi còn coi ta là thành ngươi nhị cứu cứu sao chu huy tại sự thực trước mặt không thể cãi lại chỉ có thể nâng lên bối phận đến rồi ép đối phương chu thúc không cần kích động như vậy kỳ thực chúng ta cũng là luận sự nói một chút mà thôi lại nói ngươi này nhị cứu cứu thân phận ép tới qua bọn hắn có thể ép không qua ta nha lý chính dương cười ha ha bị lý chính dương này nhìn mềm mại kỳ thực cứng rắn như sắt thép một nói móc chu huy sắc mặt trở nên càng phát ra khó nhìn lên tới cảm giác trong l ò n g n g ư ợ c n ẹ n lấy một hơi được à ta hảo ý đến nơi này tới tham đán các người không ngờ rằng các ngươi lại thái độ đối ta dạng này các ngươi ngay cả làm v ã n bối cấp bậc lễ nghĩa đều không có làm được tối hôm qua chu huy đứng lên lại quay đầu theo trong viện đi ra chu thúc ngươi có ở đó hay không nơi này ăn một bữa cơm ăn cái rắm không ăn chu huy mắng một tiếng đã vội vàng từ bên này rời khỏi cưới lên xe đạp hai tám đại giang đi rồi nhị tỷ tam tỷ không cần làm cơm nhị cứu cứu đã đi rồi lâm hoan cao h ứ n g tiến đến nói cho hai cái tỷ tỷ lâm tú cùng lâm mai kỳ thực tại trong phòng bếp đã nghe được hai người lúc này đi ra nhìn lý chính dương anh rể đa tạ ngươi lâm tú lên tiếng nói cảm ơn cảm ơn ta làm gì hắn coi người khác là kẻ ngốc nhìn xem lâu như vậy đều không có người qua tới tìm các ngươi chiếu cố một chút các ngươi này thời điểm này đi tới khẳng định không có ý tốt ta còn không biết ý nghĩ của các ngươi đâu phiền cũng phiền chết hắn ba tỷ m ộ i tất cả đều nợ nụ cười bọn hắn cũng quá không biết xấu hổ chính là nhìn thấy anh rể kiếm tiền mới cố ý đến làm thân thích anh rể nếu bọn hắn lại tới tìm ngươi ngươi cũng không dùng phản ứng bọn hắn như thế nào đi nữa thì phản không đến trên người ngươi đến lâm ai là dễ dàng nhất đem lời trong lòng mình nói ra tới người lúc này còn trợn mắt nhìn cái con mắt có chút khó chịu nói đúng vậy à anh rể có thể nghìn b ạ n lần không thể vì chúng ta quan hệ đem ngươi cho liên lụy đến liên lụy không đến ta lại nói nắm b ó p hắn còn không phải vài phút sự việc bên trong cắt gọn thức ăn đúng hay không chúng ta về nhà làm đi khác tại nơi này t ỷ mội ba cái vui vẻ trong nhà cắt gọn thái cầm lại đến nhà của lý chính dương trong nhìn bọn hắn ba t ỷ mội ở bên trong nấu cơm dáng vẻ lý chính dương không khỏi nợ nụ cười vừa mới đem nhị c ứ u c ứ u dẫn tới bên ấy đến liền hiểu rõ này mấy t ỷ m ộ i ý tứ thì hoàn toàn không muốn cùng loại người này cũng có tiếp xúc cho nên lý chính dương tự nhiên rất phối hợp nên nói cứ nói cái kia nói móc thì nói móc. không phải sao tùy tiện đem nhị cứu cứu ép buộc đi rồi về phần tiếp xuống có thể hay không lần nữa chuyện gì phát sinh lý chính dương căn bản cũng không lo lắng dù sao chính mình lại không làm sai những người này nguyên bản đã chạy tới thì không có ý tốt đầu năm ngày này triệu khang về tới trong thôn lý chính dương hiểu rõ hắn sau khi trở về cố ý mua điếu thuốc cùng để bình rượu quá khứ hắn ở nhà nhìn hắn quá khứ xem xét triệu khang đang rửa hắn chiếc xe kia t r u n g quanh dùng khăn lau một vòng vốn là xe mới nhưng mà t r u n g quanh đường không dễ đi đã làm cho lầy lội không chịu nổi bây giờ bị hắn như thế vừa va một cái phát hiện chiếc xe hơi này mới tinh như sáng phát ra sáng bóng thì cùng mới giống nhau lao gia tử ngài xe này làm thật là tốt ta cảm giác chính là mới lý chính dương tiến lên mở miệng cười lao gia tử nhìn thấy hắn sau đó nhãn tình sáng lên nhưng rất mau nhìn đến trong tay hắn xách thứ gì đó ngươi sao khách khí như vậy đâu sang đây xem ta liền đến nhìn ta thôi lại mua cho ta đồ vật không sao dù sao vừa mới qua hết năm ta luôn không khả năng chống không lúc đến tìm ngươi đi này như cái gì lời nói nói xong lý chính dương đem đồ vật đặt ở bên trong lúc này mới ngồi xuống hỏi hắn làm sao trở về sớm như vậy chúng ta không có nhanh như vậy khởi công ta nhìn xem minh thúc còn đang ở hì hục hì hục thăm người thân đâu có chút thời gian muốn đi tại trong nhà nhàn rỗi nhàm chán triệu khang lắc đầu lý chính dương khoảng năng lực đoán được hơn phân nửa là cùng trong nhà quan hệ không được tốt hắn cũng liền tương đối ít đợi tại trong nhà hay là vội vàng quay về làm việc dù là không làm việc ở chỗ này một người tự do tự tại thì dễ chịu một ít lao ra tử trong nhà còn tốt đó chứ lý chính dương suy nghĩ một chút hỏi hắn một câu rất tốt triệu khang gật đầu sau khi suy nghĩ một chút do dự một chút chính dương năm nay chúng ta nơi này còn cần nhận người sao lý chính dương trong lòng hơi động cười lấy trả lời nói muốn chiêu triệu khang trên mặt thoáng hiện vẻ vui mừng nhưng rất nhanh lại muốn nói lại thôi lao gia tử chúng ta đều là quen thuộc như vậy người có chuyện có thể nói thẳng không cần che giấu lý chính dương nhẹ nhàng mở miệng ta đang nghĩ nếu ngươi nhận người lời nói ta có thể hay không xin ngươi g i ú p một chuyện có thể hay không để cho ta đem con ta mang đến trong lúc này cùng nhau làm việc tại lý chính dương cổ vũ phía dưới triệu khang cuối cùng nói ra chính mình suy nghĩ chân thật con trai của ngươi đánh qua ngư sao lý chính dương một chút cũng không kỳ lạ Khi trước kia hai người bọn họ còn chưa kết hôn lúc ta mang theo bọn hắn ra biển đánh quan ngư chẳng qua đó là rất lâu sự tỉnh trước kia phía sau không phải chúng ta tất cả trên trấn đánh cá bán không ra giá bao nhiêu tiền cũng không đánh bọn hắn tự nhiên cũng bỏ đi triệu khang giải thích có thể nha là mấy cái nhi tử đến lý chính dương hỏi hắn triệu khang không ngờ rằng lý chính dương đáp ứng sảng khoái như vậy sửng sốt một chút năng lực hai cái cùng nhau qua tới sao có thể à hai cái đến cũng được dù sao năm nay ta còn có một cái thuyền lớn muốn đi qua thuyền lớn đúng chính là thuyền lớn lý chính dương mang trên mặt nụ cười hiện tại còn lần nữa giải thích một chút hẳn là sẽ tại bảy trăm tấn tà h ư u kia thật đúng là thuyền lớn triệu khang nghe xong cường điệu lượng ngay lập tức ngồi dậy kinh hãi nhìn hắn ngươi chừng nào thì định năm trước thì định tốt chẳng qua còn một lần nữa đổi mới một chút có thể còn phải thời gian mấy tháng dù sao thuyền là đã làm xong chúng ta chậm d ã i trở là được rồi đã có cái này thuyền lớn vậy chúng ta khẳng định được chiêu thuyền viên a cho nên ngươi có thể để cho bọn họ chạy tới chẳng qua trước tiên có thể mang cho ta nhìn một chút ta cùng bọn hắn tâm sự xác định rõ sau đó chúng ta lại nói triệu khang trong lúc nhất thời trăm mối cảm xúc ngổn ngang cũng không biết muốn nói với lý chính dương cái gì lao gia tử chúng ta đều là quen thuộc như vậy người rất nói nhiều đều không cần nói dù sao ngươi đem người mang tới ta xem trước một chút chúng ta mọi người sống qua ngày nha không phải liền là muốn đem thời gian qua được không nói không chừng cũng đúng thế thật ngươi cùng quan hệ bọn hắn khôi phục mấu chốt một bước ta có thể giúp đỡ liền rút lại nói ta bên này thì xác thực cần người cho nên yên tâm đi chương bốn trăm ba mươi mốt giới thiệu nhi tử chương bốn trăm ba mươi mốt giới thiệu nhi tử lý chính dương lời này thế nhưng các mặt cũng suy xét đến rất hợp tâm ý của hắn nhường trước mắt lao ra t ử trong lòng rất nhiều cảm khái xem xét cái gọi là có đảm nhận người là cái này a có mấy người có thể làm đến như hắn bộ dáng này quả thực thì không thể tưởng tượng nổi tốt ngươi nói như vậy ta buổi chiều liền trở về để bọn hắn ngày mai đến ngươi thấy thế nào có thể a nếu xác định nếu có thể ngày mai sang đây xem một lúc sau là có thể chính thức đi làm triệu khang cuối cùng chấn an cười lão r a tự vậy ta liền đi về trước n g ư ờ i đem bọn hắn lĩnh đến sau đó trực tiếp lĩnh đến ta trong nhà đến ta cùng bọn hắn tâm sự là được rồi Tốt. mắt thấy lý chính dương từ bên này rời khỏi lão gia t ử triệt để thở phào nhẹ nhõm trong lúc nhất thời thiên nôn văn ngữ ở thời điểm này cuối cùng thu sạch hồi không biết nên làm sao biểu đạt người ta ố t cuối cùng hắn chỉ có thể cho ra một cái đánh giá như vậy đúng vậy a thật là một người tốt chẳng qua lý chính dương vừa đi hắn rốt cuộc vô tâm thu thập chính mình nhà mà là sau khi suy nghĩ một chút cấy lên xe ba bánh liều mạng hướng trong nhà đạp về đến trong nhà sau đó thì có người chào hỏi hắn lao triệu tại sao lại chạy về đến rồi không biết ta hắn không phải nói rất sớm đã khai công sao sao hôm nay đi lại hôm nay quay về mọi người mơ mơ màng màng khó hiểu triệu khang vội vàng về tới chính mình trong nhà tiếp lấy lại đi tới con trai lớn trong nhà cha lúc này con trai lớn chính trong nhà nhìn thấy phụ thân đến ngay lập tức đứng lên nhiệt tình chào hỏi hắn đem ngươi nhị đệ kêu đến có chuyện gì muốn theo các ngươi trò chuyện một chút lập tức tới ngay triệu khang quẳng xuống những lời này quay người liền trở về triệu tiểu sinh sững sờ nhìn bóng lưng của cha cảm giác phụ thân lần này quay về g i ư ờ n g như có chuyện rất trọng yếu nói với chính mình bằng không tuyệt đối không thể nào vội vàng đến rồi lại đi không bao lâu triệu tiểu sinh mang theo đệ đệ triệu tiểu xuyên hai người cùng đi đến phụ thân trước mặt triệu khang đã qua tuổi bảy mươi này hai nhi tử bên trong triệu tiểu sinh thì gần năm mươi tuổi đều đã làm ra ra tiểu nhân đâu còn đang suy nghĩ nhìn cho nhi tử cưới la bà cũng có thể nhanh làm ra ra này không đang là cưới nhi chuyện của vợ phát sầu ngươi nói cha con bọn họ quan hệ rất kém cõi kỳ thực cũng không trở thành rất kém cõi chẳng qua vì hai bên cũng có la bà quan hệ khẳng định không bằng、so trước đó. nhưng tổng thể mà nói chính là phụ tử trong lòng cảm giác có chút cách cứng có ngăn cách cho nên đi không gần những năm này ta biết mọi người trong nhà cũng không dễ dàng ta theo trẻ tuổi đến hiện tại cũng là như thế cái tính tình vợ của các ngươi oán ta thì hiểu rõ ta cũng không nói cái gì nhà chúng ta đình chính là như thế cái gia đình thời đại này mọi người cũng không sai bệt lắm năng lực của ta thì cứ như vậy không giúp được các ngươi quá nhiều hai đứa con trai xấu hổ mà túi t h ấ p đầu thật muốn nói cha hắn đã đã giúp bọn hắn rất nhiều bận rộn ngươi nói triệu khang ở tại nơi này nhà cũ t r o n g không muốn cùng bọn hắn ở cùng nhau thật sự cho rằng là phụ tử quan hệ rất kém cỏi rất kém cỏi loại đ ó à. kỳ thực phụ tử ba người trong lòng rõ ràng phụ thân là không muốn tăng thêm bọn hắn g á n h vác cảm thấy mình già rồi là vương hữu cho nên không muốn cùng bọn hắn ở cùng nhau còn có nguyên nhân chính là mọi người đều là thành g i a lập nghiệp người cũng sợ vợ con của bọn hắn sẽ thêm nói chuyện t i ế m trên đời này làm cha cái nào không phải như vậy tâm lý a không đúng lý chính dương phụ thân sẽ không như thế m ớ n hắn rất đơn thuần đơn thuần chỉ nghĩ n g à y từ phân phê hôm nay sau khi trở về ta cùng chính dương bên ấy nói một lần hỏi hắn qua hết năm có tuyển người không hắn nói với ta nhận người đúng là ta hỏi các ngươi đi được hay không hắn cũng đã nói được cho nên ta quay về chính là nói với các ngươi một chút các ngươi có hứng thú hay không đi hắn nơi đó làm việc nếu hứng thú ngày mai ta mang theo các ngươi cùng đi chúng ta liền đem sự việc quyết định đến đợi đến lúc khởi công ngươi trực tiếp tới đi làm là được rồi hai người trợn mắt há h ố c m ồm a thật sự được không giọng triệu tiểu sinh cũng có chút run dày được hắn chuyện đã đáp ứng sẽ không thay đổi quẻ. hắn người nào ta rất rõ ràng chỉ cần các ngươi năng lực vào được mắt của hắn có thể được chẳng qua nếu như các ngươi cùng hắn nói chuyện phiếm sau đó hắn cho là các ngươi không được vậy liền không có lời nói rằng vậy ngươi cảm giác phải chúng ta có thể vào pháp nhãn của hắn sao triệu tiểu xuyên trầm m ặ t một hồi mới hỏi một câu lời nói ta đây nào biết được đi dù sao ta chỉ biết là người ta chính dương là phi thường chú trọng người chỉ cần là cái đứng đắn sống qua ngày người hắn cũng sẽ không c ố phụ thì nhìn xem các người đứng đắn hay không hai đứa con trai thở phào nhẹ nhõm chúng ta đứng đắn không đứng đắn n g à i không rõ ràng lắm triệu tiểu xuyên thì thở phào nhẹ nhõm mở miệng cười ta hiểu rõ có làm được cái gì à ngươi được để người ta chính dương thấy vừa mắt mới được đây là người ta việc buôn bán của mình khẳng định được chính hắn đến quyết định ta không có tư cách tại nơi này nói này nói kia hiểu chưa hai đứa con trai ổ một tiếng đồng thời cũng là vẻ mặt chờ mong tiền lương thế nào a triệu hiểu sinh lại cùng hỏi một câu gấp cái gì triệu khang cho mình đốt điếu thuốc chia tay rồi một điếu thuốc vòng mới mở miệng nói tiền lương tình huống ta so với các ngươi rõ ràng hơn nhưng mà người ta chưa nói ta cũng liền không hỏi yên tâm so với n g ư ờ i đang trong nhà không biết tốt bao nhiêu so với cái kia làm b u ồ n bán nhỏ thì không biết tốt bao nhiêu không sao ta thì tùy tiện hỏi một chút vậy là được rồi vậy chúng ta ngày mai liền đi chuẩn bị một chút ngày mai ăn xong điểm tâm ta cưới xe tử mang bọn ngươi quá khứ hai đứa con trai đồng thời thở phào nhẹ nhõm cha vậy đ ợ i lát nữa đến ta trong nhà ăn cơm ngươi đừng tiếp tục từ chối triệu tiểu sinh đứng lên chẳng qua lập tức lại đối hắn mở miệng lần này triệu khang không có ở kiên trì mà là gật đầu huynh đệ theo hai cái từ bên này sau khi ra ngoài nhìn nhau s ư ơ n g sở sau đó mặt trên đều là vui vẻ ca ta liền nói cha làm sao có khả năng không thay chúng ta suy nghĩ đâu ngươi nhìn xem này không nghĩ rất chu đám à nếu chúng ta chân qua bên kia đi làm về sau thì không cần phát sầu ai nói không phải đâu nhìn xem cha năm trước cho tiền của chúng ta liền biết ở bên kia vẫn rất kiếm tiền đây là chuyện tốt một kiện à. vậy liền chuẩn bị một chút ta sáng sớm ngày mai điểm đi qua nhìn một chút sau khi trở về hai người này lại cùng riêng phần mình vợ nói một tiếng cái này hai người vợ cũng cao hứng không được hiện tại lý chính dương đại danh tại bọn hắn trên trấn mỗi cái thôn cũng chuyên r a không ít người đều biết hiểu rõ đây là một cái đại ló bản thứ hai thiên nhất thật sớm đến qua đ i ể m tâm triệu khang cởi ư lên xe ba bánh mang theo hai đứa con trai trực tiếp chạy nhà lý chính dương bên trong đi và bọn hắn tới lúc lý chính dương thì đến qua điệp tâm đang bên ngoài tản bộ chẳng qua không bao lâu lâm linh nệm b ư ớ c cái tiểu đoàn chân đã chạy tới tìm hắn anh rể anh rể triệu ra ra mang theo hắn hai đứa con trai qua tới tìm ngươi nói có chuyện trọng yếu muốn nói với ngươi ngươi mau về nhà đi thôi lý chính dương a xong một chút hiểu rõ triệu khang là đem hai đứa con trai linh đến đây thế là về tới trong nhà vào trong xem xét phát hiện triệu khang mang theo hai cái ở giữa người ngồi ở trong sân chờ mình vừa nhìn thấy lý chính dương đi sau khi đi vào triệu tiểu sinh hai huynh đệ cái vô thức đứng lên lao r a tử hai vị này đại thúc chính là con trai của ngài đúng không ta gọi lý chính dương đúng đây là ta con trai lớn triệu tiểu sinh đây là ta tiểu nhi tử triệu tiểu xuyên vị này chính là lý chính dương lão bản lý triệu khang ngay lập tức giới thiệu chương 432, t h u y ề n sửa chữa lại chương 432, t h u y ề n sửa chữa lại hai nhân mã trên thì kêu một tiếng l ã o b ả n triệu không không không Không cần khách khí như vậy gọi tên ta là được rồi lý chính dương cười lấy k h o á t k h o á t tay đem nước t r à đưa ra đi theo theo đuổi dậy rồi t r à hôm qua thiên lão gia tử đã nói với ta ta liền nói đem các ngươi mang tới ta xem một chút chúng ta hào hào trò chuyện một chút nếu nếu có thể chúng ta sau đó là có thể bắt đầu đi làm làm việc cho bọn hắn rót chén trà sau đó lý chính dương mới mở miệng cười cùng bọn hắn giải thích lão gia tử trước đó đã nói với ta nói các ngươi trước đó cũng là đi theo hắn đi ra hải đánh cá chẳng qua hẳn là nhiều năm rồi không có làm nhưng mà kiến thức cơ bản vẫn còn cũng biết rất nhiều thứ ta bên này vừa vặn mua một cái thử u lớn nên qua mấy tháng năng lực cầm trở về cho nên hiện tại ta phải nhận người tất nhiên lão gia tử để cử con của mình vậy ta khẳng định không thể tổn hại hắn mặt mũi này mặt mũi này ta còn là được cho lão gia tử tại chúng ta bên này làm việc thì giúp chúng ta rất nhiều một tay ta thì vô cùng cảm kích hắn lý chính dương nói với bọn họ một đồng lớn hai người bận bị cuốn quýt gật đầu lão gia t ử tuổi tác rất lớn sự việc nghị thật nhiều hơn nữa còn vô cùng chăm sóc các ngươi rốt cuộc làm cha làm mẹ cũng không sai bịt lắm nói đến đây đột nhiên phát hiện không thích hợp không đúng rồi ta con mẹ nó phụ thân không như vậy à phụ thân ta liền biết đi ngày từ phân cái khác cái gì hắn cũng không rõ ràng nghĩ đến nơi này hắn lắc đầu có chút bất đắc dĩ tỉnh táo lại sau đó hắn mới mở miệng tiếp tục nói ra lão gia t ử loại ý nghĩ này vô cùng đã hiểu vô cùng rõ ràng cho nên có thể giúp đỡ nhưng mà ta cũng phải tại nơi này nói với các ngươi một tiếng lại đến trong lúc này về sau làm việc liền phải tích cực một ít tối thiểu nhất cơ bản nhất sự việc phải làm tốt chính dương yên tâm đi huynh đệ chúng ta hai cái trước đó thì chạy qua thật lâu hải hiểu rõ những vật này muốn làm thế nào với lại chúng ta cũng không phải sẽ lười biếng người ta biết nhìn xem lão gia tử có thể nhìn ra được hắn như thế chịu khó người không thể nào sinh ra lười hải tử lý chính dương cười lấy gật đầu bất quá ta nói thì nói như thế nhà được nói rõ ràng với các ngươi về sau các ngươi ra biển đi theo minh thúc cùng lao gia tử này đều là các ngươi người quen biết về sau thì nhiều cùng bọn hắn học tập một chút vậy liền mùng mười chúng ta chính thức mở hải các người đến lúc đó có thể tới đi làm triệu tiểu xuyên hai huynh đệ cái đại hỷ không ngờ rằng vậy mà như thế đơn giản thì thông qua được thậm chí lý chính dương đều không có sao làm khó chính mình đa tạ chính dương chẳng qua còn có một chuyện chính là chúng ta tiền lương thế nào triệu tiểu sinh nói lời cảm tạ đồng thời lại hỏi một câu đem chuyện này đem quên đi tiền lương theo chúng ta bên này t i ể u chuẩn đến lý chính dương suy nghĩ một chút hiện tại kinh qua lúc trước hắn điều chỉnh sau tiền lương tựa bình thường tỷ như nói lưu châu hà hỉ bọn hắn nhân viên làm theo tháng đã điều chỉnh đến tám mươi khối tiền minh thúc là một trăm hai huynh đệ các ngươi hiện tại tiền lương là sáu mươi khối tiền ba tháng sau đó chuyển tới bảy mươi một tháng sáu mươi đồng ngược lại là so với bọn hắn tại trong nhà làm ruộng không biết tốt hơn bao nhiêu cho nên hai huynh đệ cái đ ạ i hỉ còn có vấn đề gì hay không lý chính dương nhìn bọn hắn một mắt không có ngược lại là triệu khang đứng ra lắc đầu hiện tại cũng đã rõ ràng ta nhường huynh đệ bọn họ hai cái trở về đến sơ cửu đến mùng mười sau đó chúng ta liền chính thức khởi công đến lúc đó ta sẽ dẫn nhìn hai người bọn họ hai người bọn họ thật muốn xảy ra chuyện gì ngươi tìm đến ta là được lý chính dương nợ nụ cười được kia cứ như vậy đi bên này triệu khang mang theo huynh đệ bọn họ hai cái ra đây này hai huynh đệ cái còn bị này to lớn tin vui bao phủ rất tự nhiên theo triệu khang đi ra ngoài hai người các ngươi hiện tại có thể đi về nhưng mà sơ c ử u các ngươi về được triệu khang đã ngừng lại bước chân nhìn hai đứa con trai mình ta biết rồi triệu tiểu sinh cười hắc hắc đi với ta ta ở cái chỗ kia ta đem chiếc xe để các ngươi lái trở về sau đó các ngươi tại sơ c ử u lái về nhớ kỹ xe ta là cho các ngươi lái trở về nhưng nhất định phải làm cho ta quay về cha ngươi này cứ yên tâm đi hiện tại chúng ta một nhà ba người đều ở nơi này làm việc xe này còn có chỗ đại dụng đâu khẳng định cho ngươi mở quay về triệu tiểu sinh đại hỷ được rồi vội vàng đi theo ta không bao lâu cha con bọn họ ba người đi tới triệu tiểu sinh chỗ ở đem xe lái lên chẳng qua triệu tiểu sinh nhìn thoáng qua nơi này nhịn không được mở miệng hỏi hắn cha ngươi chính là tại nơi này làm sao ta không tại nơi này ở nơi nào ở a thì điều kiện này còn khá tốt muốn đổi thành cùng địa phương khác cũng còn có chưa hẳn tốt như vậy chỗ ở đâu được rồi hai người các ngươi đi nhanh lên đi về sớm một chút sau đó sớm chút trở lại nhớ kỹ đây là chúng ta lần đầu giúp người ta làm việc Các ngươi nghìn vạn lần không thể tới chê nếu đến muộn đến lúc đó các ngươi cũng không cần tới làm chúng ta hiểu rõ chắc chắn sẽ không cho ngươi mất mặt ngươi liền chờ xem hai huynh đệ cái cười ha ha lúc này mới từ bên này rời khỏi triệu khang nhìn huynh đệ bọn họ hai cái rời đi đột nhiên thở dài một hơi hắn đã từng tuổi này có thể giúp đỡ nhi tử thì không sai biệt lam chính là nơi này ngươi nhường hắn lại nhiều giúp cái khác thì không giúp được về sau liền phải chính các ngươi cố gắng theo thời gian chuyển rời cái này năm thì cuối cùng sắp qua hết n à y này sơ cửu bọn hắn thì chuẩn bị chính thức bắt đầu đập thủ đến trưa triệu tiểu xuyên cùng triệu tiểu sinh hai huynh đệ cái đã tới trong thôn với lại phụ tử ba người cùng ở tại nơi này hay là cần đem chỗ nào thu thập một chút tại một ngày này lý chính dương cố ý xuyên về đến thế kỷ hai mươi mốt tìm được rồi phạm dũng l i ê n biết ngươi lễ mừng năm mới cái nào cũng không muốn đi phạm dũng nhìn thấy hắn đặc biệt vui vẻ lễ mừng năm mới ta đều không có tìm ngươi ngươi hiện tại qua hết năm rốt cuộc biết tới tìm ta tất cả mọi người lễ mừng năm mới quanh năm suốt tháng cũng công tác thật không dễ dàng lễ mừng năm mới chúng ta thì nghỉ ngơi một chút nha ta không có chuyện tìm ngươi làm gì chúc mừng năm mới phạm dũng ha, ha cười to chẳng qua cũng biết lý chính dương là cái hạng người gì ngay lập tức mời hắn ngồi xuống bắt đầu lắc lắc ly trả hút kể ngươi nghe một tiếng các n g ư ơ i cái kia thuyền quy hoạch đã làm ra hiện tại liền chờ ngươi đánh nhịp ngươi muốn tán thành nó cái này quy hoạch lập tức liền bắt đầu đọc thủ theo hắn nói trong vòng ba tháng nên không sai biệt lắm năng lực hoàn thành báo giá là bao nhiêu đến đây là hắn quy hoạch đồ còn có hắn báo giá phạm dũng sớm liền chuẩn bị tốt lấy ra bản vẽ cộng thêm lấy ra báo giá biểu lý chính dương nhìn một chút hắn đúng bản vẽ khẳng định nhìn xem không hiểu lắm dù sao những thứ này đổ vật vô cùng chuyên nghiệp nhưng nhìn một chút phía trên đồ vật làm thời biết đại khái cái đồ chơi này chứa vật gì thành thật mà nói nó phía trên kỳ thực có nhiều thứ đến thập niên tám mươi là không có cách nào dùng bởi vì này cần vệ tinh mạng lưới liên lạc nhưng hắn thì không cho rằng đây là tiền tiêu đồ phí dù sao chính mình ở chỗ này cũng được dùng một chút nha cho nên nhìn một chút sau đó hắn cuối cùng nhìn một chút tổng giá trị phát hiện tổng giá trị xác thực vẫn rất cao đến tám hơn sáu mươi vạn chương bốn trăm ba mươi ba lại nhận người chương bốn trăm ba mươi ba lại nhận người sau khi xem xong được hay không ngơi được cho cái âm thanh chúng ta mới biết được rốt cục được hay không làm được lời nói chúng ta tự nhiên là có thể bắt đầu độc thủ muốn là không được vậy chúng ta cũng liền không còn dạy vò chuyện này hoặc là ngươi có thể để cái ý kiến cụ thể muốn làm thế nào để bọn hắn sửa chính là đánh cá ta khẳng định so với hắn chuyên nghiệp nhưng nếu bàn về thiết kế làm những vật này khẳng định là hắn so với ta chuyên nghiệp được rồi thì không cần nhìn ngươi nói cho hắn biết một tiếng nhường hắn lập tức tới ngay chúng ta ký cái hợp đồng tựu i theo cái này thiết kế phương án đi phạm dũng ha ha cười to ngay lập tức đánh điện thoại nhường người bên kia đến không bao lâu hai người kia đã qua đến rồi không chỉ như thế còn mang theo cấp trên của bọn hắn đến đây là lão bản hồ bọn hắn giới thiệu cái đó ngốc đỉnh trung niên nam nhân xin chào lão bản hồ ngươi cho chúng ta nhìn xem báo giá còn có phía trên đồ vật ta đều đã nhìn qua tổng thể mà nói ta rất hài lòng cho nên cái khác chúng ta thì cũng không muốn nói nhiều tựu theo cái phương án này tới bất quá ta chuyện xấu nói trước ta ngươi sao làm cho ta thiết kế sao cho ta làm được trên thuyền đi r ố t cuộc tiền này ta thì công nhận ngươi thu nhiều tiền như vậy liền phải làm việc với lại phải làm chuyện tốt lão bản hồ không ngờ rằng lý chính dương sảng khoái như vậy ngay lập tức cầm tay hắn v ẻ mặt chân thành tha thiết lý tổng xin yên tâm chúng ta làm việc đều là giảng lương tâm giảng kỹ thuật tất nhiên dám đón ngại cái này đơn khẳng định là chúng ta có năng lực như vậy nếu không có năng lực như vậy chúng ta còn làm cái gì nha tốt ta tạm thời thì tin tưởng ngươi vậy chuyện này quyết định như vậy đi à sau đó có chuyện gì chúng ta lại nói lập tức khởi công nói là trong vòng ba tháng năng lực hoàn thành sao lúc này chúng ta cũng không thể nói một trăm phần trăm bảo đảm ba tháng có thể hoàn thành nhưng đây là mục tiêu của chúng ta bình thường mà nói là có thể làm tốt lão bản h ồ cũng không dám đem lời nói tuyệt được a t h u theo ngươi cái này đến lập tức động thủ tiếp xuống bọn hắn ký một cái hợp đồng lý chính dương cũng cho ba trăm vạn dự chi khoản lão bản hồ mang theo hai người thời điểm ra đi vẻ mặt cảm kích bọn hắn đi lần này bên trong thì yên tĩnh trở lại thì không ai quấy dày bọn hắn hay là ngươi lợi hại hiện tại chuyện này làm xong sau đó phải làm sao làm phạm dũng hỏi lý chính dương rất nhiều thứ có thể được ngươi giúp ta đi chằm chằm vào ta rốt cuộc lại lập tức phải bắt đầu dân thân vào đến đánh cá trong chuyện này đi không có nhiều thời gian như vậy tại nơi này cùng bọn hắn giày vỏ cho nên làm phiền ngươi tốn nhiều chút tâm tư lý chính dương sau khi suy nghĩ một chút lại căn dặn hắn cái này ngươi yên tâm thứ ú n g t bên này sau khi rời khỏi lý chính dương đi tới tiệm của mình kỳ thực bọn hắn cửa hàng mùng tám liền đã khai công vì thế lý chính dương còn bận rộn một quãng thời gian đem tất cả mọi thứ chuyển về tới đó mi đi hiện tại quá khứ xem xét phát hiện trong cửa hàng của mình thì vô cùng vượt lý tỷ bận tối mày tối mặt chẳng qua nhìn thấy hắn đến sau đó rất cao hứng tiến lên nên đón hắn chẳng qua nhìn một chút xác định không có vấn đề gì lý chính dương cũng liền nói với lý tỷ vài câu liền trở lại chờ hắn trở về tất cả thôn giống như là đã qua lễ mừng năm mới đoạn thời gian kia nhiệt liệt bầu không khí hiện tại là một loại khác bầu không khí đó chính là ma quyền sát trưởng chuẩn bị làm một vô lớn có thuyền thì là chuẩn bị cho tốt chính mình cái khác trang bị tỷ như nói bắt hải sản khi thủy triều rút thứ cần thiết dù sao trải qua năm ngoái một năm thu nhập mọi người coi như là thấy rõ đi theo lý chính dương tuyệt đối so với đi theo những người khác muốn tốt hơn nhiều ngươi mặc kệ là tự mình làm làm ăn đi mua thuyền đánh cá cũng tốt hay là đơn thuần bắt hải sản khi thủy triều rút cũng được chính là so với những người khác có tiền đồ hơn nhìn này thôn sinh cơ bừng bừng g á n g vẻ trên mặt của hắn tất cả đều là ý cười tổng thể mà nói hắn cảm giác rất tốt cũng đều hợp tình hợp lý thân làm hai cái người đến sau mặc dù tuổi tác không nhỏ nhưng mà triệu tiểu sinh cùng triệu tiểu xuyên hai huynh đệ cái đã bị phái đi kiểm tra thuyền trừ hắn ra còn có minh thuốc bọn hắn cũng đều tại lý chính dương đứng ở bên bờ nhìn một hồi mới lên thuyền cho bọn hắn mỗi người phát điếu thuốc mọi người thì cùng nhau ngồi ở kia bên cạnh nghỉ ngơi một chút nếu nếu không có gì ngoài ý muốn mà nói sau ba tháng chúng ta nơi này sẽ có mới thuyền đến lý chính dương chờ bọn hắn cũng đánh lên khói lúc này mới nói một câu nói những người khác tay run một cái tất cả đều nhìn hắn trọng lượng đại khái là bảy trăm tấn tà hưu coi như là thuyền lớn có cái này thuyền lớn sau đó về sau chúng ta có thể đi chỗ xa hơn bắt cá nói trắng ra đi nơi sâu trong nam hải cũng được bảy trăm tấn lần này minh thúc cũng tê đây quả thật là siêu cấp thuyền lớn đúng chính là bảy trăm tấn về sau chúng ta có thể dùng chiếc thuyền này đi đến chỗ xa hơn đến lúc đó mọi người nhưng phải chuẩn bị sẵn sàng mới được lớn như vậy thuyền vậy chúng ta thật tốt một ít người đâu quan g chỉ chúng ta này một đoàn đoàn đội người đã không đủ minh thúc có chút hưng phấn cái này rất giống hắn ở đây một cái công ty làm việc ban đầu cũng là cầm một chút tiền lương thật không nghĩ đến công ty phát triển càng ngày càng tốt ý chí chiến đấu của hắn đã hoàn toàn bị kích thích đến, đến rồi cho nên chúng ta muốn nhận người a lão ra từ hai đứa con trai đã đi và o nhưng quang hai người bọn họ khẳng định chưa đủ chúng ta còn phải tiếp tục nhận người đúng này thuyền lớn khẳng định là có thể người nói không sai phải tiếp tục nhận người lần này ngay cả luôn luôn cũng nghĩ thay lý chính dương tiết kiệm nhân công minh thúc gật đầu tỏ vẻ tán、thành. ngươi nói rất đúng có khả năng ba cái kia nguyện chi sau có bao lớn xác suất sẽ xuất hiện triệu khang nhìn lên tới còn có một chút lo lắng n h ữ n mày nhìn hắn một cái nên trên cơ bản vấn đề không lớn ba tháng chưa đủ vậy liền nửa năm mà. lý chính dương mở miệng cười kỳ thực hắn hiện tại lo lắng nhất chính là đến lúc đó thuyền làm xong chính mình lại không có cách nào cầm trở về đây mới là hắn thật sự lo lắng sự tính khác hắn ngược lại là không lo lắng chẳng qua chính như hắn nói như vậy thực sự muốn không được chính mình cùng lắm thịt h ì lại chỉ hoãn m ấ y tháng chứ sao dù sao người khẳng định là muốn chiêu với lại trước chiêu đến để bọn hắn làm quen một chút trên thuyền sự việc đến lúc đó mới có thể thật sự đem bọn hắn đầu nhập đến trên thuyền lớn đi còn có một cái chính là hiện tại lý chính dương kỳ thực có một loại khác ý nghĩ dù sao thuyền của mình ở chỗ này hiện tại nên muốn đổi thành hai ca hình thức chính là ban một xuống thuyền nghỉ ngơi một ngày dùng nhường ngoài ra ban một đi đánh cá như vậy mới có thể mức độ lớn nhất gìn giữ phía bên mình cá lấy được kéo dài ổn định cung ứng với lại tối đại hóa sử dụng lên thuyền đến rồi vậy ngươi nói chúng ta chiêu bao nhiêu người minh thúc noe muốn động công ty này lập tức liền muốn bay lên hắn là trong đó hạ tầm năng lực không cao hơn g sao chúng ta trước chiêu mười người đi lý chính dương sau khi suy nghĩ một chút mới mở miệng chúng ta như vậy a vừa muốn vào người đều là năm mươi khối tiền một tháng sau đó cho bọn hắn ba tháng thử việc chuyển chính thức sau đó thêm m ộ ư ơ i đồng chính là sáu mươi một tháng chương bốn trăm ba mươi b ố chiêu công náo nhiệt chương bốn trăm ba mươi b ố chiêu công náo nhiệt n à y tiền lương coi như rất cao cho nên minh thúc bọn hắn đều gật đầu chính dương ngươi muốn nhận người chúng ta bên này có thuyền lớn đến ta đương nhiên vui vẻ bất quá ta được nhắc nhở ngươi một chút muốn theo như thế đến ngươi nhưng phải không ít tiền hoa ra ngoài đâu ngươi xác định chúng ta đính đến lên sao triệu khang cao mày hỏi hắn đây là tự nhiên nếu chúng ta chịu không được ta cũng sẽ không nhận người các ngươi cứ yên tâm đi chuyện này trong lòng ta đã có đếm ta biết phải làm sao các ngươi phối hợp ta là được rồi mau đem người chiêu đủ đem bọn hắn cho luyện tập tốt trong khoảng thời gian này ta nhìn xem các ngươi sẽ không cần làm khác chủ yếu là đem người cho chuẩn bị cho tốt là được rồi chiêu k ê u người là ngươi đi chiêu vẫn là chúng ta đến chiêu minh thúc nhìn hắn một cái hình như ai cũng không kém bao nhiêu đâu lý chính dương sau khi suy nghĩ một chút v nha.、so、đi. Đi lý chính dương suy nghĩ một chút chẳng qua các ngươi ngày mai liền phải ra biển đánh cá ngươi hiện tại đến giúp ta pha trộn chuyện này hình như có chút không thỏa đáng đi không sao nhường hắn đi Ta tại tử chút do dự đem trọng trách này nhận lấy, ta ở chỗ này hoàn toàn không sao hết, ta mang theo Lao ra sao nơi rồi. này không này nhận này hoàn không mang là lấy, được đem chỗ do dự ở bởi ọ n hắn biển đánh cá, ngươi trong nhà đem việc này xong là được. Có thể. Lý Chính Dương nghĩ cũng phải, to, định như thể. phải, ha ha thì thế. ra b tại việc cười đem được. cá, các Có cứ to, quyết là vậy Lý vì chuyện này ngày thứ hai ra biển cũng chỉ có triệu khang dẫn đội những người khác ngược lại là không có đi đặc biệt lý chính dương cùng mình thúc hai người lưu lại chẳng qua lưu lại sau đó bọn hắn thì lập tức muốn đi công chuyện tỉ như nói nhận người phương thức tốt nhất chính là đi trong thôn, tìm thấy lâm nước, dùng trong thôn phát sóng hướng toàn thôn phát sóng một chút không bao lâu d i ọ n lý chính dương thì ra hiện tại phát sóng các vị hương thân phụ lão ta là lý chính dương mượn trong thôn phát sóng cùng mọi người nói một chút hiện tại đội thuyền của ta cần khuyết trương chiêu chào mừng các vị hứng thú có thể đến ta trong nhà đến phỏng vấn thuyền viên đặc biệt có kinh nghiệm thuyền viên càng thêm chào mừng lại lặp lại nói hai lần sau đó lý chính dương lúc này mới đem phát sóng nốt sau đó nhìn một bên lâm đức mở miệng cười đưa thuốc làm phiền ngươi lâm đức cười lấy lắc đầu tò mò nhìn hắn ta biết ngươi hiện tại kiếm lời không ít tiền n ă ngoái cũng cho mọi người phát xe ba bánh cho nên ta có chút kỳ quái ngươi đây là năm nay chuẩn bị lại làm một vố lớn sau đúng thế khẳng định muốn làm một vô lớn theo hiện tại xem ra những người này không đủ cho nên ta phải lại c h i ê u mười người nếu là nhận người khẳng định là trong thôn chúng ta c h i ê u à, không thể nào chạy đến những địa phương khác đi có chuyện tốt được tìm xem người một nhà ngài nói có đúng hay không lâm đức ha ha cười to dùng sức gật đầu ngươi có ý nghĩ như vậy thì đặc biệt tốt ta cũng yên lòng thôi được cứ như vậy đi lý chính dương cười hắc hắc lúc này mới theo ủy ban thôn ra về đến nhà mình vừa mới về đến trong nhà liền thấy trong thôn không ít người đều hướng chính mình trong nhà tới mua thuyền mạo hiểm quá lớn hay là đi theo chính dương làm sự so sánh tốt một chút chẳng phải là nha ta cũng vậy ý tứ này chẳng những là như vậy với lại chính dương người này thì tương đối tin qua được ngươi nhìn xem hiện tại thiên minh bọn hắn đi theo hắn làm tốt bao nhiêu à tiền lương chưa bao giờ khất nợ với lại tiền lương còn không thấp lễ mừng năm mới còn có phát thưởng ta cũng nghĩ đi nhà bọn hắn làm nha trong lúc nhất thời thật là ứng người vô số đặc biệt những kia trước đó thì ra biển đánh qua ngư lao ngư dân càng là hơn no ngoe muốn động cơ hội tốt như vậy không phải liền là vì bọn họ lượng thân định chế sao nếu hiện tại cũng không tới vậy ngươi coi như bỏ qua cơ hội tốt nhất kỳ thực minh thúc bọn hắn đã ở đâu chờ lấy người khi thấy đen nghịt một đám người đi vào sau đó vẫn là để minh thúc kinh hãi chẳng qua hắn thì vui vẻ rất nhanh người ở đây liền đã tới không sai biệt lắm với lại cơ bản thượng minh thúc đều biết có chút là lao ngư dân có chút thì là không có đánh quan ngư dù sao tất cả mọi người đến đụng chút vận khí nha nếu có thể đụng vào tốt nhất rồi đụng không c h ú n g vận khí lại nói và lý chính dương trở về thời điểm trong nhà sân nhỏ một mảnh đông đảo nhìn xem cái dạng kia dường như tất cả mọi người đầy cói lòng, lòng tin lâm tú cùng lâm ai còn chưa khai giảng lúc này nhìn nhiều người như vậy thì giật mình chẳng qua nàng nhóm hay là không có ở bên này mà là đi tiệm tạp hóa bên ấy giút đỡ minh thúc nhiều người như vậy à, đúng ế n l c c đó h ọ đến n ư nhưng ơ i phải hào hào chính ọ mọi bọn bọn n đừng người đắc tội, đến lúc đó chúng ta đã không tốt xử lý. Ngươi yên tâm, cũng bởi vì chút chuyện này còn người. nói, hắn không đánh hắn không ràng, ta còn không rõ ràng làm sao. Ngươi chờ là được rồi. Minh、thúc、đúng à, làm là đem đắc đó đã đắc được tâm, tội, bởi tội với Lại rồi. lúc chút có có cá Thúc c ta tốt thể thể ta trở lý. hay h sao. xử vì rõ rõ mình nơi này vẫn là vô cùng quen thuộc đối bọn họ những người này thì tương đối quen thuộc cho nên đã tính trước lý chính dương gật đầu muốn chính là ngươi đã tính trước liền sợ ngươi thì không biết làm sao bây giờ vậy liền tương đối lung túng đến tất cả mọi người cho ta xếp thành hàng a tuyệt đối không nên chèn ngang chúng ta từng bước từng bước đến minh thúc khiến người khác nhường một chút mọi người rất nhanh liền xếp thành hàng minh thúc ngồi ở cái ghế trước mặt bên trên lý chính dương ngồi ở một bên cầm giấy bút tứ hải ngươi còn đã chạy tới minh thúc nhìn trước mắt trung niên nam n h â n cười minh ca ta cũng tới tứ hải ngay lập tức tự đ ề cử mình tức là có thể tới thử một chút n h a ta liền đến thử một chút được rồi ngươi cũng không cần thử minh thúc lắc đầu v ẽ mặt thành thật trước ngươi không phải cái ngư dân ta biết ngươi làm việc vô cùng cần cụ chăm chỉ nhưng ngươi không phải ngư dân xác thực không thích hợp làm ngươi hay là trở về đi ngươi yên tâm lần sau nếu là có cơ hội thích hợp có thể ngươi có cơ hội tứ hải lập tức suy sụp hạ cái mặt nhưng hiểu rõ người ta minh thúc nói cũng đúng chỉ có thể đi vào một bên đi theo kế tiếp minh thúc lại nói với hắn một trận lại đem hắn lướt qua một chút những người này bị minh thúc nói như vậy một trận sau đó không có một cái nào k h ô n g phục minh thúc nguyên bản tại trong thôn đức cao vọng trọng lại đối bọn hắn cũng hiểu rất rõ cho nên ai không thích hợp ai phù hợp hắn vẫn đúng là nói đạo lý rõ ràng đương nhiên cũng không phải tất cả đều soát xuống cũng có chút thích hợp minh thúc cùng bọn hắn trò chuyện một hồi cơ bản trên đều đem bọn hắn thông qua được náo nhiệt như vậy cho tới chưa sau đó mười người đã tuyển đầy đủ hết Tốt, vậy hôm nay thì đến nơi này các vị trở về đi minh thúc cuối cùng đối mọi người ôm một cái quyền để bọn hắn rời khỏi những kia được tuyển chọn người vui vẻ muôn phần lưu tại nơi này không có tuyển chọn người chỉ có thể túi đầu hiệu sự về nhà kỳ thực người ta thiên minh cũng không nói sai rất nhiều người căn bản thì không có đánh qua mưa liền muốn chạy tới vậy nhân ra chính dương cùng thiên minh khẳng định đánh trước qua ngư ra biển lại nguy hiểm là như thế cái lý nhưng chính là không có được tuyển chọn người khẳng định trong lòng sẽ có chút ít oán hận oán khí oán cái gì nha người bên cạnh nghe xong không vui Ngươi đúng thật là một ặ t thể ta thu thể bắt Thủy Triều rút Bắt Thủy Triều rút đại Đây đánh cái ngươi ngươi phải phải ngươi giấy Người phải hải hải khi hải khi cuối nhà, bán không ăn không uống không、Đây、không chính chính dương không hàng sản sản rút, sản nhà Trưng cùng Trưng cùng cho cho học học Là là có có Có cuối gì kỳ kỳ sao sao 435, 435, m số người rất nhanh từ bên này rời khỏi mà lý chính dương cùng minh thúc thì nhìn về phía lưu lại mười người kia tất cả đều là nam không có một cái nào nữ với lại cơ bản trên đều là tại 4 ố 5 0 tuổi hơi tuổi nhỏ hơn một chút chừng ba nhưng mà bốn mươi tuổi trở lên nên chiếm sáu người toàn bộ đều ở nơi này minh thúc mở miệng cười những thứ này công hoặc nhiều hoặc ít đều là đi đánh qua ngư mấy cái này hơi tuổi nhỏ hơn một chút có thể đánh cá số lần thiếu nhưng mà coi như là có chút hiểu rõ quan trọng nhất là bọn hắn trẻ tuổi chúng ta có thể hào hào bồi dưỡng lý chính dương nợ nụ cười thật đúng là như thế một cái lý các vị huynh đệ thúc bá lý chính dương cười lấy đúng mọi người mở miệng các ngươi là minh thúc chọn lựa người các ngươi cùng minh thúc cũng đều tương đối quen thuộc cho nên ta tin hắn kia bắt đầu từ ngày mai chúng ta là có thể chính thức bắt đầu đi làm tiền lương các ngươi cũng đều hiểu rõ ta thì không nói nhiều những người này có chút vui vẻ hiện tại chúng ta chỉ có một cái thuyền về sau đều phải thay phiên ra biển vì l a o mang mới chuyện này minh thúc sẽ an bài đương nhiên ngoài ra còn có một cái chính là ba tháng sau đó có thể chúng ta sẽ có mới thuyền đi vào k h i thời điểm này các ngươi muốn chân chính bắt đầu chịu đựng hải dương khảo nghiệm ta hy vọng các ngươi hảo hảo cùng minh thúc còn có triệu lao ra t ử học tập trên thuyền hay là hải dương trên mặt tri thức mọi người sôi nổi gật đầu tỏ ra hiểu rõ được rồi vậy trước tiên như vậy tản rằng như thế một trận lời nói sau đó rất nhanh liền đem bọn hắn phân phát những người này thật cao hứng đi về nhà minh thúc về sau phương diện này liền phải ngươi cùng lao ra t ử đi dạy bọn họ hai người các ngươi bắt cá chi thức tối đầy đủ so với bọn hắn cũng không biết tốt hơn chỗ nào ngươi thì tốn nhiều chút tâm tư cái này bao tại trên người ta nha nhiều người như vậy tại nơi này ta đều sẽ an bài tốt ngươi cũng không cần nghĩ cái khác h ả o h ả o làm ngươi việc buôn bán của mình là được rồi về sau trừ phi là ngươi có hào hứng bằng không ta nhìn xem ngươi năng lực không ra biển thì không ra biển lý chính dương cười ha ha một tiếng trong lòng tự nhủ ta làm sao có khả năng không ra biển đâu bất quá ta hiện tại quả thật có chút sự việc muốn làm để bọn hắn trước tiên có thể học tập một chút đợi đến chính mình càng nhiều thời gian hoặc là là có chuyện muốn làm lúc lại đi theo đám bọn hắn đi ra hải chuyện này có minh thúc bọn hắn lo liệu nhìn trên cơ bản cũng không cần ngươi lo lắng như vậy cho nên tiếp xuống hắn thì không có quá nhiều tham dự vào trong chuyện này đi vẫn là để chính bọn họ đi giải quyết chính hắn thì phải làm những chuyện khác thì như nói lập tức lại phải nói ra học sự tình nhà mình mấy cái cô em vợ lại phải đi đi học chẳng những đi học còn phải hào hào cho bọn hắn an bài một chút nguyễn tiêu qua đi Lý chính dương sáng sớm tiễn nàng nhóm ba người đi trường học đây là các ngươi tại sơ trung học kỳ cuối cùng lý chính dương nghiêm trang nhìn lâm tú cùng lâm mai khuyên bảo nàng nhóm nhớ kỹ đi học cho giỏi đến lúc đó thi đậu cấp ba các ngươi là có thể đi cao trung đi học thi lên cao trung mới có thể thi đại học anh rể trở lấy tin tức tốt của các ngươi lâm tú cùng lâm mai đều gật đầu lý chính dương tìm hiểu một chút thành tích của các nàng hai tỷ m ộ i bên trong vì lâm mai thành tích càng tốt hơn ổn lên cao trung với lại ổn trên bọn hắn trường chuyên cấp ba lâm tú có thể là vì nửa đường ngừng qua học hơi kém một chút nhưng mà cũng sẽ không rất kém cỏi theo l á o sư cách nói vô cùng có khả năng trên trường chuyên cấp ba nếu hai cái đều có thể thi đậu trường chuyên cấp ba kia lý chính dương an tâm nhiều đọc một chút thư luôn luôn nhiều một con đường đi vào thuê nhà chỗ nào còn sớm đem bọn hắn đổ vật chuyển về đi lại dẫn bọn hắn ăn bữa sáng đang ăn bữa sáng lúc lý chính dương liền khuyên bảo lâm tú ta biết ngươi ý nghĩ so với lâm mai kỳ thực nhiều hơn một chút anh rể hôm nay tại nơi này khuyên bảo ngươi một tiếng hiện tại ngươi chuyện trọng yếu nhất chính là học tập h ả o h ả o học tập cho ngươi anh rể thêm t h ê m thể diện m ỉ thi lên cao trung hơn nữa còn phải là trường chuyên cấp ba vậy ta thì không lo lắng ngươi cái khác về sau người ta muốn nói lên ta lý chính dương Cũng cái chính các cô cũng ra, chúng chấn có cái vô cùng vô cùng Cho nói tiếng nói mình ngươi những này trên thường thanh danh. sẽ hai khai tại phi đại ta một tốt, ta tay thứ ta ta thì một tốt dựa ra. đem em dù vào vợ Vậy vô vô khí Lâm à vì ta phải trên ngươi cũng nỗ nghe không? được phải lực học, sự l tú dùng sức gật đầu ta biết rồi ta khẳng định sẽ đi học cho giỏi được rồi kiện là được rồi lý chính dương cười ha ha một tiếng đã ăn cơm rồi sau đó đem ba người bọn họ đưa đến cửa trường học mắt thấy ba người bọn họ cũng vào trường học lúc này mới thỏa mãn cưới lên xe ba bánh đi về nhà lâm tú quay đầu nhìn mấy mắt lúc này mới phát hiện anh rể hoàn toàn biến mất trong lúc nhất thời thiên đầu và tự lại không biết muốn làm sao nói chỉ có thể đối với chính mình mội mội nhẹ nhàng mở miệng anh rể nói cho ta nghe là bởi vì ta thành tích cùng đối với ngươi mà nói sẽ kém một ít thế nhưng trong lòng ngươi cũng phải có đến không thể tiêu ngạo tự mãn anh rể s ắ c thực phí hết lớn kình đem chúng ta lại lần nữa trả lại đi học nhất định phải nhớ kỹ hảo hảo kiểm tra thi ra thành tích mới có thể xứng đáng anh rể đối với chúng ta bồi dưỡng lâm ai cùng lâm hoan dùng sức gật đầu tỏ ra hiểu rõ về tới trong nhà sau đó lý chính dương thì lại qua về tới trước đó thói quen thời、gian. hai cái thời đại buôn ba đưa hàng đồng thời còn phải xem một chút chính mình bên kia làm ăn cũng may tất cả đều phi thường tốt đến lúc đó không cần chính mình hao tổn nhiều tâm trí thần chẳng qua mấy ngày nay lý chính dương cố ý đi sửa thiện sưởng đóng tàu bên ấy nhìn một chút thuyền của mình lúc này chính khí thế ngất trời vội vàng lão bản hồ nghe nói hắn đến sau đó ta cố ý tự mình cùng hắn đi xem thuyền tiến triển lý chính dương đi theo hắn đi nhìn thoáng qua phát hiện tiến triển thật nhanh tất cả thuyền cũng tại có thứ tự tiến hành tu sửa căn bản không cần chính mình đúng tay với lại hắn hỏi một chút lão bản hồ những người này đều theo trình tự làm việc thúc đẩy trong cũng là không cần hắn suy nghĩ、nhiều. Lý c hồ í n h tổng trước đó ta quả thật có chút lo lắng chẳng qua xem lại các ngươi như bây giờ ta còn hơi an tâm một ít ta là tương đối ít mất thời gian đến nhưng ta đã dặn dò giám đốc phạm cái kêu bên cạnh có thời gian rồi sẽ tới xem một chút mặc dù các ngươi hiện tại làm rất tốt nhưng mà ta nghĩ các ngươi nên muốn tiếp tục gìn giữ làm như vậy chuyện phong cách đem đồ đạc của chúng ta chuẩn bị cho tốt một ít đây là khẳng định lý tổng như thế tín nhiệm qua chúng ta chúng ta khẳng định không thể nào làm loạn ngài yên tâm đi chúng ta sẽ vì lớn nhất trình độ giúp ngài chuẩn bị xong lý chính dương cười cười lúc này mới gật đầu từ bên này rời khỏi sau khi rời khỏi về tới chính mình trong biệt thự lúc này ở phía trên cảm giác một chút nhịn không được bật cười bất chi bất giác chính mình ở chỗ này thì lăn lộn đến biệt thự sự việc tựa hồ có chút vượt quá ngoài dự liêu của mình chẳng qua cũng may đều là hướng về tốt hơn phương hướng phát triển quá khứ đến lúc đó nhường hắn có thể hơi hơi bông lòng một hơi chương 436, xuất khẩu thành thơ chương 436, xuất khẩu thành thơ lý chính dương thì hơi m ệ t chút dứt k h u á t thì tại nơi này ngủ một giấc đợi đến thời gian không sai biệt lắm mới rời giường về đến năm 1983. vốn cho là này tháng ngày trôi qua bình bình đạm đạm tiếp tục hướng phía trước chuyển rời là được rồi thật không nghĩ đến mới không quá hai ngày lâm linh đang bên ngoài chơi đột nhiên nệm mức tiểu đoạn chân chạy đến bên trong đến anh dễ anh dễ ta nhị cứu, cứu hắn lại tới chẳng những là ta nhị cứu, cứu đến rồi còn tới thật nhiều người tựa như là ta ông ngoại bà ngoại cũng tới lý chính dương sửng sốt một chút cái gì gọi là hình như ngươi ông ngoại bà ngoại cũng tới đến rồi liền đến thôi làm sao còn hình như đâu ta không biết bọn hắn a ta đã sớm không nhớ rõ bọn hắn hình dạng thế nào bọn hắn rất lâu đều không có đến nhà chúng ta ta nhìn tượng tăng thêm là cùng ta nhị cứu cứu cùng đi ta đã cảm thấy bọn hắn hẳn là ta ông ngoại bà ngoại đi ngươi mau chạy ra đây nhìn một chút đâu ta cảm giác chính là đến nhà chúng ta không đợi lý chính dương phản ứng bên ấy minh thẩm đi đến chính dương tựa như là lâm tú ông ngoại bà ngoại đến đây Thao, thật đến rồi minh thẩm thế nhưng lão nhân trong thôn nàng khẳng định gặp qua lâm thù ông ngoại bà ngoại tất nhiên nàng đều nói như vậy thì sẽ không bỏ qua hắn n h u mày đi theo đi ra phía ngoài lúc này một nhóm nhìn có hơn mười người đang tới đến bọn hắn bên này với lại thì trước mặt tiệm tạp hóa dương hoa cùng lưu châu thẩm hai người đã đang thì thầm nói chuyện vẻ mặt tò mò nhìn bọn hắn thực sự không nghĩ ra bọn hắn chạy tới đây làm gì lý chính dương ra ngoài nhìn thoáng qua đặc biệt nhìn thấy nhị cứu cứu kia vinh vào tự đắc dáng vẻ thật giống như ở đâu dương dương tự đắc xem chúng ta lần này đến thu thập ngươi đi lý chính dương cảm thấy không hiểu ra sao trong lòng tự nhủ chính mình cùng bọn hắn thì không có bất kỳ cái gì lui tới quan hệ à, nhìn xem bộ dáng này tựa như là đến hương sư v ấ n tội cha chính là hắn quả nhiên nhị cứu cứu chỉ vào bên cạnh lão đầu mở miệng nói ngươi xem một chút hắn hiện tại bộ dáng này không biết chiếm bao nhiêu thứ đâu còn nói cái gì cho phải tâm người kỳ thực hoàn toàn thực sự không phải lòng tốt nhìn xem bộ dáng này gia sản chính là hắn chiếm những người này cái mông một việc lên lý chính dương liền biết bọn hắn muốn kéo cái gì thì hiện tại nghe xong lời này hắn tức tới mơ cười ta liền nói vô duyên vô cớ chạy đến ta trong lúc này làm gì đến rồi là tìm ta này lấy đánh tới cái gì phá loạn ý này rõ ràng chính là nhìn thấy chính mình tại nơi này mang theo hải tử trôi qua phong sinh thủy khởi dạy rồi lòng tham dạy rồi lòng tham không dễ chơi trực tiếp thì cho mình chụp mũ chụp mũ con mẹ nó ngươi nghĩ cái dám ăn đâu lý chính dương còn chưa mở lời l ã o đầu kia cũng là lâm tú ngoại không đi tới âm trầm nhìn hắn một cái nhìn không ra nhà lá gan này thật lớn ta nữ nhìn nữ tế trong nhà hiện tại ngươi ngược lại là chiếm đây là nuốt bọn hắn bao nhiêu tài sản đóng này nhà lại làm làm ăn này ngươi làm nơi này không có hắn bản ra người không thay hắn ra mặt ta không sẽ thay bọn hắn ra m ặ sao một bên dương hoa thẩm bọn hắn thì đã hiểu l ã o nhân này không nói rõ là hắn lửa b ị p tiến không người đi gọi người trong đam có một cái tính một cái toàn bộ kêu đến nhìn bọn hắn nhiều người như vậy minh thẩm thì có chút nóng n ả y chẳng qua trước tiên đối lưu châu thẩm đưa mắt liếc ra ý qua một cái nhường nàng nhanh đi gọi người lưu châu thẩm ngay lập tức phản ứng vội vàng theo bên ấy đi qua hiện tại bọn hắn đã coi lý chính dương là thành buồn thôn người nhiều như vậy bên ngoài thôn người đến khi phụ hắn khẳng định phải đem buồn thôn người kêu đến cho nên coi như bọn hắn tại nơi này đối lập lúc l ư u châu thẩm đã đi gọi người mọi người mau đi xem một chút ta lâm tú nhà bọn hắn ông ngoại bà ngoại đã chạ nhìn xem bộ dáng của bọn hắn tựa hồ là chuẩn bị chia tiền đây không phải khi dễ người ta chính dương sao mọi người vội vàng cùng đi thay hắn trợ một chút trận a theo lưu châu thẩm tại mọi người bên thay chuyên gia rất nhanh mọi người đã biết đến tình huống nghe được sau đó từng cái lòng đầy căm p h ẫ n bọn hắn còn không biết xấu hổ chạy đến trong lúc này làm sơ bọn hắn thúc b á không quan tâm những chuyện đó làm ông ngoại bà ngoại cứu cứu thì mặc kệ bọn hắn hiện tại ngược lại tốt một t h ằ n g đã chạy tới đoạt tiền không phải liền là nhìn xem chính dương phát đạt thì dậy rồi tâm tư bọn hắn thì quá buồn một người chính là a mọi người cùng nhau đi qua thay chính dương trợ chính dương thế nhưng chúng ta người trong thôn người ta hộ khẩu cũng rời đến trong lúc này mọi người cho hắn giúp đỡ có thể nói trong thôn rất lớn rất lớn một bộ phận người đều dựa vào lý chính dương ăn cơm nghe xong lời này sau đó sôi nổi chạy đến bên ấy đi căn bản đều không cần những người khác nói thêm cái gì lúc này nhà lý chính dương trước cửa lý chính dương cũng không có mời bọn họ vào trong ngồi l ặ n g lặng nghe này lời của lão đầu đột nhiên cười ra tiếng lão đầu con mẹ nó ngơi mấy chục năm thời gian sống đầu hóc xảy ra vấn đề đúng không chính ngươi con rể ra tình huống thế nào không rõ ràng sao cợt mờ miệng há ra khép lại liền chạy đến ta trong lúc này muốn tiền ngươi là cùng ngươi lão bà giống nhau cũng là làm ám cửa làm ăn sao l i ê n dựa vào kia há miệng ăn cơm có phải hay không đối mặt với lý chính dương một tiếng này giận mắng đối phương đám người kia tất cả đều sức sở một bên dương hoa cùng minh thẩm kém chút cười ra tiếng bọn hắn không giống nhau à bọn hắn ban đầu biết nhau lý chính dương lúc lại cực kỳ đơn giản đó chính là lý chính dương giận mắng từ phân cùng hắn thân phụ thân lý tiến bộ trận chiến kia lý chính dương quả thực là một mắng thành danh ai cũng biết người trẻ tuổi này một mép rất lợi hại phía sau lâm đại nương lâm đại tam hai huynh đệ cái t r e o chọc hắn cũng bị lý chính dương hảo hảo thu thập một trận sau đó mọi người mới biết được người trẻ tuổi kia là thực sự châu bò lại thêm phía sau lý chính dương chính mình làm ăn làm phong sinh thủy khởi mọi người cũng liền càng tán thành hắn nhưng mà lý chính dương biết mắng người với lại mắng rất lợi hại chuyện này tất cả mọi người trong lòng rõ ràng a lao nhân này hiển nhiên là chỉ biết là người ta phát tài lại không biết người ta sao phát tài nghĩ chạy đến trong lúc này nhặt có sán g tiện nghi kết quả lại bị lý chính dương như thế một trận mắng hiện tại cho hắn mắng bối rối đi ngươi nói người nào ta nói ngươi tên chó chết này lý chính dương không khách khí lần nữa mắng lên cái gì chó má đồ chơi cháu ngoại của mình nữa không mang theo cợt mờ nờ ta tại nơi này mang theo nàng nhóm qua ngày tốt lành con mẹ nó ngươi đã chạy tới muốn lừa ta tiền con mẹ nó ngươi làm ta lý chính dương là người thế nào ta nhìn cứ như vậy tốt bắt nạt sao ngươi coi như là cái thứ đồ gì ra mà không k í n h thứ gì đó con mẹ nó ngươi sớm không chết còn lưu ngươi cái thai họa này ở đâu làm gì lý chính dương mắng chửi người quả thực như vào chỗ không người với lại há mồm liền mắng xuất khẩu thành thơ trọng điểm là hắn mắng cũng liền mắng hắn mắng còn rất có đạo lý thằng đâm trái tim của bọn hã tử thậm chí để bọn hắn cũng không có cách nào hào hào trả lời dẫn đến lần này bọn hắn người cả nhà đều bị hắn mang tê họ lý ngươi chiếm mội mội ta mội phu ra hiện tại còn dám đối với chúng ta nói năng lô mang đúng không ta cho ngươi biết chuyện này chính là nháo đến trên trấn cũng là chúng ta có lý bên t i ê u lâm linh hiện tại cuối cùng nghe rõ chưa vậy hoa một tiếng khóc ra thành tiếng các ngươi bắt nạt ta anh dễ ta anh dễ mới không phải người xấu các ngươi mới là người xấu lúc này n g ư ờ i trong thôn cũng đã lần lượt đến dương hoa thẩm luôn luôn không có lên tiếng lúc này ngay lập tức đứng ra lớn tiếng m ở miệng lời này của ngươi coi như không đúng đi người ta chính dương làm thời làm mảnh đất này có thể cùng ngươi cái dám quan hệ đều không có đây là nhà ta sữa b ò hắn mua lại chính mình cải biến cùng ngươi g i a có quan hệ gì chương 437, t r ộ n lẫn đốt lên đến chương 437, t r ộ n lẫn đốt lên đến lần này trong thôn những người khác lập tức tới ẩm v a n g hưởng ứng trọng điểm là bọn hắn chẳng những hưởng ứng bọn hắn còn đặc biệt vui vẻ thậm chí còn nói ra lời hung ác bên ngoài thôn nhân nghĩ đến chúng ta trong lúc này làm gì đây là muốn bắt nạt chúng ta người trong thôn sao chính là a tính có chuyện gì vậy chúng ta người nhìn cứ như vậy tốt bắt nạt sao trong lúc nhất thời trong thôn bất kể già trẻ tất cả đều đi tới ô ương ô ương một mạng lớn nhìn tối thiểu nhất mấy chục người đem bọn hắn mười mấy người vây quanh chật như nêm tối đừng nói là những người khác chính là lâm đại hải bọn hắn cũng cùng đi đến hiện tại tất cả mọi người học thông minh lý chính dương cùng bọn hắn vinh n ụ c cùng hưởng lý chính dương làm ăn tốt hơn thật tốt k i ê n mọi người có thể dính vào hắn ánh sáng nếu lý chính dương ngày nào bị người ta ám toán một đạo làm ăn làm không tốt tất cả mọi người được đi theo hắn qua không tốt thời gian ngươi nói này a i vui vẻ làm đấy nay không hiện tại mọi người sôi nổi đứng ra lực căng cứng lý chính dương lý chính dương thì tức tới mỗi n g ư ờ kỳ thực hắn căn bản cũng nghĩ không ra những người này náo mạch kín hắn đã hiểu những người này ngấp nghẽ tài sản của mình nhưng mà cứ như vậy quang minh chính đại chạy qua cái này thôn đến tìm phiền toái với mình con mẹ nó ngươi thực sự là đầu góc có vấn đề à. ta lý chính dương mặc dù là một cái ngoại lai hộ nhưng ta tại nơi này kinh doanh lâu như vậy người trong thôn có thể hay không được sống cuộc sống tốt cũng cùng ta có quan hệ ngươi cảm thấy bọn hắn sẽ giúp ngươi sao nhị cứu cứu sắc mặt của bọn hắn cũng đều thay đổi đặc biệt nhị cứu cứu sắc mặt khó c o i nhất lúc này ngoại công chừng mắt liếc nhị cứu, cứu tức giận hỏi hắn có chuyện gì vậy ngươi lần trước quay về không phải nói với ta cái này lý chính dương là bên ngoài ngoài thôn chấn ngươi sao sao hiện tại bọn hắn tất cả thôn cũng cùng hắn đứng chung một châu nguyên này làm sao làm cha ta thì không biết ta ta làm thời bị nhà bọn hắn chạy ra sau đó ta ngay ở phía trước đụng phải một nữ nhân chính là nguyên bản nhà bọn hắn cái đó hàng xóm không phải hàng xóm chính là hắn r a t u tử ta nhớ được hắn ca kêu cái gì lâm đại sơn đúng thì lâm đại sơn hắn bà nương ra đây nói với ta nói người trong thôn cũng ghét chết l ý chính dương nói hắn vi phú bất nhân l a o đầu khi cắn răng n g h ĩ lợi ngươi nhìn xem hiện tại trận thế này là vi phú bất nhân người sao Mà lúc này lý chính dương căn bản cũng không biết sở dĩ đám người này ngốc như vậy bức đã chạy tới tìm hắn để gây sự cũng là bởi vì hai ép nhị cứu cứu đi tìm được rồi quét hiểu nguyệt tra hỏi kết quả quét hiểu nguyệt liền đem chính mình tư t h o á n toàn bộ nói cho nhị cứu cứu nghe dẫn đến nhị cứu cứu đã hiểu xuất hiện lệch lạc mới náo loạn một màn như thế lúc này quét hiểu nguyệt kỳ thực thì ở bên ngoài nhìn làm nhìn hai bên muốn hòa mình lúc trong lòng đang âm thầm gọi tốt lại đánh nhau lại đánh nhau ai nha quá tốt nhìn lý chính dương ta đã sớm nhìn ngươi không vừa mắt hiện tại nhường bọn họ chạy tới đánh ngươi một chầu cũng tốt ta này nhi từ ngốc nhà ngươi chạy qua đi làm cái gì? người ta lại không là gì của ngươi ngươi nhàn rỗi nhìn xem náo nhiệt không tốt sao chẳng qua này thời điểm này ai đều không có lý quét hiểu n g u y ệ n mà lúc này đối mặt với nhiều người như vậy lúc lâm tú ngoại công bọn hắn tất cả đều sợ bọn hắn cũng đều là ở tại nông người trong thôn năng lực không biết hiện tại chính mình như thế tới cửa chính là khiêu khích sao chỉ cần người của toàn thôn đối với mình có ý kiến chính mình lần này liền đợi đến bị đánh đi các vị hôm nay đến cũng là thay ta kia chết đi con gái đòi cái công đạo mà thôi cũng không có ý gì khác các ngươi thì không nên hiểu lầm mắt thấy nhiều người như vậy lao đầu biết mình cũng phải nhận sợ cho nên n g h ị phong chút ít lời xã giao đem chuyện này bỏ qua đi người cái có người sinh không ai nuôi lão vương tạm trứng thì n g ư ơ i cờ mở nở chính mình cháu gái cũng mặc kệ đến hiện tại liền muốn chạy đến ta trong lúc này làm tiền tài của ta con mẹ nó ngươi chân đem mình làm người nào đúng không còn đòi công đạo con mẹ nó ngươi có công đạo không lý chính dương hiểu rõ hắn nghĩ nhận sợ căn bản thì không cho hắn cơ hội với lại tiếp tục mang hắn thì ngươi loại này phá ngoạn ý cũng muốn lấy vợ sinh con con mẹ nó ngươi xứng đáng ngươi nữ nhi của mình sao nếu không phải ta năm chị em nhà họ lâm sớm thì để người ta chết đói con mẹ nó ngươi còn không biết xấu hổ chạy đến trước mặt ta đến cùng ta tranh ngươi có tư cách gì ngươi là gọi ta một tiếng cha vẫn là gọi qua ta một tiếng ra ra cậu vật cho thể diện mà không cần đúng không lão đầu khí sắc mặt trắng bệnh rốt cuộc người đều là muốn mặt bị như thế một người trẻ tuổi chỉ vào cái mùi măng hắn cái nào chịu được ngươi ngươi nói lại lần nữa ngươi cái này chịu thế nào chết bị vùi d ậ p giữa chợ lão người già sắp chết ta nói ngươi liền nói ngươi, ngươi còn có thể thế nào thì cho phép ngươi làm không cho phép ta nói đúng không ngươi hỏi một chút thôn chúng ta bên trong người ta lý chính dương tại nơi này làm thế nào ta đối bọn họ mấy tỷ m ộ i thế nào thì ngươi cờ mờ nờ từng ngày chính sự không được nhìn xem đến chỗ tốt liền nghĩ qua đến vớt con mẹ nó ngươi cũng xứng lý chính dương mắng thực sự thật khó nghe với lại đối bọn hắn biểu hiện nhất là buồn nôn kia một bộ phận mà nói cho nên mắng trước mắt người một nhà cũng đổi sắc mặt ngươi lại nói ta con mẹ nó giết chết ngươi lão đầu khí sắc mặt trắng bệnh còn không nói gì nhưng mà một bên khác con trai lớn đã không chịu nổi đối lý chính dương mắng một tiếng đột nhiên đem xong quyền một cước đạp trên người lý chính dương lý chính dương thậm chí sợ hắn đạp không c h ú n g còn cố ý rời một chút thân thể bình một tiếng lý chính dương ngã một bốn chân t r ồ n g lên trời quả nhiên lần này diễn kịch hiệu quả phi thường tốt còn không có đợi lý chính dương nói cái gì tất cả người trong thôn đã nổ đặc biệt theo lý chính dương ngã xuống đất lâm linh kêu khóc lên trong lúc nhất thời tất cả thôn người tê các ngươi không nên đánh ta anh rể không nên đánh ta anh rể các ngươi không thể đánh ta anh rể theo lâm linh tiếng la khóc hiện trường trở nên rất có có kích động tính mẹ nó hôm nay phan hoành vừa vặn nghỉ ngơi lúc này thì lẫn trong đám người hắn này khẽ động những người khác ngay lập tức thì đi theo đậu trong lúc nhất thời hiện trường hôn loạn một mình những người kia vây lên lâm tú ngoại công này một mọi người thì đánh đập bọn hắn không nói trước lý chính dương lần này bị đánh dẫn đến mọi người cùng chung mối thủ còn có một cái nguyên nhân trọng yếu chính là lâm tú kia năm chị em trước đó căn bản thì không người quản thế nhưng cái này làm ông ngoại bà ngoại cứu cứu một điểm động tĩnh đều không có ý nghĩa chính là nhường bọn hắn thôn người giúp đỡ thu thập nấu ăn nguyên bản mọi người thì đối với chuyện này có h a n g khí rốt cuộc kết thân thích thì không có thể làm đến tình trạng này còn làm máu của mình mệt đấy chẳng qua trước đó mọi người cũng không tốt đi tìm bọn hắn gây chuyện rốt cuộc không thân chẳng quen có thể hiện tại ngươi tìm tới cửa lại phạm vào trúng nộ mọi người cũng không cần khách khí với hắn đối phương nguyên bản tìm hơn mười người là nghị tráng tăng thanh thế thật không nghĩ đến lần này kia mười mấy người căn bản thì chưa đủ bọn hắn đánh. không bao lâu liền bị theo đập lên mặt đất cùng đánh không bao lâu thì đứng tại bên trong tiếng kêu thê thảm cùng tiếng cầu xin tha thứ thì không biết đánh bao lâu l â m đ ứ c vội vàng theo bên ấy đến nhìn thấy này đánh thành một đoàn bộ dáng người đều tê đừng đánh nữa vội vàng cho ta trợ lý nhanh lên